Không có hai cánh tay, ngươi cũng không thể lớn lối đi." Diệp Vinh đắc ý cười một tiếng, hai đạo tinh quang trước sau giáp công, dùng sức một oanh, kết quả là phát hiện lại có hai cây cốt đao xuất hiện. Nay Bạch cốt sử đồ không có cánh tay, xuất hiện vừa từ bên hông rút hai căn cốt đầu ra ngoài, hướng mình bả vai vị trí nhấn một cái chính là dạ bộ đi lên. Xương dáng vẻ trinh là điểm này hảo, bất kể là như thế nào thương thế, chỉ có xương vẫn còn ở đó là có thể dễ dàng chữa trị trở lại. Bên hông Bạch cốt rút ra xong rồi, vừa từ trên đùi bên rút liều hai căn cốt đầu ra ngoài, vừa hai cây mới cốt đao vũ khí xuất hiện. Diệp Vinh một trận im lặng, thật là Bạch cốt vô cùng vô tận a, cùng mình hao tổn lên. "Hạo, vậy hãy để cho ta xem một chút càn diễm chân hỏa như vậy đốt, ngươi còn có thể rút ra mấy cây xương ra ngoài." Diệp Vinh hung hăng nói, Bạch cốt sử đồ toàn thân cao thấp cũng liền như vậy điểm xương, ở rút đi xuống ngay cả thân thể cũng là không thể giữ vững ổn định. Mặc dù không cần càn diễm chân hỏa, lấy tinh xa phi kiếm cũng là có biện pháp có thể đánh bại nó, chẳng qua là tốn thêm một ít thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ tình huống này, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Diệp Vinh hao tổn phải khởi thời gian, còn lại mấy người nhưng là không chịu nổi. Bọn họ cũng gánh chịu ba con bạch cốt sử đồ nhiệm vụ. Chương 238, bốn tấm lệnh bài tới tay. Trang thượng xuất hiện một cái cảnh tượng kỳ quái, chín đó càn diễm chân hỏa một quyển, chính là hai con bạch cốt cánh tay dài đốt thành cốt phấn cho gửi. Sau đó bạch cốt sử đồ một cái xoay người, vừa hai căn cốt đầu bị rút liễu ra ngoài, nặng như thế phục chứ. May nhờ Diệp Vinh tài sản phong phú sau, chính là thói quen ở trên người nhiều bị chư một chút đan dược, đặc biệt là ở mình có đại kinh người không gian chứa vật sau. Các loại bổ sung chân khí đan dược, không lấy tiền hướng trong nhệm ném, chỉ là vì ứng đối Cựu Lưu Kim đang kinh khủng chân khí tiêu hao độ. Trần. Mấy phút đồng hồ sau, loại này so đấu tiêu hao hành động còn là bạch cốt sứ đồ trước chống đỡ không được, cả thân thể tạm nữa một cái tán giá ra, ra. Toàn thân một nửa xương cũng là dùng tới xung làm binh khí liêu, nay phó xương dáng vẻ cũng là cũng nửa duy trì không được. Tán giá sau, chỉ còn lại một chút hơi yếu u quang chợt lóe, xuất hiện ở liễu một tiếng tràn đầy oán độc tức giận tiếng khét chói tai sau, chính là hướng phương xa thông đi. Điểm này u quang chính là bạch cốt sứ đồ căn bản linh hồn chi hỏa, chỉ cần không bị tiêu diệt tổn hao một đoạn thời gian, đó là có thể đem bạch cốt chân thân sống lại lần nữa tu luyện ra tới. Hắn đương nhiên là sẽ không để trò kia chạy. Những thứ này Bạch cốt sử đồ, ở Diệp Vinh trong mắt chính là đại biểu một ngày ngày tổ sư đường thời gian tu luyện, như thế nào để cho nó cho chạy trốn. Hưu, đã sớm ẩn núp ở bên trùng hư kiếm khí đúng lúc tấn ra, một kích xuyên phá kia yêu ớt u quang, chỉ nghe được liễu một tiếng làm người ta tâm quý bén nhọn kêu to. Giống như là một vết nước phòng phá vỡ, ba một tiếng, từ trong nộ tung liễu ra, rất nhanh chính là biến mất ở không khí. Thành công đánh chết 65 cấp tinh anh cấp Bạch cốt sử đồ, đạt được công đức trị giá số 4. Hệ thống ngạch ngoại tới một cái đề kỳ. Chu Diệt này Bạch cốt sử đồ lại là sẽ có cao như vậy công đức trị giá phần thưởng. Kiếm quang một tán, cuốn lấy Liêu Bạch cốt sử đồ rơi xuống ba dạng đồ trở lại. Một chuôi cấp 5 cốt kiếm, một dạng cấp 5 Bạch cốt chùy, còn có trọng yếu nhất một khối nho nhỏ cốt chất lệnh bài, bên trên vòng vo hai cổ chữ thiên âm nhẹ nhàng bắn ra ra ngoài hẳn là cùng tỷ bà khệ đàn tương cận ấm chất. Thiên âm lệnh thiên ngân giáo giáo đồ thân phận lệnh bài, chính đạo đệ tử làm chứng cứ thượng trước tông môn, đổi lấy phần thưởng tông môn nhiệm vụ thành tích bằng chứng vật phẩm, lấy này tới giám định đệ tử chiến công. Tổng cộng 31 tên thiên ngân giáo yêu nhân sẽ có 31 khối thiên âm lệnh, hoặc càng nhiều hơn một chút. Bất động cấp bậc yêu nhân sở đại biểu giá trị dĩ nhiên là bất động, Diệp Vinh đoán chừng ngày đó âm giáo chúng nào một khi là đem Chu Diệt, ngay một người chiến công đó là có thể đủ để thượng loại này bạch cốt sử đồ lúc đầu là 10. Bất quá đối với phần này châm điện điện công lớn tích, hắn cũng là không lớn nhịp tim, lớn hơn nữa dụ nhị cũng là phải có đủ bản lẫnh nuốt chừng đi xuống mới được. Người như vậy vật, còn là giao cho ngu nam khinh đi đối phó là tốt rồi, dù sao đến lúc đó mọi người ai cũng cùng phần này công lớn tích không liên quan. Hắn theo dạng là có năm chất trong tay mình, Thiên Âm Lệnh là tiên khu đường đệ tử trong nhiều nhất một. Thật ra thì từ phân trên đường là có thể nhìn ra chút đầu mối, Diệp Vinh truy hai đối thủ cạnh tranh chính là Long Vô Song cùng Ngạo Sương Tuyết. Nhưng hai người kia hiển nhiên là không thể nào có đầy đủ đại bản lĩnh, muốn cho đồng hành sư huynh đệ đem tất cả thu hoạch cũng là giao đến trong tay bọn họ cho nên là tuyệt đối không có cách nào cùng Diệp Vinh cạnh tranh tên vị trí này. Hắn phải làm, chính là đem nhiều Thiên Âm Lệnh nắm giữ ở trên tay của mình, để cho ưu thế trở nên lớn hơn. Theo ngu Nam khinh sư Tỷ Tuyết pháp, 10 ngày tổ sư đường tu luyện là muốn lấy chiến công cao thấp tới phân phối, nếu như là theo như tỉ lệ tới coi là, dĩ nhiên là trong tay thiên âm lệnh số lượng càng nhiều, cuối cùng tới tay tổ sư đường tu luyện chính là càng rải. Không có một tên thanh thành đệ tử, sẽ là hiềm mình có tổ sư đường thời gian tu luyện quá nhiều, tiến vào cơ hội quá thường xuyên. Loại này địa phương tốt coi như một ngày để cho Diệp Vinh vào cá 10 lần 8 lần, cũng chắc là sẽ không làm hắn tiện. Đem ba dạng chiến lợi phẩm thu hồi, cũng không tinh tế quan sát đem chơi, lập tức đem mục tiêu chuyển sang còn lại 3 tên bạch cốt sử đồ trên người. Khác 6 người chưa từng phải có Diệp Vinh cản diễm chân hỏa như vậy lực sát thương cực lớn vừa có rất rõ ràng khắc chế tác dụng thủ đoạn, cho nên chính là để cho Bạch Cốt sử đồ có nguyên vẹn huy không gian đem mình toàn bộ bản lãnh cũng là triển hiện ra ngoài. Mới vừa thua bởi Diệp Vinh trong tay con kia, thật sự là vừa lên tới chính là bị cản diễm chân hỏa thiêu hủy một cánh tay quan hệ, một thân quỷ dị Bạch Cốt đạo pháp cũng là không có thể sử ra tới mang theo vô cùng oán hận trực tiếp một mạng ô oh, hô. Oh. Hắn lúc này thấy này ba con Bạch Cốt sử đồ biểu hiện, cũng là muốn trong lòng may mắn, may nhờ là vừa lên tới liền vận dụng nhất bén nhọn, công kích công kích nhất mãnh liệt cửu lưu kim đang. Nếu không thật đúng là không có khả năng ở nơi này sao trong thời gian ngắn chính là đem nó giải quyết. Mau nhìn lướt qua tìm chiến hướng nhất nguy cơ một nơi chiến đoàn gia nhập vào. Vào lúc này cũng không phải là một thanh hai cây cốt đao, mà là đội một hình hào đầy trời tiểu cánh tay dài ngắn cốt kiếm, còn cũng là loé làm người ta tâm hàn mức quang, hiển nhiên là mang theo kỳ độc. Nay trên trăm chuôi cốt kiếm cũng không biết bố thành cái gì trận thế, Diệp Vinh hợp với mấy lần công kích cũng là bị nó cho lấy nguyên nào trận thế, hời hợt cho tiêu di hóa giải, vô luận là đi cái gì kiếm đường cũng không pháp đột phá này đầy trời cốt kiếm. Thậm chí là còn có mấy lần Có cổ quái không khỏi lực đạo từ cốt kiếm trong truyền đến, thiếu chút nữa chính là để cho đem hắn hai cái cấp 6 tinh sa phi kiếm cho hút nhất đi. Dọa cho Sở Diệp Vinh là trái tim cuồng loạn, vội vàng tăng cường chân khí rót vào, mới phải duy trì trên tay phi kiếm ổn định. Hắn cố cá thời gian hùng nẹo, dám rảnh lão tử nhìn nhà phi kiếm. Hắn mới vừa rồi trong nháy mắt đó, thật là thiếu chút nữa nhịp tim thêm, dọa cho sợ đến gần chết, nếu là hai cái tinh sa phi kiếm bị đoạn, thực lực mình chính là muốn giảm xuống hơn phân nửa, cái này tông môn nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành chính là khó mà nói. Loại này mạnh dành đối thủ phi kiếm pháp bảo thủ đoạn Hắn vẫn là cho là chỉ có người chơi bắt loại pháp thuật mới có thể có thu tính, cho nên không có bao nhiêu đề phòng, không nghĩ tới Trình là điểm này chứ Liêu Chiêu. Cũng may phi kiếm trên, ba tràng thanh ngọc hàn quang lâu khẽ bãi động, đêm này củ củ quái hấp lực triệt tiêu rất nhiều, nếu không thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa con này Bạch cốt sử đồ có lẽ là nhìn thấu Diệp Vinh không dễ trọng, loại thủ đoạn này hết thệ cũng là hướng hắn tới. Đối mặt hỏa lực toàn khai Bạch cốt sử đồ, lúc này coi như là lại dùng cản diễm chân hỏa cũng chưa chắc là sẽ có quá tốt hiệu quả. Trên trăm chôi cốt kiếm, nhất nhất đốt đốt quá khứ cũng phải không biết muốn dùng đi bao nhiêu thời gian, thật chẳng lẽ là muốn cho gọi Lục Đinh Lục Giáp thần tướng ra ngoài mới được. Thượng Nguyên Đại Đế tinh quang bạo liệt sau sống lại lần nữa ngưng tụ gần 6 giờ, nói cách khác lần này tông môn nhiệm vụ trong chân còn có thể dùng tới nhiều lần. Chính là sợ vào lúc này sử dụng, kế tiếp chính là đụng phải một đám số lượng nhiều hơn Thiên Ngân giáo yêu nhân, không có sát thủ tiêu Diệp Vinh khó có thể ứng phó. Nhất điều tại thủ, tháng qua thập điều tại Lâm. Toàn lực ứng phó bắt được trước mắt thu hoạch mới là trọng yếu nhất, ai biết sau đó vừa sẽ có cái gì biến hóa. Nói không chừng ẩn giấu một cả tông môn nhiệm vụ trong lúc cũng không có thể sử dụng thượng. Diệp Vinh suy nghĩ minh bạch điểm này, chính là muốn bạo liệt trợng huyền đại đế tinh quang cho gọi lục đinh lục giáp thần tướng thời điểm, chỉ thấy đến bên cạnh tiểu mã thức đồ trong tay cũng là có một chút ánh sáng như húp nhập sơ thăng một loại là càng ngày càng chói mắt, đông rừng trôi ra. Liên tiếp mấy chục đoàn mặt trời nhỏ bản hồng quang từ một nhỏ nhỏ hồ lô trong thôn bắn liếu ra ngoài, hướng Bạch cốt sứ đồ hành cứ. Đại Nhật thần lôi. Diệp Vinh có này kinh ngạc, tiểu mã thức đồ lại là có thể đoạn tới tay này được gọi là nhất bạo liệt, lực sát thương nhất kinh người một loại thần lôi một trong cũng không biết kia tiểu hồ luôn là một lần tính tiêu hao loại đạo cụ vẫn là có thể kéo dài sử dụng, nếu như là có thể kéo dài sử dụng, vậy thì thật là mạnh phi thường lực. Bất quá lúc này, hắn đương nhiên là không thể nào có lúc đang lúc dừng lại hỏi thăm, nắm lấy cơ hội mở rộng chiến cuộc mới đúng. Chín đóa càn diễm trấn hỏa, tinh sa song kiếm, trùng hư kiếm khí, chú tuyết kiếm quang, các loại thủ đoạn thay nhau đánh giết, trước mắt cái này bạch cốt sử đồ tựa hồ là bốn trong cấp bậc cao nhất cái đó, thật là ngoan cường chống đỡ liệu một lúc lâu, mới phải rắc rắc một tiếng tán giá hầm mắt đã sớm chuẩn bị xong muốn đánh chặn đường Bạch Cốt Sử đổ linh hồn chi hỏa trùng hư kiếm khí, cũng là công kích thất bại, căn bản là không có thể nhìn thấy kia một chút u quang mà chạy ra ngoài, trực tiếp chính là ở phía trước bên công kích trung hóa thành hư vô. Từ hắn cũng không có bị bất kỳ hệ thống đề kỳ đến xem, rất lớn có thể là bị đại nhật thần lôi trực tiếp cho trưng khí hóa. Đông dạng là một khối cốt chất thiên âm lệnh, một mặt cấp 5 cốt lá trắng, cùng với một quả cốt châu. Nay cốt châu cũng không phải là bất kỳ cấp bậc pháp bảo, vẫn chỉ là một viên cấp 7 luyện khí nguyên liệu, cũng không trải qua bất kỳ luyện chế gia công. Diệt Liêu con này khó khăn nhất đối phó Bạch Cốt Sử Đồ sau, giải phóng ra ngoài mấy người đó là có thể đủ xoay người đầu nhập các hai nơi chiến trường. Áp dụng nhất ổn thỏa từ từ tiêu hao chiến thuật, đến lúc này Diệp Vinh đương nhiên là không thể nào dùng Lục Đinh Lục Giáp thần tướng. Cọ sát cá đêm giờ, chủ yếu là bởi vì trong đó một con Bạch Cốt Sử Đồ tất nhiên hiểu được một môn trở lại loại đả pháp, trên người lên quang chợt lóe sinh mạng trị giá chính là đến gần trở lại khỏe hoàn trạng thái, còn là tổng cộng sử dụng 5 lần. Chính là tương đương với 5 người, lại đánh 5 con Bạch Cốt Sử Đồ dáng vẻ. Hoa. Thêm thêm 5 vạn công đức trị giá, hảo thoải mái. Từ từ ha ha hưng phấn hét to một tiếng, cuối cùng một con bạch cốt sử đồ là bị hắn một kích giết chết, phần thưởng công đức trị giá chính là do hắn một người nhận. Ngược lại Diệp Vinh vào lúc này không có đem công đức trị giá nhìn trọng yếu như vậy, giết hai con bạch cốt sử đồ hắn, công đức trị giá cũng là nhanh phải có 80 vạn. Chả giải phong cựu lưu kim đăng cái này tiền cổ kỳ chân cần thiết công đức trị giá đó là dư sức có thừa, còn có thể nhiều suất không ít. Cái này tiền cổ kỳ chân, từng là đè ở trên người mình một nặng đam, cao gần hơn 60 vạn công đức trị giá nhu cầu đã từng là để cho hắn cho là phải dùng hảo thời gian mấy tháng mới có thể góp đủ mấy cái chữ này. Diệp Vinh bản tay một chuyện, đã là có bốn khối trọng suất như ngọc cốt chất thiên âm lệnh ở trong tay liễu. Theo cái này độ, trong vòng 2 ngày hoàn thành tông môn nhiệm vụ tựa hồ là chạm tay có thể đụng, không hề nữa có vẻ khó khăn như vậy liễu. Cũng không phải là chỉ có mình người một đường mã ở hành động, những khác hai đội đệ tử ít nhiều gì luôn là có chút thu hoạch, còn có rất là mấu chốt ngu nam khinh sư tỷ, nàng chiến quả nói không chừng so những người khác tăng lên còn muốn lớn hơn đây. Chương 239, thất cầm thần thuận phát uy. Sự thật chứng minh, Diệp Vinh đem điều này tông môn nhiệm vụ nghĩ quá là đơn giản. Ở diệt trừ 4 con bạch cốt sứ đồ, tới tay 4 khối thiên âm lệnh sau, chính là không nữa một tên thiên ngân giáo yêu nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cho đến ngày thứ nhất thời gian trôi qua, cũng là không nữa bất kỳ thu hoạch. Đến đêm khuya thời điểm, mấy người chỉ có thể là ước định ngày thứ 2 thượng tuyến thời gian, hạ tuyến nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Vinh chính là vội vội vàng vàng thượng tuyến, không có chờ đợi bao lâu, bảy người chính là tụ đủ. Hắn đầu tiên là phi kiếm truyền thư liên lạc Ngọc Dương Tuyết cùng Mạn Châu Lục Nhi. Ở một lát sau lấy được làm người ta thất vọng trả lời chắc chắn, Ngọc Sương tuyệt đối ngũ đến trước mắt mới thôi chỉ thấy được Liễu một tên nghi tựa như Thiên Ngân giáo yêu nhân bóng dáng, một đường theo dõi quá khứ cũng là người tung hoàn toàn không có, không có bất kỳ thu hoạch, Long Vô Song chi kia đội ngũ ngược lại cũng cùng Thiên Ngân giáo yêu nhân triển khai một cuộc chiến đấu, thu hoạch ba khối. Thiên âm lệnh, nhưng cũng bỏ ra hai tên thiên khu đường đệ tử tự vong giá cao. Nói cách khác, trừ không biết ngu nam khinh bên kia thu hoạch, thiên khu đường đệ tử đến trước mắt không biết chiến quả là đến diệt bảy tên yêu nhân, tự thân hao tổn hai người, mà hạn định thời gian đã là đã qua một nửa. Hiển nhiên những thứ kia Thiên Ngân giáo yêu nhân cũng không có thể thật là như vậy ngu rốt, sẽ tiểu phi tiểu phi ra ngoài chịu chết. Hấp thụ giáo dỗ sau, những thứ kia yêu nhân hiển nhiên là trở nên càng thêm cẩn thận, hành động trở nên càng thêm cẩn thận, hoặc trực tiếp đại quy mô xuất động. Một canh giờ một canh giờ quá chứ, nhưng là rất nhanh, không dùng được bao lâu chính là ngày thứ 2 cũng qua. Diệp Vinh trong lòng cũng là càng ngày càng nóng nảy, tông môn nhiệm vụ nhất danh giới cuối cùng cũng là muốn tiêu diệt 25 tên Thiên Ngân giáo yêu nhân mới phải có thể. Trước mắt còn là kém rất xa. Tông không thể nào là đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào ngu nam khinh trên người một người, vậy cũng chính là quá xa vời. Câu dẫn hiệu quả vô dụng liệu, vậy làm sao mới có thể tìm được thiên ngân giáo yêu nhân vị trí đây? Vị trí, vị trí đúng rồi. Từ trên không trung đỉnh hạ xuống, nghiêng đầu hỏi. Mấy người các ngươi trên người, có hay không dẫn theo thất cầm vũ phiến? Ta đây còn có một bộ. Ta cũng ở đây, không có thay thế xuống. Sáu người trong, hẳn là ba cũng có mang theo thất cầm vũ phiến, không hổ là cùng hỗn nguyên kim cầu cùng nhau được gọi là thanh đế minh chiêu bài phi kiếm pháp bảo liệu. Mà Diệp Vinh trên người còn là bị dùng hai bộ thất cầm vũ phiến thêm ở một khối mà ngay cả có năm bộ liễu, thất cầm thần thuật. Tiểu Ma thức độ dẫn đầu phản ứng tới đây, có này không thể xác định hỏi. Không sai, chính là thất cầm thần thuật. Dựa vào cái này thôi diễn loại coi là thuật, chúng ta đó là có thể tìm được còn lại Thiên Ngân giáo yêu nhân. Diệp Vinh càng nghĩ thì càng là cảm thấy cái này kế qua có thể được, còn dư lại Thiên Ngân giáo yêu nhân rất có thể chính là tụ tập ở một khối mà, chỉ cần tìm được sau đốt phấn hồng linh lung chỉ hạ, mời tới ngu nam khinh sư tỷ xuất thủ là được. Mặc dù này chiến công không thể trực tiếp coi là ở trên đội mình, tổng cũng là có một chút công lao. Đứng bên ngoài vi gõ gõ bên cổ, hoặc giả cũng còn có thể thu mạch mấy khối thiên âm lệnh có thể. Nhưng chúng ta lại không biết thiên ngân giáo yêu nhân tên họ. Thật đần, không phải là bạch cốt sử đồ giáp 1, giáp 2 thứ tự, nhất nhất thí nghiệm đi xuống là được. Diệp Vinh nói thử liền tự, lấy ra một bộ thất cầm vũ phiến, động thất cầm thần thuận, thu nhập bạch cốt sử đồ giáp 5 tên, cũng là nhìn thấy một ngồi sâm nghiêm bạch cốt cự điện trong mơ hồ hình ảnh, hơn nữa cho ra tọa độ địa điểm cũng là xa ở mấy vạn tròng ở ngoài. Không phải là cái này. Nay bạch cốt sử đồ giáp 5 hoặc chính là không có tới tham dự nhiệm vụ lần này chính là đã bị đánh chết lại đang ổ trong mớ vừa soát mới ra tới, tọa độ chênh lệch quá xa. Vừa đổi một cái tên đi lên, vừa không đúng, lần này dứt khoát là ngay cả mơ hồ hình ảnh cùng tọa độ cũng không có cho ra, trực tiếp lấy được một câu đề kỳ đoán mục tiêu đối tượng có tránh khỏi tự thân bị người đoán pháp bảo hoặc đạo pháp, thất cầm thần thuật đẳng cấp không đủ, không cách nào thuận lợi đối diễn. Dựa vào còn có loại chuyện như vậy. Diệp Vinh thật đúng là không biết, nguyên lai là có loại thủ đoạn này có thể tránh đi đầy diễn coi là thuật điều tra, xem ra sau này phải đi muốn tu luyện thượng như vậy một môn đạo pháp. Người khác chính là không có cách nào đoán đến mình tung tích phương vị. Bạch cốt sử đồ giáp 7, trà vô người này. Vậy thì đổi bạch cốt sử đồ ớt 1, các lộ thần Phật phù hộ, nhất định là muốn thành công. Đã là liên tục thất bại 3 lần tương đương với 3 bộ thất cầm vũ phiến phù thêm thất cầm thần thuật cũng là bị sử dụng rớt. Mà này phụ thêm pháp thuật, ước chừng là cần một ngày cột đao chính là tương đương với ở tông môn nhiệm vụ thời gian còn lại trong, căn bản là không có sử dụng nữa cơ hội. Đàm môn Thâm Sơn. Chỗ này tuyệt đối là Đàm môn Thâm Sơn. Là ở đó sơn cốc trong. Diệp Vinh hưng phấn kêu lên thất cầm thần thuật lần này đẩy diễn ra ngoài hình ảnh biểu hiện bạch cốt sử đồ ớt một đang ở Đàm Môn Thâm Sơn trong, mà ngồi ngọn cũng là cùng bọn họ trước mắt phương vị không có rất. Cũng may cái đó bạch cốt chân nhân lợi biếng, không thèm đổ dễ dàng đem mình môn hạ tên cũng lấy được con số sắp hạng, nếu không cho dù có thất cầm thần thuật ở cũng không có có thể đoán ra ngoài. Đúng vậy, vận khí thật tốt. Không nói nhiều như vậy, mục tiêu Đàm Môn Sơn cốc. Diệp Vinh bọn họ điều vòng vo một phương hướng, hướng về con ngàn dặm núi lớn cốc bay đi. Bất quá cũng không có lập tức đốt phấn hồng linh lung chỉ hạt đi thông báo ngu nam hình. Nếu là bên kia Thiên Ngân giáo yêu nhân số lượng không nhiều lắm, kia hoàn toàn chính là có thể mình dễ giải quyết là tốt rồi, còn có thể là đem thiên âm lệnh tất cả đều thu vào trong tay của mình. Bởi vì thất cầm thần thuật đoán ra ngoài tọa độ số liệu, có nhất định ngộ kém, dĩ nhiên ngộ kém sẽ không quá 10 giặm phạm vi. Bọn họ đến sơn cốc sau cái đó tọa độ địa điểm, chính là bắt đầu cẩn thận cẩn thận tìm mịch đứng lên, tìm kiếm trong trí nhớ cùng cái đó mơ hồ hình ảnh. Tìm được. Gà con mổ thóc đè nén xuống liêu trong lòng mừng như điên, ở đội ngũ băng tần trung là rống lên, báo cho mấy người kia hướng hắn đến gần. Cung thất cầm thần thuật đoán ra ngoài hình ảnh giống nhau như lúc cảnh tượng, cái đó bạch cốt sử đồ ớt một còn là nằm ở liễu một tảng đá lớn phía sau, cất dấu hành tung của mình, nhưng là bị đã sớm xem qua màn này gà con mổ thóc một cái chính là phát hiện. Hình như là chỉ có nó một con. Diệp Vinh khẩu khí trong, không biết là may mắn còn là tiếc hận, chính là một con bạch cốt sử đồ tự nhiên chính bọn hắn là có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng thất cầm thần thuật thật vất vả tìm được tiên ngân giáo yêu nhân, muốn nữa tìm được những thứ khác nhưng thì không phải là dễ dàng như vậy liễu. Bất kể nhiều như vậy, trước đem trước mắt con này bạch cốt sử đồ bắt lại mới là trọng yếu nhất. Diệp Vinh trực tiếp là động hư linh độ thuật, thuần hỏi ra hiện tại con này, Bạch cốt sứ đồ ất một sau lưng, song trưởng rũễ một cái chính là chín đóa càn diễm chân hỏa khắc ra, hung hăng quanh ở nó trên người. Mà những khác 6 người cũng phải không rơi ở phía sau, các loại công kích cũng là thay nhau sử đoạn, mãnh liệt đánh liều đi lên. Đường đường 60 cấp 6 tinh anh cấp Bạch cốt sứ đồ, chính là cơ hồ không có tỉnh táo lại, chính là bị công kích mãnh liệt đánh cho cuộc sống không thể tự lo liệu. Trên người Bạch cốt hung ác ngoan họng mất tán giá, bay khỏi ra ngoài, không chỗ đi nói với mình quân quất. Như vậy xuất chúng chiến quả, Một mặt là muốn thuộc về công với bảy người phối hợp ăn ý, nhưng còn có một phương diện còn lại là bởi vì càn diễm chân hỏa đối với bạch cốt sử đồ khủng lỗ khắc chế tác dụng cùng với hư linh độn thuần suất thần nhập hóa hiệu quả. Trong trượng bên trong, tâm niệm sở tới là được xuất hiện. Nay một di thuật theo người chơi cấp bậc tăng lên, không chỉ có là sẽ không bị suy yếu, ngược lại là càng tăng cường. Mọi người lực công kích càng ngày càng cao, phi kiếm bén nhọn, pháp bảo uy mãnh, mà phòng ngự pháp bảo cũng là không có đột theo, cho nên chỉ cần bị thực đánh trực đánh chúng, mấy ngàn khí huyết cơ bản cũng là nháy mắt giết hiệu quả căn bản không có phục dụng đan dược cấp cứu cơ hội. Hư linh độn thuật dược diệu, ở vào thời điểm này chính là hơn có thể hữu phát hiện, cốt đạo quá dài không tốt. Cho nên Diệp Vinh cũng rất là mong đợi, đợi đến trùng hư chân kinh tu luyện tới sâu hơn tầm số thời điểm, hư linh độn thuật thời điểm cũng là sẽ có tương ứng theo chi tăng cường. Một khối giống nhau như lúc thiên âm lệnh, một khối trường biển hình cốt phiến, bên trên dậm dạm chẳng chỉ đầu chữ nhỏ, là vị bạch cốt tâm trải qua quyện thượng. Diệp Vinh đem này khối thiên âm lệnh thu hồi, trên tay hắn chính là đã có 5 tấm lệnh bài liệu, chẳng qua là chẳng lẽ đầu mối đến chỗ này vừa gãy, không có hạ văn sao? Còn có một lần cuối cùng thất cẩm thận thuận, chính là muốn bây giờ sử dụng, tới đoán một cái bạch cốt sử đồ ớt hai phương vị. Không đợi đến làm ra một quyết định, chính là nhìn thấy bốn phía đột nhiên vang lên liên tiếp chuỗi tiếng rít tiếng, làm cho người ta màng nhĩ đau nhói. Thanh thành núi châu cửa, dám can đạm giết ta sư lệ, một cái cũng không chạy được. Wen. Một tiếng vang thật lớn, một tảng đá lớn nổ tung, có một con so bình thường bạch cốt sử đồ còn muốn lớn hơn liều gấp mấy lần người vọt ra. Đông dạng là một con sương dáng vẻ, nhưng trên người cốt chất đã là hiện ra một loại thầm đồng sắc, hơi mang theo một tia xích kim sắc trạch. Từng bước từng bước đi tới. Mỗi một bước cũng là sẽ làm địa biểu một trận mãnh liệt rung động, thiên băng địa liệt một loại. Trên lưng trường mãn mấy trượng dáng dấp bén nhọn cốt gai, có chừng trên 100 cây nhiều, bốn bề tản ra. Trên tay càng thêm xách theo một trôi dáng vóc to bạch cốt khóa tâm truy, nhẹ nhàng vung lên, ngay cả có trận trận tiếng quỷ khóc sói tru, âm phong sắt sắt. Bạch cốt khóa tâm truy bên trên, càng thêm có từng bước từng bước đầu khô lâu cốt, bất kể là loài người còn là các loại dị thú đều có, lúc đầu phải không hạ trăm tương liên ở chung một chỗ. Cốt tiên nhân, chân quý cấp, một do 5 cấp, bạch cốt chân nhân hạ cự nhị đệ tử. Đốt giấy hạc Diệp Vinh đem phấn hồng linh lung chỉ hạt ném cho Tiểu Mã Túc Đồ, mấy người bọn hắn cũng là bị tinh hãi, cái nẻ núi nhỏ một loại xương dáng vẻ hiển nhiên là ra khỏi người chơi ứng phó phàm vi. Chỉ có là đem ngu Nam khinh sư tỷ tiêu tới, mới phải có thể đem đánh bại, tiền đề còn phải là bọn họ chống đỡ quá về điểm này thời gian. Mặc dù ngu Nam khinh lúc ấy nói, chỉ cần chỉ cần đốt phấn hồng linh lung chỉ hạt, nàng đó là có thể lập tức thu hoạch tin tức lập tức chạy tới, nhưng lúc đầu mấy phút luôn làm mớn. Mà trước mắt cái này mọi người, đừng nói xanh mấy phút, đoán chừng một chiêu xuống đó là có thể toàn dây tất cả mọi người tại chỗ. Ngay cả chạy trốn chạy cơ hội cũng là không có. Chương 240, thần tướng ra sân viện binh đến. Mà ở cốt thiết nhân phía sau, vừa không biết từ nơi nào chui ra chừng 10 tên thiên ngân giáo yêu nhân ra ngoài. Trong đó là Bạch cốt sứ đồ, còn có một nửa còn lại là nhân loại bình thường bên ngoài, bất quá là trên người khí chất tà mị quỷ dị chút. Này hơn 10 tên thiên ngân giáo yêu nhân từ bốn bề bao vây đi lên, đem Thanh Đế Minh bảy người trước sau trái phải cũng là vây quanh, không có lưu một kia chạy trốn không gian ra ngoài. Người nào hiểu được giết cá Bạch cốt sứ đồ ớt hai, lại là dính dấp đi ra như vậy một đoàn thiên ngân giáo yêu nhân tới. Xem ra lần này không phải là Thiên Ngân giáo yêu nhân điểm tụ tập, cũng là chủ yếu ổ điểm một trong Liễu. Nhìn số lượng, cũng có còn dư lại một nửa yêu nhân đều ở đây hiện trường Liễu. Tiểu Mã tức đồ trong tay Phấn Hồng Linh Lung chỉ hạc từ từ đốt, là muốn mau cũng không mau nổi, này giấy hạc bản thân thiết định chính là như thế. Ước chừng dùng 5 6 tức thời gian, mới phải thiêu đốt hầu như không còn, một con Phấn Hồng tiên hạc từ ngày lên, hạc ré một tiếng hướng phía Bắc sông ra ngoài. Cũng may nhờ cốt thiết nhân cũng không có đem mấy cái này tiểu bối không coi vào đâu vấn đề, nếu không căn bản là gật liên tục đốt Phấn Hồng Linh Lung chỉ hạc đưa tin cơ hội cũng không trước không oán công liệt. Điểm này thời gian cũng là đủ Diệp Vinh bạo liệt Liêu thượng huyền đại đế tinh quang, đem Lục Đinh Lục giáp thần tướng gọi về ra ngoài. Để lão tử tên mạnh nhất. Diệp Vinh hung hăng giống lên một câu, bầu trời một tiếng vang minh, phía chân trời đất ra, kim quang rơi xuống. Kim sắc khôi giáp, cầm trong tay một đôi song cổ kiếm, La Đinh tiểu long lôi thượng tướng, dùng sức ra giá, giá quả đấm, lại là tựa đầu một lần Lục Đinh Lục giáp thần tướng cho cho gọi ra tới, mặc dù lần trước cho gọi một gã khác thần tướng cũng phải không yếu dáng vẻ, nhưng so sánh với dưới còn là Đinh tiểu long lôi thượng tướng tới hơn cho lực một chút. Dù sao đây là một tuần thốt thịt Bắc hình thần tướng. Đinh Sửu Long Lôi thượng tướng, Lục Đinh Lục Giáp thần tướng một trong, thương cấp, sinh mạng trị giá 9100 chân khí trị giá 8200 phải có kỹ năng ất mục thần lôi 20 cấp, long tượng đại lực thần thông 25 cấp, quá một tám môn tâm trại qua 20 tầng, chân vũ bạn chuyển kim thân 20 cấp. Ta dựa vào, bực này cấp cao Đinh Sửu Long Lôi thượng tướng kỹ năng cư nhân cũng sẽ tăng lên. Diệp Vinh kinh dị phát hiện, theo mình cấp bậc tăng lên không chỉ là cho gọi ra tới Lục Đinh Lục Giáp thần tướng cấp bậc gia tăng, ngay cả bọn họ có kỹ năng cấp bậc cũng là đột phá 20 cấp thượng hạn. Kia long tượng đại lực thần thông đạt tới 25 cấp cao. Đánh cho ta. Bổn thần dâng lên Thanh Linh Bảo Tiên Tôn chi mệnh, đặc tới Trảm Yêu trừ ma. Đinh Tửu Long lôi thượng tướng lấy được diệp vinh chỉ thị, quát to liếu một tiếng, trực tiếp đông đông chạy vội đi ra ngoài, tạm thành uy thế cùng cốt tiết nhân so sánh với cũng là tuyệt đối không có rơi vào hạ phong. Cốt tiết nhân tựa hồ cũng là sửng sốt một chút, bị hắn coi là còn kiến hồi một loại thanh thành muôi châu tiểu bối, thế nào chính là đột nhiên cho gọi ra tới mạnh mẽ như vậy một thần tướng tới, còn là mơ hồ tán trừ làm nó e ngại nguy hiểm. Này Lục Đinh Lục giấc bạn thể, nhưng là tiên giới thiên binh ở cảnh giới bên trên dẫn chức cái này chỉ mới vừa vượt qua một lần thiên kiếp cốt thiết nhân không biết bao nhiêu, mặc dù chỉ là một hình chiếu phân thân, vậy do chí khí thế hù dọa hù dọa người cũng là đủ rồi. Song cổ kiếm chém ra, cùng bạch cốt khóa tâm truy hung hăng đánh tới Liêu cùng nhau, đơn giản chính là cấp 9 cả vùng đất chấn ảnh hưởng, thìn mắt có thể thấy được từng vòng bo động truyền tới đây, hơn bo đem chúng quanh một đống đá vụn trực tiếp nổ thành liêu tiết phế bột. Tiên binh minh thành vàng, tuyệt đối là truyền đến trăm dặm ra, kinh hợi xa bên sơn loan trong nhóm lớn tính trách. Lần này đụng nhưng là nói là thế đều lực địch. Trấn chôi này so Diệp Vinh eo hết còn phải thua thượng gấp mấy lần Bạch Cốt khóa tâm truy bên trên rơi xuống liễu rất nhiều phấn phấn, giống như là bị không nhẹ bị thương. Ngược lại Đinh Tiểu Long lôi thượng tướng trong tay song cổ kiếm, mặc dù cận là một đạo hư ảnh, bản thể cũng là tiên giới thần binh, chẳng qua là một trận hư ảnh đung đưa cũng không có cái gì tổn hại dấu hiệu. Ngược lại bởi vì cấp bậc thượng chiến lệ có này nhiều duyên cơ, thần tướng chợt lui về phía sau rất nhiều. Đây đã là nhờ có Long Tượng đại lực thần thông này môn kỹ năng đột phá 20 cấp, so tình huống bình thường vừa cao cấp 5 nếu không nhất định là còn phải không chịu nổi. Này môn Long Tượng đại lực thần thông Tác dụng chủ yếu nhất chính là tăng cường người tu hành bản thân lực lượng, tu luyện tới chỗ sâu đúng là phải có vạn phù không làm chi dũng, lôi đỉnh vạn cô lực. Đặc biệt là 20 tầng sau mỗi một tầng cũng là có thể gia tăng khá nhiều lực lượng đột tính, đây mới là để cho mới chỉ có hơn 70 cấp đinh sĩu long lôi thượng tướng nhìn qua cùng hơn 100 cấp cốt thiết nhân trên lệnh không xa cảm giác. Lão đại đây là cái gì Đông Tây? Hừ hừ ha ha trợn mắt hốc muội, vốn là đã là nhận định hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn vừa mở mắt nữa mở ra phát hiện mình vẫn còn sống thật tốt. Lục Đinh Lục giáp thần tướng một trong, ta cho gọi ra tới, chỉ có thể tồn tại hết sức chung. Diệp Vinh thở dài, coi như Đinh Sĩu Long lôi thượng tướng không có thắng được cốt thiết nhân, nhưng chống được cái đó Lãnh Nạo sư tỷ đến phải là không có bao nhiêu vấn đề. Bây giờ chỉ cần ký hy vọng vào ngu nam khinh động tác có thể mau chút, nhanh chóng đến là tốt rồi, cái đó phấn hồng linh lung chỉ hạ có thể hướng nàng khoác lác như vậy hữu dụng. Điều bảo a, có vật này, ai còn là lão đại đối thủ của ngươi, xem ai không vừa mắt chính là để cho cái này mọi người đẻ chết hắn. Hừ hừ ha ha hai mắt cũng là tiểu Tinh Tinh, nhìn hâm mộ dị thường. Đây là kia nhóm tinh sa phi kiếm bên trong một thanh phụ đại tinh quang năng lực. Ngươi không phải là cũng đổi một thanh sao, là ngôi sao gì quan tới? Đấu tốc tinh quang, có thể làm cho mình ở một canh giờ bên trong cấp bậc tạm thời tăng lên năm cấp, thời gian vừa đến chính là sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Có ích lợi gì nơi, không phải là kích lật một sao, kia so được với lão đại ngươi thần tướng tinh quang tới uy phong. Hoặc một hơi để cho ta tăng lên cả 50 cấp, ta bây giờ còn có thể đại thần uy, xông lên đem cái đó cốt thiết nhân làm còn kém không nhiều lắm. Hừ hừ ha ha sẩu mi khổ kiểm, nhìn qua hắn đấu tốc tinh quang hiệu quả là kém một lần. Tăng lên cấp bậc, có hay không tác dụng phụ? Như vậy rác dưới tinh quang còn phải có tác dụng phụ, vậy còn có ai sẽ nguyện ý trang bị a cột đao hai ngày, ta là từ chưa từng thấy qua trên phi kiếm có như vậy rác dưới phụ thêm pháp thuật. Nay đấu tốc tinh quang vô cùng hữu dụng, hừ hừ ha ha ngươi cũng chờ xem thưởng liễu nó, đợi đến sau này ngươi chính là biết tác dụng của nó liễu. Diệp Vinh chìm ngưng liễu trong lát, mới phải chỉnh trọng chuyện lạ đối với hắn nói. Khi hắn ấn tự trong, này loại có thể tạm thời tăng lên cấp bậc nói pháp hoặc pháp bảo, một loại cũng là hoặc nhiều hoặc ít tràn đầy một chút tác dụng phụ. Giống như vậy không có bất kỳ tác dụng phụ đấu tốc tinh quang đến hậu kỳ tuyệt đối vô cùng trân quý một năng lực mới phải. Cấp 5, nhìn qua không nhiều lắm, cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng ở một cửa này kiện thời điểm, cũng là có thể đưa đến nghịch thiên tác dụng, nhất cử thay đổi triều cư. Hừ hừ ha ha trong tay cái thanh này Tinh Sa Phi kiếm cũng không phải là dùng để làm thường quy tác chiến phi kiếm tới dùng, mà là chiến lược trừ bị phi kiếm, dùng bình thường thực dụng tính uy lực bên trên mà nói, xác là có vẻ yếu đi một chút. Thật. Lão đại, ngươi cũng đừng gạt ta. Hừ hừ ha ha bán tiến bán nghi, đem mình Tinh Sa Phi kiếm giơ lên, giương đầu hoàng náo nhìn hồi lâu đang ở bọn họ thảo luận đấu tốc tinh quang thời điểm, Đinh Tiểu Long lôi thượng tướng cùng cốt thiết nhân chiến đấu đã là hoàn toàn tiến vào bạch nhiệt hóa giai đoạn, đánh cho chàng thượng là cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, liên chàng trước mặt là nhanh không thấy rõ liễu. Cũng tốt ở nơi này hơn bo là quá lớn, để cho những thứ kia còn lại thiên ngân giáo yêu nhân là không có công phu tới nhân cơ hội công kích Diệp Vinh bọn họ. Giống nhau, coi như là Diệp Vinh bọn họ có cái gì ý tưởng, cũng là không thể áp dụng. Muốn thông qua cái này tiêu đốt chiến trường, không có tương đối ứng thực lực nhưng là căn bản không có cách nào làm được, đoán chừng là sẽ trực tiếp bị vây thành mảnh vụn. Đinh Sửu Long lôi thượng tướng đã là đem mình toàn bộ thủ đoạn lấy ra, chàng thượng các loại thần lôi, đả pháp luân phi, cốt thiết nhân bạch cốt khóa tâm truy thượng còn lại là giấy lên một đạo lự ma, vĩnh hằng bất diệt. Đập vào Đinh Sửu Long lôi thượng tướng trên người, chính là ổ nào một tiếng đem nó kim sắc khôi giáp đốt thành kim chớp, lộ ra khỏi da của nó phụ tới. Ngay cả 20 cấp chân vũ bản chuyển kim thân, cũng có chút e ngại này lự ma, bị nó dính đến chính là sẽ không dứt, vĩnh viễn ở trên người thiêu đốt, tương đối đáng sợ. Hắn cô cá thời gian hùng nẹo, cũng mau 5 phút, ngu nam khinh cái đó nương môn thế nào còn không có tới. Ta thần tướng sắp chống đỡ không được. Diệp Vinh chợt đứng lên, cũng nửa không có trước kia cổ ưu thai dù hai ý vị liễu, cấp bậc lưu thế rốt cục thì hưu phát hiện ra ngoài, tầng xoa mau 40 cấp chính lệnh, vẫn có chút rõ ràng. Đinh Sửu Long lôi thượng tướng, vào lúc này đã là ở tiết tiết bại lui, quang hoa gia cũng là tạ một khối nám đen lại một khối rơi xuống. Yêu nhân, sửa chữa cuộc. Vừa lúc đó, cuối cùng là truyền đến một tiếng nhẹ minh, dường ở trong thai của hắn đơn giản là muốn cùng tiên nhạc một loại. Chính là ngu nam khinh thanh âm, nàng cuối cùng là chạy đến. Phía bắc phương hướng, có một đạo lưu quang lấy cực nhanh độ vào tới. Sơ nhìn lại còn là chỉ có chi tê dại một chút lớn nhỏ, nửa ngẩng đầu thời điểm đã là nơi nơi một mảnh hoa hải, đem ngươi cả tầm mắt cũng là lớp đấy. Thụy khí ngàn con, hoa quang vạn đạo, lãnh đạo ngu nam khinh giờ phút này ở Diệp Vinh trong mắt hình tượng, chính là chính là muốn cùng cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát không sai biệt lắm vĩ ngạn liễu, rốt cục thì ở nơi này loại thời khắc mấu chốt đã tới. Nàng vừa giơ tay, chính là một mặt cẩm mật rơi xuống đi lên, từ bình thường cẩm mật lớn như vậy rơi xuống đất thời điểm, liền làm Bao Trùm Phương Viên mới dặm. Không chỉ là đem Đinh Sĩu Long lôi thượng tướng cùng cốt thiết nhân Bao Trùm đi vào. Ngay cả những thứ khắc Thiên Ngân giáo yêu nhân cùng với Diệp Vinh mấy người bọn hắn, tất cả đều là bị băng bó đắp ở liêu trong đó, hóa thành một đạo dáng vóc to cầm mát quá mạc. Bất quá bọn hắn bảy người đi lại liễu một cái, phát hiện cũng là không có đối với hành động của mình tạo thành bất kỳ trở ngại. Xem xét lại những thứ kia bình thường Thiên Ngân giáo yêu nhân, vào lúc này trên người rối rít là toát ra khói xanh, điên cuồng tiêu thảm thiết vào lúc này, rồi lại không có cách nào rời đi ngu Nam Khinh vừa ra chẳng, chính là sự xuất như thế bén nhọn thủ đoạn, một cái chấn nhiếp ở cục diện. Rồi sau đó, nàng cổ tay giơ lên, Con kia tiểu cổ vừa rơi vào lòng bàn tay trong, nhẹ nhàng bắn ra vừa có tiết tấu khúc điệu ra ngoài. Du Dương nghe cảm động, oanh lượn quanh bên hai, giống như chân chính tiên nhạc, cửu nhật bất tán. Chương 241, Ngô Nam Kình thực lực tựa dị biệt loạn nhạc tiếng y. Ngô sư tỷ, kia lục đinh lục giáp thần tướng là ta gọi ra, chớ đem nó cũng thương tổn. Diệp Vinh vội vàng hô to một tiếng, tránh cho vị này lãnh ngạo sư tỷ không nghe thấy không hỏi, trực tiếp chính là tản nhận xuất thủ, cũng là dùng sai lầm rồi mục tiêu. Hiểu được, để cho ngươi thần tướng chế trụ cốt thiết nhân, chờ ta chu sắt nó. Ngô Nam Kình lạnh lùng nói bất quá có thể nghe được, nàng thanh âm trông có như vậy có một tia run rẩy, không phải là sợ, mà là hưng phấn. Hạo, Diệp Vinh còn có thể làm sao, chỉ có thể là cho Lục Đinh Lục Giáp thần tướng ra lệnh, để cho nó toàn lực dây dưa ở cốt thiết nhân. Mặc dù đinh tiểu long lôi thần tướng vết thương rất nhiều, chẳng đến không thể thảm hơn, nhưng ở chân vũ bảng chuyển kim thân dưới tác dụng, sinh mạng giá trị hay là đang mau khôi phục. Nhìn tuy thời muốn ngã xuống, nhưng vẫn có thể kiên trì xuống, đơn giản không cùng một dạng. Tiện tỷ, ngươi đây là đang tìm chết. Cốt thiết nhân ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng lựa giận trong lòng đã là để dành đến một tương đối kinh khủng trình độ. Đường đường bạch cốt chân nhân nhị lệ tử, đầu tiên là bị một sau lưng con kiến hôi dùng kỳ kỳ quái quái cho gọi vật cho dây dưa cho tới bây giờ, vào lúc này vừa tới cá thanh thành nữ tiên muốn diện mình, lòng tự hái bị nghiêm trọng chà đạp. Chờ ta đem ngươi bắt đứng lên, sau khi trở về từ từ pháo chế ngươi. Ta thiên ngân giáo môn hạ đối phó nữ nhân thủ đoạn cộng là có 9862 loại, nhất định là muốn cho ngươi biết lợi hại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ bằng ngươi một bộ bộ sơn sao. Ngô Nam kinh bị chọc cho tức giận, trong tay tiểu cổ vỗ vào càng thêm giận dữ. Vũ Đả Ba tiêu một loại mau văng lên. "Ta đi." Cái này Lãnh lão sư tỉ miệng rất độc nột, không có nhìn cái đó cốt thiết nhân mà sắc cũng thay đổi. Tại sao thân là bộ xương còn có thể biến hóa mà sắc? Vấn đề này không nên hỏi ta, ta cũng không biết cũng là những thứ kia thích làm ác thú vị trò chơi thiết kế làm ra. Tình huống trước mắt chính là Đinh Sĩu Long lôi thượng tướng liều cái mạng già kéo cốt thiết nhân không thả, bất kể thân thể của mình bị đánh đến rách nát. Dù sao chính là một hình chiếu phân thân, bị phá hủy cũng là không sao, là hoàn toàn nghe từ Diệp Vinh Chỉ Huy. Nội trận lôi đỉnh cốt thiết nhân bạch cốt tỏa tâm truy huy động cùng đại phong sa một loại Nhìn nhu độ bận giống nhau động tác dống một bạch cốt tọa tâm truy đột nhiên biến thành ba, từ hơn năm thực dáng gấp một chuỗi động dung biến thành mười thứ giải. Bất quá bất kể như thế nào cố gắng, cũng là không có cách nào đột phá đinh xựu long lôi thượng tướng hạn chế, kéo chặt chẽ. Mu Nam Kinh sư tỷ có thể đủ an tâm thúc dục trừ âm luật công kích, kia tiểu cổ sở kích tiếng vang đã là tạo thành từng cái âm vụ, ở bên người nàng phi động, từ từ tạo thành một cái trận pháp. Cách môi mấy cái, chính là lại đột nhiên dùng sức gõ động một cái tiểu cổ, sau đó là có thể thấy cốt thiết nhân trên người ám đồng sắc xương bông dung bạo liệt một tây. Phải biết, loại này quỷ ly ám đồng sắc xương co như là bị Đinh Sửu Long lôi thượng tướng lấy 25 tầng long tượng đại lực thần thông uy hiến xong cổ kia bộ chúng, đều không quá lưu lại một tầng mờ mờ bạch vân mà thôi. Bất quá này chiến đấu hiển nhiên không phải là nhất thời hồi lâu mà là có thể kết thúc, nhất định là phải đổi thành một cuộc lâu dài tiêu hao chiến. Ít nhất từ trước mắt xem ra, có Đinh Sửu Long lôi thượng tướng trợ giúp, Ngưu Nam Khinh sư tỷ còn là chiếm nhất định ưu thế. Đi, bất kể nơi này, dù sao chúng ta cũng rể yêu nhân đi. Diệp Vinh chợt thức tỉnh, kéo những người khác một thanh, hướng kia hơn 10 tên bị cấm mật cho hạn chế thiên ngân giáo yêu nhân phong tới cơ nào tốt nhặt tiện nghi cơ hội, lúc này những bạch cốt sứ đồ cùng với bình thường yêu nhân cũng là cơ hồ không có lực phản kháng, trên người bọn họ thiên ngân lệnh không phải tương đương với là còn đang trên đất, hoàng nên Diệp Vinh đi nhà sao? Những bạch cốt sứ đồ trên người đã là hiện đầy bị đốt dấu vết, không ngừng toát ra khói xanh giống như là chống đỡ không được bao lâu. Diệp Vinh chỉ là cầm chín đóa càn diễm chân hỏa ở một bên một đốt, trực tiếp chính là tán dã, biến thành một đống cốt phấn rơi xuống. Nay nhìn như bình thường cầm mặt lại là có cường đại như vậy sát thương hiệu quả, còn là hạn chế bọn họ chạy trốn. 1 2 3 Khi một khối một khối thiên ngân lệnh rơi vào trong tay mình thời điểm, tâm tình của hắn ngược lại là đã bình tĩnh lại, dù sao cũng là tới tay sao. Bất kể là Diệp Vinh, Tiểu Mã thức đồ cùng mấy người khác, cơ hồ dễ dàng không mất bao nhiêu khí lực đánh nát toàn bộ thiên ngân giáo yêu nhân. Tổng cộng là 12 khối thiên ngân lệnh, cộng thêm trước đạt được năm khối, chung vào một chỗ tổng cộng cũng là 17 khối. Thoải mái, không cần mình động thủ xuất lực, chỉ cần nhặt cuối cùng thu hoạch là được, loại cảm giác này thật là quá đã. Không nói tới trừ thiên ngân lệnh ra, thu hoạch cấp 5 phi kiếm pháp bảo đồng lớn. Thậm chí là ngay cả cái đó bạch cốt tâm kinh cũng lượm được ba cuốn. Những thứ này 65 cấp đến 70 cấp tinh anh cấp thiên ngân giáo yêu nhân, sở tuân gia trang bị cũng là thuần một sắc cấp 5, cấp 6 không có, bất quá số lượng tương đối nhiều. Căn bản là mỗi một tên thiên ngân giáo yêu nhân cũng là có thể bảo đảm 2 đến 3 dạng cấp 5 trang bị, cái này rơi bảo tỷ lệ không tệ. Nếu như tất cả tinh anh cũng có thể như vậy rơi xuống, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng trên thị trường, cấp 5 phi kiếm pháp bảo vẫn là nghiêm trọng thiếu hàng, giao dịch giá tiền vẫn giữ vững ổn định, cũng không có giảm xuống. Theo lý mà nói, theo trò chơi tiến trình Đại lượng trang bị sinh xuất, giá tiền sẽ trên diện rộng giảm xuống mới đúng. Nhưng trước mắt tình hình chỉ có thể là nói sinh xuất cấp 5 phi kiếm pháp bảo, xa xa không có đạt tới người chơi cần thiết. Cũng có một cái nguyên nhân, chính là người chơi cấp bậc tăng lên, vũ khí lan, pháp bảo lan tăng nhiều, đối với phi kiếm pháp bảo số lượng yêu cầu cũng tăng lên. Diệp Vinh nhìn mình vạn ngũ cầm nang trong cũng là đã cho hơn 50 món thiên ngân giáo phi kiếm pháp bảo, số lượng tuy nhiều, nhưng mình có thể dùng không có vài món. Ma binh chính là trực tiếp loại bỏ, rất xuống một phẩm cấp khí lực, thậm chí còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm căn bản không có một chính đạo đệ tử sẽ lựa chọn sử dụng. Nếu như nói thật lấy được Tử Thanh Song kiếm, là có đầy đủ dụ cảm lực để cho một tên ma đạo đệ tử cải tà quy chính đầu đổi đến chính đạo tông môn trong, kia ma binh tự hội cũng là không có dụ cảm lực đại đến có thể làm cho Diệp Vinh phản bội thanh thành gia cao, rơi vào ma đạo đi sử dụng món đó ma binh. Những thứ kia ma bảo ngược lại quan hệ không lớn, bất quá cấp năm ma bảo, thuộc tính khá hơn nữa Diệp Vinh trước mắt cũng sẽ không để ý. Cho nên, những trang bị này cuối cùng chỉ có nằm ở công cộng kho hàng kết cục. Cảnh cáo. Cảnh cáo Nguyên công đức giá trị đã đạt tới độ kiếp chỉ số, một giờ bên trong sẽ đưa tới thiên kiếp. Hệ thống cấp để thanh âm đem Diệp Vinh trực tiếp từ vui mừng trong tình lại, tối đầu vừa nhìn mình công đức giá trị đã quá 100 vạn đại quan, dẫn động thiên kiếp. Những thứ kia thiên môn giáo yêu nhân, bất kể là bạch cốt sứ đồ hay là bình thường yêu nhân, giết một cũng là phần thưởng công đức giá trị 5 vạn. Mới vừa rồi cũng đã tới vạn, không cẩn thận chính là đạt tới 110 nhiều vạn, xa xa ra khỏi trăm vạn công đức giá trị hạn chế. Chủ yếu là này công đức giá trị tăng quá nhanh, nếu như là bình thường sót quái tăng lên công đức giá trị Ngay từ lúc hơn 90 vạn thời điểm hệ thống sẽ thông báo. Nhưng Diệp Vinh cơ hội là ngồi hỏa tiễn giống nhau, cấp 3 nhảy một loại sông qua trăm vạn công đức giá trị lại quan. Đợi đến hắn phát hiện, đã chậm. Ta dựa vào. Lúc này Độ Kiếp, đừng nói thực lực còn chưa đủ, bất kể là cấp bậc hay trang bị, quang là không có bất kỳ chuẩn bị điểm này chính là không được. Coi như thực lực mạnh hơn nửa người chơi, Độ Kiếp cũng là muốn làm xong nguyên vẹn chuẩn bị, đại lượng năng lượng, đại lượng phi kiếm pháp bảo, tốt nhất vẫn có bạn tốt ở bên hộ pháp. Diệp Vinh bây giờ Độ Kiếp, coi như là đụng phải uy lực nhỏ thiên kiếp, cũng là chỉ có thất bại một kết cục. Không, có khả năng thứ hai. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Độ kiếp thành công, dĩ nhiên là chỗ tốt vô cùng, thực lực sinh long trời lỡ đất biến hóa, có chất thay đổi. Độ kiếp thất bại, đồng dạng là trừng phạt nghiêm trọng, không chỉ có là thọ nguyên trừ hết, cấp bậc đại phúc rơi xuống, trên người trang bị đoán trừng cũng là sẽ ở thiên lôi trên hủy hơn phân nữa, biến thành một cái nghèo rất mùng tơi. Hơn nữa còn là có lời đồn đại, độ kiếp thất bại người chơi lần nữa độ kiếp thời điểm, tới thiên kiếp nhất định là có thể so với lần trước càng thêm hung mãnh, khó khăn lớn hơn. Lão đại, người làm sao vậy? Nhìn Diệp Vinh ngơ ngác loạn dáng vẻ, hừ hừ ha ha kỳ quái hỏi một câu. Diệp Vinh bây giờ đâu còn có tâm trạng để ý tới hắn, loại chuyện như vậy bọn họ cũng là không thể nào giúp được cái gì. Vượt qua thiên kiếp vừa không thể để cho một nhóm bạn tới kháng thiên lôi, có người ngoài tham dự vào, thiên kiếp uy lực chính là sẽ tăng gấp mấy lần, hệ thống đại thần tuyệt đối sẽ không cho phép loại này ăn gian hành động xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được, thiên lôi đang ở đỉnh đầu ùng ùng vang lên thanh âm. Còn có 1 giờ liền đến, coi như ngươi chạy trốn cũng vô dụng, bất kể là ở chỗ nào, thiên kiếp cũng là sẽ tìm tới co như ngươi trốn trong tông môn, nghĩ dựa vào thanh thành trận pháp che chở cũng là vô dụng, hệ thống đại thần sẽ trực tiếp đem ngươi rời xuất tông môn, tùy ý đến một nơi trống trải địa phương, tới đón tiên kiếp khảo nghiệm. Đúng rồi, ta sẽ có nhiều như vậy công đức giá trị không phải là vì giải phóng Cựu Lưu Kim Đăng, đem công đức giá trị rót vào không được sao? Bề đầu xuất trăn trong, một tia ánh sáng thoáng qua, cuối cùng là nghĩ tới một chú ý. Trước cũng là kinh hãi quá mức, đem cái này điểm mấu chốt quên mất. Chỉ cần công đức giá trị rất xuống dưới 100 vạn, nghĩ đến tiên kiếp chính là sẽ không đến đi. Chương 242 Phần lợi kết thúc tông môn nhiệm vụ, công đức giá trị rất xuống qua trăm vạn, thiên kiếp hủy bỏ. Hệ thống thông báo thời điểm, Diệp Vinh cuối cùng là thật giải thở phào một cái, đệ ở trong lòng một tảng đá lớn na đi. Thiên kiếp cái này đáng sợ tồn tại, cuối cùng là trong thời gian ngắn sẽ không trở lại quấy rầy hắn. Hy vọng đang nghe như vậy thông báo thời điểm, là mình đã làm xong chu toàn chuẩn bị, muốn độ mình lần đầu tiên thiên kiếp. Mà không phải như vậy không chút nào báo trước, hốt hoảng hốt dồn dập dưới tình huống, thiếu chút nữa bị này đột ngột thiên kiếp dọa phá đảm. Dựa vào, lần đầu phát hiện công đức giá trị quá nhiều cũng là có nguy hại. Theo bây giờ cái này xu hướng, không dùng được bao lâu ta công đức giá trị vừa sẽ tiến tới gần trăm vạn đại quan, chẳng lẽ là muốn làm điên cuồng giết người như ma nhân vật, đem công đức giá trị hạ xuống tới. Diệp Vinh nói mấy câu, trước đây không lâu mình còn là vì lấy được đại lượng công đức giá trị sầu mi khổ kiểm, khắp nơi ý tương tự, lúc này cũng là lại muốn hiếm công đức giá trị quá nhiều, khiến cho trăm vạn đang công đức giá trị tiên tiếp tới quá nhanh. Chỉ có thể là đợi đến công đức giá trị tiến tới gần trăm vạn thời điểm, lại hướng Cửu Lưu Kim đăng rót vào, ít nhất còn có hơn 30 vạn không gian. Hắn không dám đem Cửu Lưu Kim đăng trước mắt giải phóng chỉ sợ một khi giải phòng chính là không có cách nào trang bị lên, nhưng chỉ cần cất giữ như vậy cuối cùng mấy giờ công đức giá trị không muốn rót vào là được duy trì trước mắt loại trạng thái này là được. Mặc dù là phiền toái một chút, nhưng tổng tốt hơn đỉnh đầu một chuôi thiên kiếp lợi kiếm, tùy thời sẽ muốn đánh xuống tới dáng vẻ. Mới vừa rồi cái loại đó kinh hoàng tràn diện, hắn phải không muốn trải qua lần nữa. Lão đại, ngươi mới vừa là bị cái gì a, đột nhiên tại chỗ ngây người. Ngươi mới bị ngây đầy. Đã giải quyết, không có gì lớn chuyện. Diệp Vinh đá cho hừ hừ ha ha một cước, mới vừa rồi trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm cảnh tượng. Thật ra thì bất quá chính là như vậy một sát na thời gian. Minh sợ cho gọi ra tới Đinh Tiểu Long Lôi Trượng tướng, thời gian sắp hết, lợi dụng cuối cùng thời gian hóa xuất tám đối với song cổ kiếm, hung hăng đâm trúng cốt thiết nhân trên người, để cho cái này bộ xương lại phát ra một tiếng hách thảm, đem nó trước người một cây xương sườn trực tiếp cắt hai đoạn. Ngưu Nam khinh sư tỷ trong tay tiểu cổ phát ra có hình âm phù, đã là bố trí thành một ngồi trận thế, tầng tầng lớp lớp. Mỗi một âm phù xoay tròn, hóa thành một cái ngân long, phát ra một tiếng cao vút rồng ngầm sau, rỗi giết hướng cốt thiết nhân. Mỗi một âm phù tương đương với một cái ngân long nương theo một tiếng kịch liệt oanh minh bạo liệt thanh, hơn nữa là không chút nào gián đoạn, tận phong sộ vũ một loại. Cốt thiết nhân chỉ có thể là bất đắc dĩ phát ra từng tiếng giống giận, không ngừng oanh nổ trong coi như nó ám đồng sắc xương phòng ngự giá trị cường đại đến trình độ kinh ngời, cũng là không chịu nổi, tạo thành cực lớn tổn thương. Nếu bàn về thực lực, nó tuyệt đối là cùng Ngô Nam Khinh chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng là bởi vì Đinh Sĩu Long lôi thượng tướng kia mấy phút tổn tại thời gian, cũng là cho nó tạo thành khá nhiều phiền toái, để cho Ngô Nam Khinh đủ thời gian đem mình thúc dục thời gian tương đối dài âm hệ đạo pháp tới phát động. Đến nơi này hội nhi chính là chỉ có một chỗ chịu đòn không còn sức đánh trả. Hơn nữa, ngu nam khinh sư tỷ thủ đoạn tợ hồ còn hơn thế, trên người xanh biếc quần sam có một cổ thanh khí dâng lên, ở sau lưng nàng ngưng kết thành một con mạo xanh đại ứng hư ảnh, thần điểu thanh loan. Con này thần điểu thanh loan đập xuống, đụng vào cốt thiết nhân trên người, phát ra liên tiếp chói xương cốt gãy l liệt thủy vang. Loại này khủng lô thống cổ dưới, cốt thiết nhân đầu ngựa mặt lên trời há miệng ra, cũng là tuyên tiết ra khỏi một loại hết sức thê lương cảm giác, như phảng phất là ở nó miệng bộ có cái gì đồ cường bạo vô cùng phun ra nuốt vào ra. Thanh âm này vang lên phải hết sức đột đột, phảng phất nghe được tâm linh người chỗ sâu vang lên tựa như, sau đó mới lan tràn đến lớn não cùng tứ chi trăm hải trong. Ngay cả là đang ở cách trăm thước diệp đỉnh, cũng là bị một tiếng này thê lương hống khiếu chấn choáng váng đầu hoa mắt, trong lồng ngực nổi lên một trận nôn nao. Mà thân ở hống khiếu trung tâm ngu nam khinh sư tỷ, hiển nhiên là ảnh hưởng lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Có thể nhìn thấy mặt ngọc bỗng dưng trắng bệch, trên không trung lung lay một cái, thiếu chút nữa không có thể đứng vững. Bất quá cũng may một kích này sau, cốt thiết nhân trong tay bạch cốt tọa tâm truy cũng là vô lực rơi xuống, ầm ầm một tiếng ngã xuống. Thân thể cao lớn ngã xuống sau, tan thành một đống lớn lẻ kẻ giường, hơn nữa là mất đi vốn là có ám đồng sắc, biến thành trắng bệ vẻ. Dựa vào, cánh mạng của ta giá trị tại sao là giảm xuống nhiều như vậy? Ta cũng đúng vậy, còn có chân khí giá trị. Diệp Vinh Liệp nhìn thuộc tính mặt bản, đồng thời là mở ra người chơi ghi chép, mới thấy mới vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người gặp phải cốt thiết nhân trước khi chết khô cốt chi hảo công kích, tạo thành khí huyết thượng hạn giảm xuống 20, chân khí thượng hạn giảm xuống 10, bình thường phi kiếm công kích sẽ có 35 thất bại tỉ lệ, kéo dài thời gian 1 giờ. Ta đi. Chết thì chết, còn tới như vậy một chiêu. Hắn buồn bực nhìn mình tụ tính, cũng như những người khác một dạng, lọt vào phụ diện trong trận thái. Cốt thiết nhân sau khi chết, trực tiếp là đem nó trên tay chui này hình thể kinh người bạch cốt tỏa tâm truy rất ra ngoài, làm hắn hai mắt đăm đăm. Đồ tốt nột, tuyệt đối đồ tốt. Mặc dù là một món ma binh, nhưng chui này bạch cốt tỏa tâm truy đúng là cấp bảy trở lên hoa sắc, nếu là thả vào trên thị trường bán ra lời của, nhất định là có thể nhấc lên một cuộc tình phong huyết vũ, để cho nhóm lớn ma đạo người chơi điên cuồng. Bất quá thật đáng tiếc, bị ngu Nam Khinh sư tỷ ngập thủ một chút, đem chuôi này cùng nàng thân thể là hoàn toàn không tương xứng bạch cốt tỏa tâm truy giơ lên, thu vào mình tàn khôn trong túi, để cho Diệp Vinh mất công tiêu nhiều nửa ngày. Diệp Vinh trong tay đã có 17 khối thiên ngân lệnh, cộng thêm những khác hai đường người chơi cũng lúc đầu là thu hoạch bốn khối, thêm ở một khối mà chính là đại biểu có 21 tên thiên ngân giáo yêu nhân đã bị giết diện. Nga, còn có trước mắt cái này mới vừa ngã xuống cốt thiên nhân, đó chính là 22 người, này cách hoàn thành tông môn nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất không xa, có thể nói là gần trong gang tấc. Ngu sư tỷ Nhờ có ngươi là kịp thời đến, nếu không mấy người chúng ta nhưng chỉ là khó thoát được thủ. Ngô Nam Khinh còn là một bộ lãnh ngạo khó có thể tiếp cận vẻ mặt, bất quá so với trước đã là tốt hơn nhiều, xem ra đánh chết cốt thiết nhân sau tâm tình của nàng không tệ. "Không tệ, các ngươi làm rất tốt, không có đọa ta thành thành đệ tử uy danh." Cho dù là khen ngợi lời của, từ nơi này vị lãnh ngạo sư tỷ trong miệng nói ra, cũng là có vẻ không lớn cảm động. Hồi báo một cái dọc theo đường đi tiêu diệt thiên ngân giáo yêu nhân thành tích, Ngô Nam Khinh sư tỷ cũng là không có đối với mấy người bọn hắn mới vừa rồi nhân cơ hội lượm tiền nghi đem tất cả mất đi năng lực hành động thiên ngân giáo yêu nhân một lũ bắt hết cách làm phát biểu ý kiến, coi như chấp nhận Diệp Vinh trên công. "Hảo, tiếp tục chia nhau tìm kiếm, phát hiện yêu nhân thời điểm đốt phấn hồng lung linh giấy học cho ta biết là được." Ngưu Nam khinh ngắn gọn cùng bọn hắn nói mấy câu, nói chuẩn xác là cùng Diệp Vinh nói đôi câu, những thứ khác mấy người nạn căn bản là khinh thường một cố, đừng nói nói chuyện với nhau, liền nhìn thượng một cái cũng là không có. Bất quá vận khí vận này, tựa hồ cùng Diệp Vinh chính thức nói bị bị, không hề xuất hiện. Cho đến tông môn nhiệm vụ cuối cùng giờ, Bọn họ cũng chỉ là ở đàm môn trong núi sâu một nơi một nơi tái diễn đạo tìm, nhưng không có bất kỳ thu hoạch, ngay cả hệ thống cũng là cho ra thông báo tin tức. Khoảng cách giết diệt thiên ngân giáo yêu nhân tông môn nhiệm vụ kết thúc thời hạn còn 1 giờ, trước mắt Tiêu Diệt Thiên Ngân giáo yêu nhân số lượng vì 27 31, thiên khu đường đệ tử tử còn trở lại số lượng 24 người. Theo cái hệ thống này thông báo, trước mắt tông môn nhiệm vụ đã là thuận lợi hoàn thành, chỉ còn lại cuối cùng 4 tên yêu nhân còn chưa diệt. Bất quá thiên khu đường đệ tử tử còn thừa lại số lượng rất xuống đến 24 người điểm này, đưa tới sự chú ý của hắn, có chút khát thượng. Cốt thiết nhân đã là bị ngu nam khinh sư tỉ tiêu diệt, bình thường thiên ngân giáo yêu nhân hoàn toàn là không có khả năng để cho thiên khu đường đệ tử tử tự tạo thành thảm như vậy liệt tổn thất, duy nhất khả năng còn dư lại bốn tên thiên ngân giáo yêu nhân trong còn có một vị cốt thiết nhân cấp bậc cường đại nở vở cỡ, hoặc là bốn người này bản thân chính là thực lực mạnh người chơi. Đây là nhất hợp lý, cũng có khả năng nhất giải thích, bất quá lần này cùng Diệp Vinh cũng không liên quan. Hắn bây giờ phải chính là tính hậu tông môn nhiệm vụ kết thúc, sau đó dựa vào 17 khối thiên mệnh lệnh, đi đạt được thuộc về hắn phong phú phần thưởng. Tổ sư đường, chúng ta mở ra ngươi đại môn đi. Ta lại muốn tới." Diệp Vinh trong lòng tự mình lẩm bẩm, hắn cơ hội đã là không thể chờ đợi muốn một giờ mau chút. "Minh đại nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như thế?" "Đúng vậy, chỉ giết như vậy mấy thanh thành thọ chết bẩm, tông môn nhiệm vụ nhưng chỉ là thất bại. Mặc dù không có cái gì trừng phạt, nhưng cũng là biểu thị ít đi một lần tăng lên tâm pháp tầng cơ hội." "Đúng vậy, cửa này tâm kinh tu luyện như vậy khó khăn, phải dựa vào mình giết quái cấp học hỏi kinh nghiệm nghiệm đoán chừng cũng muốn một tuần lễ mới có thể thăng một cấp một, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn." Đàm môn Thâm Sơn đỉnh núi, có ba tên người chơi liên tiếp vừa nói giống như là muốn đánh động trước người bọn họ cái này đối tượng nhân vật. Vị này bị gọi là Minh đại nhân nhân vật quay người sang, lộ ra một tờ giống như quanh năm mệt mỏi không có tiếp nhận ánh mặt trời chiếu mà có vẻ phá lệ trắng bệ khuôn mặt, ngũ quan bình thản không có gì ngạc nhiên ơi, nhất dễ thấy chính là mỗi một con con người trong đều có một đóa huyết sắc hoa hồng đang không ngừng tràn ra, khéo tàn, không ngừng tái diễn quá trình này. Cốt thiết nhân tên ngu khẩn kia chết, chúng ta đi tập kích thanh thành đệ tử đội ngũ có vẻ quá nhiều nguy hiểm, hơn nữa cũng đã đề cao cảnh giác, thấy chúng ta lần thứ hai xuất hiện chính là trực tiếp đốt con kia giấy hạc, tới kia hung ác nương môn sao? Nếu không phải là cầm bạch cốt sử đồ đi mối, thiếu chút nữa cũng không thể chạy trốn, không cần thiết lại đi mạo cái nải nguy hiểm. Hùng chi, huyết hạ tâm kinh ta cũng đã tìm đến khác một loại thăng cấp cách. Thì ra là như vậy. Ba người kia mặc dù vẫn còn có chút không hiểu, nhưng từ trước tới nay sợ hai còn là phục tùng mệnh lệnh của hắn. Bọn họ những thứ này xếp vào thiên ngân giáo người chơi, danh tiếng nhưng là rất kém cỏi, ngay cả đồng chúc ma đạo những khác người chơi cũng không muốn gặp bọn họ, thuộc về người người kêu đánh lúng túng tình cảnh. Cũng may chính là như vậy mười mấy người chơi đệ tử, cạnh tranh lực độ nhỏ hơn cần cẩn thận ứng phó ngược lại là những thứ kia tông môn nở và cở. Chương 243, Tại tổ Chu Mai cố ý gây khó khăn. Tông môn chủ diện trong, tất cả tham dự lần này tông môn nhiệm vụ thiên khu đường đệ tử cũng là tới đủ, bao gồm ở tông môn nhiệm vụ trong chết đi người chơi. Mấy cái này khui sẹo người đồng dạng là có thể đạt được tới Huyền Vũ điện trọn lượi bảo vật một dạng quyền lực phần thưởng, bất quá tổ sư đường thời gian tu luyện loại vật này, bọn họ chính là không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Vinh trong lòng tính toán, mình dựa vào trong tay 17 khối thiên mệnh lệnh là có thể phân phối đến bao nhiêu ngày tổ sư đường thời gian tu luyện. Nếu như là theo như chiến công tỷ lệ tới coi là, mình lúc đầu là nếu có thể phân phối đến 6 ngày tổ sư đường thời gian tu luyện còn nhiều hơn. Đây không thể nghi ngờ là tương đối phong phú phần thượng, so với hắn trước sợ đạt được tất cả tổ sư đường thời gian tu luyện tương ra đứng lên, còn nhiều hơn. Đây chính là để cho kế hoạch của hắn, có chỗ áp dụng nơi, có thể lợi dụng tổ sư đường đạt tới mục tiêu của mình. Mặc dù tổ sư đường là có rất lớn không lượng được tính, nhưng ít ra mỗi một tên tiến vào trong đó thành thành đệ, thực lực cũng có thể lấy được thoát thai hoán cốt một loại tăng lên, này luôn là không tha ngu ngốc một chút. Còn đối với Mặt Long Vô Song lúc này, sắc mặt chỉ có thể dùng thảm đạm hình dung, chỉ có được 3 khối thiên ngân lệnh, lại bị mấy thần bí thiên ngân giáo người chơi cho ta kích, để cho mình trong đội ngũ tổn thương hảo mấy người. Tuy nói người bên cạnh tử trận cùng hắn không có liên quan, nhưng hai thiên khu đường đệ tử hiển nhiên là đem chuyện này trách tội đến trên đầu của hắn tới, nhìn về ánh mắt của hắn rất bất tiện. Những thứ này cũng còn không phải là mấu chốt, trọng yếu là cái đó ghê tởm nhất kiếm khô vinh chí đặc ý, nhất định là hắn nhóm người thu hoạch không ít thiên ngân lệnh, lần này cạnh tranh vừa thua một trận. Những thứ khác thiên khu đường đệ tử tất cả đều là không cần thân xác. Bất quá đại đa số cũng là chuyện không liên quan mấy, xem trò vui tâm tính. Tổng cộng là giết 27 tên thiên ngân giáo yêu nhân, trừ cốt tiết nhân ở ngoài còn có 26 khối thiên môn lệnh. Nhất kiếm khô vinh một người chính là độc chiếm 17 khối, Long Vô Song vừa ba khối, nói cách khác những khác nhiều ngày như vậy thiên khu đường đệ tử tử cũng bất quá là phân phối đến còn trở lại 6 khối thôi. Làm cái gì, thế nào còn không phát hạ tông môn nhiệm vụ phần tử tới. Diệp Vinh cũng là đem mình có thể đắc thủ tổ sư đường thời gian tu luyện qua lại tính toán 10 lần 8 lần, còn chưa phải thấy ngu nam khinh nói chuyện, nàng chẳng qua là lạnh lùng ngồi ở bên kia cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đang ở hắn liền kiên nhẫn sắp hết, chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm một câu thời điểm, cuối cùng là nhìn thấy nàng bỗng dưng đứng lên, sau đó ngay cả có đạo đồng thanh lượng kéo dài thanh điều hắc nặc chứ. Trưởng giáo tới, chúng đệ tử đứng dậy nên đón. Chủ điện đại môn tự động mở ra vừa lồn vừa gầy lão đầu đi vào, chính là thanh thành trưởng giáo Hải Tẩu chú Mai. Hắn miêu cá công phu, thời gian hùng mèo. Ta đây đây là lưu niên bất lợi đột, hệ thống đại thần cũng là muốn cùng ta đối nghịch, trực tiếp để cho ngu nam khinh cái này lẫm lão sư tỷ đèm tông môn nhiệm vụ phần thưởng phát không phải thành. Có cần đem cái này lão đầu mang ra sao?" Diệp Vinh chửi thầm, nhưng ngoài mặt còn là cùng mọi người mở rộng, ngoan ngoãn đứng dậy túi người nên đón, ít nhất từ lễ số bên trên là chọn không ra đinh điểm chưa đủ cùng khuyết điểm tới. Cái này tông môn nhiệm vụ phần thưởng, mấu chốt chính là là ở hơn 10 ngày tổ sư đường thời gian tu luyện, nhưng hết lần này tới lần khác vừa nói rõ như thế nào phân phối, chỉ nói là theo chiến công nhiều quả, đây chính là mang đến cực lớn phụ động đường sống. Người chơi cùng NPC cỡ giữa quan hệ, không ngoài hồ là sinh tử chi địch, thù hận, xa lạ, lãnh đạm, bình thường, hữu hảo, chỉ ra mấy loại Mà Diệp Vinh cùng Hải Tẩu Chu Mai giữa, tuyệt đối là sự vụ lãnh đạo này cấp, không chỉ kiếm biện pháp khấu trừ phần thưởng của hắn, làm hết sức trên ép, làm thành thành trưởng giáo, Chu Mai hiển nhiên là có quyền lực này. Thông môn nhiệm vụ phần thưởng còn chưa ban phát, Diệp Vinh trong lòng cũng đã là mơ hồ có một chút bất an cùng không rõ dự cảm. Hải Tẩu Chu Mai ngồi lên chủ tọa, Trường Thiên Đại Bản về một phàm tiên ngân giáo không chuyện ác nào không làm, nhân thần cộng vẫn hành kính, biểu minh thanh thành thành đệ hành động lần này tuyệt đối là chính nghĩa nói nghĩa vừa, là quang minh chính đại. Sau đó chính là bắt đầu phát ra nhiệm vụ phần thưởng. Đầu tiên là mỗi đang ngồi thiền khu đường đệ tử cũng là đạt được Huyền Vũ điện trọn lựa bảo vật một món cơ hội. Một khối thiên mệnh lệnh, đó là có thể đạt được tông môn công hiến giá trị. A. Diệp Vinh sững sờ một chút, thiên ngân lệnh không phải là mỗi người chơi chiến công bằng chứng sao, tại sao lại đổi thành tông môn công hiến? 1700 điểm tông môn công hiến giá trị xác là không tệ, đối với hắn sau này nhận lấy tông môn nhiệm vụ, hay là trực tiếp đổi trưởng giáo trên đại các loại bảo vật, cũng là tương đối lớn một khoản thu hoạch. Nhưng cùng kia tổ sư đường thời gian tu luyện mà nói, chính là phụ vân trên lẽ xa. Diệp Vinh đang chần chờ lát sau. Nhìn thấy Long Vô xong cùng Thiên Khu Đường đệ tử tử cũng là giao lên toàn bộ thiên ngân lệnh, hắn cũng chỉ có thể đem thiên ngân lệnh giao ra, đồng thời lập tức đạt được tông môn cống hiến giá trị 1700 điểm hệ thống thông báo. Lần này mọi người cùng chung tay, là biểu hiện tốt, 10 ngày tổ sư đường thời gian tu luyện chính là chia đều cho ba tiên đội trưởng như thế nào. Hải Tẩu Chu Mai chậm rãi nói ra mình phân phối phương án, đối với Diệp Vinh mạn nói không thiếu một tỉnh thiên phích lực. Lần này là từ theo dự đoán 6 ngày tổ sư đường thời gian tu luyện hạ chỉ còn 3 ngày hoặc là 4 ngày, hắn đương nhiên là không phục, không có cách nào tiếp nhận Long Vô Song dĩ nhiên là gương mặt mừng như điên, cũng là không kiềm chế được mình vui vẻ tâm tình, phát ra một tiếng đắc ý cười khẽ. "Sư phụ, lần này nhất kiếm khô vinh sư đệ biểu hiện cực kỳ xuất chúng, ngay cả ta giết chết cái đó cốt thiết nhân cũng là bởi vì có hắn ở một bên kiềm chế nguyên nhân, nếu không cũng là không có cách nào như vậy thuận lợi." Ngưu Nam khinh lúc này ngược lại đứng dậy thay hắn thuyết pháp, để cho Diệp Vinh là không nghi tới, đối với cái này Lãnh lão sư tỉ hảo cảm tăng lên một phần. "Nga, là có chuyện như vậy." Hải Tẩu Chu mai sắc mặt âm tình bất định, tầm mắt chậm rãi di động, ở Diệp Vinh đỉnh đầu vị trí dừng lại hồi lâu giống như là ở châm trước cái gì. Diệp Vinh vội vàng nháy mắt ra dấu cho bên cạnh những khác mấy thanh đế minh thành viên, lúc này tiểu đệ không ra mặt còn đợi bao giờ. Trực tiếp chống đối tông môn trưởng giáo, hiển nhiên là một loại ngu xuẩn kết làm, nếu là hắn làm như vậy đoán chừng kết quả sẽ rất thảm. Nhưng hắn lực mạnh thôi động để cho nhiều thanh đế minh thành viên tiến vào tiền khu đường hành động, một chút hiệu quả, vào lúc này là có thể đã nhìn ra. Trưởng giáo, ta cho là này ban tưởng có chút hỗn ổn, nhất kiếm sư thúc ở trong chiến đấu anh dũng giết địch, sở làm ra chiến công rõ ràng hơn hai người kia. Ta cũng không phải là đối với những khác hai vị đội trưởng không hề kính ý tứ, nhưng đây là sự thật. Đúng vậy, nhất kiếm thủ tịch có ước chừng 17 khối thiên mệnh lệnh, đây chính là một chứng minh. Nếu là phân phối bất công, nhất định là sẽ ảnh hưởng đến tông môn đệ tử cử tính, khó có thể để cho quang đại đệ tâm phu ca, tính xin trưởng giáo minh xét. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, đơn giản chính là đem diệp vinh chế tạo thành tông môn nhiệm vụ hoàn thành trung thành, đột nhiên hắn khổng lồ tác dụng. Một hai thiên khu đường đệ tử tự tác dụng, hải tẩu chu mai có thể không để ý tới, nhưng nếu như là như vậy nhiều người lên tiếng, hắn cũng không thể hoàn toàn không thấy. Dù sao, thiên khu đường đệ tử thân phận, cũng bình thường thành thành đệ bất động, có thể xem là thanh thành thành lòng cốt trung thành, tương lai hy vọng. Đối với bọn hắn ý kiến, coi như là tông môn trưởng giáo cũng không tránh được muốn coi trọng một cái. Hơn nữa những người này trong, cũng không phải là cũng là phục ma chân nhân khương thứ nhất mạch đệ tử, còn có rất nhiều cũng là của mình môn hạ đồ tôn, cái này nói rõ bọn họ theo như lời chiến công rất có thể là thật. Hải Tẩu Chu Mai đương nhiên là không thể nào biết được, những người này thật ra là đại thanh đế minh thành viên. Trưởng giáo, ta cũng là tự nhận chiến công không bằng nhất kiếm thủ tử. Không mặt mũi nào nhận như thế phong phú tổ sư đường thời gian tu luyện. Ngọc Xương Tuyết đột nhiên là đứng lên, nhẹ nhàng nói, nội dung cũng là kinh hãi toàn trường. Ngươi thật là như thế cảm thấy. Ngay cả một gã có thể hưởng thụ đến tổ sư đường thời gian tu luyện đệ tử cũng chủ động nói như thế, coi như Ải Tẩu Chu Mai muốn tiến vị, cũng không cách nào đem chức phân phối phương án cho Duy Trì đi xuống. Mặc dù Phục Ma chân nhân Khương Thứ Lão không thường ở tông môn trong, nhưng Thanh Thành cũng không phải hắn một người làm chủ địa phương, hai tên trưởng giáo chức quyền cũng giống nhau như lúc, đồng môn sư huynh đệ coi như quan hệ huynh đệ oan náo nước cùng, cũng không thể nào vì làm khó một tiểu bối ra mạnh dày. Tốt lắm, liền theo như Thiên Ân lệnh lấy được tới phân phối này tổ sư đường thời gian tu luyện. Hải Tẩu Chu Mai thở dài một tiếng, dù lúc trước phân phối phương án. Long Vô xong vốn là phách lối vẻ mặt một cái là suy sụp, nửa bên hưng phấn nửa bên kinh ngạc, có vẻ hết sức kỳ quái. Dựa vào, cuối cùng là thuận lợi tới tay. Diệp Vinh trong lòng may mắn không thôi, bởi vì đột nhiên xuất hiện Hải Tẩu Chu Mai gây khó khăn, thiếu chút nữa là đem mình làm cho sợ hãi. Ngược lại không nghĩ tới, Ngọc Sương biết lại là nguyện ý như thế trợ giúp mình, đây cũng không phải là đơn giản giúp một tay lời nói thoại. Như thế là duy trì vốn là phân phối phương án, nàng hoàn toàn có thể đạt được 3 ngày tổ sư đường thời gian tu luyện, cứ như vậy, nàng nhiều nhất chỉ có 1 ngày, trong đó tổn thất là rất lớn. Ngọc Sương Tuyết như vậy một tên thông tuệ nữ nhân, tuyệt không có thể không rõ vấn đề này, không biết tổ sư đường thời gian tu luyện tầm quan trọng. Nếu không phải là của nàng thoại, Hải Tẩu Chu Mai chưa chắc sẽ dễ dàng như thế liền sửa lại quyết định. Đây coi như hướng ta kỳ hảo, nói rõ Tạo An thiếu nữ tổ cũng vào thành đế minh là thật tâm thực ý tới. Diệp Vinh hướng Ngọc Sương Tuyết đầu đi ánh mắt cảm kích, gật đầu chỉ ý. Bất kể cũng vào một chuyện được hay không được. Nhân tình này là thiếu, không chỉ là quan hệ đến 2 đến 3 ngày tổ sư đường thời gian tu luyện sự khác biệt, là lại hung hăng đả kích Long Vô Song một thành, không để cho hắn có cơ hội ở tông môn trong xuất hiện phiên bản miêu đầu. Cũng tương đương với đánh bại Tẩu Chu Mai một lần mật mũi, để cho cái lao ra hỏa này hẳn là muốn tính toán mình. Chương 244, Thiếu Dương thần lôi tâm pháp biến dị. Hệ thống thông báo, có thể chọn trượng thanh đạo một quyển, tiến hành tu luyện. Coi như đem ánh mắt trường lớn hơn nữa, nhìn cẩn thận, cũng là không thể nào từ Mông Lung Ngọc dạng thượng phát hiện cái gì hảo rượu, Diệp Vinh dứt khoát là bỏ qua bực này ý định trực tiếp chính là nhắm hai mắt lại, lung tung một chút rút chúng một xé ngọc giản. Chí Hư Thủ Tịnh Đại Đạo Kinh, Vô Thượng Cơ Duyên, Biến Dị Đạo Thư. Một cái nhảy ra ngoài bảng lớn hệ thống tin tức, Diệp Vinh đại khái xem một lần, cuối cùng là hiểu mình rút chúng chính là cái gì hà ngục. Nay Chí Hư Thủ Tịnh Đại Đạo Kinh bản thân cũng không phải là cái gì rất mạnh thiên đạo thư, nhưng là thượng thanh bí thuật có thể đem người chơi sợ tu hành thượng môn tâm kinh đạo tiến hành tăng cường biến dị hoặc là thăng cấp. Mặc dù trước khi tiến vào tổ sư đường, Diệp Vinh trong lòng suy nghĩ mong là rút chúng tương tự Vô Vi Diệu Thông Huyền Gia chỉ chú tăng lên tu vi ngọc giản. Nhưng trong lòng cũng là không thiếu đối với những khắc ngọc giản tò mò. Chẳng qua 36 ngọc giản trong cũng là có cao thấp, ưu liệt mạnh yếu. Đặc biệt là rút được một lần cũng không coi là tốt, không có thể ở bên ngoài thông qua bình thường suất quái cấp học hỏi kinh nghiệm nghiệm thủ đoạn tới thăng cấp, phải trở lại tổ sư đường trung tới tiếp tục đụng vật khí, đó chính là vô cùng lúng túng thu hoạch. Muốn liên tục hai lần đều ở đây tổ sư đường rút chúng cùng sách ngọc giản, này vận khí nhưng là phải tốt đến điên, không phải dễ dàng vậy. Cho nên thường phát sinh ở tổ sư đường trung đạt được cường đại đại pháp, cũng có thể đem nó tăng lên tới cao tầng vĩnh viễn là ở một tầng hai cấp thấp lênh quanh, một thời gian ngắn chính là phát huy không hơn tác dụng. Đây cũng là vì sao Diệp Vinh trước chậm chạp không chịu tiến vào tổ sư đường, nhất định là muốn đem thời gian tích lũy đến nhất định số lượng sau mới vào. Như vậy, coi như là chọn đến cái gì không quá phù hợp tâm ý, cũng có thể dựa vào 8 ngày này tổ sư đường tĩnh tu, nhất là có thể tu luyện một cái đạo pháp khác đến cao tầng. Bất quá trước mắt xem ra, loại này lo lắng hiển nhiên không có phát sinh, này chí hư thủ Tịnh Đại Đạo Kinh nếu không phải là đạo thư, vậy thì không tồn tại thăng cấp vấn đề. Tất cả biến hóa tăng lên cũng là đem ở tổ sư đường trung hoàn thành. Có thể nói, rút chúng cái này tương tự ngọc giạn, đơn giản để hắn hài lòng. Trên người mình có thể lựa chọn hạng mục cũng không ít, Thanh Thành Luyện Khí Quyết, Thanh Thành Kiêu Quyết, Trùng Hư Chân Kinh, Bất Động Minh Vương kiếm Quyết, Động Huyền Tiêu Thai Hộ Mệnh Yêu Kinh, cũng là đáng giá đem chí hư thủ tịnh đại đạo kinh tới cải tạo. Bất quá hắn ở tự suy tính sau, vẫn là lựa chọn Thanh Thành Luyện Khí Quyết. Hoặc giả Thanh Thành Luyện Khí Quyết không tính là uy lực đại đạo pháp, đạo thưa cấp bậc có thể cũng không phải là rất cao, nhưng nó là mình căn bản. Làm một tên Thanh Thành đệ Thanh Thành Luyện Khí Quyết Cường Đại hay không là quyết định mình tương hạng. So sánh với Ngam Y, Cô Lon, Thanh Thành Luyện Khí Phương Diện vốn là yếu một bậc, cơ hội lần này cũng là tốt đổi theo bọn họ thời điểm, thậm chí là nhất cử ra ngoài, trở nên cường đại, có tiềm lực. Thanh Thành kiếm quyết còn có lên cấp kiếm quyết có thể làm cho hắn tu luyện, nhưng vẫn là chưa từng nghe qua ở Thanh Thành Luyện Khí Quyết trên, Thanh Thành trong còn có cái gì cao cấp luyện khí tâm pháp, nói cách khác cơ hồ không có đại phúc tiến bộ không gian. Mà Thanh Thành Luyện Khí Quyết tương đối còn lại hai nhà chính đạo đại phái tâm pháp duy nhất hữu thế, chính là tăng lên luyện khí quyết tần số thượng hạn tương đối dễ dàng một chút. Nếu như nói muốn tăng lên tự phù đan thư tầng số thượng hạn độ khó là 10, như vậy thanh thành luyện khí quyết đại khái là 7 hoặc 8. Người trước là Phiêu Miểu Vô Tung, một phần vạn cơ duyên, người sau ít nhất vẫn có tích nhưng tuần, cao cấp tông môn nhiệm vụ trong sẽ có như vậy phần thưởng xuất hiện. Cho nên, giá trị sau thanh thành luyện khí quyết đúng là phải như tự phù đan thư cường đại uy lực, tăng lên tầng số thượng hạn khó khăn lại là cùng thanh thành luyện khí quyết một dạng, sẽ không vì vậy mà cùng những thứ khác thanh thành đệ tử sinh ra khác nhau đãi ngộ, đây chính là Diệp Vinh lựa chọn nó nguyên nhân. Dĩ nhiên, nay chỉ là vì lý tưởng giữ cảnh Đến tuột cùng như thế nào, muốn nhìn chí hư thủ tịnh đại đạo kinh cải tạo sao? Tấu Hoàng Trung, Ca đại lư, Vũ Vân môn, Vạn Thiên Thái Sơ tử khí thủy hạ, còn có Vô tận tinh hà ở Diệp Vinh bên cạnh xuất hiện, không hề lường được tinh lực đầu bắn tới đây, rối rít chui vào trong cơ thể hắn. Vạn Thiên Thái Sơ tử khí bao vây, tinh thần lực hồi khoa, lần này tổ sư Đường Tịnh tu ước chừng kéo dài bảy giờ. Đây là trước bởi vì bổ toàn thiếu dương thần lôi dùng đi một ngày, nếu không là sẽ đạt tới 8 giờ thời gian tu luyện. Diệp Vinh giống như là đưa thân vào nước ấm trong, cả người thoải mái rên rỉ một tiếng. Trực tiếp chính là buồn ngủ dâng lên. Điềm mấy thủ trầm dãi ca khúc ở vang lên bên tai, chính là trực tiếp nhắm con mắt hoàn toàn không để ý trên người biến hóa. Lần này tiểu khế chính là hảo mấy giờ, đợi đến hắn nữa khi tỉnh dậy, phát hiện đã là hoàn toàn bất động. Hắn náo cá phù hừ mèo, ta đây thanh thành luyện khí quyết là chuyện gì xảy ra, cái gì thuộc tính cũng không nhìn thấy. Diệp Vinh tỉnh dậy, phát hiện bảy giờ tổ sư đường tịnh tu thời gian là đã qua hơn phân nửa, mà trước mắt người thuộc tính mặt bản bên trên sở tu đạo sách hạ thanh thành luyện khí quyết, tất cả thuộc tính cũng là 3. Bao gồm trước đã xuất hiện diễn sinh thuật. Duy nhất có thể thấy chính là thanh thành luyện khí quyết kinh nghiệm con cư nhân cũng là ở chậm chạp tăng lên. Nay chí hư thủ tịnh đại đạo kinh mặc dù cũng không phải là tăng lên tu vi loại ngột ngạn, nhưng cũng là có tương tự hiệu quả, chẳng qua là bị tương đối vu vi diệu thông huyền gia chỉ chú mà nói suy yếu rất nhiều. Chương 245, hoàn toàn mới thanh thành luyện khí quyết. Kinh nghiệm chỉ hơi nhích một chút, so với thanh thành luyện khí quyết tầng 17 cần đại lượng kinh nghiệm mà nói, có vẻ quá ít, Cửu Ngưu nhất mao cảm giác hoàn toàn không được bao nhiêu tác dụng. Liên tự Diệp Vinh mất mấy giờ, nhưng không tăng nổi một cấp, bao nhiêu đó có thể nhìn ra. Mặc dù từ chỉ số đi mà nói, này kinh nghiệm tăng trưởng tựa hồ là cũng không ít so với Vi Diệu Thông Huyền gia chỉ chú. Nhưng mấu chốt, tổ sư đường những thứ này tăng lên tu vi ngọc giản hiệu quả cũng là cùng người chơi tiến vào cấp bậc mật thiết tương quan. Hai lần tiến vào tổ sư đường hắn tự thân cấp bậc cũng là kém hảo mười mấy cấp, dĩ nhiên không thể thường ngày mà nói. Nếu như lúc này để cho Diệp Vinh lại chọn rút chúng Vi Diệu Thông Huyền gia chỉ chú, thì phải đều đưa thanh thành luyện khí quyết tăng lên tới 20 tầng viên mãn, còn có thời gian đi tăng lên những thứ khác mấy môn đạo thư tu luyện. Chỉ còn có 3 giờ, mặc dù nhàm chán nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Phải nói, trò chơi nhân viên thiết kế đã là rất có nhân tính đem một ngày tĩnh tu đổi thành 1 giờ. Nếu thật sự để giống như Nguyên Văn, Diệp Vinh chính là muốn ở tổ sư đường chung ngây ngốc 7 ngày, đoán chừng là có thể trực tiếp biệt xuất bệnh tới. Thừa dịp này, lên phụ dùn, xem xem gần có hay không đại sự gì phát sinh. Trước tiêu điểm nóng, Hoàng đế Lăng đã là có một số ít đội ngũ tiến vào được ngũ hành thiên tầng thứ 3, bất quá trước mắt vị trí bảo khố tầng thứ nhị còn không có tìm được. Hoàng đế Lăng tầng thứ 2 không thể so với tầng thứ nhất, mỗi khối địa bàn đều có mạnh mẽ chân quý cấp kim hệ tinh quái bảo vệ co như là thủ sơn kiếm minh như vậy đại công hội muốn công, cũng phải bỏ ra cực lớn tổn thất, hoặc có thể tổn thất vượt quá cả thu hoạch cũng không chừng, không, có chút giá trị. Những thứ kia đến tầng thứ 3 trung độn ngũ, cũng bất quá là thu vào đoạn ngắn hình ảnh, kiếm chút danh tiếng cũng không có lấy được thực chất chỗ tốt thậm chí nhiều lần xuất hiện đoàn diện. Cho nên dần dần, kia nhiều nhà bang phái liên minh đối với hoàng đế Lăng cũng dần tan, đem người rút lui đi. Mà gần nhất tiêu điểm, là thảo mục đường toàn lực tương trợ phong nhất bản nam tử, giúp hắn khai sáng chính thức người chơi tổ chức phong thần đường thành. Dựa vào phong nhất bản nam tử thủ hạ điểm này, thực lực cùng với trúc sơn tông môn có thể chiêu thu đến thành viên, coi như khó khăn thấp kiến bang nhiệm vụ cũng là cực kỳ khó khăn. Thảo Mộc Đường dứt khoát điều hơn mấy trăm tên tinh anh gia nhập bọn họ cùng hoàn thành kiến bang nhiệm vụ. Làm như thế, để cho phong thần đường thuận lợi thành lập. Theo lý mà nói, phong thần đường ra đời sẽ có gì đáng chú ý để cho phụ hữu người chơi sinh ra hứng thú. Nhưng người sáng lập là thiên bảng thứ 3 phong nhất bản nam tử, cộng thêm hoàn thành là cùng Thảo Mộc Đường Hữu Hạo Kết Minh, mới đem đến nhiều chú ý. Ngoài ra sao? Bất quá vừa nơi nào có một tòa động phủ bị khám phá. Cổ tay mơ người chơi được trong đó kiếm được một đống bảo vật, nhất phi trùng thiên. Tùy tiện trao đổi chính là hai mươi mấy vạn nhân dân tệ, thật tốt kiếm một khoản. Lại có hai nhà bang phái ngày gần đây triển khai một cuộc hòa bình, Song Vương cũng có mấy trăm người tổn thất, bất quá vẫn không có thể phát triển đến bang phái chiến tranh trình độ, thế nhưng tốt hơn chuyện người chơi cũng là ở đoán chắc hai bên lúc nào sẽ tiến hành lần đầu tiên bang phái chiến tranh. Nhìn xong phở run bên trên tin tức, Diệp Vinh tìm thấy một mảng lớn video đem xem hết. Trở lại tổ sư đường, cuối cùng tĩnh tu thời gian đã đến sau hơn 10 phần trùng, lập tức muốn kết thúc. Cải Tiến Sau Thanh Thành Luyện Khí quyết lập tức nhìn thuộc tính để cho hắn rất mong đợi, muốn nhìn một chút cùng trước kia có gì bất động. Đây chính là tốn mình toàn bộ 7 ngày tổ sư đường tĩnh tu thời gian, nếu là hiệu quả không tốt, quả thật lỗ to. Mà kia phụ trợ tăng lên tu vi hiệu quả, cũng cuối cùng là ao như ba một nửa để cho Thanh Thành Luyện Khí quyết ở tĩnh tu thời gian kết thúc lúc, vượt tới 18 tầng cũng coi như ngoại ý muốn thu hoạch. Ngắn ngủn gần 10 phút, Diệp Vinh vẫn chưa đi ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm thuộc tính Thanh Thành Luyện Khí quyết. Tổ sư đường tĩnh tu thời gian kết thúc, người chơi nhất kiếm khô Vinh bị truyền tống xuất tổ sư đường. Thanh âm lạnh lùng truyền đến lúc, Hắn đã cảm thấy một trận choáng váng đầu ma mắt, cả người chính là bị trực tiếp ném ra tổ sư đường bước xuống biển mây bên ngoài. Can bản không phản ứng kịp, trực tiếp nằm trên đất. Ta dự vào cũng phải chào hỏi trước, để cho ta có một chuẩn bị. Diệp Vinh đưa ra ngón giữa, hung hăng khinh bỉ nhìn một fan bất cẩn nhân tình tổ sư đường, may nhờ nơi này xung quanh là không có thanh thành đệ chạy qua, nếu không thủ tịch đại nhân thể diện cũng vứt hết. Vội vàng đứng lên, mở ra người thuộc tính mặt bạn, quan sát thanh thành luyện khí quyết biến hóa. Đối với người chơi thuộc tính tăng lên phương diện, theo mỗi tầng mang đến khí huyết chân khí 30, ngữ kiếm tổn thương 15 hiệu quả cũng trước là giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa. Tần số thượng hạn cũng vẫn là 20 tầng, không có nhiều hơn 1 tầng 2 tầng, thậm chí là ngay cả Nga Mi Tử Phù Đan Thư một loại, cũng biến thành tầng 28 đạo thư tâm. Nhìn lại diễn sinh thuật, cũng còn vẫn thế ngay cả tên cũng là không có gì khác, hoàn toàn giống nhau. Ta khảo các lộ thân phận, đạo tổ Bồ Tát, ta đây tuyệt đối không có một tia bất kính ý tứ, phù hộ phù hộ, nhất định không để cho ta thất vọng. Diệp Vinh vừa định là phát tiết một cái bất mãn trong lòng tâm tình, nghĩ đến mình hay là đang tổ sư đứng trước, vội vàng im tiếng. Diễn sinh thuật, huỳnh quang khám vi thuật Vốn có thể tăng lên phạm vi tầm nhìn 100 thước, kéo dài nửa giờ, mỗi ngày có thể dùng 10 lần. Mà tân hình quang khám vi thuật biến thành người chơi phải có hình quang chi nhãn, vĩnh cửu tăng lên phạm vi tầm mắt 250 thước, có thể nhìn ra linh hữu, tâm hồn. Thứ hai diễn sinh thuật, bích kiếm ánh chiếu thuật, vốn là dùng thanh thành tâm pháp rèn luyện phi kiếm, tăng lên phi kiếm công kích 15, kéo dài thời gian nửa giờ, mỗi ngày có thể dùng 1 lần. Mà tân bích kiếm ánh chiếu thuật biến thành tinh thông kiếm thuật thanh thành đệ tử, chỉ cần cầm trong tay tiên binh phi kiếm, là có thể khiến cho phi kiếm lực công kích tăng lên 15 cùng chơi phi kiếm sử dụng thời gian mỗi gia tăng một ngày, bồi dưỡng cùng phi kiếm an ý độ, phát huy được lực công kích lên cao 1%, tăng lên 10% lực công kích. Cái thứ ba diễn sinh thuật, huyết kiếm bạo không thuật, vốn lấy thanh thành tâm pháp mạnh mẽ rèn luyện phi kiếm, tăng lên phi kiếm một cấp, đối với cấp 5 cùng trở xuống phi kiếm hữu hiệu, 1 giờ sau phi kiếm tự động tan, mỗi ngày dùng 5 lần. Tân huyết kiếm bạo không thuật, những phương diện khác không có thay đổi, chỉ là mỗi ngày sử dụng từ 5 lần biến thành 20 lần. Xem xong rồi tân thanh thành luyện khí quyết tất cả diễn sinh thuật thu tính, Diệp Vinh trầm mặc không nói, cau mày vẻ mặt phức tạp nên nói như thế nào đây? Phải nói thất vọng, khẳng định là có, ba diễn sinh thuật hai biến thành bị động kỹ năng, vĩnh cửu tác dụng với trên người. Huỳnh Quang khám vi thuật còn chỉ có thể coi như là từ tầng dưới chốt gà công nghiệp biến thành cao cấp gà công nghiệp, cũng không có gì ngạc nhiên thu hoạch, tia bích kiếm ánh chiếu thuật chính là hoàn toàn bất động. Vốn là một một ngày chỉ có thể sử dụng một lần tạm thời tăng lên một chuôi phi kiếm lực công kích bị hạn tính rất lớn, biến thành chỉ cần cầm trong tay mình tiên binh phi kiếm cũng có thể hưởng thụ đến 15% lực công kích tăng phúc. Hơn nữa là theo sử dụng thời gian tăng trưởng, phi kiếm lực công kích vẫn có thể tăng cường. Sau lưng Phi Tưởng Phi phi tưởng kiếm hạp trung thượng huyền tinh sa kiếm bay ra, cầm ở trong tay lực công kích quả nhiên là biến thành 500 575, đạt tới Bích kiếm ánh chiếu thuật tăng phúc đại hiệu quả, kia 10 phần trăm phi kiếm ăn ý độ cũng thêm vào. Đổi thay ớt tinh sa kiếm, chú thiết kiếm, quả nhiên cũng giống nhau hiệu quả, lực công kích trực tiếp tăng lên 25%. Từ điểm đó, Bích kiếm ánh chiếu thuật là tương đối trợ lực, tương đương việc bất kỳ phi kiếm đến Diệp Vinh tay đều tăng lên một bậc thang, so người khác phát huy ra đại uy lực, cũng phù hợp hắn tập tính. Mấu chốt diễn sinh thuật mạnh là ở vĩnh cửu tính giá trị mà không phải là giống như trước chỉ là kéo dài ngắn ngủi nửa giờ. Hơn nữa còn lấy hình thức tăng cường phi kiếm lực công kích, sau này đổi cao cấp phi kiếm sau, mang đến hiệu quả càng thêm rõ ràng. Vệ phấn huyết kiếm bạo không thuật trước còn là gà công nghiệp, từ 5 lần biến thành 20 lần đối với hắn mà nói chẳng có gì khác nhau, coi như là biến thành 100 lần cũng vậy, từ có cái này diễn sinh thuật hắn chưa từng sử dụng quá một lần. Nhưng để Diệp Vinh ngạo tưởng thênh thanh thành luyện khí quyết tân thay đổi hắn còn không phát hiện đến, đây chính là tốn mình 7 ngày tổ sư đường tĩnh tu thời gian đổi lấy, điểm này hiệu quả đã đủ sao? Nhưng nói tóm lại, là không lỗ vốn. Có hay không đại còn phải để sau này kiểm chứng đến. Bất quá suy tính đến thanh thành nhất mạch vô luận là tâm pháp còn là kiêu quyết, đều 20 tầng viên mãn thời điểm đại bộc phát một lần, phá lệ tăng cường cơ hội, Diệp Vinh đối với thanh thành luyện khí quyết 20 tầng thời điểm sẽ xuất hiện diễn sinh thuật phá lệ tò mò. Nguyên bổn chính là cực mạnh viên mãn trạng thái xuất hiện diễn sinh thuật, biến dị tăng cường sau sẽ xuất hiện như thế nào a. Hệ thống thông báo bởi vị trí hư thủ tịnh đại đạo kinh thuộc về cải tạo loại thượng thanh bí thuật, không cần 7 ngày tổ sư đường tịnh tu thời gian là có thể hoàn thành, còn đưa lại thời gian theo người chơi nhất kiếm khô Vinh cấp bậc đổi thành kinh nghiệm. Người chơi nhất kiếm vô bình đạt được kinh nghiệm 6807963 điểm. Diệp Vinh chỉ cảm thấy đột nhiên xuất hiện kinh nghiệm, vèo một cái lên tới cấp 52. Lần này 8 ngày tổ sư đường tĩnh tu thời gian, thu hoạch kết thúc. Chương 246: Nam Hải độc sa đảo. Một đoàn hỏa hệ lôi pháp đánh ra, đem một đầu mặc ngư tinh tạc nội bụng hướng lên trời, ngay cả phản ứng đều không kịp. Trong 2 ngày này, Diệp Vinh cũng không có hoàn toàn đem kinh nghiệm đầu nhập vào Thiếu Dương Thần Lôi, vẫn dựa theo trước kia 50, 20, 20 tỉ lệ, thanh thành luyện khí bí quyết cùng Thiếu Dương Thần Lôi cùng thêm. Cái này thần lôi đạo pháp quả nhiên bất phàm, coi như là một cấp thời điểm muốn thăng cấp, cũng cùng kia kiếm quyết bất động, tùy tiện 2 giờ có thể lên tới tầm mười cấp. Dùng như vậy kinh nghiệm phân phối, 2 ngày thời gian cũng đem Thiếu Dương Thần Lôi lên tới tứ cấp, lực công kích đem so với trước tăng lên một nửa. Cái này Thiếu Dương Thần Lôi tuy phong thích không có cột đao hạn chế, có thể một lần ném ra 180 quả thần lôi không phải không có cái khả năng, hay là muốn một quả một quả phong thích, hơn nữa cũng thực sự không phải là không hề khoảng cách. Bất quá theo đẳng cấp tăng lên, không chỉ là thần lôi uy lực tăng trưởng, phong thích thần lôi ở giữa tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Đây không phải theo thiếu dương thần lôi mà thuộc tính giới thiệu bên trên có thể nhìn ra, mà tự tay sử dụng thực tế mới có thể thấy được. Thiếu dương thần lôi lớn nhất đặc điểm, ngay tức thì, hắn cuối cùng tiến thêm một bước cảm nhận được. Coi như là tốc độ phản ứng mau người, cơ hội cũng rất khó tránh thoát này một đạo thần lôi, hoàn toàn không có bất luận cái gì thời gian phi hành. Mất đi mặt khác thần lôi đủ loại kèm theo thuộc tính, đổi lấy như vậy một cái đặc điểm, cuối cùng không để cho hắn thất vọng. Tin tưởng đợi đến lúc tăng hơn mấy cấp, ra tay tụ lại mấy đoàn thần lôi vênh ra, đem địch nhân vênh thành cận bá cận bá hình ảnh có lẽ tụi có thể xuất hiện, không cách quá xa nữa. Cơ Bạch Ngân tiên phủ mật địa vẫn còn phong hiểm, cái này thanh đồng cấp nhưng lại không sao, không bằng sử dụng trước. Diệp Vinh trong tay nâng hai quả tiên phủ mật địa, một thanh cương, Bạch Ngân, đều là lúc trước Cựu Hoàn Linh một chuyến thu hồi được. Lúc trước hắn theo tổ sư Đường đi ra, giúp ít thời gian đối với mình trên người vật phẩm sửa sang lại hết, thật sự là quá nhiều thứ, rất nhiều thứ mình đều đã cho quên. Như Vũ Hầu mộ di tích bản đồ, đều là hắn cơ duyên có được, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ có 4 trang, cách gom góp toàn bộ vẫn là rất xa, căn bản phát huy không được tác dụng. Cùng loại vật phẩm cũng không thiếu. Hắn đều là bỏ vào kho vinh trai, có lẽ sau này cơ duyên đến tựu có thể dùng tới. Cái này hai quả tiên phủ mật địa, nhưng lại không cần cái gì ảo diệu, muốn sử dụng tùy thời đều có thể. Bởi vì cấp Bạch Ngân tiên phủ mật địa đã là thông hướng địa giai đạo phủ, coi như là dùng diệp vinh thực lực cũng không dám nói thoải mái thông qua. Dù sao trước mắt có thể chứng minh là đúng cấp Bạch Ngân tiên phủ mật địa, thành công thông qua tựu chỉ có mấy cái, càng nhiều đều là thất bại. Ngược lại là thanh cương cấp tiên phủ mật địa, độ khó lại càng cao, đối với hắn mà nói đều tạo không được bao nhiêu khiêu chiến. Hơn nữa nếu để đó không sử dụng cho rủ qua một thời gian ngắn dùng xong đạt được thu hoạch, cũng căn bản là không có gì vào mắt hắn. Bất quá tại sử dụng tiên phù mật địa trước kia, hắn vẫn là đi trước Thanh Thành Đan mua một đống đan dược, đem chính mình túi càn khôn bổ sung tràn đầy. Dùng hắn tiên khu đường thủ tịch đệ tử thân phận, có thể tiếp xúc đến Thanh Thành Đan trong phòng một ít chính thức đẳng cấp cao đan dược, mỗi tháng đều là có thể mua sắm nhất định số lượng. Ví dụ như trước mắt cái này quả bát phẩm đan dược Hải Lượng Vô Cự Đan, phục dụng sau có thể làm cho người chơi trong vòng 2 giờ khí huyết chân khí lượng giá trị đạt mức cao nhất phân biệt ra tăng 6000 điểm, thời gian hết lại là sẽ trở lại như cũ. Loại đan dược này dùng ở lúc nấu chốt, ví dụ như chiến bang phái vv, có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Nhưng coi như dùng diệp vinh thân phận, cũng chỉ là có thể mỗi tháng mua được một khỏa, cũng là duy nhất một loại bắt phẩm đan dược. Mua sắm giá cả càng cao tới 50 lượng hoàng kim một khỏa, còn muốn thêm vào 300 tông môn điểm cống hiến mới được, coi như là hắn cũng muốn cân nhắc hồi lâu mới quyết định mua một khỏa. Hắn chủ yếu là cân nhắc đến cái này, một tháng chỉ có thể mua sắm một khỏa hạn chế, nhiều dự trữ hai khỏa loại này đẳng cấp cao đan dược luôn không thừa. huống chi coi như là chính mình không dùng được đem bán cho người chơi khác tuyệt đối có thể đem cái này giá tăng lên nhiều lần, lợi nhuận buồn đầy bát doanh. Mặt khác đan dược, lục phẩm tử kim đang tương đương không sai, xem như tương đương xả xị tiêu hao phẩm. Dưới bình thường tình huống, hắn đều là phục dụng phẩm cấp thấp đan dược, cơ bản đều là theo hành ý tiểu yêu trô đó đưa tới. Lại mua thêm mấy quả chống trạng thái phụ đan dược, công tác chuẩn bị đã xong, có thể xuất phát. Tại Thanh Thành đan phòng bên ngoài, Diệp Vinh lấy ra thanh đồng cấp tiên phủ mà đi, dùng sức bẻ gãy, hữu có một đạo tinh quang rơi xuống, hạo nhiên không thể nghịch chuyển lực lượng đưa hắn truyền tống đã đến một cái địa phương khác. Hệ thống nhắc nhở, Nam Hải độc sát đạo Huyền giai cấp độ A đột phụ, không hổ là hơn 90 cấp nợ cỡ rơi xuống thứ tốt, coi như là thanh đồng cấp tiên phủ mặt địa, cũng là chính giữa tốt nhất. Đỉnh đầu có một hồi tinh phong thổi tới, Diệp Vinh phát hiện mình đứng ở bên ngông biển trời phía trên một cái hòn đảo. Nam Hải khu vực, hắn chỉ biết mỗi một cái huyền quy điện, những thứ khác cái gì cũng đều không rõ ràng lắm. Cái này cái gì Nam Hải độc sát đảo, tự nhiên chưa từng có nghe nói qua. Tôn chủ phái chúng ta đi lấy linh cửu, để mở yến hội, ngươi nói lần này có thể hay không phần thưởng là cái mỹ cơ đến cung cấp chúng ta vui lùa một phen. Từ Mỹ có thể có điểm đồ ăn thừa lạnh rượu lưu cho ngươi đã là không tệ rồi. Hai cái đầu trâu mặt ngựa gia hỏa kết bạn đi tới, một cái trên đầu sinh ra phần xoa hầu giác, một cái là hoàng phát hoàng kiếm. Diệp Vinh núp ở loạn thạch phía sau, không để bọn hắn phát hiện mình, đang dùng võ khí thuật nhìn sang. Hầu giác, 40 tầng cấp, phổ thông cấp. Hoàng Bỉ, 50 cấp, phổ thông cấp. Độc xa đạo thực lực ở Nam Hải chắc không kém a. Diệp Vinh lẩm bẩm, cái này tiên phủ mật tiệp châu thông hướng động phủ đều so trong hiện thực yếu hơn rất nhiều. Tựa như hắn lần trước đụng phải Thanh Dương lão tổ, chỉ là một đạo hư ảnh mà không phải là chính thức thanh dương lão tổ. Tóm lại, hệ thống là sẽ có các loại thủ đoạn suy yếu chân thật nợ cờ thực lực, nếu không chính hạn chế chỉ có một người độc song, độ khó cùng sự thật giống như lúc, làm sao có thể có người thông qua? Phải biết rằng, dù là huyền giai động phủ độ khó, cũng đã là 3 năm cái chính thức người chơi tổ chức rốc sức liên hợp xuất động, trả giá thật lớn cùng thời gian mới có thể đánh xong. Đương nhiên, cái này thông qua dạ tuyết động phủ thu hoạch, không thể nào cùng chân thật so sánh. Cái này hai cái tiểu quái đừng nhìn bây giờ yếu đuối bộ dạng, tại chân thật Nam Hải độc xa đảo đoán chừng có thể cùng Diệp Vinh so sánh. Không kém gì hắn mới đúng. Có thể nghĩ, cái này Độc Sa đạo tôn chủ là như thế nào thực lực. Tuy nhiên loại này Diệp Vinh có thể một kiếm giải quyết, nhưng hắn không định làm vậy, mà đi theo bọn hắn phía sau, không để bị phát hiện hành tung. Huyền giai cấp độ a đạo phủ, hiển nhiên là so lúc trước hắn trải qua bất luận cái cái gì động phủ đều bất động, đã có thật lớn khác biệt. Đi tới cái này vùng biển bên trong một hòn đảo không nói, tựa là xuất hiện sóng sờ sờ nở bờ, tựa là đổ một lần. Mặc dù biết lần này nở bờ bất quá là hệ thống hư cấu đi ra cảnh cảnh, có thể hắn vẫn là chú ý cẩn thận, không muốn nhanh như vậy lộ ra tung tích hẳn là luận phát ra được, cái này Nam Hải độc xa đảo thực sự không phải là một hồi man rết hành loạn, ỷu dễ dàng thông qua. Cái này hai cái tiểu quái thoải mái nhàn nhã đi tại bên bờ biển, đến một căn thảo ốc sau khiêng hai đàn linh tiểu đi ra, lung la lung lay lại hướng về độc xa đảo sâu trong đi tiếp. Diệp Vinh nhíu mày lo nghĩ, cũng không có là lập tức đuổi theo, mà là loé lên thân tiến vào cái này thảo ốc. Bá, xoát, bá. Ba kiếm tới ra, phất tay một đoạn thiếu dương tần lôi, trước tiên nổ chết một cái vừa ngẩng đầu nhìn lên. Thảo ốc bên trong có hơn 10 cái thân hình thấp bé. Tất cả đều đem diện sạch một cái đều không để lại. Theo thường lệ, những cái này lở tở cở đều không mang đến bất cứ cái gì kinh nghiệm éiter. E có thể xác thực trên đảo này không có nhân loại, là trên biển một loại đặc biệt sinh vật sao? Diệp Vinh phát hiện, hơn 10 cái tiểu hải nhân tay chân tứ chi đều là mềm nhũn, có thật lớn khác biệt. Hơn nữa là thực lực cực yếu, tại hắn dưới thân kiếm căn bản không có một tia phản kháng, liền hô một tiếng báo động thanh âm đều không có phát ra, đều trở thành giối kiếm của hắn oan hồn. Nhìn quanh thảo ốc phòng có đệ nguyên một đám cực lớn diệu thép, chọn vẹn cất rượu công cụ. Còn có một vò đàn đã là sản xuất hoàn tất rượu ngon. Hắn nhìn một cái, phát hiện phần lớn rượu dùng hưởng thụ là chính không có chính thức thực chất tác dụng, hết lần này tới lần khác phẩm cấp đều rất cao. Có lượng đàn linh khí, không có bất kỳ hồi phục loại hoặc là tăng cường thuộc tính hiệu quả, chỉ là hương thuần túy nồng, nhưng lại là ngũ phẩm rượu ngon. Hắn làm mặc kệ hết thảy thu vào, sau trở về bầy đồ cũng cho mình vị kia thích rượu sư phụ phục ma chân nhân cương thứ. Những cái này rượu ngon không kèm theo thuộc tính, lại có thể có được cao như vậy phẩm cấp đánh giá, nói rõ hắn vị tuyệt đối là đạt đến một cái tương đương cao cấp độ mới được như thế đem tổng cộng hơn 50 đàn rượu ngon thu hết, tất cả cất vào chính vạn mẫu cầm nang. Dù sao hắn bây giờ là có vạn mẫu túi gấm cùng với đại chí đai lưng hai cái trữ vật cực phẩm, hoàn toàn không cần lo lắng xuất hiện trên người trữ vật ô không gian không đủ tình huống. Ngay tại quay người ly khai thời điểm, khóe mắt liếc qua phát hiện trên bàn còn có mấy chương ố vàng trang giấy, đi qua cầm lên. Miên trúc đại khúc, tứ phẩm rượu ngon. Diệp Vinh đem cái này ố vàng trang giấy giơ lên, phát hiện tất cả đều là cất rượu cách điều chế, đối với người khác mà nói có thể là giấy lộn một đống nhưng đối với hắn cái này cất rượu sư mà nói lại tương đương với là lượng thân đỉnh tạo. Tổng cộng là có 5 cái chữ giấy, tam phẩm rượu ngon chế tác cách điều chế 2 chương, tứ phẩm 2 chương, ngũ phẩm 1 chương. Chương 247, thất thải độc cấp hoàn toàn mới thần tướng. Cái này 5 loại rượu ngon cách điều chế, đúng lúc theo tam phẩm đến ngũ phẩm đều có, chính giữa không có ngăn cách. Đúng lúc là lấy ra cho Diệp Vinh sử dụng, như vậy hắn cửu theo nhất phẩm đến ngũ phẩm chế tác cách điều chế, cất rượu sư chức nghiệp đẳng cấp một mực tu luyện không có lo gì nữa. Lại nói, loại này rượu ngon chế tác cách điều chế cho dù cầm ra thị trường bán cũng không được mấy lượng hoàng kim, cùng thuyền hạm chế tác cách điều chế đó là vân bồn chi phán, cách biệt một trời. Cất rượu sư loại này ít chú ý sinh hoạt chức nghiệp, ở hôm nay sinh hoạt chức nghiệp trải qua không hề như sơ kỳ như vậy kỳ lạ quý hiếm tình huống, cơ hồ là không có người chọn, trừ phi là sự thật trong sinh hoạt cực kỳ yêu rượu người chơi. Cho nên nha, cũng thiểu căn bản không cần cân nhắc những thứ khác, cái này rượu ngon chế tác cách điều chế chính mình sử dụng. Bất quá cái này công phu hiển nhiên là không dành đi để ý tới những cái này rượu ngon cách điều chế cụ thể thuộc loại thuộc tính, qua loa hướng vạn mẫu túi gấp nhất. Đi ra thảo ốc tiếp tục theo hướng hai cái tiểu quái đuổi theo. Hai người bọn họ khiêng linh tiểu, hành tẩu tốc độ tự nhiên là chậm, hắn thoáng đuổi đến hai bước tiểu là đuổi theo. Độc Sa đạo trung đường, là một cái vẻ ngoài có chút thô ráp nhưng cực kỳ hùng vĩ cung điện, một loại màu đen nham thạch kiến tạo mà thành. Rất xa nhìn sang, cung điện ngoại hình là có nải cùng loại với một trì cá mô, tràn đầy tục tằng phong cách. Diệp Vinh một đường trộm theo một đường, cửa cung điện có hai cái cầm cái nữ xiên thép tiểu quái canh gác thủ vệ, Hồng Giác Hoàng Bỉ mang linh tiểu tiến nhập vào trong đó. Dung thực lực của hắn Giải quyết thủ vệ kia mạnh mẽ xông vào cũng là không cần phí bao nhiêu thời gian, nhưng cần lặng lẽ hành động không bạo lộ tung tích, phương pháp kia là không thể dùng rồi. Vòng quanh cung điện này hai vòng, Diệp Vinh tìm một chỗ thấp bé thành cung chờ mình tới, cũng không có xúc động bất luận cái gì cấm pháp. Hô. Cuối cùng là cung điện thủ hộ trận pháp cũng không có mở ra, nếu không thật sự là chỉ có thể cưỡng xông vào rồi. Hệ thống đại thần cuối cùng là không có làm tuyệt, nếu một cái huyền giai cấp độ a động phủ chàng cảnh bên trong cung điện đều là trận pháp toàn bộ chiến hai, coi như là đem những cái kia ở tở cở tất cả đều suy yếu đến không cấp. Hắn cũng không có có bản lĩnh tiến vào cái này cấp mô cung điện. Cái này trong ngầm đen cấp mô cung điện phân mấy tầng, thỉnh thoảng có tuần tra thủ vệ qua lại, tướng mạo quái dị, so với nhân tộc kém quá xa. Những cái này quái tuần tra gác cũng rất lọ lẹo, tụ tụm một chỗ nói chuyện phiếm cái gì cũng có. Thậm chí còn có hai cái thủ vệ ngồi một chỗ, lấy ra bình rượu thay phiên uống. Diệp Vinh vụng trộm đi tới, một tên một kiếm chém chết, sau đó lại sử một đoàn thiếu dương thần lôi đem hai thi thể đốt thành tro bụi, miễn cho bị người phát hiện. Dùng những cái này nợ cỡ chỉ số thông minh cùng thư dạn trình độ, chỉ cần không phải trực tiếp nhìn thấy thi thể Hai cái thưởng trực binh lính mất tích, đoán chừng cũng sẽ không khiến ra bao nhiêu động tĩnh. Đoán chừng bọn hắn vẫn cho rằng hai người lười biếng chạy đi đâu nghỉ ngơi. Cũng may cung điện này phong cách cổ tàng, bên trong kết cấu cũng rất đơn giản, không có nhiều lối rẽ. Đi thêm một chút, kiểu là tìm được cung điện trung tâm, nội điện chỗ. Trong nội điện, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, từ xa đã nghe được tiếng cười đùa thanh âm. Ngoài điện chấp trưởng thủ vệ lại đang ngó qua cửa vào trong, thập phần hướng tới muốn gia nhập trong đó, chỉ là ngại chức vị không đủ, không dám vào. Diệp Vinh rượi vào nội điện gấp tưởng thì có nhiều tiếng trêu chọc ngứa đẹo truyền vào trong hai, đều là chút ít dâm thanh ghế nhạc. Bẩm đại tôn chủ, nhị tôn chủ, tam tôn chủ nói là muốn ra biển bắt cá, không thể đến dự tiệc. Cút. Trong nội điện thanh nhạc thoáng chốc yên tĩnh lại, tiếng liền cùng châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Sau đó tiểu la nghe được tiếng thanh đồng ly bịn lện trên mặt đất quay cuồng hai vòng, đoán chừng hai bên mọi người là sợ hãi không dám ra ngoài. Tôn chủ, làm gì suy nghĩ, cái kia hai vị không đến thì sao chứ, ta cùng ngài uống không đủ sao? Một cái ngọt ngào nhu nhu thanh âm vang lên là cái loại gần kề để cho người nghe tựu là sẽ liên tưởng đến vô số hương diễm tráng cảnh hình ảnh động lòng người tiếng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, Tôn chủ, không nên tức giận. Chúng ta uống, không cần để ý tới bọn hắn. Đoán chừng là vị Tiên đại Tôn chủ nội khí tiêu không sai biệt lắm, lại một lần nữa có quản dây cùng kia vui cười tiếng vang lên. Hắn mụ công phu hùng miêu. May là vừa rồi không có mạo muội động thủ nếu ba cái Tôn chủ đều ở trên đảo, chỉ sợ ta cũng đánh không lại. Bất quá giờ nha, kiểu dễ xử lý. Diệp Vinh sau lưng một thân mồ hôi lạnh nho nhỏ, Nam Hải Độc Sa đảo dĩ nhiên có 3 gã B0SS cấp độ SS tôn chủ, nếu hắn không để ý gì ra tay, hành động cũng không thuận lợi như vậy. Nói không chừng 3 người đó còn biết cái gì liên thủ chi thuật, lúc đó xui xẻo lại là chính mình rồi. Nhưng lúc hai vị tôn chủ khác đã ra biển, không ở Độc Sa đảo, còn lo lắng gì nữa? Bất ngờ xung hai, trước sự ngạc nhiên của hai gã thủ vệ, hai chân là khối gắn liền thịt hình cánh quạ, hiển nhiên là trên biển tổng nhân. Trong miệng vừa mới phát ra nửa tiếng báo động, đảo im bật lại bị hai đạo tinh quang oanh nát vụ. Nội điện cánh cửa lớn trông tinh xảo hơn phía ngoài nhiều, có vô số hoa văn huyền ảo trải rộng toàn bộ bề mặt, ở giữa điêu khắc hình một con dị thú, đầu châu thân rắn, giống như sư vĩ, 6 chân 4 cánh, chân trước giơ cao, cuối cùng 4 chân dần dần thấp, diện mạo cực kỳ hung dữ. Hình thể tuy không lớn, nhưng tạo cảm giác thần uy hung mãnh, thân thể như bay bổng, càng xem càng làm cho người ta sợ hãi. Bất quá cái này phiến đại môn rõ ràng cùng toàn bộ nội điện xếp đặt thiết kế phong cách bất đồng, khác biệt thật lớn, đoán chừng là nơi này chủ nhân phá hủy đi xây lớp mới. Diệp Vinh một đoàn thiếu dương thần lôi lôi vào, cách một tiếng Phía đại môn tiểu thũng cái độc lớn, lộ ra trong nội điện tình hình. Bước vào, bên trên vị trí đầu nao có một cái cao lớn vạm vỡ trung niên heo mập, tướng mạo có thể đơn giản dùng hai chữ ghê tởm hình dung. Trên mặt nhấp nhô từng khối, khối xanh vàng tương giao chi sắc, trông giống hỏa tinh tung lũng. Hai con mắt đặc biệt lồi ra ngoài, tối thiểu là vượt ra hốc mắt phạm vi 3 cm, cái mũi dẹp lại sập, giống như miếng đất dẻo cao su trà sắt đồng dạng. Làm cho người ra cảm thấy ghê người chính là, cái đầu heo mập trên người cái loại này như là nước mủ nhô lên viên bi không chỉ bộ mặt mới có, cái cổ Lộ ra tay cánh tay vị trí đều là trải rộng, coi như là dài khắp toàn thân. Theo mặc bên người là ngồi xổm ngồi hai gã sinh đẹp mỹ cơ, cái cơ bốn lượn lấy dáng người không chỉ tán ra kinh tâm động phách mỹ lực, lại để cho người xem nội tâm sinh ra một cộ khó có thể chống cự dục hỏa. Hai bên ngồi đồng dạng hình thủ kỳ quái quái da hỏa bảy tám cái, bên người đồng dạng là có sinh đẹp cơ nữ làm bạn, bất quá so sánh với thủ hai mỹ cơ kia muốn kém một phần tứ sắc, một điểm tẩm mỹ dụ hoặc. Diệp Vinh thở sâu một hơi, đem trong đầu tạp nghiệm bài trừ, hắn biết rõ những cái này mỹ cơ đều là tu luyện mỹ thuật ma đạo mới có thể làm cho hắn có lớn như vậy cảm giác. Người nào? Trong nội điện những kẻ này, coi như là phản ứng chậm, tại hắn gây ra lớn như vậy động tĩnh, mỗi người đều nhảy dựng lên. Nguyên một đám nội khí phun gương mặt, phẫn nộ hô to, bất quá hắn đều mắt điếc tai ngờ. Võ khí thuật phát động, đem chính mình đối mặt địch nhân tất cả đều điều tra một lần. Những cái kia hai bên ra hỏa, đều là trên biển tinh quái tu luyện thành hình người, có thể bọn hắn bản thể thực lực mạnh, bất quá tại nơi này, giả thuyết Nam Hải độc xa đảo bất quá chỉ là một đám 55 đến 65 cấp tinh anh nợ cỡ. Thủ tọa cái kia buồn nôn heo mập Diệp Vinh liếc nhìn lại, lấy được tin tức là thất thải độc cấp, cấp tinh anh, 80 cấp, tốt, vẫn còn có thể đối phó trong phạm vi. Diệp Vinh thoáng nhẹ nhàng thở ra, may mắn nhị tôn chủ, tam tôn chủ không ở trên đảo, nếu như hai người bọn họ đều dùng cái này thất thải độc cấp không sai biệt lắm mà nói, coi như mình triệu hoán ra Lục Đinh Lục Giáp thần tướng, cũng khó có thể đem toàn bộ đánh chết. Lục Đinh Lục Giáp thần tướng mất quá 10 phút tồn tại thời gian, tại chút thời gian trong có thể tiêu diệt một chỉ cũng rất không dễ dàng, có hai cái tối đa phụ bộ vết thương nhẹ, muốn liên thủ đánh Diệp Vinh vẫn có rất lớn cơ hội. Bất qua dưới mắt chỉ có một gã tôn chủ, vậy hắn tự nhiên là không cần lo lắng quá nhiều. Thượng Huyền Đại Đế Tinh Quang, bạo cho ta. Không cùng những cái này sắp chết nở rở cờ nói nhảm, Tưu trực tiếp bạo liệt thượng Huyền Đại Đế Tinh Quang, đem Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng cho gọi về. Thần tướng đối phó tôn chủ, còn mình đối phó đám kia loại tiểu nhân, hoàn mỹ phối hợp. Thượng Huyền Đại Đế Tinh Quang, vô cùng kim quang, uyên đỉnh nhặt chỉ, có thể triệu hoán Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng một gã. Một tiếng ầm vang, phía chân trời tựa hồ là lộ ra một đạo bóng đen, một đạo kim quang đánh xuống. Đinh Ngùi thủy lôi trợ tướng. Đinh Ngụy thủy lôi thượng tướng, Lục Đinh Lục Giáp thần tướng một trong, phi cấp, cánh mạng giá trị 1 vạn 5000, chân khí giá trị 7800, có được kỹ năng nhâm thủy thần lôi 25 cấp, miên thủy bích ba chói 20 cấp, thái nhất bắt muôn tâm kinh 20 tầng, chân vũ bạn chuyển kim thân 20 cấp. Người này Lục Đinh Lục Giáp thần tướng là Diệp Vinh trước kia chưa từng triệu hóa qua, tự nhiên cũng đối với nó tạo hình phi thường lạ lẫm, vừa nhìn thấy thời điểm vẫn là bị chấn một phát. Ngoá, đây là thiên binh thần tướng hay là hằng nga tiên nữ a? Không giống Đinh tiểu long lôi thượng tướng cùng giáp dần thần minh văn chương một thân màu vàng áo giáp. Chiếu sáng rạng rỡ, hồng tráng uy vũ vô cùng, cái này đinh muội thủy lôi thượng tướng hình tượng như nữ tử, tuy nhiên trên mặt lộ bức người khí khái hào hùng, sát khí mười phần, nhưng đầy đặn hấp dẫn thân hình rõ ràng biểu lộ nó giới tính. Bên ngoài cũng không phải một thân màu vàng áo giáp, mà là một tầng thủy lam sắc đích tiếp thân y giáp, hợp thành một đóa một đóa bông sen đồ án. Cái này để cho Diệp Vinh sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, hình tượng biến hóa lớn, giới tính đều là phản, có hay không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Chương 248, nữ thần tướng đồng dạng hữu lực lượng. Khắp nơi đạo tổ, thiên vạn tí hữu Không muốn ta a4, ta là của mình trung thực tiến độ, thành thành thủ tịch đệ tử, như thế nào các ngươi tại thế gian trọng yếu hạt giống cấp đệ tử bỏ đi, cũng không nên tại thời điểm mấu chốt phái cái hàng lậu hạ giới đến bịp ta một bả a. Diệp Vinh trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, không biết cái này đinh muội thủy lôi thượng tướng có hay không vì giới tính nguyên nhân thực lực yếu đi. Cũng may tự thuộc tính mặt ngoài đến xem, bởi vì đẳng cấp càng ngày càng cao nguyên nhân, cái này đinh muội thủy lôi bên trên sắp có được hai hạng đột phá 20 cấp đại quan kỹ năng, cái mạng giá trị càng đượ sương siêu cấp đại mạo châu. Trì Uy Đinh muội thủy lôi thượng tướng hướng về thất thải độc cắc đầu heo ngập vào tới, đem cái tòa nội điện dung dinh, liền hai cây cột đều bị đụng gãy. Triệu Hoán thời gian có hạn, những cái kia hai bên ra hỏa tự nhiên là do hắn đến giải quyết, không có khả năng lãng phí Lục Đinh Lục Giáp thần tướng, nếu không có thể hối hận chết. Long bàn chân lam quang lóe lên, song tố sắp khinh diệu bạch sả hoa kèm theo pháp thuật thủy mạn kim sơn phát động, nội điện phô thiên cái địa nước biển vô tận chảy ngược đến, nhanh chóng đem tất cả bao phủ. Trên người Thúy Long văn hoa phi vũ bảo, phụ thêm pháp thuật thủy trường đông cũng sử dụng, hình thành một cái điệp gia thủy vực. Cái này thủy trường Đông Nguyên vốn là tại thủy vực hoàn cảnh, thủy trường Đông pháp thuật hiệu quả, lực sát thương tiếp tục thời gian toàn bộ là lật lên gấp đôi, thủy mạn kim sơn hiệu quả tại hắn trong phạm vi thi triển thủy hệ pháp thuật, lực sát thương tăng lên 50%. Như vậy song song một trùng thêm, thủy trường Đông uy lực quả thực là tăng lên một cái tương đương khủng bố tình trạng. Có thể nhìn thấy những cái kia 60 cấp tinh anh ở cỡ trực tiếp bị mấy cái đầu sóng sóng lên, không hề hình tượng bị đẩy ra xa, không đứng dậy được. Bất quá những kẻ này, nguyên đều là trên biển tinh quái, tại sơ kỳ một điểm thất kinh sau, đều là nhao nhao hiện ra nguyên hình, như cá gặp nước. Hử hử, sao có thể để các ngươi sống khá giả?" Diệp Vinh cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên là biết rõ tinh quái nguyên hình đối với thủy vực hoàn cảnh là phi thường thứ đứng, nói không chừng sức chiến đấu sẽ tăng thêm. Có thể không có thấy chính mình triệu hoán đi ra nữ thần gọi là Đinh Muội Thủy Lôi Thượng tướng sao, so tăng thêm, vậy xem ai tăng nhiều hơn. Hắn còn có rảnh nhìn thoáng qua bên kia Đinh Muội Thủy Lôi Thượng tướng biểu hiện, có hay không so với Đinh Sửu Long Lôi Thượng tướng kém cỏi. Nhưng là kinh hỉ kinh hỉ liên tục, khí khái hào hùng nữ tử thần trên tay như có vô tận nhâm thủy thần lôi xoay ra, từng cái vung đều là có vài chục đoàn thủy lôi nổ tung. Đem thất thải độc cấp đầu kia heo mập tạc đẩy mặt bờ bãi, không thể nhìn ra nguyên hình. Một chỉ trường hơn 5m khổng lồ thất thải độc cấp, toàn thân tràn ra kinh người độc khí. Bất quá nhâm thủy thần lôi tụa hồ cũng bởi vì thủy mạn kim sơn pháp thuật hiệu quả ảnh hưởng, uy lực tăng cường nhiều, một chỉ 80 cấp tinh anh thất thải độc cấp bị tạc không thể ra tay, chỉ có thể dùng giày đặc độc vân che chính mình toàn thân. Ô, oh, hai cái động lòng người mỹ cơ như thế nào không thấy rồi, chẳng lẽ là trực tiếp chết rồi. Thật sự là đáng tiếc. Diệp Vinh lẩm bẩm một câu, quay người ném ra chín đóa cản diễm trấn hỏa, vọt tới trước người một đầu xúc động bạch sa chủy trong miệng. Sau đó Tiểu không quan tâm, trực tiếp hai đạo tinh quang nên hướng bên kia Tiêm Giác Hải Sư. Đại khái một lúc, nghe được sau lưng một tiếng nổ vang, đầu kia bạch sa chủy thân thể bị tạc thành vô số khối vụn, thi cốt không có, chín đóa càn diễm chân hỏa bay trở về bên cạnh của hắn. Đi. Tiêm Giác Hải Sư nhìn thấy chín đóa càn diễm chân hỏa hướng về chính mình bay tới, hoảng sợ rút lui, không dám để cho hắn dính vào người. Bất quá tại Diệp Vinh điều khiển, như thế nào để cho nó thoát được? Chín đóa càn diễm chân hỏa phân tán thành hoa mai hình dáng, tứ tán ra tốc đánh lên Tiêm Giác Hải Sư. Đầu Tiêm Giác Hải Sư phát ra một tiếng thê thảm gào thét như bị dội nước sôi, thống khổ vô phần. Hắn lại chuyển qua mục tiêu kế tiếp, căn bản không để ý tới Tiêm Giác Hải Sư kết cục. Chính mình đối mặt địch thủ tuy nhiều, nhưng lại không thể đồng thời công kích được mình, có Thúy Long văn hoa phi vũ bảo thổ tính, hắn ở thủy vực bên trong ngự kiếm tốc độ cũng có giảm đi quá nhiều. Ma Bích kiếm ánh chiếu thuật tác dụng, cũng chỉ có tại nhẹ nhàng vui vẻ trong chiến đấu mới từng giọt từng giọt tạm ngưng tụ đến. Không chỉ đem phi kiếm lực công kích tăng lên, chính mình trong tay phi kiếm mơ hồ có một loại tâm ý tương thông cảm giác, điều khiển so với trước càng thêm linh hoạt mấy phần. Hai đạo tinh quang hành thẳng căn bản không có trên biển tinh quái có thể dùng phong liệu chết uy hiếp Diệp Vinh. Ngược lại chín đóa càn diễm chân hỏa không ngừng rời rạc xuất kích, dính vào có vài oan hồn, khiến trên biển tinh quái e ngại không thôi. Bất quá để tạo thành như vậy kết quả, Diệp Vinh là không ngừng phục dụng các loại bổ sung chân khí giá trị cao, mới miễn cưỡng chống được chân khí tiêu hao tốc độ. Hoa! Hoa hoa! Giám xâm nhập của ta độc sa đảo, chỉ còn đường chết. Thất thải độc các bụng mãnh liệt nhúc nhích hai cái, phình to ra như khế cầu giẫm nhau. Cái này một chiêu không tầm thường, theo nguyên lai trường 5 mét thân hình trực tiếp tăng lên gấp đôi trở nên càng kinh khủng. Sau đó Tửu La Hoa một tiếng, trong miệng phun ra một độc tiên, giống như là một đầu độc long giống nhau, Thượng Đinh Ngùi Thủy Lôi Thượng tướng từ phun. Coi như là Đinh Ngùi Thủy Lôi Thượng tướng kịp thời rút sau lưng một căn tam xoa kích cản trước người, xuất hiện một tầng bích ba thủy mạt, vẫn là chậm một bước, bị vài giọt độc tiên dính vào người. Ách. Đinh Ngùi Thủy Lôi Thượng tướng nhẹ nhàng hừ một tiếng, cái kia độc tiên dĩ nhiên là trực tiếp đem nước thủy lam sắc nhuãn giáp cho ăn mọn, không ngừng hướng trong thâm tấu vào. Cái này độc tính, hiển nhiên là khủng bố tới cực điểm, nếu phun đến Diệp Vinh một giọt đoán trường trực tiếp treo. Bất quá hai hùng nữ tử thần đưa bàn tay một vòng, bị độc tiên nhiễm chỗ kết lên một tầng băng sương, đem độc tố tạm thời đông lại, không cách nào lưu động. Trong tay tam xoa kích vung lên, mang theo mảnh liễu sóng ba nước ẩm, cơ hồ là khắp thủy vực đều trong lòng bàn tay. Đồng thời, vô số đầu bích lục sóng mang sinh dài đi ra, đem thất thải độc cấp tầng tầng bao khỏa trói buộc. Tuy nó trên người độc vân một cái lan động, tựa là đem những cái kia bích lục sóng mang ăn mòn được gai, nhưng mà tân sinh tốc độ muốn nhanh hơn, ăn mòn 10 đầu, tựa là có 50 đầu bích lục sóng mang một lần nữa sinh dài ra. 25 cấp miên thủy bích ba trói. Cái này đột phá 20 cấp kỹ năng, có thể phát huy đi ra uy lực đúng là đem 80 cấp cấp tinh anh thất thải độc cấp 1 mực cho buộc chặt tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể là điên cuồng phun độc tiên. Bên ngoài có thất thải độc vân điên cuồng nhấp nô, cùng cái kia sôi sùng sục nổi không sai biệt, toát ra lần lượt bạc khí, tùy thời đều muốn bộc phát. Chỉ là đinh mũi thủy lôi thượng tướng hiển nhiên không để chuyện như vậy phát sinh, trong tay tam xoa kích một cái vung vậy, lục đinh lục giáp thống nhất có được mạnh nhất đả pháp, dùng một hóa tám, trung cực một kích. Cái kia lục căn tam xoa kích tự không trung lao xuống thời điểm, ngay cả xa xa Diệp Vinh cũng có thể cảm giác được. Cái này thủy vực đột nhiên là bị chia ra biến thành hai thế giới, thật đáng sợ một kích. Diệp Vinh thấy vậy một màn, trong miệng thì thào, hắn biết rõ thất thải độc cấp hẳn chết không thể nghi ngờ. Không đúng, cái đồ vật này không phải là Bách độc hàn quang chướng thăng giai tất yếu độc hệ tinh quái tinh phách một trong sao? Lập tức là đuổi qua thu đều không còn kịp rồi, Thái Ức cứu khổ tinh quang bạo liệt, hắn ngự kiếm tốc độ tăng thêm mấy liệt, lập tức vọt tới thất thải độc cấp bên cạnh, đúng lúc là tám chuôi tam xoa kích bổ chúng một khắc. Bách độc hàn quang chướng mãnh lực tăng, huyễn hải vân hà trên người bắn ra, đem thất thải độc cấp khế quấn Quả nhiên là mang theo thất thải độc cấp tinh phách, cấp tinh anh độc hệ tinh quái, tại đây giả thuyết trong động phủ tinh quái giống nhau có thể thực hiện, coi như giúp hắn giải quyết một nan đề, đi đâu gón góc những cái kia phù hợp yêu cầu độc hệ tinh quái. Bất quá bởi vì xung quá mãnh liệt, trên người hắn cũng dính một kia thất thải độc cấp độc vân, nhiễm lên Diệp Vinh thân thể 200, 200, 200. Loại này tốc độ mất máu tần suất, để cho hắn là vội vàng nuốt hai quả bổ huyết đan, phát hiện cái này độc vân cũng không tiêu trừ ý tứ, mới luôn uống, đừng bảo là buột cũng đã giết, lại vì loại độc tố này treo rồi. Nhìn thấy độc vân hoàn toàn không có đình chỉ, Hắn mở ra vạn mâu túi lấm, tìm hai khỏa giải trừ trạng thái phụ đang được, phục dụng sau đều không có tác dụng, chỉ có thể là nuốt thanh độc ngọc thanh hoàn. Nay lục phẩm đan dược là trên người hắn phẩm giai cao nhất giải độc đan dược, nếu như vẫn không hiệu quả, vậy thì hết cách rồi. Cứ may thanh độc ngọc thanh hoàn ăn vào sau, trên người độc vân quả nhiên dần giảm đi, tổn thương mất máu cũng dần dần biến thiếu, cho đến khôi phục bình thường. Thật đáng sợ độc tố công kích. Sau này đi ra ngoài nhất định muốn mang nhiều mấy khỏa cùng loại thanh độc ngọc thanh hoàn cao phẩm giải độc đan dược trên người, nếu không đụng phải loại tình huống này, thật sự là chỉ có con đường chết. Diệp Vinh thở dài một hơi, lúc này đinh ngùi thủy lôi thượng tướng đã là đem trong trảng còn lại mấy cái hải tộc tinh quái tàn sát sạch sẽ, liền thi cốt dấu vết đều không thấy. Ầm ầm. Toàn nội điện trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu, rốt cục không chịu nổi, sụt lở xuống. Đem Diệp Vinh cùng đinh ngùi thủy lôi thượng tướng đều là mai táng tại trong đó, liền thân ảnh cũng không thấy được. Chương 249: Bắt Mỹ hợp hoan hổ. Thật lâu sau, phế tích bên trong mới run rẩy hai cái, một cái cự đại nữ thần tướng đứng lên, đem trên người đè nặng kiến trúc vật hết thảy phá khai. Đinh ngùi thủy lôi thượng tướng đem tay mở ra, Diệp Vinh vẫn là mạnh khỏe không việc gì đứng ở trong đó, liền chút tổn thương cũng không có. Làm tốt lắm, mỹ nữ thần tướng. Mặc kệ có hay không nghe thấy, Diệp Vinh vẫn là khen ngợi một câu, theo hắn trong tay nhảy xuống dưới. Trong tay của hắn cũng là nắm một chỉ mẩu đen bầu rượu, bên trên là vẽ tám gã phong tình khác nhau đẹp đẽ lòa lổ mỹ cơ, tư thái bất động. Duy nhất giống nhau đều lộ ra cực kỳ mê người biểu độ, gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, hết sức hấp dẫn. Bát mỹ hợp hoàn hổ, thất giai pháp bảo, cụ thể thuộc tính chưa dám định. Thất thải độc cấp quải điệu sau Tại nó giới thân duy nhất một kiện đồ vật, chính là Bát Mỹ hợp hoàn hồ. Đây chính là thất giai pháp bảo. Thất giai, không có gì lầm, là thất giai pháp bảo. Diệp Vinh Như kẻ đồ đẫn, trong miệng lặp lại thì thầm, hai tay tại Bát Mỹ hợp hoàn hồ vất ve. Thất giai pháp bảo, so chưa giải phong cựu lưu kim đang cao hơn nhất giai, là hắn trước mắt trên người cao giai nhất trang bị. Điều này sao có thể để hắn không điên cuồng, không làm ra khác thường biểu lộ. Hảo Hảo đem Bát Mỹ hợp hoàn hồ cất ở vạn mẫu gấm trong túi, hắn dẫn Đinh Ngùi Thủy lôi thượng tướng đi ra ngoài. Hệ thống còn không có thông báo để cho hắn chuẩn bị ly khai giả thuyết động phủ nhắc nhở, nói rõ vẫn còn thời gian tiếp tục ở Nam Hải Độc Sa đảo. Dù sao ngay cả Đinh Ngụy Thủy Lôi thượng tướng triệu hoãn thời gian đều chưa hết, hai vị tôn chủ cũng không ở trên đảo, một mình hắn cũng đủ ứng phó mấy cái kia tiểu quái. Thật sự là lợi hại a, ta trước kia xem thường ngươi rồi. Đinh Ngụy Thủy Lôi thượng tướng biểu hiện ra thực lực, không chút nào kém Đinh Sĩu Long lôi thượng tướng, đồng dạng dị thường cường hãn, cũng không vì thay đổi giới tính, giảm thấp xuống lục đinh lục giáp thần tướng tỉ lệ. Đi lại trong cấp mô cung điện, đụng phải cái gì kiến trúc Tửu Đinh Muội Thủy Lôi Thượng tướng một kích tam xoa kích quát tới, trực tiếp san thành đất bằng. Ngay cả có can đảm đi lên cạn đường trước trách tiểu lâu la đều không nhìn thấy, đoàn trừng chạy trốn hết. Rất nhanh, triệu hoán thời gian chậm rực, Đinh Ngủ Thủy Lôi Thượng tướng biến mất tại trước mắt mình. Mà hắn cũng chỉ ở tại cấp mô cung điện thu đến mấy giây cũng không tính trang bị vật phẩm trang sức trân châu vàng cổ, Tửu nhận lấy hệ thống nhắc nhở. Còn có 10 giây đồng hồ, đem ngươi bị truyền tống ly khai Nam Hải Độc Sa đảo, thì chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 8, 7. Một hồi quay cuồng, Diệp Vinh đã trở về đến Thanh Thành Đan phòng, giống như là chưa từng ly khai. Hai bên Thanh Thành đệ tử vẫn là cùng hắn nhiệt tình chào hỏi, la lên tên của hắn. Nhất kiếm khô Vinh cái tên này ở Thanh Thành bên trong, cùng Minh Tinh không có gì khác nhau, đi đến chỗ nào đều có người nhận ra. Bất quá lúc này, nhưng hắn không có nhận hạ, chỉ là hơi khẽ gật đầu, tiu trực tiếp chạy về phía Ngũ Hành Cư. Thất giai pháp bảo, hắn là không thể chờ được muốn biết trong tay cái này Bát Mỹ hợp hoàn hộ thuộc tính là cái gì. Muốn xem xét trang bị, dĩ nhiên là là muốn đi tìm Trần Thái chân sư mới rồi. Sư đệ Ngươi từ chỗ nào có được cái này dâm tà chi vật?" Trần Thái Chân Sư Minh nhận lấy bát mỹ hợp hoàn hồ, trên mặt tiểu là biến đổi, có một tầng sương lạnh phủ đi lên. "Đây là ta đánh chết một gã yêu nhân theo trên người hắn có được, có cái gì không đúng sao?" Diệp Vinh sửng sốt một chút, hắn vẫn là chưa bao giờ thấy qua Trần Thái Chân Sư Minh loại vẻ mặt này, cho tới nay hắn đối với mình cái này tiểu sư đệ hết sức hoãi, chiếu cố nhiều đấy. Chẳng lẽ cái này pháp bảo có cái gì không đúng? Trần Thái Chân Sư Minh sắc mặt vẻ lo lắng, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đánh giá cái này bát mỹ hợp hoàn hồ. "Sư đệ vận ấy hết sức căm động, có thương thích tiến hóa, tốt nhất không nên dùng. Cho dù ngươi tử yêu người cấp đột đến. Chậm tư thật lâu, hắn vẫn là dò tay tại bát mỹ hợp hoàn hồ bên trên một vòng, có một đạo phệ sắc quang mang hiện lên. Như thế khẩu khí trầm trọng là lần đầu phát sinh, Diệp Vinh tự nhiên liên tục gật đầu, cam đoan không sử dụng nó. Xem ra sau này ma đạo phi kiếm pháp bảo tốt nhất là không vội cầm tới Trần Thái chân sư huynh xem xét, nếu không hắn tịch tu thật sự không thể nói lý, đòi lại cơ hội là không thể. Vẫn là lục thú thần chiếu thuật đẳng cấp quá thấp, nếu không có thể tự mình xem xét ta. Hán Lục Thu thần chiếu thuật không lâu vừa lên tới 2 cấp, trước mắt có thể xem xét tứ giai trở xuống phi kiếm pháp bảo. Cách có thể xem xét thất giai pháp bảo vẫn còn xa lắm. Đem bát mỹ hợp hoàn hồn thu hồi, cũng không có lập tức xem xét, mà là thu vào vạn mô gấm trong túi. Đang muốn cáo từ thời điểm, bị gọi lại. "Sư phụ hiện tại đang ở bên trong sân môn, ngươi có thể đi trưởng giáo đại tìm hắn, ngươi không phải có mấy khối quang dục ngọc giản là ta lần trước không có thể xem xét đi ra sao?" "A, sư phụ đã trở về rồi." "Đa Tạ sư huynh cáo tri." Diệp Vinh hưng phấn cảm ơn một tiếng, chạy ra khỏi ngũ hành cư đội vàng hướng trưởng giáo đại đến. Sư phụ phục ma chân nhân khương thứ loại này thần long thấy đầu không thấy đuôi nhàn vân dã hạ nhân vật, nếu không bắt lấy lần này cơ hội, gặp lại thời điểm không biết là bao lâu mới có thể. Trên đường, hắn mới đem Bát Mỹ hợp hoàn hồ lấy ra, cầm tại trong lòng xem xét to tính. Rốt cuộc là cái gì ma đạo pháp bảo, nhắm chúng Trần Thái chân sư huynh như thế tức giận, để ta tới nhìn xem. Bát Mỹ hợp hoàn hồ, thất giai pháp bảo, thừa cổ ma môn hợp hoàn tông truyền lại bí bảo, lấy 8 gã tu luyện hợp hoàn bí điện sử nữ ma nữ dùng đặc thủ thế luyện thủ pháp đem các nàng nhét vào hợp hoàn hồ, bất sinh bất tử bất nhập lục đạo luân hồi. Trừ phi hợp hoàn hồn bị phá hủy, nếu không tám mỹ vĩnh viễn sẽ không triệt để chết đi. Tám gamma nữ, mỗi tên đẳng cấp 55 cấp đến 65 cấp, quý hiếm cấp, tu luyện hợp hoàn bí điển, có được hợp hoàn bí ký 17 hạng. Có thể thông qua giết quái tự hành tu luyện đẳng cấp, tâm kinh, đạo pháp, một khi tử vòng trở về hợp hoàn hồn, một ngày sau có thể trọng sinh, đẳng cấp, tâm kinh, đạo pháp toàn bộ trở lúc ban đầu. Tám gamma nữ giết chết quái vật, chủ nhân có thể phân đến 20% điểm kinh nghiệm eiter, công đức giá trị không. Ba mẹ nó. Nguyên lai like là bực này pháp bảo rung sống sợ sợ nữ tử đến luật chế, chẳng trách Trần Thái chân sư huynh biểu hiện như thế. Diệp Vinh chấn động, nhìn thấy xung quanh không có người, tiểu là đem bát mỹ hợp hoàn hồn lay động, thì có tám gã tuổi trẻ thiếu nữ xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Từng cái đều là quần áo bạo dâm dĩ, lỏa lồ mảng lớn tuyết da thịt trắng, xinh đẹp động lòng người, thân hình linh lung. Vừa hiện thân sau tiểu là nhao nhao quỳ xuống, khẩu hô chủ nhân sau đó tiểu quỳ trên mặt đất không lúc lích. Diệp Vinh miệng đắng lưỡi khô, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn, vội vàng là đem bát mỹ hợp hoàn hồn lay động, tất cả đều thu trở về. Cái này bát mỹ hợp hoàn hổ như thế nào sử dụng, nếu ở trước mặt người ngoài lấy ra dùng, ta nhất kiếm khô vinh thanh thành thành danh hạo còn chảy mất. Cái này pháp bảo thật sự là quá kinh thế hai tục, nếu như ở ngoại nhân trước mặt sử dụng, tuyệt đối có thể rung động, dẫn phát cực kỳ mãnh liệt chú ý. Đoán chừng ngày hôm sau, chính mình có thể trở thành phò dùm siêu cấp danh nhân. Thành thành thủ tịch đệ tử nguyên là siêu cấp dâm tặc, sử dụng nô dịch 8 gã tuổi trẻ nữ tử. Nhất kiếm khô vinh chiếm phúc hút cùng, có 8 gã diễm lệ nữ tử vần quanh. Đủ loại tiêu đề tuyệt đối là sẽ xuất hiện, nhất kiếm khâu vinh cái tên này, đoán chừng cũng theo dư tặc danh tiếng truyền đến đại giang nam bắc đi. Bất quá nói thật, cái này Bát Mỹ hợp Hoan hồ đích thật là phi thường hữu dụng a. Tám gã ma nữ đều là quý hiếm cấp nợ tờ cỡ, đây chính là tương đương hiếm thấy, tuy nhiên trước mắt đẳng cấp còn thấp, đều có thể tự hành đi chèn lẻ mèo. Mà ngay cả tâm kinh đạo pháp đều không ngoại lệ, toàn bộ có thể chậm rãi tu luyện, coi như bỏ mình chết rồi, cũng là có thể ở Bát Mỹ hợp Hoan hồ trọng sinh, ngưng tụ hình, chính là đẳng cấp tâm kinh đạo pháp tất cả đều về không. Bất quá nghĩ đến sử dụng pháp bảo bất lương hậu quả, Diệp Vinh cân nhắc liên tục, vẫn không tha trò. Huống chi cái này Tất Giới Pháp Bảo muốn trang bị, cũng là yêu cầu 70 cấp điều kiện, hắn cũng là trang bị không được. Trưởng giáo đại bên ngoài, Diệp Vinh nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Phục Ma chân nhân Khương Thứ đúng là ngồi ở trong đó, trong tay nắm một quyển sách, sắc mặt an tường. "Sư phụ, ta có mấy thứ, thứ đồ vật muốn thỉnh ngài xem xét một phen." Diệp Vinh bước lên phía trước, kính cẩn có người hành lễ, cùng kính thanh âm. "Vì sao không đi tìm sư huynh của ngươi, tông môn bên trong phụ trách xem xét sự vật không phải hắn sao?" Phục Ma chân nhân Khương Thứ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chầm chậm vào trong tay quyển sách. Cái này mấy thứ quang dược ngọc giản, ngay cả sư huynh đều không thể xem xét ra, vẫn là cần thỉnh sư phụ xuất mã mới được. A. Phục Ma chân nhân Khương Thứ thả ra trong tay quyển sách, ánh mắt tò mò nhìn qua. Liên chân thái chân đều là không có cách nào xem xét vật phẩm, kỳ thật cũng ít khi thấy Diệp Vinh tìm hắn giám định nhiều như vậy thứ đồ vật, thì ra là cái này kỳ lạ quang dược ngọc giản. Ân, đích thật là không tệ mấy sách ngọc giản đạo thư, đối với ngươi rất được. Phục Ma chân nhân Khương Thứ chỉ là đem ngón tay cái tại môi bản ngọc giản đạo thư nhẹ nhàng nhấn một cái tiểu xem xét hoàn tất, đối với nội dung rõ như lòng bàn tay. Diệp Vinh đem quan dược ngọc giản thu hồi, lại là theo vạn mẫu túi gấm chung những cái kia lấy từ Nam Hải độc xa đảo linh dược hết thảy đem ra. "Sư phụ, những cái này rượu ngon là đồ nhi ta cố ý tìm đến hiếu kính ngài a." Nghe có rượu ngon, Phục Ma chân nhân Khương Thứ ánh mắt tiểu là không giống trước, thẳng ngước ngóe nhìn sang. Trương Bảo vung lên, toàn bộ hơn 50 đàn rượu ngon tất cả đều là rơi vào trước người hắn, gạt ra bên cạnh một vỏ linh kỷ, trực tiếp hướng trong miệng nghiêng như châu uống nước. Chương 250: Tam đại ngọc giản mật thi thu hoạch. Phục Ma Chân Nhân khương thứ đối với Diệp Vinh Dâng lên linh tiểu rất thỏa mãn, đoán chừng mùi vị kia đúng loại hắn ham mê. Tiện tay ném một khối ngọc bài tới, bên trên có chữ khắc vào đồ vật phụ lục văn tự, tản ra tí tí ngũ kim tinh khí, có vài phần tiên gia chi vật cảm giác. Quyết Kim ngọc bài, sử dụng sau kinh nghiệm tốc độ gia tăng 500%, thời gian một ngày. Cái này Quyết Kim ngọc bài, hiệu quả đúng là cùng hắn phi thường quen thuộc sử dụng qua nhiều lần tinh tiến ngọc phù tương tự, kiểu một siêu cấp gia cường phiên bản, hiệu quả tăng cường rất nhiều. Giống như là sử dụng khối ngọc này bài đánh quái một ngày, thu hoạch được kinh nghiệm tương đương với bình thường vật vã chèn quái năm ngày. Cái này đạo cụ đối với đẳng cấp cách đỉnh cấp người chơi còn một đoạn diệp vinh mà nói đúng là phi thường hữu dụng, cuối cùng những cái này Linh tiểu không có uổng phí bạch công hiến, nhận được hồi báo. Trở lại chính mình Khô Vinh trai, đem quang dược ngọc giản chậm rãi lấy ra xem xét. Cái kia ba khối quang dược ngọc giản tại bị xem xét sau, hắn là lấy khối thứ nhất bắt đầu xem xét, con mắt bỗng dưng trừng, theo trên chỗ ngồi trực tiếp bắn lên. Chúng hư chân kinh, Khôn quyển 6 sách tập hợp, Thất giai đạo thư. Cái này khối quang dược ngọc giản bên trên phân ra 6 đoạn văn tự, tất cả khác nhau. Đúng là hắn cực kỳ hướng tới trùng hư chân kinh. Cố sức thu thập mà không tìm ra, hiện nay chính là như vậy hiện ra trước mắt mình. Hơn nữa còn là 6 sách nội dung hợp tại cùng nơi, tương đương với khôn cuốn sở hữu tất cả đạo thư đều đủ, không cần lại tốn hao công phu tâm tư. Khó trách là Trần Thái chân sư huynh xem xét không ra rồi, bởi vì 6 sách đạo thư hợp tại một khối quan hệ. Hơn nữa Diệp Vinh vẫn là phát hiện, cái này trùng hư chân kinh tuy nhiên là ghi rõ thất giai đạo thư chú thích, nhưng chỉ là không hoàn chỉnh khôn cuốn 6 sách đạo thư tập hợp. Nếu như là đem càn khôn lượng cuốn đạo thư đặt ở cùng nơi, hệ thống như thế nào đánh giá? Bắt giải đạo thư. Phải biết rằng, chính mình trùng hư chân kinh vẫn là đạt được trùng hư chân giải bổ sung tăng cường qua. Trịnh trọng đem cái này khối quang dược ngọc giản cất kỹ bởi như vậy mình đã đem trùng hư chân kinh đại đa số đạo thư đều thu thập đủ, chỉ thiếu càn cuốn thứ 6 sách cái này duy nhất một quyển đạo thư. Tìm được càn cuốn thứ 6 sách đạo thư nhiệm vụ, có thể nói là giải quyết mọi vấn đề. Trước kia có thể nói khôn cuốn đạo thư bóng dáng ở đâu cũng không biết, không cần gấp gáp như vậy, cho dù càn cuốn thứ 6 sách đạo thư đến tay cũng là không có cách nào tu luyện phía sau nội dung. Nhưng hiện tại, nếu không được cái này biến thành độc lực phải mau mau tìm trùng hư chân kinh tu thập nguyên vẹn. Khối thứ 2 quang dược ngọc giạn là một môn kiếm quyết, Thiên Cầm kiếm quyết, Ngũ giai đạo thư, trùng phân 22 tầng. Ồ, đây là chuyện gì? Hôm nay cầm kiếm quyết có thể bị Quy Ngũ giai đạo thư chính sát xem như không tệ, như thế nào liền Trần Thái chân sư huynh đều xem xét không ra, trước kia ngay cả Lục giai đạo thư đều xem xét hảo hảo mà. Cẩn thận trước sau lật ra mấy lần, cuối cùng là đã tìm được trong đó huyền cơ. Cái này khối ghi chép Thiên Cầm kiếm quyết quang dược ngọc giạn thực sự không phải là chỉ cung cấp một gã người chơi tu luyện, tại cuối cùng nó là thêm một chuyến chữ nhỏ tại cạnh trên. Diệp Vinh trước là không có trông thấy. Có thể cung cấp tu luyện số lần 99, trước mắt còn thừa số lần 99. Nguyên lai like là có thể lặp lại lại cho người chơi tu luyện, tổng cộng là có thể làm cho 99 tên người chơi tu luyện tiên cầm kiếm quyết. Loại này có thể lặp lại tu luyện đạo thư, Diệp Vinh trước kia cũng nghe nói qua, bất quá số lượng cũng không nhiều, hơn nữa phổ biến giai vị không quá cao. Cái môn này ngũ giai kiếm quyết, đối với đã có vài môn chưa tu luyện tới kiếm quyết hắn tự nhiên là sẽ không động tâm, lại đi tu luyện lại, nhưng giao cho thành đế minh bên trong thành viên tu luyện cũng không sai. Cái này một khối quang rực ngọc giản tiểu là có thể chế tạo ra 99 tên nắm giữ thiên cầm kiếm quyết người chơi, như thế kiếm quyết uy lực hẳn không yếu. Nếu thật là kiếm quyết thuộc tính phi thường xuất chúng, hắn cũng là không ngại cải biến thái độ, đi tu luyện một phát. Đệ Tam Cối Quang Dực Ngọc giàn trải qua xem xét sau bên trên hiện lộ ra đã đến đó đó tách ra hàn mai, còn có từng mảnh tuyết tinh bay xuống. Khổ Hàn Băng Phách Quyết, đặc thù không giai vị đạo thư cựu giai đạo thư thiên nhất tu văn thần sách nguyên bộ đạo thư một trong. Cựu giai? Diệp Vinh chân chối kêu một câu, chỉ là chứng kiến cựu giai hai chữ tiểu rung phấn, chứng kiến cuối cùng mới phát hiện chỉ là một cựu giai đạo thư nguyên bộ đạo thư một trong. Ngẫm lại cũng thế, muốn là nhẹ nhàng như vậy bị người nhận được Cửu giai đạo thư trước mắt bị ngăn bên trong có lẽ đã là Cửu giai phi kiếm pháp bảo đi đầy đất tình hình. Có lẽ cùng trùng hư chân giải tại trùng hư chân kinh đồng dạng tồn tại, bất quá là giai vị cao hơn một chút. Từ nơi này mặt chữ nhìn Cửu giai đạo thư giống như là không chỉ một bản nguyên bộ đạo thư bộ dạng. Trong lòng của hắn âm thầm giật lữa, Cửu giai đạo thư thật sự là khủng bố rồi, chỉ là một nguyên bộ đạo thư, cũng đã vượt ra khỏi chuẩn thái chân xem xét năng lực phàm chủ. Phải biết rằng, nó bản thân cũng không có giai vị, chỉ xem như đặc thù loại đạo thư. Hết thể giá trị đều là do Liên Quan Nguyên Bộ đạo thư đến quyết định. Tiên nhất dịch vân thần sách, cái này cựu giai đạo thư hắn chưa từng nghe qua, không biết là cái nào tông môn, phương nào cự xe ôm trấn tông chi pháp, truyền thừa chi kinh, uy lực nhất định là không thể đo lường. Nhưng cái này khổ hàn băng phách quyết, tuy là quý hiếm đạo thư, nhưng cùng độ lòng chi ký đồng dạng, dưới mắt phát huy không được cái gì tác dụng. Nguyên bộ đạo thư là chỉ có tại đã nhận được tiên nhất dịch vân thần sách sau mới có thể sử dụng, phát huy được tác dụng, diệp vinh tự nhiên là không dùng được. Coi như là muốn bán ra, cũng không thể nào tìm đến phù hợp tiếp nhận người chơi, cựu giai đạo thư Hiện giai đoạn đầu có thể nào có người chơi học được. Chân giai ngự tỷ sở tu đại huyền thiên chương đã là người chơi hiện giai đoạn có thể tiếp xúc mạnh nhất tâm kinh rồi, đều chưa hẳn đến cửu giai tiêu chuẩn, hoặc nói tối đa miễn cưỡng đến chuẩn cửu giai. Lo nghĩ, vẫn là đem khổ hàn băng phách quyết cái này khối quang dục ngọc giản đồng dạng là bỏ vào khô vinh chai trên kệ. Biết rõ cái này ba khối quang dục ngọc giản thuộc tính, Diệp Vinh coi như là giải khai trong lòng một cái mê mụ, hắn thuộc tính cũng không có phụ kỳ vọng của mình, chỉ là trùng hư chân kinh khôn cuốn lục sách hợp nhất cái này ngọc giản, với hắn mà nói so 8 bản 10 bản giá cao đạo thư đều trọng yếu bạn mưu túi gấm bên trong, còn có 5 cái rượu ngon chế tác cách điều chế, đúng là tại Nam Hải độc sa đảo thuận tay thu hồi đến. Hết thảy một hồi mãnh liệt đập, tất cả đều là sử dụng sau, tựa là nghe được liên tiếp nhắc nhở thanh âm. Ngươi đã học xong tam phẩm rượu ngon tang kham thủ chế tác cách điều chế. Ngươi đã học xong tứ phẩm rượu ngon miên trúc đại khúc chế tác cách điều chế. Ngươi đã học xong ngũ phẩm rượu ngon quý châu mao đại chế tác cách điều chế. Tổng cộng là 5 loại rượu ngon chế tác cách điều chế, theo tam phẩm đến ngũ phẩm đều có, hắn nhìn kỹ những cái này rượu ngon thổ tính, phát hiện rất nhiều đều là thuần túy rượu ngon, không mang theo một điểm thổ tính. Chỉ có tứ phẩm rượu ngon nguyên trúc đại khúc là có thể dùng để uống mỗi ngụm sinh ra tại 10 giây nội hồi phục 800 điểm chân khí hiệu quả. Cái này rượu ngon nếu không có thêm vào thổ tính, ta đi sản xuất nó làm gì vậy? Ta cũng không phải tiểu quỷ a. Nhớ kỹ một ít sản xuất cách điều chế bên trên cần thiết vài loại tài liệu, chuẩn bị là giao cho gã con một tóc để hắn là giúp mình thu thập một ít. Diệp Vinh chuẩn bị đem cất rượu sư chức nghiệp xông lên mấy cấp, trên người mình hai cái súng chức nghiệp, hiện nay đều là phi thường thấp tình huống. Giám định sư nghề nghiệp là khách quan chế ngự không có cái nào, cái kia lục thú thần chiếu thuật cũng không phải muốn tu luyện là được chỉ có thể dựa vào thời gian dài dần tích lũy. Nếu lục thú thần chiếu thuật có thể dựa vào đầu nhập tài lực vật lực tu luyện, đạt được chức đã nghiệm, hắn đã sớm nghĩ biện pháp. Cất rượu sư chức nghiệp thì là tinh khiết liệu bởi vì hắn cảm thấy tác dụng không lớn, không có đầu nhập quá nhiều tâm tư. Bất quá mình đã nhậm chức cái nghề nghiệp này, hơn nữa không có sửa đổi khả năng, vẫn phải tu luyện. Nói không chừng ngày nào đó nhướng tạo ra được một vò tuyệt thế rượu ngon, sư phụ có thể ban thưởng chính mình một ngụm cựu giai dưới phi kia a. Còn có tại các mô trong cung điện sưu tầm đến cái kia căn trân châu vàng cổ, không có thu tính, hoàn toàn một vật phẩm trang sức. Tại Tàng Kiếm Chỉ Châu bán ra 100 lượng hoàng kim giá trên trời, sợ tới mức Diệp Vinh Tượng xuất hiện ở UG, cái kia xích hồng viên hầu báo sai giá. Có thể sự thật bán đi chân châu vàng cổ, đạt được 100 lượng hoàng kim. Xem ra cái này chân châu vàng cổ là Nam Hải Độc Sa đạo ban thượng vật phẩm một trong rồi, rất có thể trong cung điện còn có những thứ khác cùng loại vật phẩm trang sức, bất quá là bởi vì thời gian không đủ, không thể tìm đòi. Cuối cùng, cầm trên tay là lần này thông qua huyền giai cấp độ a động phủ Nam Hải Độc Sa đạo tu mạch lớn nhất, thất giai pháp bảo bát mỹ hợp hoàn hộ. Cái này bà bối Rốt cuộc làm nên sử chí như thế nào mới tốt? Diệp Vinh đem bát mỹ hợp hoàn hồn nhoáng một cái, cái kia tám gã tuổi trẻ nữ tử lại xuất hiện ở hồ vinh trai, ngoe ngoe nghiến nghiến đưa hắn quay chúng quanh. Cái này pháp bảo tuy không thể trang bị, nhưng lại đã có thể đem bên trong tám gã man nữ thả ra, chỉ là vẫn không làm cho các nàng đi giết địch, thăng cấp, cũng không thể ly khai chính mình mười trượng bên ngoài, nếu không cữu sẽ tự động trở lại hợp hoàn hồn. Ngoá, không hổ là thượng cổ ma môn hợp hoàn tông bí bảo, luyện chế người của nó tuyệt đối là cái xác quỷ. Tiên ma nữ mỗi người đều là có thể đánh 95 phân đã ngoài nhân vật, eo thon mảnh chân, ngực cao mông nở, hoặc thanh thuần, hoặc diễm mứa, hoặc lãnh ngạo, hoặc cánh đồng băng ngát, cái gì loại hình đều có. Cái này tám gã ma nữ vẫn không núc núc, ngồi xổm quỳ gối bên cạnh của hắn, một bộ mặc người xử lý bộ dáng. Diệp Vinh Nghị nửa ngày vẫn là quyết định thu hồi bát mỹ hợp hoàn hồ đặt ở kho Vinh trai. Cái này tám gã ma nữ cùng mình tùy thân đi ra ngoài, cũng quá rêu ra rồi, để cho tông môn bên trong trưởng lão thấy được cũng không tốt. Hơn nữa cho dù đến 70 cấp có thể chính thức sử dụng thời điểm, Cái này bát mỹ hợp hoàn hồn cũng cần đầu nhập càng nhiều thời gian cùng tinh lực, uy lực mới được là càng lớn pháp bảo. Đối với hắn mà nói, mình luyện cấp đều không kịp, nào còn có thời gian đi bồi dưỡng cái này tám ga ma nữ đẳng cấp. Hắn cũng không phải cái loại nảy hồn cứ kém, đại vận đạt được một kiện thất giai pháp bảo, xem như chân bảo không có thứ hai người chơi. Chương 251, khuyết kim ngọc bài điên cuồng đánh quái hành trình. Một vòng hỏa luân tử từ từ rơi xuống, Diệp Vinh thò tay chụp một cái, giữ giữ trong tay. Là một thanh cản diễm liệt hỏa kiếm biến thành kiêu quang, đem truyền thư nội dung nhìn lướt qua nhanh chóng viết thư hồi đáp lại Phong Thanh Vân Đạm. Đây đã là hắn phát tới thứ 2 phong phi kiếm truyền thư, mời Diệp Vinh cùng tham gia lúc trước nhắc tới Giang Nam Thiên Mộc Sơn cổ tiên nhân Nhận Nhật cư. Chỉ là Diệp Vinh vừa mới đem khuyết kim ngọc bài sử dụng, đang lúc điên cuồng đánh quái, lúc này mà đi thì không được a, từng phút đồng hồ cũng dùng vạn đến tính điểm kinh nghiệm. Chỉ có thể truyền thư hồi đáp, nói tạm thời có việc, không thể đồng hành, phi thường có lỗi. Bất quá Phong Thanh Vân Đạm có phi kiếm truyền thư tới, nói hắn đi trước, tìm hiểu thoáng qua cái này Thiên Mộc Sơn cổ tiên nhân Nhận Nhật cư sơ bộ tình huống, đợi đến lúc hắn sự tình hoàn thành có thể chạy đi qua đồng hành tâm rõ. Đối với việc này Diệp Vinh tự nhiên vui vẻ đáp ứng, nói mình chỉ cần một ngày thời gian là có thể giải quyết xong sự tình. Thiên Hục Sơn cổ tiên nhân nh nhừ. Thứ tốt, bất quá hiểu biết về nó quá ít, nói không chừng một lần thăm dò tiểu năm sáu ngày thời gian, một điểm tiến triển cũng không có. Những cái kia yêu thích thăm dò di tích động phủ cao thủ người chơi, cũng bởi vì điểm ấy, bản thân đẳng cấp luôn tăng lên không ngừng. Diệp Vinh lẩm bẩm trong miệng, trên tay phi kiếm di chuyển như điện, kinh hồng quét ngang, trước mặt thủy tộc tinh anh một mảng ngã xuống. Sử dụng khuyết kim ma bài, Ngày hôm nay hắn muốn lợi dụng đến cực hạn, tận dụng tối đa thu hoạch đến càng nhiều kinh nghiệm. Vì không ảnh hưởng đến bang mình thành viên chỗ hay đánh quái, tạm thời thay đổi chỗ khác, chạy tới đô Giang Điển dưới sâu khối thủy vực, kết nối Đa Giang, Miên Giang, hoặc Giang Tam sông giao hội địa điểm. Tại đây nước chảy xiết, trong nước tinh anh đẳng cấp đều tương đối cao, cho tới nay vẫn không có thế lực nào chính thức chiếm được. Bởi vì loại địa phương này, đối với bình thường thanh thành đệ tử mà nói vẫn là quá nguy hiểm tạm thời là không đánh được cho nên nhiệt tình cũng không phải rất lớn, ngẫu nhiên mới có người đến đây luyện cấp. Diệp Vinh một đường thẳng tiến. Quả thực như một cái khát máu đồ tể giống nhau, bất cứ cái gì ở trước mắt hắn chạy qua thủy tộc tinh anh đều chạy không thoát, rất nhanh đã nhuộm đỏ cả một đoạn thủy vực. Hắn vừa rồi thậm chí tại đô Giang Điền thủy vực bên trong phát động ra thủy mạn kim sơn với thủy trưởng Đông hai cái thủy hệ pháp thuật, trực tiếp đem phạm vi xung quanh mấy trăm trượng thủy vực triệt để quấy đảo trong đó toàn bộ tinh anh ở 1 phút đồng hồ bị lôi vào trở thành một vũng máu. Hóa kinh nghiệm. Tuy nhiên thủy tộc tinh anh E-X-T giờ đều không tính cao, nhưng tích tiểu thành đại a, huống chi còn có khuyết kim ngọc bài. Nguyên chỉ có 2000 E-X-T lục kỳ thủy đồn, tại kinh nghiệm tăng thêm có thể trực tiếp lên đến 1 vạn 2000. Còn có trên người thành tứ phúc lệnh đồ vật này tứ giai pháp bảo, phát huy vượng dụng chính giữa. Mỗi lần đều là năm con số đếm được eiter, để cho kinh nghiệm của hắn một đường hướng phía trước cùng tăng, như xoay dây cót bình thường. Diệp Vinh nhìn trước người một đám hơn 30 con kiếm ngư bay qua, sử kiếm quang một cuốn, đem tất cả lôi đến. Hai đạo tinh quang vận chuyển so với trước đã thuần thục như ý hoàn toàn không có một tia lạnh nhạt cảm giác, bởi vì tinh sa phi kiếm quan hệ, biến thành kiếm quang tại phương diện này vận dụng càng thêm thuận tiện, tản ra dài đến trong trượng, hạ hạ đám đãng. Dần dần hắn phát hiện một cái mấu chốt. Trước kia tưởng rằng thanh quang hàn quang lâu lâu phát huy tác dụng, về sau thấy không phải. Những cái kia bị tinh quang oanh kích thủy tộc tinh anh, tại phi kiếm tổn thương con số bên ngoài, vẫn có một ít nhỏ yếu rất nhiều đại khái biết rõ 1 phần 3 tổn thương con số ngẫu nhiên nhảy lên, không như bình thường. Chỉ bởi vì lần này giết tộc thủy tộc tinh anh số lượng thật sự quá nhiều, nhiều đến chính hắn cũng không rõ, mới phát hiện được. Hai đạo kèm theo tinh quang, tại chưa bạo liệt thời điểm, sẽ phát huy tác dụng tự động công kích. Vô luận là vô cùng kim quang nguyên tự nhạc trì thượng huyền đại đế tinh quang, Hay tùy lục cự sắc liên hoa, thiên vạn thủy quang tương theo thái ớt cứu khổ tinh quang đều giống nhau, bất quá công kích số lần không nhiều mà thôi. Cái này kèm theo tinh quang, là như thế nào công kích thủy tộc tinh anh, bản thân hắn cũng không rõ lắm chỉ là thấy được thương thế kia con số đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không có ra tay. Rốt cục 53 cấp. Diệp Vinh điên cuồng hét một tiếng phát tiết trong lòng bực bội, cuối cùng cũng thăng lên một cấp. Tại đô Giang Hiển thủy vực, liên tục soát quái mo nửa ngày rồi. Bởi vì kinh nghiệm phân phối chỉ có 40% do hai cái đạo tư lan quan hệ, cho nên loại này lên cấp tốc độ không thể xem là nhanh được. Phải biết rằng, như nghịch thủy hàn nhân vật đã 64 cấp rồi, thật không biết hắn như thế nào luyện nữa. Hắn nhưng là thuộc sơn kiếm minh đệ nhất hoạch tâm phân tử, theo lý có rất nhiều lớn nhỏ sự tình muốn hắn quản lý mới đúng, không thể nào toàn tâm vui đầu vào luyện cấp mới đúng. Dựa theo phỏng dù Nga Mi người chơi suy đoán, Lịch Thủy Hàn hẳn là thông qua Hữu Nguyên Hỏa Trạch khảo nghiệm môn nhân, hơn nữa còn là hoàn mỹ thông qua, lấy được ban thưởng là đẳng cấp tăng lên vương diện. Không thể khác khả năng ở quản lý bang phái tình huống, còn có thể bảo trì cao đẳng cấp. Hữu Nguyên Hỏa Trạch, ở Nga Mi địa vị cùng Thanh Thành Tổ sư Đường có chút giống nhau, chỉ hơi khác một tí. Không giống như tổ sư Đường hạn chế liên tục tiến vào, mà thông qua khảo hạch với Cùng Cầu Nga Mi đệ tử có thực lực siêu cường, nếu không thì không có cách nào cẩm được phần thượng. Một ngày đánh quái thời gian, ở loại này điên cuồng trạng thái, rất nhanh trôi qua. Cũng may Đồ Giang Nghiễn Thủy vực, tựa hồ không có thủ hộ bọn tồn tại, hoặc có nhưng lười để ý gì vinh, không hề giống đả rang mấy cái bọn đồng dạng thích xen vào việc người khác, một khi tàn sát thủy tộc tinh anh số lượng quá nhiều sẽ xuất hiện công kích hắn. Bất quá, Đồ Giang Nghiễn Thủy vực thủy tộc tinh anh tựa hồ cũng bị hắn giết sạch rồi, trở nên thưa thớt, không như trước dày đặc, tùy tiện dạo một vòng là một nhóm lớn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể tăng thêm một cấp, bất quá cũng đã 53 cấp 90% EXP, thành thành luyện khí bí quyết, trùng hư chân kinh hai hạng cách thăng cấp không xa, chỉ kém chừng trăm vạn kinh nghiệm thôi. Trước lọ gấp hảo hảo nghỉ ngơi một tối đã, ngày mai cùng Phong Thanh Vân đạm phi kiếm truyền thư, hỏi một chút tiên ngủ sơn cổ tiên nhân nhập cư tham dò sao rồi. Diệp Vĩ ngáp dài, ỷu xìu thoát trò chơi, những phút cuối hắn hoàn toàn xuất phát từ một loại đánh quái quán tính đồng dạng, kỳ quái là giết quái hiệu suất lại không có hạ thấp. Mị Mị ngủ một giấc tinh thần no đủ, tính dậy lại đăng nhập trò chơi sau. Phát hiện có hai đạo phi kiếm truyền thư ở mình lọ gặp thời điểm đang không ngừng đi dạo, một đạo là tới từ Phong Thanh Vân Đạm, một đạo khác tới từ Ngọc Sương Tuyết. Trước xem Phong Thanh Vân Đạm, nói hắn cùng bằng hữu của mình đã phá vỡ Thiên Mộc Sơn cổ tiên nhân nhật cư bên ngoài cấm chế, bắt đầu dần tiến vào trong, bất quá trước mắt đụng phải tương đối mạnh đại thủ hộ linh thú, cần hắn đến giúp giải quyết, nếu đến nhanh chút thì tốt. Mà Ngọc Sương Tuyết phi kiếm truyền thư, là hỏi thăm về Táo An tiểu nữ tổ gia nhập Thanh Đế Minh sự tình, quyết định thế nào. Khục, đâu phải ta cố tình kéo dài thời gian, thật sự tông môn nhiệm vụ mấy ngày nay sự tình quá nhiều, lỡ quên đi. Diệp Vinh Vũ vô, vô đầu, trước đã nói là ở tông môn nhiệm vụ chấm dứt sẽ cho Ngọc Sương Tuyết một cái trả lời thuyết phục, lần này chỉ hoãn mấy ngày. Đoán chừng nàng sốt ruột, cho là mình cố ý tốt tăng thêm một cái điều kiện khác. Ngọc Sương Tuyết ở phi kiếm truyền thư đã viết rõ, một cái hạch tâm phân tử vị trí là không thể dao động, nàng phải có được, nếu không sẽ không cách nào đảm bảo dưới tay đám kia tỷ bội sau này lợi ích. Một người bình thường hạch tâm phân tử ở chính thức bang phái quyền lực tương đương to lớn, coi như là đệ nhất hạch tâm phân tử cũng không thể đem nàng khai trừ bang phái phải có sự đồng ý của tất cả hạch tâm phân tử nhất trí bỏ phiếu thông qua cùng với bang phái cao tầng bên trong 2/3 thông qua tỉ lệ. Một khi khai trừ một gã hạch tâm phân tử, sẽ tạo thành bang phái hệ thống phương diện đánh giá trên diện rộng hạ thấp, xử lý không tốt thậm chí sẽ gặp phải cưỡng chế giải tán bang phái, không bằng nói đơn giản là nhiều thành viên rời khỏi bang. Cho nên, Ngọc Sương Tuyết chỉ cần trở thành hạch tâm phân tử, ít nhất có thể đem nguyên lai like thuộc về nàng cái kia hệ nhân viên quy tại dưới trướng, tranh thủ đến xứng đáng lợi ích. Hơn nữa nàng còn yêu cầu, tạo an thiếu nữ tổ nếu như là nhập vào Thanh Đế Minh, phải lập một cái chuyên môn ngành Nhưng thật ra vài ngày trước, ngay tại tông môn nhiệm vụ tiến hành, Diệp Vinh đã cẩn thận cân nhắc qua, hơn nữa cùng gà con mộ tộc mấy cái đều thảo luận qua, nghe ý kiến bọn hắn. Đương nhiên, là nghiêm túc thảo luận, không phải cười toe toét loại kia vui đùa lời nói. Trong lòng hắn cũng đã có một cái quyết định, tại nội điện Ngọc Sương Tuyết động thân bỏ qua mình tổ sư Đường Tình Tu thời gian giúp Diệp Vinh nói chuyện, quyết định này càng thêm xác định. Đồng ý tạo An thiếu nữ tổ nhập vào Thanh Đế Minh. Hắn lập tức phát một phong phi kiếm truyền thư cho Ngọc Sương Tuyết, cùng nàng nói rõ thái độ của mình, nhưng điều kiện vẫn là muốn hai bên thương thảo. Lại. Vốn là tất cả mọi người cầm cái ý kiến, hai ngày nữa lại là ngồi xuống cẩn thận thương thảo, theo mỗi một phương diện, không chỉ trao hoạch tâm phần từ vị trí đơn giản như vậy. Việc này vận hành tốt, tương đương Thanh Đế Minh tăng trưởng năm thành đã ngoài thực lực. Chương 252, Ngư mộ tiên đạo Trần Nhị Cẩu. Đối với Lập Chí, đem Thanh Thành chế tạo thành mình sau Hoa Viên Diệp Vinh mà nói, Tào An thiếu nữ tổ gia nhập là tương đương mấu chốt một bước. Vốn là dựa vào mình cùng Đông Lưu Thương Thủy coi như hòa hợp quan hệ, để cho hắn cái kia thế lực gia nhập Thanh Đế Minh, tuy nhiên là không có chính thức nói qua, nhưng theo gần đây bất hòa dấu hiệu đến xem, Việc này xem ra không có hy vọng rồi. Mặt khác mấy cái nam tử nhất định thành thành đệ tử trong tay người, cơ bản đều cùng hắn có mâu thuẫn, không thể nào hợp tác. Cho nên, trải qua suy tính xuống, Tạo An thiếu nữ tổ ngược lại thành thích hợp nhất một cái đối tượng. Rất nhiều mỹ nữ gia nhập, đoán chừng sẽ để cho Thanh Đế Minh Hạch tâm phần tử thành viên sức chiến đấu sâu sắc tăng cường a hơn nữa, khiến bang chủ có thể tiến hành sớm, không cần đợi nữa. Diệp Vinh vốn tại chính đạo liên hợp thi đấu sau, sáng tạo chính thức người chơi bàn phái. Bởi vì nhân số không có vượt qua hạn mức cao nhất, cho nên hắn không cần đi xin độ khó khăn nhất kiến bang nhiệm vụ. Có nhiều như vậy bang phái vết xe đổ, kinh nghiệm giáo huấn, lấy ra tổng kết, như thế nào thông qua kiến bang nhiệm vụ, tất cả mọi người là rất rõ ràng, thành công xác suất tương đối lớn. Chính là sợ một cái không cẩn thận kiến bang nhiệm vụ thất bại, lãng phí một khối huyền thiết lệnh, cho nên mới cố ý kéo dài như vậy. Nhưng đã có Tạo An thiếu nữ tổ gia nhập, đợi đến lúc hai bên hợp nhất hoàn tất, diễn luyện một phen, tự là có thể tiến hành. Sớm một ngày thành lập chính thức bang phái, cũng có thể nhiều một ít ưu thế, tuy nói khối khu vực phụ cận không nhiều khả năng sẽ có người cạnh tranh xuất hiện, kiến bang thành công, nhưng cũng không thể không phòng. Thông tri sớm ngày kiến bang thành công, có thể đem bang phái nơi đóng quân định ra, đem hắn ý định càng thêm hoàn thiện. Diệp Vinh lúc này truyền tống đến Tuyền Châu, hướng về ngoài thành Tuyền Châu sưởng đóng tàu mà đi. Lúc trước hắn là nhất thời mềm lòng tiếp nhận một cái đưa tin nhiệm vụ vẫn là không có thời gian đi làm, cái kia nhiều nếp nhăn thư tín cũng sớm đã bị hắn đặt ở túi càn quân đáy, quên đi rồi. Hai ngày trước sửa sang lại thời điểm, mới tìm ra, mới nghĩ đến còn không có đem thư tín đưa. Thập vạn Lý Lộ Vân Hoàn Nguyệt, chức vị tổng nhất phân tín kiện hoàn thành sinh hoạt loại LĐ cờ nhiệm vụ. Ta cũng phải bội phục mình, đây cái gì dạng tình cảm sâu đậm thế nào ý chí, từng muốn đem cái này sinh hoạt nợ đợ cờ nhiệm vụ buông tha, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn hoàn thành. Chính mình hạ hứa hẹn, tổng là muốn hoàn thành nó, cho dù đối tượng là một gã nợ đợ cờ. Lựa gạt một ông già hổn hẹm, nghe đồn rằng thất đức phẩm hành vi, làm không được. Tiện đường hắn ngó truyền châu xưởng đóng tàu, có hay không mời đến mấy cái tạo thuyền sư nợ đợ cờ, to như vậy thành đế minh cho tới giờ một chiếc đẳng cấp cao thuyền hạm không có. Một cái tạo thuyền sư chức nghiệp người chơi cũng không. Đối với một cái chủ yếu cơ nghiệp ngay trên thủy vực bang phái mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường thất bại sự tình. Đặc biệt trong nội tâm, Diệp Vinh còn muốn đem Thanh Đế Minh thế lực phát triển ra hải ngoại thế giới. Trong bị ngạm, đến trò chơi hậu kỳ, đất liền động phủ đều bị khai phát gần hết thời điểm, tiêu điểm tất nhiên sẽ là bên ngoài hải Dương Minh Ngông. Truyền Châu xưởng đóng tàu, Truyền Châu thành Nam 40 dặm. Điểm này khoảng cách, đối với Diệp Vinh mà nói, bất quá nhoáng một cái câu vu. Tinh quang tán đi, hắn đã đứng trước cổng xưởng đóng tàu bên ngoài. Không cần hỏi người, có thể xác nhận trước mắt khẳng định khủng logo Tô Bị hơn 10 người dùng sức di động, đưa đi ra công xử lý, thùng hắc long cốt nhỏ nhất cũng 10 trượng dài, đại thì trên trăm trượng. Có thể tưởng được chế ra thuyền hạm là như thế nào quy mô. Ánh nắng chói chang, hơn vạn người trèo thuyền khí thế ngất trời công việc, đem thuyền hạm từng cái bộ kiện chế tác đánh bóng đi ra. Sau đó lại có cháng kiện dây thường dẫn dắt, đưa đến lắp ráp cuối cùng nhất thuyền hạm địa phương. So sánh với người chơi tạo thuyền sư, chỉ cần đầy đủ tài liệu, phát động tạo thuyền kỹ năng. Nháy mắt ỉu là có thể có một chiếc hoàn toàn mới thuyền hạm ra lò bổ sự, những nợ tự cỡ quá vất vả rồi. Ngươi có biết Trần đại tượng ở đâu? Diệp Vinh tiện tay chặn một người hỏi thăm. Trần đại tượng sao? À, đang đứng đám chồng chất vật liệu gỗ Hán tự kia kìa. Hắn theo người này chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một người da ngăm đen, dáng người cường tráng trung niên đàn ông. "Ngươi là Trần Đại tự sao? Đây là ngươi cha nhờ ta gửi tới thư nhà." Diệp Vinh nhiệm vụ hoàn thành, thư tín đã được, cũng không cần cái gì phần thưởng, xoay người rời đi. Nếu được cái gì kỳ lạ cổ quái nhiệm vụ ban thưởng, lan truyền đi ra ngoài, nói không chừng sẽ bị người nhạo báng một hồi. Nghe nói lần trước có một gã Nga Mi người chơi, hoàn thành sinh hoạt loại lở vở cơ nhiệm vụ, lấy được ban thưởng là ở 6 giờ biến thành một gã tam đại ngũ thổ, lưng hồn vai gấu cường tráng nữ, tựu cánh tay to bằng thường nhân vòng eo loại này. Biến thân trong lúc, khí huyết hạn mức cao nhất 3000, còn có thêm vào 2 cái kỹ năng, hơn nữa sử dụng bản thân mình pháp thuật cũng không bị ảnh hưởng. Tiên Tiêu Nga Mi người chơi gặp loại này hình tượng mới mới 5 phút đồng hồ, nhẫn nhịn không được, rứt khoát lọ gấp lẽ 6 giờ mới trở về nguyên dạng. Biến thành eo tròn báng rộng dài nữ trắng xi si hình tượng, bị người bên ngoài quay chụp truyền đến phó dùn, có thể nói là cho mình trò chơi kiếp sống thêm vào một cái chỗ xấu, sau này bị người giễu cợt là tránh không khỏi rồi. Diệp Vinh cũng không muốn mình gặp phải như vậy tất cục, mới vội vàng ly khai. Dù sao đoán chừng là mười mấy cái tiền đồng hoặc là mấy trăm FX e ở ban thượng, cũng không nhận trả có gì khác nhau. Tiên trưởng chờ đi, tiên trưởng chờ đi. Cái kia Trần đại tượng không kịp thở đuổi theo, sắc mặt trở nên phi thường kính cẩn. Nguyên Lai ngài còn là một vị tiên trưởng, không biết lần này tới Tuyền Châu xưởng đóng tàu trong có chuyện gì. Tại hạ tuy nhiên thân phận thấp kém, nhưng tại xưởng đóng tàu bên trong vẫn có chút danh vọng, tuyệt đối là khả năng giúp đỡ ngài làm tốt. A, ta là muốn tìm vài tên tạo thuyền sư, giúp ta kiến tạo đội thuyền. Không phải những cái kia bình thường người chèo thuyền, mà phải có chân chính buồn sự chế tạo thuyền hạ mới được. Diệp Vinh quay đầu lại kinh ngạc, không biết cái gì khiến người này đột nhiên thái độ biến hóa to lớn như thế. Tạo tiên sư, tại hạ tiểu là một gã tạo tiên sư, toàn bộ Tuyền Châu xưởng đóng tàu không có kỹ thuật so với ta tốt hơn rồi. Trần đại tượng đột nhiên quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Kính xin tiên trưởng tu lưu ta, ta nguyện ý vì tiên trưởng kiến tạo thuyền hạm, chỉ cầu tiên trưởng có thể truyền ta tu hành chi pháp. Nguyên lai là cái ham mê tiên đạo chi nhân. Diệp Vinh nói thầm, những cái kia số lượng không thể kế sinh hoạt loại lở bạc cỡ, theo người chơi đẳng cấp càng ngày càng cao, suốt ngày nhìn thấy các loại kiếm quang bay trên trời. Trong đó một bộ phận tiểu đệ đã có tu hành thành tiên ý niệm trong đầu. Thường xuyên có người chơi dọc theo đường, gặp sinh hoạt loại lở bờ cở tới dây dưa, muốn muốn bái ngươi làm thầy hoặc là thỉnh ngươi trợ tiến, muốn đi đến con đường tu luyện. Bất quá hiện nay người chơi mình cũng là cùng sư phụ cột trụ ôm thật chặt, nào có công phu để ý tới những cô sống này loại lở bờ cở. Cho dù có người chơi có hứng thú, muốn làm một fan sư phụ nghiện, cũng sẽ phát hiện mình không có cái kia quyền lực. Truyền nhận môn đồ không phải đẳng cấp cao là được, phải được tông môn trưởng giáo cho phép, hoặc ngươi bổn sự lớn đến có thể tự lập một nhà tông môn, trở thành trưởng giáo. Tự nhiên có như vậy đầu đầu chủ cột không hạn chế. Ngươi muốn tu hành, con đường này cũng không phải là tốt như vậy đi." Diệp Vinh nhíu mày, nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. "Cái này chân đại tượng cũng tính là cái hữu dụng nhân tài, không tính bình thường sinh hoạt loại lở bờ bờ cơ, có thể mình là thanh thành thủ tịch, cũng không có tuyển nhận đệ tử quyền lực, đưa hắn dẫn tiến đến thanh thành bên trong cũng không biết được hay không." Ta Cẩu Tiên chi tâm chắc chắn tuyệt không lay ngã. "Kính xin tiên trưởng tu lưu." Hệ thống nhắc nhở, "Chân nhị cậu nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, phải chăng tiếp nhận?" "Chân nhị cậu, chủ cấp, cấp tinh anh, am hiệu Tạo Tuyển." Hàng hải, tứ cấp tạo truyền sư, hướng dẫn 20 cấp. Tạo thuyền hạm kèm theo thần hành thủ tính, điều khiển thuyền hạm tại thủy vực bên trong tốc độ tăng lên 10%, phòng ngự giá trị tăng lên 10%. Quả nhiên là Tiền Châu xưởng đóng tàu tốt nhất tạo truyền sư, lời này không giả. Tiền Châu xưởng đóng tàu bán ra tốt nhất thuyền hạm thì là khảm cấp tam giai bộ dạng, chân nhị khẩu dĩ nhiên vượt qua cái này hạn chế. Đoán chừng là xưởng đóng tàu trong không có đẳng cấp cao thuyền hạm chế tác cách điều chế, không có cách nào để cho hắn phát huy ra bổ trợ. Cũng có khả năng là có đẳng cấp cao thuyền hạm, nhưng phải bước vào tu sĩ nhất lưu mới có tư cách luận chế bằng vào thủ công là không có cách nào đạt được. Tiếp nhận, đương nhiên là tiếp nhận. Tứ cấp tạo truyền sư, loại này quý hiếm tài nguyên đi chỗ nào tìm, đoán chừng toàn bộ bị ngạn bên trong mạnh nhất người chơi tạo truyền sư, còn xa xa không đến trình độ. Tạo truyền sư trước nghiệm tăng lên, gian nan trình độ, tuyệt đối sinh hoạt trực nghiệm xếp hạng hàng đầu. Mấu chốt là tăng lên một chút kinh nghiệm, cũng cần rất nhiều thời gian tinh lực cùng với vô số tài liệu, phải có tương ứng truyền hạm chế tắc cách điều chế, coi như mấy gia thực lực nhất hùng hậu chính thức bang phái cũng không dễ dàng bồi dưỡng được. Nhiều nhất bồi dưỡng 1 2 vị, nhiều hơn nữa gánh vác không nổi. Chủ nhân Đây là trên người của ta chân quý nhất đồ vật, hy vọng đối với ngài hữu dụng. Theo trên mặt đất đứng lên, chân nhị cẩu sưng hô cũng thay đổi, đưa ra một cái hộp gỗ, nặng trịch không biết bên trong có gì. Cái này tiểu đệ thu không sai, vừa nhận chủ đã biết tăng đồ. Diệp Vinh đem liễu hộp gỗ nhận lấy, trong nội tâm rất thỏa mãn, tuy đoán một cái 30 cấp sinh hoạt loại nở tợ cỡ cũng cầm không ra vật tốt gì. Người khác nhận chủ đều là ma môn sinh đẹp mỹ nữ, thanh thuần lọ lỉ tiểu long nữ các loại, ta thì lại là cái trung niên đại thúc. Chương 253, tạo truyền tinh yếu ban thưởng hạ đạo tư. Liễu hộp gỗ một cái tinh tế khóa vàng Diệp Vinh nhẹ nhàng một thi lực tựu la xoạch. Một tiếng được gãy, tự động mở ra. Hai quyển dày đặc lam sapphire hiệt thư quyển, bên trong rậm rạp chẳng chữ bất đồng chữ viết, theo văn chương nhan sắc nhìn ra cùng thời đại bất đồng, có chút niên đại cổ. Trần Thị Tạo Truyền tinh yếu, Phạm Tục Tạo Truyền sư bách niên kinh nghiệm hội tụ, sử dụng sau có thể gia tăng tạo truyền sư kinh nghiệm 30 vạn, giới hạn tạo truyền sư trước nghiệm sử dụng hữu hiệu. Ba mẹ nó, mạnh như vậy. Trong này có hai quyển Trần Thị Tạo Truyền tinh yếu, giống như là 60 vạn tạo truyền sư trước kinh nghiệm, cơ hồ là có thể biến một gã lưu bị tạo truyền sư trực tiếp lên tăng cấp tạo truyền sư. Không nói mất bao nhiêu thời gian, riêng là những tài liệu kia, muốn dùng ngàn lượng hoàng kim tính toán, giá trị thật lớn. Cung Diệp Vinh đạt qua thiên công khai vật thực giải so với tác dụng tương tự, nhưng có thể lấy được kinh nghiệm giá trị thêm vào bốn. Hắn sau này có chút hối hận đem cái kia thiên công khai vật thực giải cho giáp phương ắt phương bất cần sử dụng mất, dù sao thủ mổ sư trước nghiệp luyện cấp còn không có khó như vậy, so tạo truyền sư muốn đơn giản rất nhiều. Cái này hai quyển Trần thị tạo truyền tinh yếu, đối với tạo truyền sư mà nói tuyệt đối trân quý vô cùng, giá trị thật lớn. Nhận chân nhị cậu xem ra là rất sáng suốt cử động a. Hơn nữa hiện nay sinh hoạt loại nợ tờ cờ đều là cấp tinh anh, có thể thấy được giá trị của hắn đã được hệ thống thừa nhận, nói không chừng hảo hảo bồi dưỡng thật có thể thành mình một cái trợ giúp lớn. Liễu Mộc trong hộp, dưới đáy còn có 4 chương da ố vàng khuyết rách trang giấy, cảm giác như dùng sức hơi mạnh một chút là muốn vỡ thành hai mảnh. Diệp Vinh nhẹ nhàng lấy ra, Khảm cấp tứ giai thuyền hạm, Thanh quang đan chế tắc cách điều chế. Lại nhìn mặt các ba chương, theo thứ tự là cấp 2 thuyền hạm chế tắc cách điều chế một chương, tam giai thuyền hạm chế tắc cách điều chế hai chương. Chân nhị cầu những vật này, ngươi vì sao không tự mình sử dụng? Chủ nhân cái này hai quyển Trần thị tạo truyền tinh yếu, ta tự nhỏ nghiên cứu, độc thủ đầu, với ta mà nói đã không có tác dụng gì. Mà cái này bốn chương truyền hạm cách điều chế ta cũng đều nắm giữ, có hay không với ta mà nói không có gì khác nhau." Trần Nghị cẩu nhỏ giọng nói, hắn càng giải thích càng là cảm thấy mình dâng độ vật giống như giá trị rất thấp bộ dạng, trông có vẻ hơi sợ hãi. Đối với tiên đạo ngưỡng mộ, để cho hắn rất e ngại vị này mới nhận thức chủ nhân giận dữ đem chính mình đuổi ra, vô duyên con đường tu hành rồi. "Ha ha, như thế tốt lắm, cái này mấy thứ thứ độ vật không tệ, ta nhận" Diệp Vinh Phi thường hài lòng vỗ vỗ Trần Nghị cậu vai, sợ tới hắn túi không người thấp, thiếu chút nữa lại thành quỷ lệ rồi. Vốn là trong lòng hắn ý định, phải chăng đem những vật này cho Trần Nghị cậu sử dụng, để cho hắn tạo thuyền sư chức nghiệp tiến một bước. Đối với mình tác dụng càng lớn một chút. Nếu là như vậy, tiểu là không cần do dự, hai quyển Trần thị tạo thuyền tinh yếu cùng với 4 chương thuyền hạm cách điều chế có thể sử dụng ở phương diện khác. Cái kia miểu miểu thanh y không phải nói muốn một bộ từ nhất giai đến thất giai thuyền hạm cách điều chế sao, ta chính là dùng cái này với tư cách thẻ đánh bạc rồi. Việc buôn bán đư, đương nhiên là muốn có kẻ mà cả Diệp Vinh cổ tay khẽ đảo, đem liễu hồ go đóng lại, hảo hảo thu vào, thứ này chân quý thật đúng là ngoài dự kiến, quá xem thường cái này trấn nhị cổ rồi. Miêu Miêu thanh ý đối với hắn đưa ra giao dịch cổ xưa giải điều kiện, là một bộ nhất giai đến thất giai truyền hạm cách điều chế, Diệp Vinh lúc trước tự nhiên cũng không có cân nhắc, cái giá tiền quá là không có thanh ý. Thất giai truyền hạm khái niệm gì, coi như là kém cỏi nhất kình cách cấp thất giai truyền hạm, hắn giá trị cũng là bình thường thất giai pháp bảo trên, mà hắn chế tác cách điều chế, càng chân quý vô cùng. Tựa như chân giải ngự tỷ để cho dịch tĩnh hỗ trợ luyện chế một chiếc thất giai phù không hạo làm cho nàng đem thất giai thuyền hạm chế tắc cách điều chế trực tiếp cho mình, cái kia chính là tuyệt không khả năng. Cho dù có Khương Tuyết quân mặt mũi cũng vô dụng. Nếu như dùng trên tay cái này đồ, trao đổi đến cổ xưa di hải, để mình thuận lợi trở thành Kim Quý thủy phủ chủ nhân, giải quyết xong trong lòng một cọc tâm sự, tỉu đáng giá giao dịch. Hiện tại đi theo hắn đưa ra cái này giao dịch, Miểu Miểu Thanh y chính thành chín chẳng thèm ngó tới không có khả năng đáp ứng. Bất quá không sao, đợi đến lúc chủ khách vị trí thay đổi ngươi cầu đến ta thời điểm, điều kiện dù hà khắc ngươi cũng phải đáp ứng rồi. Dù sao đối Kim Quý thủy phủ rất hiểu rõ, Diệp Vinh hôm nay đoán chừng cũng giống như Miểu Miểu Thanh Ý đi, cũng là ở nắm giữ bí ẩn khu vực thông hành quyền lực thu đại lượng nhắc nhở tin tức sau, càng là thả tâm, trừ phi thực lực của hắn trong vòng một đêm bạo gấp 10 lần 8 lần, nếu không là không thể nào một lần nữa vào Kim Quý thủy phủ. Ngươi nhìn xem có thể sử dụng cái này cái phụ lục. Đối với sự chí như thế nào mình mới nhận Trần Nghị cậu, Diệp Vinh cũng là nghĩ nắc óc, đây chính là quý giá nhân tài, nếu như bị cái nào đi ngang qua người trời tiện tay một kiếm giết đi, khóc không kịp. Hơn nữa hiện tại hắn cá nhân thuộc tính mặt bạn bên trong, rõ ràng còn nhiều gia mới đích một mặt nô bộc. Trần Nhị Cẩu danh tự là tại cảnh trên, Trần Nhị Cẩu toàn bộ thuộc tính, sở hữu tất cả kỹ năng, chức nghiệp vân vân, hết thảy tin tức cũng là có thể xem xét, mặc khắc còn có trả hắn tự do thân, Chu Diệt hồn phách mấy cái tuyển hạng, đối với nô bộc quyển xanh sắt là hoàn toàn thao túng tại trong tay. Bất quá một khi là trả lại Trần Nhị Cẩu tự do thân, lại phí diệp Vinh chứng minh 10 vạn công đức giá trị. Nếu hắn bất hạnh gặp nạn quải điệu rồi, cũng không có phục sinh cơ hội, cho dù hệ thống lại đổi mới một cái Trần Nhị Cẩu đi ra, đối với lúc trước trí nhớ đều thành số 0, không còn là hắn nô bộc, cũng chưa chắc có thể là tạo truyền sư chức nghiệp. Càng nghiêm trọng chính, Trần Nghị Cẩu treo rồi bất kể là bị người khác giết hay là chính bản thân hắn động thủ, đều sẽ khấu trừ 30 vạn công đức giá trị. Nếu cái nào người chơi đối ngủ, ta chẳng phải một phát 30 vạn công đức giá trị bay, cho dù ta công đức giá trị nhiều hơn nữa cũng không phải như vậy dùng a. Nhưng mà Diệp Vinh Vi Trần Nghị Cẩu chuẩn bị Thừa Long Độn Quang Phù nhưng lại không có cách nào sử dụng, hệ thống nhắc nhở chỉ có người chơi thân phận mới có thể sử dụng. Hắn ý định là để cho Trần Nghị Cẩu rựa vào Thừa Long Độn Quang Phù truyền tống về Thành Đô, sau đó dẫn hắn về Thanh Thành chỉ giới, bất luận là dẫn tiến bái nhập Thanh Thành môn hạ vẫn là để hắn dừng lại ở Đà Giang phụ cận, đều là có thể thực hiện đích phương pháp xử lý, tính an toàn có thể bảo đảm. Hiện tại xem ra, biện pháp này không thể thực hiện được rồi. 20 tầng quyết quyết, tuy nhiên là kiếm quang có thể kèm một người cộng đồng phi hành, cần phải theo tuyển châu một đường bay về thành đô, cái kia khoảng cách nhưng mà thật đáng sợ. Dùng diệp vinh tốc độ, đoán chừng cũng phải bay cả tháng, cách này hiển nhiên không thể dùng. Khổ a, thật sự là khổ a 4. Cho dù chân dài ngữ tỷ mượn tới từ Ngô phụ không hạng, cũng nhiều nhất đem một tháng rút ngắn đến nửa tháng. Mà muốn cho Trần Nghị cậu chính mình lặn lội đường xa đi thành đô, Đừng nói dùng mất mấy năm thời gian, đoán chừng trên đường có 10 cái mạng cũng ném hết. Chẳng lẽ thật sự chỉ có chờ ta ngự kiếm tốc độ hơn vạn hoặc có siêu cấp thuyền hạng mới có thể đem hắn mang về? Diệp Vinh gãi gãi đầu, thiệt tình khó giải cục diện, trừ phi là tìm được Trần Thái chân sư huynh giúp đỡ, đoán chừng một cái qua lại cũng là không dùng đến 10 ngày. Nhưng muốn cho Trần Thái chân sư huynh làm loại này trở ngại việc, hắn làm sao có thể nhận lời? Ta trước không mang theo ngươi ly khai Tuyền Châu, ngươi đi ngươi lão phụ chuối tận tình hiếu đạo, qua một thời gian ngắn ta tới tìm ngươi. Cái này cuốn đạo thư ngươi trước cầm tu luyện, chăm chỉ tu luyện không muốn lợi biếng, tuyệt đối là có thể sử dụng không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Nghĩ nửa ngày, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể để cho Trần Nghị cậu trước tiếp tục tại Tuyền Châu trong thành ngự. Chênh không được nhiều hơn dặn dò, nan vạn coi chừng, tận lực tiến ra Tuyền Châu thành đi. Diệp Vinh vì bồi dưỡng cái này tạo tuyển sư có thể nói thật sự bỏ hết tiền vốn, cái kia cuốn đạo thư thế nhưng là một bộ nguyên vẹn thủy liên kinh. Là ngày đó vô tình gặp được chân giải ngự tỷ sư Tỷ Khương Tuyết Quân, nàng giết cái con kia ngọc bạn tình sau tặng mình, là lục giai đạo thư. Hơn nữa còn cùng trùng hư chân kinh giống nhau, một cuốn đạo thư chia làm nhiều trang. Tu luyện mới một tầng nhất định phải có cái kia một cuốn đạo thư sử dụng, mới có thể để vào đạo thư tu luyện lăn trong. Đương nhiên, dưới mắt cái này quấn thủy liên kinh tự nhiên là gọn gò một cuốn, nằm trong tay sẽ có một đóa một đóa thủy liên bọt nước hiện hiện, xung quanh nó mấy chủ xê mở trong vòng sẽ để cho người cảm thấy phi thường ở mức. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định là hảo hảo tu luyện. Trần Nghị cổ kích động hốc mắt rưng rưng, một người trung niên đàn ông như vậy một màn diệp vinh thật đúng là có chút không chịu nổi. Nếu là kiêu nộn tiểu lọ lị nũng nịu hô hảo, cảm ơn chủ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, còn có thể gia tăng điểm tình cảm không khí. Trần Nghị Cẩu lập tức đem Thủy Liên Kinh sử dụng, Diệp Vinh khẩn trương nhìn qua, chứng kiến Thủy Liên Kinh biến mất mới thở dài một hơi. Hắn thật có chút lo lắng, Thủy Liên Kinh cũng không thể sử dụng, cái kia bất hạnh. Tại nô bộ mặt trên bảng bên cạnh, có thể chứng kiến Trần Nghị Cẩu thuộc tính chính giữa nhiều ra Thủy Liên Kinh hấp nhất, trước mắt là linh tầng. Trần Nghị Cẩu độ trung thực bay lên 50, đạt tới trung thành và tận tâm. Bất thình lình hệ thống tiếng nhắc nhở, lại để cho Diệp Vinh có chút sợ không được ý nghĩ, bởi vì nô bộ mặt trên bảng căn bản chính là không có độ trung thực như vậy tuyển hạng, thuộc về che giấu thuộc tính. Theo như cái này, nếu không có độ trung thực hạn chế, Cái kia nhận chủ nô bội cũng không phải 100% bên vững, có phản bội khả năng. Chỉ là trung thành phản bội đầu tuyến ở nơi nào, lại che giấu trạng thái, người chơi không thể thấy được. Đột nhiên thăng lên đến trung thành và tận tâm trình độ, xem ra do ban thượng thủy liên kinh sau phát huy tác dụng. Không tệ, không tệ, không ngừng công ta đại đầu nhập, liền lục giai đạo thư cũng ném đi ra, cho hắn sử dụng. Cái này độ trung thực nếu không tăng, thì không biết nói sao bốn. Chương 254, cố nhân hay cửu nhân? Để chân nhị Cẩu Ly khai Tuyền Châu thành, an toàn hẳn có thể bảo đảm. Tuy nhiên không thể rứt quái Thủy Liên Kinh tu luyện nhất định sẽ chậm, nhưng hắn bản thân là cấp tinh anh, coi như dựa vào ngồi một chỗ cũng có thể có không ít kinh nghiệm. Diệp Vinh giờ phút này đã tại Lâm An thành bên ngoài, hướng Thiên Mộc Sơn ngự kiếm bay đi. Hắn ly khai thời điểm ngoại trừ Thủy Liên Kinh, còn lưu lại một lượi phi kiếm, các loại pháp bảo, một đống lớn quần áo và trang sức, đều tuyển đẳng cấp yêu cầu thấp nhất, phẩm giai tự nhiên cũng sẽ không quá cao, đều là 3 4 giai bộ dạng. Hiện tại muốn ở trên người hắn tìm ra thấp giai trang bị thật đúng không dễ dàng, đều là trước kia đánh quái thu hoạch, nhất thời không có thanh lý. Những vật này có một phần là Trần Nghị cậu có thể trang bị lên làm cho thực lực của hắn tăng cường một ít. Bất quá độ trung thực cũng không tăng lên một bước nữa, để cho Diệp Vinh có chút tiến lưỡi. Thiên Mộc Sơn cách Lâm An thành không xa, bất quá mây trong dặm mà thôi, trong hiện thực chỉ là một đầu hơn 10 dặm sơn mạch, nhưng ở trong trò chơi lại biến thành vắt ngang gần nghìn dặm. Trong lịch sử, Đông Hán đạo giáo đại tông Trương Đạo Lăng từng ở đây tu đạo, xự gọi Tam thập tứ Động Thiên. Ngoài đạo ra, còn có mấy vị Phật môn đại đức mở chùa triển, khai đỉnh giảng kinh. Có thể nói, Thiên Mộc Sơn phụ cận cũng là nơi bạo vận xuất hiện, dẫn tới không ít người chơi thường xuyên đến đây tầm bảo, xem có hay không được cái gì cơ duyên. La phủ thất tiên một trong khảm ly chân nhân hướng Nguyên Hồng, hắn động phủ ở tại Thiên Mục Sơn bên trong, cũng có không ít người mộ danh, muốn bái nhập môn hạ của hắn. Mặc dù La phủ thất tiên thực lực không tính là đại cự nhân, nhưng Giang Nam chi địa vốn cũng không có nhiều đại phái, như vậy tán tiên xem như không tệ. Hơn nữa đối với môn hạ đệ tử yêu cầu cũng cực kỳ rộng rãi, hơn nữa cũng có nửa cái nam mi đệ tử thân phận. Tu luyện cũng là chính tông nam mi đạo thư tâm pháp. Phong Thanh Vân đạm ở Thiên Mục Sơn trong thăm dò 2 ngày. Trưng tụng một bản đồ, tuy nhiên là chỉ cổ tiên nhân nhập cư chỗ, nhưng như thế nào tiến vào trong đó lại nói không tỉ mỉ cũng không có hướng dẫn tội bỏ cấm chế phương pháp. Tương đương tấm bản đồ này cũng chỉ điểm dẫn, không phải mở ra cổ tiên nhân nhật cư thực thi, có thể tiến vào là muốn xem người chơi bản lãnh. Cùng các động phủ khác bất động, phương vị ở đâu cơ hồ không có đề cập, nhưng bản thân chẳng khác gì tín vật bằng chứng, chỉ cần tìm được có thể thuận lợi tiến vào. Tựa như miểu miểu thanh y trong tay cổ xưa Di Hải, hắn chỉ cần tìm được kim quỹ thủy phủ, bằng nó tiến vào lập tức trở thành thủy phủ chủ nhân. Nếu như là không có dịp vinh nửa đường ngăn chân, tiến nhập trước thủy phủ. Đây là đồng tiên mộ sơn uốn. Phát một phong phi kiếm truyền thư cho phong thanh vân đạm rất nhanh thấy hồi trở thông báo tọa độ, tọa độ của hắn cùng Diệp Vinh nhưng lại khác nhau, một cái tại Đông Thiên Mộc Sơn, một cái là tại Tây Thiên Mộc Sơn. Diệp Vinh thay đổi kiếm quang hướng cái này tọa độ tiến về. Bên kia nghe nói đã tiến nhập cổ tiên nhân nhật cư bên trong, thành công đã phá vỡ phía ngoài cùng tâm chế, nhưng đụng phải mấy cái thủ hộ linh thú, bởi vậy không thể tiến thêm. Thiên Mộc Sơn bên trong cũng không có một chỗ thích hợp luyện cấp, qua lại tinh anh số lượng không nhiều, nếu có tầm thường người chơi khó có thể đối phó đại quái. Cho nên một đường đi, cơ hồ không thấy một cái người chơi, rất thanh tĩnh. Tổ đám người đó đang làm gì thế? Tu tập nhiều người như vậy cùng một chỗ. Diệp Vinh rất xa thấy vậy một màn, Hiếu Kỳ đến gần, cũng không có lập tức bay đi. Đối phương xem bộ đang vây quét một chi cao cấp tinh anh, không muốn để cho đối phương lầm tưởng mình cờ quét cái kia tiểu tử không xong. Hắn chỉ là bởi vì tiên mục sơn trong tinh anh không phải thông thường, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi. Đại khái 200 300 người một cái đoàn đội, ở giữa bị bọn hắn bao quanh 11 chi hình thể khổng lồ thổ khối. Toàn thân rung lên, thì mảng lớn mảng lớn thổ thạch rơi xuống, công kích cũng giống vậy từng khối cự thạch mãnh liệt hướng phía dưới lao đi. Chỉ cần hướng trên mặt đất lăn một vòng, Cái này chỉ thổ khôi hồi lỗi lại có thể đem bị hao tổn bộ phận một lần nữa ngưng tụ, vậy công người chơi chẳng khác gì làm cảnh. Diệp Vinh nhìn một lúc, thì nhìn ra trong đó bí quyết thổ khôi hồi lỗi không phải cái gì bất tử chi thần, chỉ là khôi phục năng lực kinh người mà thôi, hay có thể nói đám kia người chơi công kích quá kém. Chỉ cần cường lực thủ đoạn công kích, khiến nó không có cách nào khôi phục kịp, thì có thể đem hắn kết thúc. Kiềm chế nội tâm ngứa muốn ra tay xúc động, đứng một chỗ làm theo dõi mà thôi. Cố gắng lên a, tiếp tục như vậy ta sẽ không nhịn được xuất thủ, các ngươi cố gắng chút a. Một lúc lâu, cũng nhìn ra tiếp tục như vậy không được. Đám người kia thay đổi tiến công phương pháp, bảy tên người chơi đi ra, trong tay đều giơ một ngoại hình đồng dạng chân châu bảo tháp. Bảy người đứng thành một hóa tinh trận hình, trong tay chân châu bảo tháp có thu hút bầu trời ánh nắng, hội tụ thành 7 điểm kim tinh lóng lánh. Một lúc sau, 7 điểm kim tinh mãnh liệt lắc lư, dung hợp thành một đạo cỡ thủy vũ kim quang, trực tiếp xuyên qua thổ khôi lỗi thân thể, lộ ra một cái độc lớn. Lần này, là không dễ dàng như vậy khôi phục, tất cả người chơi mãnh liệt công kích, đem nó đánh tan xác. Lẹt kẹt một tiếng, có một khối màu vàng thổ tinh thạch theo thổ khôi lỗi trên người rơi ra, nằm trên mặt đất. Diệp Vinh lắc đầu, xoay người rời đi, hắn đối Thiên Mộc Sơn trong tinh anh thực lực đại khái hiểu rõ. Đem người nọ cho ta lảng ngắt lại. Phía sau mười mấy tên người chơi kiếm quang chạy nút rút, cướp được Diệp Vinh trước người, đưa hắn ngăn lại. Hắn cũng là trong nội tâm hiếu kỳ, ẩn ẩn cảm giác được chuyện gì phát sinh, rướn khoát là nghe xuống dưới, tính chờ bọn hắn muốn nói cái gì. Không nghĩ tới cái này nhất đẳng, thì ra là mấy cái quen mặt bằng hữu cũ, bất quá là nhìn vài lần mới nhận ra. Nhất Kiếm Khâu Vinh, quả nhiên là ngươi, cứ như vậy muốn đi. Nhận không ra bằng hữu cũ sao? Một cái gầy teo cao cao âm trầm thanh niên bay tới, Cực kỳ hung hăng cản váy cười ha ha nói, dùng dưới cao nhìn xuống ánh mắt nhìn qua hắn. Ngươi không phải đánh nhau rất giỏi sao, nghe nói là cái gì thiên bảng cao thủ? Chúng ta nơi này có hơn 200 người, có bản lĩnh toàn bộ chém. Mộ Dung Đại Sơn, nếu ta là ngươi, lúc này tụi chạy được càng xa càng tốt, không nghĩ tới còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp Vinh ngoáy quanh một vòng, mới nhớ ra kẻ này có chút tố chất thần kinh giá hỏa ở Tân Thủ thôn thời điểm bị chính mình giết qua một lần Mộ Dung Đại Sơn, phía sau hắn mấy người kỵ thổ tử cũ cái trắng, ăn cũ cái trắng tố tử, theo biết bay đều ở trong đó. Mấy người kia ngày đó tại Tân Thủ thôn cùng mình tổ đội không thành, Tiểu Lǔ qué định hại chết mình, kết quả là bị hắn từng cái phàn giết, không nghĩ tới lại là một mực tưởng nhớ trong lòng, ôm hận cho tới giờ. Ngươi rõ ràng còn dám dừng lại, không có chạy trốn tuyệt đối là ngươi phạm phải lớn nhất sai lầm. Đáng tiếc là chỉ có thể gọi là ngươi rơi xuống một cấp, vẫn không thể giải mối hận trong lòng ta a. Mộ Dung Đại Sơn cuồng tiếu một hồi về sau, sắc mặt tông tản, đối với Diệp Vinh thẳng an thoại. Bất quá ngươi sau này nếu là dám tại Lâm An thành phố cận xuất hiện, ta chính là gặp ngươi một lần giết một lần. Chạy trốn. Hơn 200 người Ha ha, đoán chừng ngươi cái loại lộp trịa kèn liền đùa hộ mệnh đạo cụ đều không biết, ta ngược lại muốn nhìn giết chết bao nhiêu người về sau mới xuất hiện chạy trốn dấu hiệu. Mộ Dung Đại Sơn sững sờ, còn không có kịp phản ứng, tựa là nhìn thấy trước mắt hai đạo sáng chói tinh quang, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, lưu cảm thấy mình trước ngược mắt lạnh. Đối tại cái khắc người, sẽ thấy Mộ Dung Đại Sơn trên người phiêu khởi một mảnh huyết hoa, cả người thân thể phân thành hai nửa, hóa thành bạch quang trọng sinh. Diệp Vinh Phi kiếm tốc độ, so với đám người kia không biết là cao hơn ra bao nhiêu, càng thêm kỹ thuật cũng không cùng cấp độ. Chém giết bước này người chơi Quản thực không cần tốn nhiều sức, so lúc trước ở Tân Thủ thôn thời điểm dễ dàng hơn nhiều. Tàn sát gà làm thịt cậu, vô cùng phải mái. Trên người hắn công đức giá trị đang ngãi quá nhiều đây, cho dù rốt vào cừu lưu kim đăng một bộ phận, còn 80 vạn công đức giá trị tại thân. Cho dù đem ở đây người chơi tất cả đều giết, cùng lắm khấu trừ 4-5 vạn công đức giá trị, căn bản để trong lòng. Tinh quang nhẹ dựng, lại đem phía sau heo biết bay mấy người vây thành mây vỡ, như thế tản nhận thủ đoạn, trong nháy mắt chém giết mấy người, để cho còn lại người chơi triệt để trấn trụ, hoàn toàn không dám lúc nhích. Có chút vọ tới người chơi nhìn thấy một màn này, lại sợ hãi lui trở về, trong miệng không nói một lời. Mộ Dung Đại Sơn đã chết, không ai nguyện ý thay hắn dốc sức liều mạng, cái này sắt tinh rõ ràng cho thấy tất cả cùng lao vào chưa hẳn giết hắn. Hừ hừ, Tôn Tép lại nhếch. Không nghĩ ở chỗ này đụng tân thủ thôn cố nhân, đáng tiếc cừu oán cố nhân, còn chủ động khiêu khích đưa tới cửa cho mình giết, thật là không thể thuyết phục. Một kiếm san bằng tất cả gì thanh, thấy không có ai dám can đảm liều mạng, Diệp Vinh mới quay người tiếp tục hướng phía Phong Thanh Vân đạm tọa độ mà đi. Như vậy một khúc nhạc đệm, thoáng làm trễ nải thời gian của hắn, sau nửa giờ hắn đã xuất hiện ở đồng tiền núi sơn. Vi kiếm truyền thư một phong cho Phong Thanh Vân Đạm, để hắn đi ra đón mình, không có bản đồ hắn không có cách nào tìm được cổ tiên nhân Nhật Cơ. Nhất kiếm, ngươi cuối cùng cũng đến, để ta đợi nóng này. Phong Thanh Vân Đạm theo một chỗ khe núi bên trong bay ra, thân hạ một đạo liệt diễm thất thải, nhanh hơn tia chớp. Cái này ngự kiếm tốc độ, so với lúc trước gặp lại nhanh thêm vài phần, càng lộ ra thần tốc. Hắn nói mình lớn nhất mục tiêu, là trở thành bị nạn bên trong đệ nhất tốc độ phi hành người chơi, xem cái này dư thế thật sự có khả năng. Chương 255, cổ tiên nhân Nhật Cơ cũ. Thế nào, các ngươi thăm dò tiến triển đến đâu rồi? Cổ tiên nhân Nhận Nhạc ư, dĩ nhiên tại không chút nào tu hút một chỗ khe núi, như vậy khe núi trong tiên mộc sơn không có một vạn cũng có tám ngàn, trừ phi thật sự nghịch thiên vật khí, mới có thể không cần bản đồ phát hiện ra. Hơn nữa tiến vào khe núi sau, cảnh sắc cũng rất bình thường, ngay cả kỳ thạch lân tuấn cảnh tượng cũng cũng có. Vô số mê cung đồng dạng đen sì thạch động, ai có thể biết được cái nào dẫn đến cổ tiên nhân Nhận Nhạc ư? Nếu không phải là có tung một bản đồ, Phong Thanh Vân đạm coi như hoa một tháng thời gian, cũng không thể nào theo hơn 1000 cái lớn nhỏ cơ hội nhất dạng, theo biểu hiện xem cũng không có bất kỳ bất thường thạch động tìm ra được đã đem mặt ngoài tầng 3 ảo trận cấm chế phá giải, bất quá đụng phải hai cái thủ hộ linh thú, thực lực rất mạnh. Nhất Kiếm Minh, ngươi cũng biết, ta chủ yếu truy cầu tốc độ, ở chính diện sức chiến đấu cũng không ám hiểu, mà ta hai vị bằng hữu cũng giống vậy, căn bản không làm gì được chi thủ hộ linh thú, đã rằng co hơn một ngày rồi, may mắn vẫn trở người đến kịp. Cũng đừng nói như vậy, ta cũng chưa hẳn có thể chiến thắng cái kia thủ hộ linh thú. Tại Phong Thanh Vân Đạm giản thuật, Diệp Vinh mới rõ ràng trước khi tham dò cùng với bọn hắn hiện tại đụng tới nan đề. Cổ tiên nhân nh nh cư, rõ ràng cho thấy một ít hình độ phụ cũng không cần đại quy mô bang phái cấp bậc tham dò đội ngũ, chỉ cần bọn hắn ba người tựu là làm ra đột phá. Mặt ngoài tầng 3 hảo trận cấm chế, có thể làm cho tiến vào người chơi vĩnh viễn ở tầng 3 bên trong giu đảng, không thể tiến lên. Mà cái này hảo trận cấm chế, thế nhưng do cổ tiên nhân tự tay bố trí, trừ phi cởi bỏ hảo trận chính xác cách, căn bản không thể cường ngạnh nghênh rách. Cũng may Phong Thanh Vân đạm hai cái bằng hữu bên trong, một người là theo đuổi trận pháp kiến trưởng, hai người này đều là Hoa Sơn đệ tử, một người tinh tu trận pháp chi đạo tên còn lại thì tinh tu phụ lục chi thuật. Hoa Sơn vốn dùng trận pháp vi đặc sắc mà vị kia trưởng tị vương người chơi bái tông môn sư phụ càng am hiểu trận pháp, cho nên hắn trận pháp chi thuật là phi thường tinh thông, mà một vị khác ngự nữ 3000, ngẫu nhiên được một cuốn giảng thuật phụ lục chi thuật đạo thư, rước khoát đi theo phụ lục con đường, dù sao Hoa Sơn đạo pháp cũng là không có ưu điểm gì nổi bật. Phong Thanh Vân đạm vốn là quái gở độc hành chi nhân tuy là Hoa Sơn bảy đại môn đồ một trong, liệt hỏa lão tổ truyền nhân, cũng không được coi trọng lắm, hơn nữa cũng không kéo bè kết phái. Cho nên có thể tìm được người giúp đỡ là cực kỳ đáng tin cậy, chỉ có hai người. Cũng may trưởng tị vương trận pháp chi đạo quả nhiên không phải là giả. Tuy nhiên hao phí thời gian hơi lâu, cũng làm hỏng vài bộ đồ Phong Thanh Vân Đạm trước đó chuẩn bị để phá trận chi bảo, cuối cùng cũng đem tầng 3 ảo trận cấm chế phá ra. "Tiểu tử kia, còn lão cùng ta nói khoác chính mình đối với trận pháp cỡ nào lợi hại, kết quả trọn vẹn dùng xong ta 3 bộ đồ phá trận chi bảo." Mỗi bộ đồ đều là tốn hao 600 điểm tông môn cống hiến mới từ Hoa Sơn bảo khố đổi ra. Phong Thanh Vân Đạm vui buồn nói, "Không tệ rồi, nếu đổi là chúng ta, đối với cái này ảo trận cấm chế còn không biết gì, hoàn toàn bỏ tay." Diệp Vinh trong mắt dị quang lóe lên, tinh thông trận pháp người chơi thành đế minh trong tựa hồ không có đáng giá mời chào một fan. Một cái chính thức băng phái, các phương diện nhân tài cũng cần phải có, không thể thiếu. Kỳ thật đối với Phong Thanh Vân Đạm, hắn cũng muốn mời chào vào thành đế minh, không chỉ là thực lực khách quan, hơn nữa làm người cũng không tệ, như vậy người chơi thu nạp vào mới có thể yên tâm. Trương Tị Vương là cái thấp cục kịch béo người trẻ tuổi, đang ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu cái gì. Ma ngữ nữ 3000 là cái trên mặt dài khắp thanh xuân độ thanh niên, nhìn lại có lẽ còn đệ tử bộ dáng, nhàn trán tham gia cùng. Phong Thanh Vân Đạm cùng Diệp Vinh đem hai người này giới thiệu một phen mọi người nhận tức sau. Bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó trong đó thủ hộ linh thú. Lão Phong, ngươi vẫn là không có nói với ta bên trong thủ hộ linh thú rốt cuộc là cái gì thuộc loại đây? Kỳ Lân. Phục. Diệp Vinh thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc, ho khan hai tiếng, kinh hai ánh mắt quang hướng hắn. Ngươi nói là Kỳ Lân? Ta không nghe nhầm đi. Kỳ Lân loại này thần thoại trong truyền thuyết thần thú đi ra hơn nửa không phải cái gì hư ảnh ảo giác, mà là một chân thật thủ hộ linh thú sở sở tồn tại. Nhất kiếm lão ca, Phong ca nói không sai, là một chỉ Kỳ Lân. Ngự nữ, nữ 3000 cái trán có 3 tầng dày nếp nhăn trông như một tiểu lão đầu bộ dạng, sầu mi khổ kiếm. Được rồi, ta dẫn ngươi nhìn sẽ biết. Phá giải cổ tiên nhân nhật cư 3 tầng trước, nói toạc ra là tầng 3 Thạch Bích, nếu có ảo trận cấm chế tại người chơi sẽ ở trong đó không ngừng đi vòng quanh, không thể tiến về phía trước. Vượt qua tầng này Thạch Bích, xuất hiện tại Diệp Vinh trước mắt chính là một mảnh đá lựa chi địa, một cổ khô nóng khí tức đánh tới. Trên mặt đất là phủ kín từng khối ám hồng hỏa thạch, tàn gia động đặc lưu hình khí tức, vừa mới đi vào tựu là ho sặc sụa. Cái này không khí chất lượng, quả thực là trên lệch tới cực điểm, không khí xung quanh đều có một tia hạ hoàng sắc khí hữu. Kỳ quái là, chỉ là một tầng thạch bức khoảng cách, tựa là đem cái này lưu huỳnh khí tức, khô nóng độ ấm hết thảy ngăn cách, không ảnh hưởng đến phía trước đi, như là ngăn cách hai cái thế giới. Diệp Vinh mới vừa đi vào ám hồng hỏa thạch mặt đất, thì đã nghe được một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Tiến vào đại nhập chân hỏa dung nham khu vực, cách 10 giây khí huyết giảm xuống điểm. Cái này mất máu tốc độ chưa tính là nghiêm trọng, có thể thừa nhận. Lại đi về phía trước vài bước, Phong Thanh Vân Đạm vẫn đang bước đi, Diệp Vinh đã đứng một chỗ. Toàn thân đích hình quang khám vi thuật mang đến huỳnh quang chi động, để cho hắn có thể xuyên thấu độc ngẫu không khí. Chứng kiến đối phương theo như Lợi Kỳ Lân thủ hộ linh thú, thật sự là tốt một chỉ uy mãnh gia hỏa. Từ ngoại hình đến xem, thật đúng là cùng truyền thuyết Kỳ Lân hình tượng phi thường giống, toàn thân phủ kín từng khối đỏ thấm linh thiến, đầu có một sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, một cái đuôi trâu. Vọng Ký thuật phát động, hắn ngược lại muốn nhìn cái này thủ hộ linh thú, đến cùng là vật gì? Thủy Lân, 60 cấp tinh anh. Không phải đâu, 60 cấp tinh anh thủ hộ linh thú mà tôi, các ngươi sao đánh không được? Thủy Lân đoán chừng là Kỳ Lân thần thú một loại á chủng, có một ít Kỳ Lân huyết mạch mà thôi. Chính mình còn kém điểm thật sự bị hù dọa rồi. Diệp Vinh khó hiểu hỏi, cho dù Phong Thanh Vân Đạm chính diện thực lực bình thường, có thể lợi dụng ưu thế tốc độ du kích, cũng không thể liền một đầu 60 cấp tinh anh đều không thể đánh bại a. Hắn thao tác chính mình đã chứng kiến qua, bởi vì là cách đi bảo lưu người chơi, cho nên điểm này thao tác hoàn toàn ổn. Đối với một chỉ thủy lần, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhiều nhất là hao chút khí lực, sao có thể ở nó trước mặt khốn đốn hơn một ngày. Nhất kiếm, ngươi không biết cái này thủy lần tại đây hoàn cảnh uy lực tăng cường bao nhiêu, cái này sân nhà ưu thế thực sự quá khủng bố. Ta đoán chừng coi như 80 cấp quái vật tinh anh, cũng không thể như nó ở đại nhật chân hỏa dung nham khu vực trong phát huy ra đến thực lực cường. Phong Thanh Vân đạm lòng sợ hãi nói, xem ra là ăn không ít đau khổ. "A, nếu thể để cho ta đi lên thử xem." "Đừng gọi 3000 tiểu tử kia cho ngươi tăng thêm phù lục đã, hắn buồn sự tuy không được, nhưng cái kia phù triện phụ trợ hiệu quả không tệ lắm." Lượng nữ 3000 bị Phong Thanh Vân đạm gọi qua, theo tối cản khôn trong lấy một trường cực lớn hộp ngọc, bên trong phóng đầy đặc biệt phù triện. Hai tay như múa, liền thấy lần lượt thay từng cái một phù lục điểm chỉ. Hóa thành một đạo lưu quang trui vào trong cơ thể của mình. Ngươi được kiện bộ phù gia trì, tốc độ 300, hữu hiệu, hiệu thời gian 10 phút. Ngươi được quang diệu phù gia trì, mỗi lần trong công kích sẽ có chứa 30 hỏa hệ tổn thương, thời gian duy trì 10 phút. Ngươi được cựu trạc tinh quang phù gia trì, mỗi lần tổn thương sẽ giảm mất 50 điểm, thời gian duy trì 10 phút. Nhất hỡi, Diệp Vinh Cửu nghe được không ngừng hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, rậm rạp hơn 10 đầu. Yếu chứng kiến trên người mình như là treo rồi một nhóm lớn bóng đèn, lập lòe không ngừng, ngũ thải tân phân. Có chút buồn sự a. Có thể ra chỉ nhiều như vậy phù lục hơn nữa không xung đột, không có triệt tiêu tác dụng. Trên người hắn hiện tại tối thiểu có 10 trùng bất đồng phù lục gia trì hiệu quả, đây là trên thị trường có thể mua được phù lục làm không được. Hắc hắc, của ta phù lục chi thuật mới tu luyện đến tầng thứ 5, nếu đến sâu nhất tầng, trực tiếp để cho một gã người chơi sức chiến đấu trong thời gian ngắn tăng gấp bội đều có khả năng làm được. Được khen ngợi một câu, Lữ Lữ 3000 cười đắc ý hai tiếng, Tự Lạp im mặt, bị Phong Thanh Vân đạm một cái đầu ngón tay đạn tại Hà Lóc. 100, 150, 200. Cái này đại nhập chân hỏa dung nham khu vực Càng đi về phía trước tổn thương càng lớn, mỗi 10 giây khấu trừ huyết một lần tổn thương con số không thể không để mắt. Nuốt vào một quả đan dược, kiểm tra một lần trên người trạng thái, Diệp Vinh xông về phía Thụy Lân, nguyên ngông tinh quang như trên chín tầng trời ầm ầm rơi xuống, trầm trọng bàng bạc xu thế, thật sự là cùng trời sụp giống nhau, như là tinh quang thần rơi xuống công kích. Be be, Thụy Lân bị một kích, phi thường hung ác giống lên một tiếng, truyền đến thanh âm nhưng lại yếu ớt, để cho hắn không khỏi bật cười. Không hổ là dùng Thụy Vi danh, tiếng két này cũng là quá không có sát khí a, như thế không có cách nào trấn nhiếp sinh vật khác. Thụy Lân trên người bị một kích này đã phá vỡ mấy trăm khối lân thiến, từ đó chảy ra chính là ám kim sắc huyết dịch, mỗi một giọt rơi xuống mặt đất đều biến thành từng khối nhỏ kim loại, phát ra leng keng thanh âm. Chương 256: Băng hỏa lượng trọng thiên. Ba mẹ nó. Huyết dịch có thể hóa thành vàng, ngươi cái này thủ hộ linh thú còn không cần làm đi bán huyết phần cái này rất có tiềm độ công tác. Cả. Diệp Vinh đột nhiên một kích cũng không có đối Thụy Lân tạo thành thương tổn nghiêm trọng, tuy nhiên nhảy ra tổn thương con số tương đương đáng sợ, hơn nữa không chỉ một cái. Hai thanh tinh xa phi kiếm, chú tuyết phi kiếm, trùng hư kiếm khí Các loại thủ đoạn đều sử ra, còn có ba chàng thanh ngọc Hàn Quang lâu tăng thêm hai đạo kèm theo Tinh Quang, đủ loại tổn thương điệp ra tại một hồi, lập tức tụủ tại Thụy Lân trên người hiện ra rậm rạp một chuỗi tổn thương con số. Thụy Lân mở miệng rộng, có một cỗ vô hình khí lưu phô ra, Diệp Vinh chỉ cảm thấy một cỗ gió nóng thổi qua. Kỳ quái, cái này coi như điều hỏa gió nóng sao? Vừa dứt lời, Tưu nhìn thấy từ phía trên mặt đất có một đạo đạo kim diễm phun tới, giống như là kích xạ mã giá phù tuyển. Trên không trung đạo quanh, tạo thành từng đạo hỏa long, như được nhiệt phong chỉ dẫn, nhao nhao hướng phía hắn hành đi. Những cái này hỏa long không phải một đạo hai đạo, trên mặt đất từng cái khe hở lỗ nhỏ đều phun ra một đầu, phóng nhãn trước mắt mình đã bị hỏa long bóng dáng cho ba phủ, tối thiểu trên trăm đầu. Nếu để cái này hỏa long thật đánh vào trên người, cho dù phòng ngự cao, phòng ngự pháp bảo cường thịnh, cũng chỉ có miểu sát kết thúc. "Nóa." Khó trách Phong Thanh Vân đạm kêu ngươi vô sỉ, lợi dụng sân nhà ưu thế đến loại trình độ này, nhiệt phong căn bản chính là dẫn động lòng đất kim diễm mà thôi, hoàn toàn không phải dùng để công kích. Diệp Vinh kêu thảm thiết một tiếng, hỏa long còn chưa vọt tới người hắn, đã cảm thấy mùi khét, đó là tóc long mi bị thiêu đốt cảm giác đau đớn. Hư linh độn thuật phát động, hắn trực tiếp ở trong đầu hỏa long sắp vọt tới một khắc, mới phát động ra hoàn hình độ thuật. Những cái này hỏa long đổi phương hướng không kịp đều đánh lên mặt đất, mà bản thân của hắn đã xuất hiện ở Thụy Lân trước người, trong tay hai đạo tinh quang kiếm mang phun ra nuốt vào, lúc dài lúc ngắn, lập tức đã công ra mấy trụ kiếm, chém nát trên trăm phiến lân phiến. Diệp Vinh thượng huyền đại đế tinh quang cột đao sớm đã hết, nếu như bạo liệt gọi về lục đinh lục giáp thần tướng, cho dù ngươi sơn nhà ưu thế đại cỡ nào, cũng có thể đơn giản đem Thụy Lân chém giết. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy, mà là muốn bằng trên tay mình phi kiếm chiến đấu một là cái này Thượng Huyền Đại Đế Tinh Quang cột đao những 6 giờ, Cổ Tiên nhân nhận được nhất định là sẽ không chỉ có như vậy một chỉ thủ hộ linh thú. Qua cửa ải này, một đạo khát sao tiểu còn có mặt khác thủ hộ linh thú, nói chi các cửa ải khác. Nếu hiện tại là đem Thượng Huyền Đại Đế Tinh Quang sử dụng, phía sau không còn tuyệt chiêu để thông qua. Thứ hai là cái này tụy lần thực lực cũng không tính mạnh mẽ, chỉ bởi vì ở sâu trong Đại Nhật Chân Hỏa Dung Nham khu vực, sân nhà ưu thế bị tăng cường nhiều quan hệ, có thể tự mình đem nó đánh chết. Nếu cứ đụng phải cường đại đối thủ lại dùng lục đinh lục giáp thần tướng, rất dễ dương thành ỉ lượm lại để cho kiếm thuật của mình bổ sung sự thời gian dần dần đi, nói không chừng đến ngày nào đó Diệp Vinh cũng từ một cái lấy làm ngạo kiếm thuật lưu người chơi đã trở thành kẻ chỉ biết rựa vào pháp bảo. Chỉ cần đem nó sân nhà ưu thế tiêu giảm, đánh bại Thủy Lân Cựu đơn giản. Đột nhiên lại nghĩ tới trên người mình hai phạm vi lớn pháp thuật, Thủy Mạn Kim Sơn cùng Thủy Trường Đông. Thủy khắc hỏa, hỏa cũng có thể khắc thủy tại loại hoàn cảnh này thủy hệ pháp thuật hiệu quả đương nhiên sẽ không ổn định. Nhưng ta muốn không phải hai cái thủy hệ pháp thuật lực sát thương, mà là muốn cho đại nhật chân hỏa dung nham khu vực hỏa diễm hạ nhiệt độ, không thể trợ giúp Thủy Lân. Thủy Mạn Kim Sơn Thủy Trung Đông vốn là vô cùng sóng lớn nước quần quật mà đến, giống như muốn đem mảnh không gian này cuốn đi bộ dạng, nhưng vừa tiến vào chân hỏa dung nham khu vực về sau, tiểu suy suy nước lựa chạm nhau thanh âm, mảng lớn mảng lớn bốc hơi. Vốn là có thể đem 500 trượng trong phạm vi đều là biến thành đại dương mênh mông hồ nước thủy mạn kim sơn, kết quả là pháp thuật phát huy không đến 1 phần 5, chỉ có một chưa đủ trăm trượng tiểu hồ nước nhỏ hình thành, hơn nữa phi thường ngắn, vừa mới bao phủ đỉnh đầu mà thôi. Hơn nữa hồ nước vẫn đang nhanh chóng hạ thấp, đoán chừng không được 10 phút bộ dạng, tiểu toàn bộ bốc hơi sạch sẽ. Cũng may Thứ hai phạm vi lớn thủy hệ pháp thuật đã đến, trong trượng ở trong thành uống trạch. Đã có thủy mạn kim sơn ở phía trước tác dụng, thủy trường đông hiệu quả cuối cùng tốt lên nhiều, cơ bản cũng đem nguyên hồ nước tăng gấp đôi. Ở vào đặc thù hỏa hệ khu vực bên trong, thủy trường đông gấp bội hiệu quả triệt tiêu, lực sát thương hạ thấp, thời gian duy trì biến ngắn. Đối với bất lợi hệ thống nhắc nhở Diệp Vinh mắt điếc hai ngờ, hắn đã xuống tới, lần nữa phát ra công kích mãnh liệt. Bị tầng tầng thủy vực vây quanh hỏa hệ tinh anh, hiển nhiên là nhận thật lớn khắc chế, trung quanh đại nhật chân hỏa dung nham khu vực hỏa lực cũng đều dội vàng áp chế hồ nước, căn bản không thể hưởng ứng nó kêu gọi. Tiến hành trợ giúp. Đi cho đi. Mắt đi sân nhà ưu thế thủy lân giống như không có móng lão hổ, lập tức trở nên yếu ớt, Diệp Vinh kiếm quang tung hành, từng bước ép sát. Nó trên người một lần hoành kích, sẽ có khối lớn huyết nục rơi xuống, rơi vài ám hoàng sắc huyết dịch. Đủ loại hỏa hệ pháp thuật, tuy nhiên uy lực không nhỏ, đối mặt Diệp Vinh thời điểm cũng phát huy không được nhiều tác dụng. Tốc chiến tốc thắng, hắn đối diện hỏa xà hỏa long đều không tránh, thuần túy dùng tổn thương đổi tổn thương, ngươi đánh ta một phát, ta tối thiểu trả ngươi ba kiếm. Hơn nữa ta có đan dược tiếp tế, loại này tiêu hao chiến thuật, thủy lân thừa nhận không được. Một phút đồng hồ sau, Thủy Mạn Kim Sơn cùng Thủy Trưởng Đông xong trọng thủy hệ pháp thuật hiệu quả biến mất. Thụy Lân cũng kêu lên một tiếng, trầm rãi nga xuống, trong con ngươi toát ra không cam lòng thần sắc. Diệp Vinh đi tới, đem nó dưới thân một thược thi nhặt lên, hay nói là một khối ngọc thạch phù hợp hơn. "Lão Phong, cầm." Diệp Vinh đem cái này khối thược thi hình dạng hoàng ngọc ném cho Phong Thanh Vân Đạo, cũng không có lưu lại ý tứ. Hoàng ngọc thược thi cùng một cái khác một mình vật phẩm, cộng lại sẽ mở ra cổ tiên nhân nhật cư tiếp theo tầng. "Hoa." "Nhất kiếm lão ca, ngươi thật là lợi hại a, nhanh như vậy đem cái này chỉ Thụy Lân chết chết." Lượn lữa 3000 lao đến, mà không thể tin, nhìn từ trên xuống dưới, dùng một bộ người ngoài hành tinh biểu lộ xem hắn. Phong cách nhưng là sự thiệt nhiều biện pháp, cũng vô kế khả thi ai. Tiểu tử, ra lại ngứa phải không? Phong Thanh Vân đạm bị người nói trêu yếu, chứng mắt liếc hắn một cái, hung hăng uy hiếp. Tốt rồi, đi xem một chi khác thủ hộ linh thú a. Diệp Vinh hòa giải, đem hai người đùa giỡn hành vi ngăn lại, còn có một cái khác chỉ thủ hộ linh thú chờ giải quyết đây. Theo thủy lân đến xem, một cái khác chỉ thủ hộ linh thú cũng cùng loại, bản thân thực lực bình thường, nhưng có sân nhà lợi thế có thể phát huy ra kinh người uy lực. Đi đến mặt khắc tịch bích, lần này vừa đi vào trong trước mặt thổi tới lại là đông lạnh buốt hàn phong. Diệp Vinh nắm chặt đà bảo, từng đợt trong hàn phong vẫn là bao gồm từng mảnh tuy tinh, lạnh đến nỗi trong thân thể huyết dịch đều ngưng kết. Băng vượng, 60 cấp, tinh anh quái. Giống như lúc đẳng cấp thủ hộ linh thú, chỉ là thay đổi một cái băng hệ tinh anh, hoàn cảnh đổi thành vùng cực địa khổ hàn địa phương. Không ổn, trên tay không có cường đại hỏa hệ pháp bảo, cũng không có đại quy mô hỏa hệ pháp thuật. Diệp Vinh nhíu mày, tình huống này có chút khó giải quyết. Cửu lưu kim đăng tuy có thể thúc dục chín đó cản diễm chân hỏa, coi như là một loại diễm hỏa nhưng nó bản thân không phải đại quy mô hỏa hệ công kích nổi danh, mà nhắm vào một mục tiêu. Nếu muốn cải biến hoàn cảnh, đem cái này giá lạnh chi địa hóa thành một cái ôn hòa nhập xuân, cho dù ép Khô Diệp Vinh toàn bộ chân khí giá trị cũng vô dụng, chín đóa nho nhỏ cản diễm chân hỏa không có bọn sự này. Hỏa hệ pháp bảo ta ngược lại có, nhưng chúng ta thiếu đi mấy người. Phong Thanh Vân đạm hai tay một quán, trên tay hắn xuất hiện từng mặt hỏa hùng kỳ phiên, chung là có 49 mặt. Đây là Đồ Thiên Liệt Hỏa Kỳ. Diệp Vinh không thể xác định hỏi một câu, Hỏa Sơn, hỏa hệ phiên kỳ, 49 mặt. Loại này chủng tin tức đặc thù tường cộng lại, kiểu là trực chỉ Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ Trận. Đúng vậy, nếu như là có 49 người đem Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ Trận tạo thành, chính là điểm này giá lạnh tuyệt đối có thể sở tán, chém giết cái kia Bang Phượng đơn giản nhiều. Phong Thanh Vân đạm tiếp nói, Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ Trận bằng vào kỳ trận uy lực đối phó một Bang Phượng tự nhiên đơn giản. Diệp Vinh cũng không tường được, Phong Thanh Vân đạm lại có bản lĩnh gom góp một bộ Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ Trận, đây là không đơn giản. Toàn bộ Hoa Sơn, Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ Trận không có mấy bộ, đều dựa vào biển người ưu thế thời gian dần qua tích lũy ra. Hắn bất quá một thân một mình, nhiều nhất có mấy cái bằng hữu hỗ trợ, cũng có thể gom góp nguyên vẹn một bộ, không biết nên nói hắn quá mạnh mẽ hay là những thứ khác Hoa Sơn đệ tử quá vô dụng. Thanh đế minh trước mắt chỉ có một bộ Thiên Nhất Huyền Băng kỳ trận, tuy nhiên cũng là tốn hao đại lực khí khắp nơi thu mua, mới có thể gom góp lại nhưng vẫn còn thiếu chưa đủ một bộ. Bởi vậy có thể nhìn ra, Phong Thanh Vân Đạm cũng không đơn giản. Chương 257, Lưu Ly Thanh chuyên hỏa. Chẳng lẽ là muốn ta theo Đả Giang tìm người? 49 cá nhân, đối với Phong Thanh Vân Đạm mà nói, có lẽ rất khó tìm ra người thích hợp đến chấp trưởng phiên kỳ vất quá Diệp Vinh với tư cách người đứng đầu một bang phái, đương nói 40 chín người, cho dù 490 người cũng có thể tìm được. Nhưng theo đà rằng chạy đến tiên mục sơn, là muốn tốn một thời gian ngắn, cộng thêm phải thông trì, đoán chừng hôm nay không thể có tiến triển. Không bằng chúng ta mỗi người cầm một cái tiên liệt hỏa kỳ, ta không tin không làm thịt được chi bang vực này." Diệp Vinh hung hăng thoại, quyết liệu một phen. Tuy không thể bày thành kỳ trận, nhưng đô tiên liệt hỏa kỳ trang bị trên người tương đương với một cái ngũ giai hỏa hệ pháp bảo. Loại này thuần túy trừ hỏa hệ tổn thương ra không mang theo một tí thuộc tính nào, chỉ có hừng hực liệt hỏa pháp bảo. Nói không chừng có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Tốt, ta theo ngươi liệu một phen. 3000 cùng Trường Tị Vương hai người các ngươi không cần tham gia, đứng ngoài hỗ trợ là được. Phong Thanh Vân đạm trừng bọn hắn, để cho hai gia hỏa đang kích động vội lui về. Hai người bọn họ 50 cấp đều không tới, nếu không phải có trong tay đặc tù bản lĩnh, ở loại địa phương này hoàn toàn vô dụng. Diệp Vinh Trang bị Đô Thiên Liệt Hoạ Kỳ, đem thanh tứ phúc lệnh vị trí thay thế, cảm thấy toàn thân một cỗ khí nóng ấm áp. Cái gì nghiêm hàn đóng cương, hết thảy đều biến mất. Giao hét một tiếng, xông vào băng tuyết phong bạo bên trong liên tục tránh né mấy thanh sắc bén băng tinh. Phong Thanh Vân Đạm cũng theo sát phía sau, tốc độ của hắn so Diệp Vinh nhanh hơn nhiều, ở hoàn cảnh này như cá gặp nước. Tốc độ nhanh có đủ loại ưu thế, nhưng cái kia trùng điệp địa băng tinh bay đến bị hắn thoải mái tránh né căn bản là không thể đánh trúng, rất thích thú. Băng Vương Sa nhìn thấy bọn họ, một tiếng hét dài, trước mặt không khí đột nhiên tao ham xuống, một mảng không khí dĩ nhiên bị nó một tiếng gào thét hút đi. Vài giây sau, trong miệng nó có từng mảng lớn băng tuyết phong bạo thổi qua so với trước mạnh gấp mấy lần. Lúc trước Thụy Lân là dẫn đạo xung quanh hỏa lực công kích, mà Băng Vương thì đem băng tuyết chi lực hấp thụ vào. Thông qua chính mình ra công thế, tăng cường sau mới phóng xuất ra. Một mặt đồ thiên liệt hỏa kỳ không thể nào cải biến hoàn toàn băng tuyết hoàn cảnh, nhưng có thể cho bọn hắn ở đây băng tuyết thế giới thời điểm không bị mất máu tổn thương, giảm thiểu hành động chậm chạp vê vở. Nếu không tốc độ băng tuyết thế giới trong sẽ chậm như ôsin bò đồng dạng. Bảo trì được bình thường tốc độ, lại xung tốc đan dược hai người thật sự không có đem băng vương là cỡ nào nguy hiểm. Bất quá hao phí thời gian dài hơi lâu, tiêu hao đan dược nhiều, 2 giờ sau, sức cùng lực kiệt thoát khỏi phiến băng tuyết thế giới, phong thanh vân đạm trong tay đang nắm một khối băng tinh thực thi. Băng Phượng bọn hắn đa thuận lời đánh chết. Hô, thật sự không nghĩ tới, chúng ta có thể cứng rắn đem Băng Phượng chém giết. Phong Thanh Vân Đạm đến giờ còn có chút khí đạm, chưa lấy lại tinh thần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng là tại chiến đấu trong, một lần nữa thấy được Diệp Vinh tinh xảo kiếm thuật chỉ cảm thấy kiếm thuật thao tác so với lần trước cường hơn rất nhiều, tiến bộ quá nhanh. Mau đem hai khối thực thi hợp lại xem, xem có thay đổi gì. Diệp Vinh thúc giục, Phong Thanh Vân Đạm tay trái hỏa ngọc thực thi, tay phải băng tinh thực thi, dùng sức va chạm dung hợp lại với nhau. Băng hỏa lưỡng sắc không ngừng ẩn hiện, tản ra kỳ dị tinh quang. Phong Thanh Vân Đạm dựa theo từng mục bản đồ chỗ vẽ, dẫn đầu lướng một con đường bằng đá bên trong đi đến. Con đường bằng đá chỗ hẹp nhất chỉ có thể dung nạp một người thông qua, xem chừng đổi lại người mập tới cũng bị kẹt ở ngoài. Cuối cùng con đường là một thanh đồng đại môn, có một cái ổ khóa để đem băng hỏa thượng thi cắm vào trong. Băng hỏa thượng thi cắm vào, đã cảm giác thấy xôn xao một tiếng dung hóa thành thực thể, thanh đồng đại môn chậm rãi mở ra. Bốn người hiếu kỳ ngó vào bên trong nhìn quanh, nơi này cổ tiên nhân nhật cư cho tới giờ một chút thu hoạch cũng không, thật sự có chút xin lỗi tên gọi của nó. Nếu như là một cái đạo phủ căn bản mỗi một giai đoạn, ít hay nhiều cũng lấy được một bảo vật, như vậy mới kích thích người chơi hứng thú, không ngừng tâm dò. Hai gốc thương tùng thủy phách, thiên địa như mãng, lá xanh tươi tốt đến cực điểm. Ở xa nhìn thấy, một khối nô lên bình đài, bày ra từng khối lưu ly thanh chuyên hỏa. Có hơn ngàn khối lưu ly thanh chuyên hỏa, tầng tầng trải ra, mỗi một khối đều là có thiên địa sơn thủy, phong vân lôi điện thậm chí là nhật nguyệt và tinh thần khắc vào đồ vật, tỏa ra uy nghiêm phi tức. Trong thạch động toàn bộ trưng bày, trừ đó ra không có vật khác. Lưu ly thanh chuyên hỏa, thật sự là cái kia trong truyền thuyết lưu ly thanh chuyên hỏa. Diệp Vinh cau mày không hài lòng, Phong Thanh Vân đạm lại như gặp được hiếm thấy trân bảo, xoáy dõi nhào tới. Trong tay càn diễm liệt hỏa kiếm nhắm ngay một khối băng kích, trong miệng hô to: "Mau đánh cái này lưu ly thanh chuyên hóa, đây là trong truyền thuyết tiên giới đồ vật, chỉ có tiên tiên phi thăng lúc mới xuất hiện, đánh nát một khối, có thể thăng lên một cấp. Cho dù tiên tiên phi thăng, tiên giới cũng chỉ rơi xuống mấy chục khối mà thôi, ở đây vậy mà có hơn 1000 khối." Diệp Vinh so Phong Thanh Vân đạm còn muốn khoa trương tư thế lao tới, trường thị vương cùng ngự nữ 3000 cũng không hơn gì, dùng chất vật để hình dung cũng không đủ đánh nát một khối có thể tăng một cấp, đây khái niệm gì? Trung quanh hơn 1000 khối, chẳng phải có thể làm cho bốn người lên tới mấy trăm cấp rồi. Bất quá xem Phong Thanh Vân đạm trịnh trọng bộ dạng, không giống nói đùa. Hắn đồng thời điều khiển ba thanh phi kiếm, tăng thêm vận cùng phi kiếm không sai biệt trùng hư kiếm khí, chẳng khác gì bốn thanh phi kiếm đồng thời công kích Lưu Ly thanh chuyên hỏa. So sánh với Phong Thanh Vân đạm hai thanh phi kiếm, hiệu suất cường gấp đôi, không cần nói trưởng thị vương, ngự nữ 3000 giai hỏa vẫn chưa tới 50 cấp chỉ có thể điều khiển một thanh phi kiếm. Phi kiếm văng kích truyền đến độ sứ thanh thúy tiếng vang. Nhưng hết lần này tới lần khác không phá được, coi như là kim cương tinh thiết, tại lục giai phi kiếm công kích, cũng là cũng đã sớm nghiền nát mới đúng. Như vậy điên cuồng nghênh kích gần 10 phút, mới nghe đinh một tiếng, Lưu Ly Thanh Chuyên Quá xuất hiện một vết rạn rất khó phát hiện, sau đó vết rạn nhanh chóng hướng về bốn phía vỡ nát. Diệp Vinh đánh nát một khối Lưu Ly Thanh Chuyên Quá, chích khắc vào đồ vật một tòa nguy nga sơn mặc, hiểm trở cao ngất, ngọn núi này mặc chi linh tự bay vào trong cơ thể của hắn, sau đó trên người hắn hiện lên thăng cấp bạch quang. Ha ha, ta thật sự là thăng cấp. Lưu Ly Thanh Chuyên Quá thật sự có hiệu quả. Diệp Vinh hưng phấn la lên, nếu như trước có chút hoài nghi, lúc này tiểu chuyên tâm phát huy 120% khí lực, tưởng tượng mình lập tức thành bị ngạn bảng đẳng cấp đệ nhất nhân, nhịn không được hưng phấn. Khi đó một đôi thất giai phi kiếm thay vào, Cửu Lưu Kim đang bỏ phòng ấn, Lịch Thủy Hàn thì sao chứ? Phá vỡ Lưu Ly thanh chuyên hóa tốc độ lại tăng nhanh, hơn 1000 viên Lưu Ly một nửa đều là hắn ra tay. Ồ, không đúng. Như thế nào không có thăng cấp? Cái này khối Lưu Ly thanh chuyên hóa, chứ khắc vào đồ vật chính là một quả vị tinh quang, có vô lượng tinh quang đang lưu chuyển bất định. Nhìn xuống kinh nghiệm của mình, vẫn là 54 12%, chỉ tăng 10% kinh nghiệm. Đúng rồi, ta lúc trước cách thăng cấp 54 không còn xa lắm, nói cách khác khối thứ nhất Lưu Ly thành chuyên ngõ giống nhau chỉ tăng 10% kinh nghiệm. Quá mức hưng phấn không để ý, ta cũng là 10% kinh nghiệm. Phong Thanh Vân Đạm vừa là đem một khối Lưu Ly đánh nát, mặt sắc điên cuồng đã trôi qua, bình tĩnh lại. Xem ra là ta nghĩ sai rồi, Lưu Ly thành chuyên ngõ một khối có thể thăng một cấp, ở Thiên Tiên Phi thăng thời điểm chỉ xuất hiện tầm 10 khối, cỡ nào quý hiếm tiên giới bảo vật. Cho dù nơi này là cổ tiên nhân nhự ư, cũng không thể nào xuất hiện hơn 1000 khối. Cơ rõ sơ bệ tạ linh tiểu cung xích thượng chân nhân phi thăng, ta là không có tư cách kia hôn trước mặt, chỉ đứng xa xa nhìn xem lẫn trong vạn người chơi, chỉ thấy Mịch Thủy Hàn lấy được vài khối. Đối với Lưu Ly li Thanh Chuyên Ngao cũng chỉ là thấy qua hình ảnh mà thôi, nghe người ta nói công hiệu của nó, cũng là không tệ rồi, đoán chừng cái này Lưu Ly li là thiên tiên phi thăng xuất hiện Lưu Ly li Thanh Chuyên Ngao nhược hóa bản, 10 khối có thể thăng một cấp, ở đây hàng tổn có thể để chúng ta thăng lên 2 30 cấp được rồi. Diệp Vinh ngược lại rất hài lòng, có một khối Lưu Ly li thăng một cấp chuyện tốt ngẫm lại cũng quá mức hào phóng. Bốn người lại vùi đầu cần cù đánh lưu ly li công tác, trong phòng nhất tơi lền ken thùng thùng tiếng nổ không ngớt, như khai mở một đại hội âm nhạc. Nhưng đem làm Diệp Vinh đánh nát thứ 51 khối lưu ly li thành chuyên ngọa thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, EXP giờ không thấy tăng thêm. Đoán đó, mất công ta đau tim một hồi, EXP tại sao lại không tăng, chẳng lẽ còn có hạn chế? Chương 258, thang liền nâng cấp thương tụng kiếm sao? Diệp Vinh đánh nát 50 khối lưu ly li thành chuyên ngọa, tăng lên 5 cấp, trước mắt đã 58 cấp. Chỉ còn kém một chút, có thể lên 59. Các điều kiện sử dụng thất giai phi kiếm cũng không còn xa nữa. Dựa vào phi tưởng phi phi tưởng kiếm hợp giảm xuống trang bị đẳng cấp, chỉ cần 60 cấp, hắn có thể cầm lên bị tinh dao kiếm. Nhưng hết lần này tới lần khác ở quan trọng thời điểm, Lưu Ly Thanh Chuyên Ngọa đột nhiên mất đi tác dụng, không thấy EX ở tăng trưởng. Diệp Vinh chưa từ bỏ ý định lại đánh nát một khối Lưu Ly Thanh Chuyên Ngọa, rõ ràng là nhất luân liệt nhật, tỏa ra nóng rực nhiệt quang. Đáng tiếc, cùng trước đồng dạng, không có biến hóa. Được rồi, xem ra tăng trưởng năm cấp là loại này dị bảo tăng lên cực hạn. Lưu Ly Thanh Chuyên Ngọa mang đến EX ở tăng trưởng trực tiếp tác dụng ở đẳng cấp, đối với đạo thư tu luyện không có bất kỳ ảnh hưởng. 50 tầng cấp, trước mắt mà nói, tương đương cao tiêu chuẩn. Dù sao 60 cấp tồn tại, vẫn là phượng mao lân giác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một hơi vượt tới 80 cấp, căn bản không cần vì luyện cấp phát sầu, toàn tâm tu luyện đạo thư, quả nhiên là một cái không thực tế nguyện vọng a. Diệp Vinh tự dài tiếc lui lối, giằng co dây lát, đã đem loại tâm tình này thu liễm. Nâng cấp kinh nghiệm, nếu như để hắn bình thường đánh quái, tối thiểu mất 10 ngày. Như vậy muốn, thu hoạch cũng đã là không tệ, phải thấy đủ. Phong Thanh Vân đạm tới giờ, đã được chừng 30 khối lưu ly thành chuyên oá, đừng để cập mặt khác hai cái gia hỏa. Một kiếm một kiếm công kích lưu ly thành chuyên oá, hắn xem đều cảm thấy hiệu suất đáng thương. May mắn lưu ly công kích số lần đến tính toán, đến trình độ nhất định sẽ vỡ vụn nếu là dùng công kích tạo thành tổn thương trị số đến tính toán đoán chừng hắn cùng mấy người kia mất rất nhiều thời gian. Nhìn phán qua, mình cũng giúp không được gì, chỉ có thể nhìn trong thạch động mặt khác sự vật, hai gốc thiên tiểu như mãng thương tùng thủy bạch. Cái này thương tùng không biết giống gì, không có người chăm sóc sinh trưởng trăm năm năm, còn lạ như vậy khỏe mạnh. Diệp Vinh lẩm bẩm trong miệng. Hóa ra một chỉ kim sắc Phật trưởng hướng về tụng phách chộp tới, rõ ràng ra bắn ra một vòng thương thú kỳ quang, đem hắn Già Diệp Thiên Thiên thủ phá khai. Già Diệp Thiên Thiên thủ Phật môn chảo pháp thuật, do Bất động Minh Vương kiếm quyết diễn sinh mà ra, cho nên uy lực cực yếu. Cho tới giờ vì không thể học được những thứ khác Minh Vương kiếm quyết, cho nên vẫn là bi thuốc một cấp, không có cách nào đem cấp gia tăng lên. Thứ nhất lần trước đem Bất động Minh Vương kiếm quyết tu luyện đến 10 tầng không xuất hiện mới diễn sinh pháp thuật, để hắn bị đả kích lớn, thứ hai không thấy mà khác mấy bộ Minh Vương kiếm quyết tin tức, tu luyện nhiệt tình tự nhiên không cao. Dần dần là đem cái này Phật môn kiếm quyết quăng sau đầu bất quá chỉ là cây cỏ cây đồ vật, có thể lật trời đi được sao?" Diệp Vinh một ngón tay viền tinh sa kiếm, một đạo tinh quang cuốn lên, đem Thương Thủy Kỳ quang áp chế. Kiếm quang mấy lần công kích thăm dò, đã đem Thương Tùng Thủy đánh cho lắc lư mấy liệt, có vô số la cây rơi rụng dưới mặt đất. Gia Diệp Thiên Thiên thủ lại phát động, đem Thanh Thủy Kỳ quang trấn vỡ, trả về một chi dài hẹp đồ vật. Ồ, lại là kiếm sao thật sự là hiếm thấy. Bỉ Ngạn bên trong, kiếm sao cùng kiếm hạp giống nhau, đều là phi thường hiếm trang bị, xem như phi kiếm phụ trợ xảo trang. Hơn nữa kiếm hạp cùng kiếm sao cả hai sải trung cũng không xung đột. Kiếm hạp chiếm mất một vũ khí lan vị trí, mà kiếm sao là trang bị ở trên phi kiếm mà thôi. Bất quá hai dạng đồ vật sử dụng người chơi không nhiều lắm, trên thị trường bán ra đều là cấp thấp vật phẩm. Như Diệp Vinh cái phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạp, tăng lên phi kiếm tốc độ cùng giảm phi kiếm đẳng cấp yêu cầu, còn có thể để thêm một thanh phi kiếm ở trong, như vậy cực phẩm kiếm hạp nói thẳng ra cho tới hôm nay hắn không có nghe đã qua có cái khác. Bình thường kiếm hạp chỉ là tăng phi kiếm tốc độ hoặc mang đến một điểm công kích lực tăng phúc. Tùy tiện một cái kiếm hạp giá đều mấy trăm lượng hoàng kim. Mà so với kiếm sao, số lượng nhiều hơn một ít. Giá cũng tương đối bình dân, sử dụng có rất lớn hạn chế. Kiếm sao không thể trang bị cùng nó cao hơn 2 giai phi kiếm, nếu không sẽ vì kiếm sao phẩm chất không thừa nhận được kiếm quang sắc bén mà bị bạ phá. Việc này xuất hiện khá nhiều, hết lần này tới lần khác đều là cấp 2, cấp 3 gia kiếm sao, đối với đẳng cấp cao người chơi mà nói, biến thành vô dụng đồ vật. Không có người vì một kiện không tăng được bao nhiêu thuộc tính kiếm sao, lựa chọn buông tha cho đẳng cấp cao phi kiếm. Thương Tùng kiếm sao, ngũ giai, vô danh cổ tiên lưu lại, lấy thiên nhiên tùng chế thành, yêu cầu trang bị đẳng cấp cấp 45 gia tăng phi kiếm lực công kích 5%, gia tăng tốc độ phi hành 10%, gia tăng kiếm quang độ rộng 15%, phối hợp vô danh cổ tiên tự tay luyện phi kiếm có mặt khác thần thông diệu dụng. Hoa ha ha. Diệp Vinh kinh hỉ tê, một thanh ngũ giai kiếm sao, so với ngũ giai phi kiếm không biết quý hiếm bao nhiêu lần. Đối với hắn mà nói, có lúc cần dùng đến, thất giai phi kiếm đồng dạng có thể trang bị lên, không cần lo lắng kiếm sao bạo vỡ sự tình. Phi kiếm lực công kích, tốc độ phi hành tăng lên dễ hiểu, mà kiếm quang độ rộng tăng cường, không chỉ là ra tay phong cách đẹp mắt thôi cùng thanh thành kiếm quyết viên mãn sau tác dụng cùng loại, mở rộng công kích diện tích. Đem cái này chuôi thương tùng kiếm sao trang bị lên huyền tinh sát kiếm, lưu phát hiện, kiếm quang không như trước thuần túy tinh quang cấu thành, mà là thêm vào một vòng thanh quang, bích lục chi sắc nhộn nhạo. Nhưng ở ngoài, để cho người lầm tưởng hắn thay đổi, một thanh hoàn toàn mới phi kiếm. Đối phó bên kia gốc thương tùng thủy, đồng dạng phương pháp, nhẹ nhõm đánh gãy. Cũng là một thanh thương tùng kiếm sao, thuộc tính giống như lúc, đồng dạng ngũ giai kiếm sao. Tuy Diệp Vinh rất muốn cho thái ớt tinh xa phi kiếm trang bị lên, nhưng vẫn không làm, cầm ở trên tay Cái này cổ tiên nhân Nhật cư dù sao cũng do Phong Thanh Vân đạm mời hắn thăm dự, tuy trước đó cũng không có nói phân phối quỹ cũ, chính mình ra nhiều lực tình huống, ai lấy được quỹ ai cũng nói qua, nhưng cái kia thuần túy xích lóa lợi ích hợp tác quan hệ. Chúng chi mình với Lưu Ly li Thanh chuyên ngọa còn có mặt khác tâm tư. Cụ thể bao nhiêu khối Lưu Ly li Thanh chuyên ngọa hắn không rõ, nhưng vượt qua ngàn khối là chắc chắn, dựa theo Lưu Ly li cực hạn, bốn người cùng lắm tiêu hao 200-300 khối Lưu Ly, li vẫn còn thừa nhiều. Những cái này Lưu Ly li Thanh chuyên ngọa một mực cố định trên mặt đất, muốn mang đi cũng không được, hi vọng mang ra bán càng sắp đợi. Như vậy bảo khố thăng cấp tài nguyên hiển nhiên không thể lãng phí, nếu có thể, hắn nguyện ý để cho Thanh Đế Minh thành viên ra một khoản tiền, mua xuống sử dụng Lưu Ly thanh chuyên ngoại quyền lợi. Bởi vì, Thanh Đế Minh bên trong đẳng cấp cao chiến lực có thể hảo hảo tăng lên một lần, vì tương lai không lâu kiến ba nhiệm vụ chuẩn bị, không thể để Tạo An thiếu nữ tổ mỹ nữ coi thường. Xem nhập sau, phát hiện Tạo An thiếu nữ tổ cao thủ người chơi số lượng, chất lượng còn hơn Thanh Đế Minh, cái kia quá mất thể diện. Loại khả năng này không phải không có, phải biết Tạo An thiếu nữ tổ thu nạp rất nhiều ngoại lai thanh thành người chơi, cho nên cũng không hiểu rõ các nàng thực lực. Qua hơn 1 giờ, Phong Thanh Vân đạm rót cục dừng tay. Vẻ mặt tiếc nuối, đoán chừng cũng hưởng thụ loại thoải mái ngồi hỏa tiến thăng cấp phương thức, cứ như vậy dừng nhất định rất khó chịu. 57 cấp, đáng hận a, kém một ít thăng cấp 58 cấp rồi, có thể trang bị lên kiện gia tăng tốc độ phi hành ngọa tử, tối thiểu tăng lên 400. Diệp Vinh nhẩm thầm líu lươi, người ta một phát thêm 400 tốc độ phi hành. Là cỡ nào kiên trì bị ngạn tốc độ đệ nhất nhân mục tiêu kiên định tiến lên. Vừa đem cái kia hai gốc thương tùng thủy đánh ngã sau thu được, tổng cộng có 2 thanh, mỗi người một thanh. Diệp Vinh đem thương tùng kiếm sao ném tới. Bên địa trưởng Tị Vương cùng ngự nữ 3000 vẫn tiếp tục gõ lưu ly, bất quá xem vui vẻ vô cùng. Ngẫm lại đập nát một khối lưu ly thành chuyên ngõa 10% kinh nghiệm, loại chuyện tốt này thật sự khó gặp. Phong Thanh Vân đạm xem xét Thương Tùng kiếm sao thuộc tính, vui vẻ cười lớn. Diệp Vinh xem chừng, hắn chỉ coi trọng tốc độ phi hành gia tăng 10% thuộc tính, những thứ khác đều không để ý. Đa tạ, kiếm sao này đối với ta đúng là hữu dụng, ta không khách khí. Trên thị trường, tứ giai kiếm sao có thể hét lên 3000 lượng hoàng kim, thuộc tính so Thương Tùng kiếm sao kém hơn rất nhiều. Cổ tiên nhân nhật cư là ngươi dẫn ta đến. Kiếm sao ngươi cũng phải có phần. Lời đó cũng không phải vậy, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta còn không biết lúc nào mới có thể thông qua hai cái thủ hộ linh thú cái cửa ải. Phong Thanh Vân đạm cản diễm liệt hỏa kiếm bốn biến thành kiếm quang sẽ là một đoạn hỏa luân, công kích thời điểm sẽ có hơn trăm hỏa xạ tán loạn, bây giờ tăng thêm một vòng thuần thanh chi sắc, trông giống một loại thanh sắc dị hỏa. Bất quá hắn cũng không chú ý, chỉ quan tâm kiếm quang tốc độ tăng lên sau, trên mặt sắc mặt vui vẻ phi thường. Chương 259: Mọi người cùng nhau thăng cấp. Đúng rồi, nhiều như vậy Lưu Ly Thanh chuyên ngã lão phong ngươi có cách gì xử lý sao? Của ta Thanh Đế Minh có một ít thành viên cần tăng lên đẳng cấp. Ta có thể kêu bọn hắn trả hoàng kim, mỗi khối lưu ly thanh chuyên ngọa 500 lượng bạc thế nào. Còn lại 7800 khối lưu ly thanh chuyên ngọa, dựa theo diệp Vinh giá tiền, cũng là phải 34000 lượng hoàng kim. Tuy nhiên xem như tương đối lớn tiền tài, nhưng cùng thang năm cấp dụ hoặc so sánh, không coi là gì. Nếu như cầm ra bên ngoài công khai bán ra, coi như hét giá tiền lên mấy lần cũng sẽ có người mua, đẳng cấp càng cao lưu ly thanh chuyên ngọa phát huy tác dụng càng lớn. Đương nhiên, điều kiện nếu đem tin tức này công khai sau, có năng lực giữ nó hay không. Thăng cấp dụ hoặc Trên thiên bảng siêu cấp cường giả đều sẽ bị kinh động, kể cả đại bang phái thủ lãnh cao tầng. Nhưng nghịch thủy hàn, tham liền cấp 5 là cái gì khái niệm, cơ hội giảm đi 1 tháng vất vả đánh quái. Tiền bạc gì, ngươi hữu dụng thì cứ xài, dù sao ta cũng không có nhiều như vậy người cần dùng. Phong Thanh Vân đạm không thèm để ý vung tay, phi thường hào phóng. Không tốt lắm, việc này phải xong phảng. Chờ ta thăm dò xong cái này cổ tiên nhân nhà cứ, ta sẽ gửi thư để bọn họ chạy tới. Diệp Vinh thái độ phi thường kiên định, dùng khẳng định ngữ khí. Trương Tỷ Vương cùng nữ nữ 32 tên gia hỏa Xem Trừng muốn chuyên tâm đánh nát Liêu Ly Thanh Chuyên Ngọa một đường. Không mất vài tiếng, là không dừng được, Diệp Vinh cùng Phong Thanh Vân đạm hai người chuyên tâm nghiên cứu cổ tiên nhân nhật cư. Dựa theo tùng mục bản đồ chỉ dẫn, cái này cổ tiên nhân nhật cư còn có tầng 3, nhưng là không có chỉ ra là như thế nào thông qua. Cái kia tùng mục bản đồ, bị hai người xoay ngang xoay ngược nhìn hồi lâu, cũng không thể nhìn ra thông đạo chỗ nào. Mà trong thạch động này, ngoại trừ bị Diệp Vinh thu phục hai góc thương tùng thú, cùng trên đất Liêu Ly Thanh Chuyên Ngọa, cũng không có gặp những đồ vật khác, không giống như còn lối đi khác. Có hay không bị ảo trận cấm chế? đem động khẩu che lấp đi. Diệp Vinh Lung tung suy đoán, cửa vào tìm không được, chỉ có thể đem suy nghĩ hướng chỗ khác. Khả năng không lớn ngươi xem cái này Tùng Mục bản đồ tựu đã viết nhật ký tiến vào thời điểm có ảo trận cấm chế, sau đó là thủ hộ linh thú, phía sau còn thất tinh độn giáp, nếu nơi này có ảo trận, hẳn phải có dấu hiệu mới đúng. Hai người thảo luận mấy cái ý kiến, nhưng đều rất nhanh bị phủ quyết, không phù hợp thực tế tình huống. Phối hợp vô danh cổ tiên tự tay luyện phi kiếm có mặt khác thần thông diệu dụng. Diệp Vinh đột nhiên là nghĩ tới lúc hắn thu thương Tùng kiếm sao? Có như vậy miêu tả, trong nội tâm bỗng lúc đem trôi kiếm này kiếm sao quán chú chân khí sau dùng sức ném đúng ra. Ông ông ông. Rồi mỗi vô cánh phi hành rất nhỏ tiếng vang, theo trong thạch động dưới mặt đất truyền ra. Đột nhiên trước mắt biến mất không thấy, nhưng hắn vẫn kịp nhận ra hai thanh tinh sa phi kiếm hướng chỗ đó hành kích, đất đá bay tứ tung, so bất luận dụng cụ đào đất nào đều không nhanh. Cổ tiên nhân nhặt cư bên trong, mỗi một khối chuyên thạch, mỗi một nam nền thổ đều bất phàm, không phải tầm thường phàm tục đồ vật. Coi như Diệp Vinh muốn phá vỡ, cũng không phải chuyện dễ dàng, dùng sức đánh kích cũng chỉ đào cái hố nhỏ. Những chỗ mê thổ đặc biệt sót dễ dàng phá vỡ mười trượng sâu thông đạo. Bên trong là có nhất ngọc chất thấu minh kiếm hạp, trong đó có 3 thanh thuần thành phi kiếm. Gần trong gang tấc, nhưng lại không có cách nào đến tay. Cái này là thất tinh đồ giáp. Ngọc chất thấu minh kiếm hạp trên là vô số tinh quang, như cấu thành một cái vũ trụ, bên trong có tiên hưu vận hành, nhật nguyệt lên xuống. Thò tay tới, giống như hướng vào một cỗ không khí sử khủng. Căn bản là bất đồng không gian. Vô luận dùng loại nào công kích, đều không làm gì được ngọc chất thấu minh kiếm hạp. Cùng nó bên trong 3 thanh thuần thành phi kiếm, tự nhiên vô duyên. Đừng tốn sức rồi. Nếu thật là thiên tiên chỗ bố trí độn giáp chi thuật, mấy người chúng ta có độ qua một lần thiên kiếp cũng không thể làm gì được, cho dù liệu mạng cũng phá vỡ nổi. Diệp Vinh thở dài một tiếng, Thất Tinh Độn Giáp coi như người chơi học tập tương đối ứng công pháp, không có phải trăm cấp tu vị, là không thể nào xúc động tiên tiên nhiệm vụ đã hạ thủ đoạn. Duy nhất có thể phương pháp là đạt được vị này cổ tiên lưu lại tín vật thực thi các loại, có thể đem Thất Tinh Độn Giáp phá vỡ. Phong Thanh Vân đạm than ngắn thở dài, nhìn xem đẳng cấp cao phi kiếm ngay tại trước mắt nhưng không thể đạt thủ, thật sự khó chịu. Hơn nữa thuần thanh phi kiếm cùng Thương Tùng kiếm sao có liên quan? Phối hợp sử dụng sẽ có ngoài ý liệu thần thông diệu dụng. Có thể lấy đi ngọc chất thấu minh kiếm hạ, đồng dạng mở ra thông hướng cổ tiên nhân Nhật cư cuối cùng thông đạo. Nhưng một cái thất tinh độn giáp cách, chẳng khác nào đem tiếp tục thăm dò hy vọng triệt để dập tắt. Hai người thương thảo một hồi, đối thất tinh độn giáp thúc thủ vô sắc, người chơi khác cũng không sai biệt, đây cũng không phải ỷ vào nhân số ưu thế có thể thoải mái phá giải cấm chế. Hướng chi cổ tiên nhân Nhật cư như thế ẩn dấu, người bên ngoài muốn tìm được, thật sự là quá khó khăn. Đang chờ trường Tị Vương cùng ngự nữ 3002 tên ra hỏa, Diệp Vinh cũng một đạo phi kiếm truyền tư phát ra. Lão đại Thật sự có như vậy truyện tốt, 50 lượng hoàng kim có thể thăng lên một cấp. Nói nhảm, ta còn lựa các ngươi sao? Diệp Vinh đem mấy người dẫn tới Lưu Ly Thanh chuyên oa trước, gà con mổ thóc, hừ hừ ha ha, tiểu mã thức đồ mấy người đều đến. Một người có thể thăng năm cấp tiêu hao 50 khối Lưu Ly Thanh chuyên oa, còn lại Lưu Ly đủ để là đủ cho 15-16 người sử dụng, hắn đem Lưu Ly Thanh chuyên oa cẩn thận đếm lại một lần. Hắn không có ý định để cho Thanh Đế Minh nhiều thành viên cùng tăng lên một cấp, không bằng để cho một đám chủ lực thăng lên năm cấp nếu không rất dễ gây chú ý. Thanh Đế Minh hoạch tâm phần tử thực lực lượng, tiềm lực cao cơ bản đều ở chỗ này, một thiếu ai. Thật sự có kinh nghiệm, 15% kinh nghiệm, tiền này bỏ thật sự đáng giá. Đầu tiên gã con mổ tóc cái thứ nhất hô to, hiển nhiên nếm đến chỗ tốt. Đoàn người nhiệt tình tăng cao, ra sức gõ Lưu Ly li công tác, vừa mới yên tĩnh không khí một lần nữa ồ nào. Thông qua theo trưởng tỷ Vương cùng ngự nữ 3000 lượng người kinh nghiệm, đánh nát môi khối Lưu Ly li Thanh chuyên ngõa đạt được kinh nghiệm thực sự không phải chỉ là 10%, mà căn cứ người chơi đẳng cấp có bất động thay đổi. Như hai người bọn họ hơn 40 cấp, lúc đầu đánh nát Lưu Ly li Thanh chuyên ngõa môi khối đều là 15% kinh nghiệm. Sau thăng lên 50 cấp thì cùng Diệp Vinh đồng trạng, giảm xuống còn 10% kinh nghiệm. Xem ra đẳng cấp càng cao, đạt được kinh nghiệm càng ít, trên 60 cấp thì là khéo không được 10%. 70 cấp, 80 cấp sợ rằng Lưu Ly thành chuyên ngóa hoàn toàn không có tác dụng. Biết được cái này là tính, Diệp Vinh một lần nữa cân nhắc Lưu Ly thành chuyên ngóa giá trị, cũng phải như mình tưởng giá trị cao như vậy, đối với đẳng cấp càng cao người chơi vô dụng. Đúng vậy, thiên tiên phi thăng thời điểm cái kia Lưu Ly thành chuyên ngóa liền trăm cấp người chơi nhân vật đều hữu hiệu, chưa từng nghe nói qua loại này tính chất. Ai Cái này không hoàn chỉnh xem ra bản thuộc tính cũng quá chiến lệnh. Đợi Lưu Ly thanh chuyên quá sử dụng hết, để trưởng Tị Vương đem cổ tiên nhân nhật cư tầng ngoài ảo trận cấm chế khôi phục lại. Tối thiểu nếu có người không cẩn thận tiến nhập vào, cũng không có dễ dàng biết được bên trong tình huống. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Phong Thanh Vân đạm gật đầu, ảo trận cấm chế có thể phá giải, có thể khiến chúng nó đình chỉ vận hành. Ngo nhỏ thủ đoạn, lại làm cho nó một lần nữa vận chuyển phát huy tác dụng, đối với trưởng Tị Vương cũng không có gì, cũng không có mặt khác xử lý tốt biện pháp. Để cho người trưởng kỳ lưu thủ Trong giữa cổ tiên nhân Nhật Cơ căn bản là không thực tế cách làm, Diệp Vinh làm không được, Phong Thanh Vân đạm cảm không có khả năng. Nếu tại Thanh Thành Tông môn phụ cận, hắn hoàn toàn có thể làm được, phái ra đội ngũ lưu thủ. Nhưng nơi này là Tiên Mộc Sơn, không quen thuộc hoàn cảnh, Thanh Đế Minh ảnh hưởng không có, đối thủ ngược lại có mấy tên. Không đề cập tới Mộ Dung Đại Sơn đáng người, cùng Diệp Vinh có không nhỏ cừu hận hạ thủ, hắn là Yên Vũ lâu hạch tâm phân tử, Lâm An khu vực là hắn điệu đầu xà địa phương hoạt động. Muốn đem đội ngũ xếp vào không sai, lại để cho bọn hắn bình thường như thế nào luyện cấp, gặp được người chơi khác ma sát xử lý như thế nào? đều là phiền toái một đống lớn sự tình. Dứt khoát đem tọa cổ tiên nhân nhập cư như chưa từng đến, tung một bản đồ trên tay phong thanh vân đạm, người chơi khác tìm được khả năng rất nhỏ. Đáng tiếc chúng ta không biết vị này cổ tiên nhân tính danh, nếu không có phương hướng đi tìm di vật của hắn, coi như là mò kim đáy biển so hiện tại tốt, có cơ hội phá vỡ tất tinh đột giáp. Chưa chaka. Thương Tùng kiếm sao một chuyện, đặt ở Diệp Vinh trước mắt, huỳnh quang chi đồng bên trong lận ẩn ẩn đạm hoàng hào quang tỏa ra. Huỳnh quang khám vi thuật năng lực mới, để hắn có thể chứng kiến một ít bình thường người chơi nhìn không thấy sự vật. Ví dụ như tại kiếm sao này phần đuôi mấy cái mắt thường không nhìn thấy cổ triện. Thiên Mộc Lão Tiên, Nam Kỳ Công. Chương 260, Huyền Vũ Điện duy ma bất nhiễm. Lưu Ly Thanh chuyên ngọa, để Thanh Đế Minh nhóm này thành viên mỗi người tăng lên năm cấp. Vốn là có không ít đẳng cấp thấp, thoáng một phát tất cả đều sống qua 50 cấp đại quan. Lần này, Thanh Đế Minh nhiều ra mười mấy người trên 50 cấp, dần quy tâm đối với Diệp Vinh. Vốn to như vậy bang phái, trên 50 cấp người chơi không có mấy người, toàn bộ nhờ Diệp Vinh một người chống đỡ cục diện rất không ổn. Diệp Vinh về tông môn sau, trực tiếp hướng Huyền Vũ Điện đi. Lần trước tông môn nhiệm vụ, trừ tổ sư Đường Tình tu thời gian, còn có Huyền Vũ điện chọn lựa bảo vật một lần cơ hội. Thanh đế minh hạch tâm phần tử mấy tên kia, sớm chọn lựa qua, bên trong có tốt có xấu, khác biệt lớn. Vận khí nhất lại thuộc về hừ hừ ha ha, giúp được ngũ giai pháp bảo, trọng hắn tức giận mất mấy ngày. Có mấy tên vận khí coi như may mắn, lục giai phi kiếm hoặc pháp bảo, nhưng không có ai đạt được thất giai. Hàm Tú phong trên, Huyền Vũ điện tọa lạc trong núi, thuộc chính điện một trong. Thanh thành bên trong, phần lớn bảo vật đều cất trong đó, đương nhiên đỉnh cấp đồ vật là ở địa điểm khác. So bên cạnh cung điện bất động, Viên Vũ ngoại điện có 8 gã đeo kiếm đạo sĩ thủ vệ, đi vào cửa điện sau là mạng lớn chống trải chi địa, để vô số kim sắc cương tượng, thần sắc khác nhau đạo nhân. Những cái này là ta thành thành thủ hộ thần tượng, có người ngoài xâm nhập sẽ tự động bừng tỉnh, chu sát đệ nhân. Diệp Vinh dẫn đường đeo kiếm đạo nhân đảm nhiệm hướng dẫn du lịch công tác, giúp hắn giảng giải trước mắt đồ vật tác dụng. Đây cũng chính là thân phận của hắn đạt thủ, địa vị còn hơn chỗ này thủ điện đạo sĩ môn nhân. Thông thường thành thành đệ tử tiến đến, Nghiệp Minh thân phận tư cách sau, dẫn hắn chọn lựa bảo vật xong là đổi đi, nào có nhiều như vậy nói nhảm người này đạo bảo theo một chi tam túc kiếm điểu, là 90 cấp tinh anh nổ tợ cờ Diệp Vinh không phải đối thủ của hắn, cho dù Triệu Hoán Lục đinh lục giáp thần tướng đều vô dụng. Loại này thanh thành đạo sĩ, chuyên môn phụ trách thủ hộ trọng yếu vị trí người chọn lựa, thực lực so với bên ngoài những cái kia không có hậu trường ga dừng nổ tợ cờ không biết cường bao nhiêu, trên người bảo vật không cùng một đẳng cấp. Thủ hộ thần tướng, là Triệu Hoán đến sao? Diệp Vinh trước tiên là nghĩ tới Thượng Nguyên Đại Đế tinh quang Triệu Hoán đến Lục đinh lục giáp thần tướng. Chẳng lẽ ở đây trên trăm tôn đích kim sắt đồng tượng, tất cả đều là thiên binh thiên tướng nhất lưu phân thân tượng đồng có tình huống đặc biệt có thể triệu hoán đến hình chiếu. Nếu như vậy, Huyền Vũ điện phòng hộ lực lượng thật đúng là tường đồng vách sắt, không gì phá nổi. Đương nhiên, phải chờ Thanh Thành bị người đánh đến thời điểm, thế nào phòng hộ đều là đoán mọ, cũng không đến tác dụng gì. Không phải, ta Thanh Thành mấy đời tiền bối bắt tà ma yêu nhân thế hệ, đuổi bắt về sau dạy bảo hướng thiện, từ nguyện trở thành kim thân tượng đồng. Không chỉ có ở Huyền Vũ điện, địa phương khác cũng có chỉ là không có nhiều như ở đây mà thôi. Tam Túc Kim Điệu đạo bào đeo kiếm đạo sĩ cười tủm tìm nói, ngắn ngủn mấy câu nói lộ vô cùng sắc khí. Diệp Vinh dùng mình, cái gì tự nguyện ăn nan quy hàng, đoán chừng trộm sau trực tiếp dùng thủ đoạn, đưa bọn chúng luyện chế thành bộ dáng này, dùng chính đạo tông môn đối với ma đạo thái độ, cách làm như vậy rất có thể. Đều nói ma đạo hung tàn, nhưng chính đạo tông môn cũng không tốt hơn bao nhiêu, bất quá làm việc có trật tự hơn. Hung tàn thủ đoạn thật lợi hại. Bất quá cùng ta quan hệ gì, ta chính là một đời chính tông đạo môn tuổi trẻ anh tuấn, thanh thành thủ tịch, lập trường vững chắc, kiên định. Đi qua trên trăm tôn kim thân tượng đồng Trước mắt là là một huyền vũ ngoại hình cung điện thông đạo vừa vặn là quy khẩu. Theo theo kiếm đạo sĩ đi vào, cảm giác bên người thổi tới trận gió lạnh, vô ý thức nắm thật chặt đà bảo. Nhất kiếm thủ tịch ngươi quyền hạ, có thể tại mao cấp bảo trong phòng chọn lựa bảo vật. Đeo kiếm đạo sĩ trong tay lấy một chuỗi cơ lớn thực thi, sợ là không ít hơn 4500 thượng thi sâu vào nhau, thực thi chất liệu khác nhau ngập bích, bạch ngọc, nhuế ngọc, mã não, trân châu, điểu trúc, kim vết thạch, cái gì cũng có. Chỉ từ thực thi số lượng có thể đại khái tính ra huyền vũ điện có mấy gian bảo phòng. Hơn nữa, cấp cao nhất bảo vật Đoán Trưởng Thượng thư sẽ không ở hắn bực này cấp bậc thủ vệ. Lấy ra Thanh Hoàng Ngọc Thư thi, bị điêu thành một đầu hoàng ly, vừa ly khai Thư thi xuyên tự nhiên có đóa đóa kim sắc tường vân tạo ra, nương theo tà hữu, có thể thấy được trôi Thư thi bất phàm. Thò tay hướng không trung không biết làm cái gì chú văn, giống như là mở ra một cái cửa, đem hoàng ly Thư thi dùng sức về đẩy phía trước rôi ra. La nhìn thấy trước người ầm ầm vật nặng nhấc nhô thanh âm, một gian thạch môn mở ra, lộ ra cái gọi là Mạo cấp bảo phòng. Diệp Vinh thiếu chút nữa nhắm mắt lại, lần đầu thấy bị bảo quang sáng ngời hoa cả mắt tình huống, nói đúng ra là trước mắt Mạo cấp bảo trong phòng cất giữ bảo vật quả thực nhiều vô cùng như sao trên trời, dùng ngàn dùng vạn đến tính toán. Đây mới là đại phái khí thế, ngàn năm tích lũy a, hoàn toàn không phải cái gì tán tiên lưu lại động phủ có thể so sánh được. Coi như là thiên tiên lưu lại động phủ cũng không bằng, làm sao cũng lớn như vậy tông môn. Hắn một bên quan sát bảo vật, một bên tán thưởng không ngừng. Hoàn toàn chính xác, một kiện mạo cấp bảo phòng thôi, nghe khẩu khí còn không phải Huyền Vũ trong điện tốt nhất bảo phòng đã như thế này. Tính toàn bộ Huyền Vũ trong điện sở hữu tất cả bảo vật số lượng, thanh thành cũng không tập trung ở đây, cộng lại nhìn ra được tích chứa thăm hồ chỉ là một đám bảo vật, mình con mắt đều sắp lồi ra, căn bản không biết tuyển cái gì mới tốt. Đưa mắt nhìn Đao kiếm đạo sĩ, xem có thể mở cửa sau hướng dẫn. Nhất kiếm thủ tịch, mao cấp bảo trong phòng tất cả bảo vật đều bị che đi, chỉ có thể dựa cơ duyên chọn lựa. "Nóa." Nó như vậy là không thể thương lượng. Bất quá có vài món bảo vật để cũng lâu rồi, phần lớn tích nhiều cho bụi, xem ra bần đạo muốn đi lau chùi một phen. Đao kiếm đạo sĩ giả vờ giả vị tiến lên, đi đến trên góc tây bắc kệ, dùng đạo tay áo trà trà lau lau mấy thứ. Thanh thành tông môn bên trong, ở đâu chả có hút bụi xa bụi pháp trận. Đừng nói bực này bảo tàng trọng địa, căn bản không có một điểm cho gọi. Nguyên lai là không thể nói thẳng, bất quá có thể chỉ rõ 1 2 cũng không tệ rồi. Diệp Vinh thỏa mãn gật đầu, hôm nay trụ cột thủ tịch thân phận quả nhiên bất đồng, tại chút ít mở tỏ cỡ trước mặt có thể phát huy điểm tác dụng. Đoán chừng đợi lúc chính mình giữ chính thức, ngồi vững vàng vị trí này sẽ càng thêm lợi bợ. Thanh thành nội thất đường thủ tịch đệ tử, tương đương trưởng giáo dự bị thành viên, như Trần Thái Chân, Kỳ đang mấy người, đều là nội thất đường thủ tịch, bất quá kiêm thân phận khác chức vị. Hắn tuy nhiên còn là một tạm thời công, nhưng thế nào cũng là cách vị trí này gần nhất một người. Điểm ấy chiếu cố cũng là bình thường, ai cũng không muốn đắc tội với người tương lai có thể trở thành thanh thành trưởng giáo nhân vật. Hang này trên kệ, bị đeo kiếm đạo nhân trà lau qua bảo vật chỉ có bốn dạng, từ mặt ngoài bảo quang nhìn lại cùng mặt khác bảo vật cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhìn không ra cái gì mạnh yếu ưu khuyết. Tiên kia làm một chút nhắc nhở sau, thì không nói một lời, yên lặng đứng ở bên cạnh đợi Diệp Vinh chọn lựa. Đệ nhất kiện là một quả bảo châu, trong đó có ngũ sắc cực quang luân chuyển lưu động, hình thành đủ loại dị tượng. Đệ nhị kiện là một cái tam giác tiểu đỉnh, có một cỗ khói trắng ở đỉnh phun ra, từ từ bay lên, mờ mịt không tiêu tan. Đệ tam kiện là một hạnh hoàng tiểu kỳ, phiến kỳ vẽ một chi huyết sắc tiểu kiếm, sát khí nồng nặc, làm người sợ hãi. Cuối cùng là nhất khẩu ngọc xích, ôn nhuận đạm bạch, không tí vết, phát ra vô cấu vô trần tình cảnh khí tức. Diệp Vinh không nghĩ nhiều, dù sao dựa vào ánh mắt, bốn dạng bảo vật đều là không khác gì nhau, chỉ có thể dựa vào vận khí chọn. Thò tay đem ôn nhuận đạm bạch ngọc xích cầm lấy, cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy ngọc xích khí chất so sánh làm người khác gư thích, làm người không tự giác sinh ra một cổ thân cận tri ý. Chọn lựa hoàn tất, thỉnh nhất kiếm thủ tịch ly khai mao cấp bảo phòng. Đeo kiếm đạo sĩ lập tức thỉnh Diệp Vinh rời đi gia mao cấp bạo phòng về sau, ầm ầm một tiếng, bảo vật lần nữa trở về trong bóng tối, như thế nào cũng nhìn không tới. Trên đường về, Mạc Kệ Diệp Vinh như thế nào ý kiến hỏi mình chọn trúng ôn nhuận đạm bạch ngọc xích như thế nào, mà khác vài món bảo vật là cái gì tôi tính, đeo kiếm đạo sĩ cũng chỉ cười cười không nói, hắn thôi không hỏi nữa. Đoán chừng cũng là quy củ, có thể giúp đều đã làm, không thể nói hiển nhiên là chính mình thân phận còn không đáng để hắn mạo hiểm vi phạm quy củ. Gia Huyền Vũ Điện, đem ôn nhuận đạm bạch ngọc xích giơ lên, nắm ở tay chỉ cảm giác mình cả người tâm giống như gột rửa một lần, trở nên sảng khoái xuất chân phi tức, duy ma xích, tịnh danh vô cấu, duy ma bất nhiễm, thất giai pháp bảo, chưa giám định thuộc tính. Demon nhận đạn bạch ngọc xích thuộc tính xem xét, Diệp Vinh trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên thất giai pháp bảo, không uổng công. Một lần Huyền Vũ điện chọn lựa bảo vật cơ hội, nhận được thất giai pháp bảo, là cao giai nhất bảo vật. Đẳng cấp cao bảo vật là cần cao cấp hơn phòng mới xuất hiện. Vô luận thuộc tính thế nào, ít nhất giai vị là tốt nhất. Đương nhiên, không phải vật khí, mà là mình ở tông môn bên trong thân phận đặc thù. Chương 261, Huyền Thiết lệnh cắt chiến đại đội trưởng Ở chân thái chân sư Minh được mỗi tuần miễn phí giám định số lần, Diệp Vinh mấy ngày trước tiều xài hết rồi. Cho dù hắn là Thiên Khu Đường thủ tịch, miễn phí giám định số lần cũng không phải vô hạn, sử dụng xong sau đó muốn giám định phải tiêu hao tông môn điểm cống hiến. Muốn giám định thêm cần tốn hao tông môn điểm cống hiến, mà đồ vật muốn giám định thì lại rất nhiều. Tính kỹ, hiển nhiên là không hợp lý, không bằng chờ thêm 2 ngày nữa lại đi giám định. Duy Ma Sích, danh tự không tệ. Demon nhuận ngọc xích nắm trong tay đảo qua đảo lại, lại có chút điểm nhũ bạch quang bay ra, ở trong lòng bàn tay chuyển động. Đáng tiếc của mình lục thú thần chiếu thuật trước mắt cũng chỉ dám định được tứ giai phi kiếm pháp bảo, cách giám định tất giai đồ vật còn xa. Cũng chính vì tất giai pháp bảo, dù giám định ra hắn cũng chưa thể sử dụng, cho nên cũng không sốt ruột. Giới Huyền Vũ Điện, hắn hướng phía Thiên Tầng Bình Đài mà đi. Cung Ngọc Sương tuyệt ước hẹn, hôm nay là quyết định Tào An thiếu nữ tổ nhập vào Thanh Đế Minh, trước đó cả hai không ngừng phi kiếm truyền thư trao đổi qua không ít ý kiến, chỉ còn cuối cùng mấy chỗ cần xem xét. Thiên Tầng Bình Đài, gần đây Thanh Thành đệ tử thí luyện nhiệm vụ là nhận ở đây, Diệp Vinh đi qua lúc nhìn thấy mấy tân thủ kết bạn vui tươi hớn hở. Xem bộ dạng là vừa nhận được thí luyện nhiệm vụ. Bị ngạn đã hoạt động được mấy tháng, trước mắt gia nhập vào trò chơi nhân vật mới cũng không nhiều, dựa theo tinh không công ty số liệu chỉ có mỗi thứ tư được người và người. Nhưng bị ngạn độ hấp dẫn vẫn còn rất nóng, ở một cái khác hạng số liệu trò chơi độ trung thành, trò chơi trước mắt đứng hàng đệ nhất đây là bao hàng người chơi trung bình online thời gian, người chơi online nhân số vở vở cũng nhiều nhân tố khác. Vượt quá 100 triệu 200.000 người chơi, đủ xứng tụng trên thị trường nóng nhất trò chơi một trong, chỉ có 3 4 khoảng đã vận hành hơn 10 năm kinh điển lão trò chơi có thể phân cao thấp. Như vậy hỏa bạo tràng cảnh cũng thúc đẩy nhiều công ty tập đoàn gia nhập thị ngạn. Nắm bắt lấy cơ hội quảng cáo cùng buôn bán trong thị trường nhộn nhịp này. Chứng kiến mấy người này, Diệp Vinh là nhớ lại hồi đầu tiên mình cũng như vậy, hưng phấn tiếp Trần Thái Chân sư huynh ban xuống thí luyện nhiệm vụ. Theo thời gian từ không biết gì cả Lưu Bị, phát triển cho tới hôm nay quang cảnh, thật sự ngay cả mình cũng không nghĩ đến. Lão đại, bên này. Từ Từ Ha ha đứng lên hướng hắn ngoắc tay hô to. Không biết mấy người này kiếm đâu ra một bàn đá dài cùng một đống ghế đá. Tào An thiếu nữ tổ đại biểu cũng đã đến, Ngọc Sương Tuyết cầm đầu hơn 10 người. Vây quanh yến yến một đám, toàn bộ đều là nữ sinh. Diệp Vinh chỉ hơi hơi lướt qua, hơn 10 tên người chơi nữ tất cả đều là mỹ nữ loại gì cũng có, dùng hắn ánh mắt có thể chấm 85-100 thang điểm, đặc biệt như vậy một đám tụ tập cùng một chỗ, thật sự sẽ làm người hoa mắt. Xem mấy tên kia thần thần ánh mắt, để cho bọn hắn đàm phán đoán chừng tang quyền nhục quốc điều kiện gì cũng có thể ký. Nhất kiếm thủ tịch, ngài thật đúng là bận rộn a. Ngọc Sương Tuyết lướt hắn, nữ mang một kia giễu cợt nói. Khô khủng. Vừa đi Huyền Vũ điện chọn lựa bảo vật, tiếp tục tiếp tục, tiếp tục thương thảo. Diệp Vinh sắc mặt có chút xấu hổ biết rõ mình ở Huyền Vũ Điện thời gian hơi lâu, đến muộn. Nghĩ đến nhớ lần thứ nhất tông môn hội nghị thời điểm mình cũng đến muộn, khó trách Ngọc Sương Tuyết là sẽ có ít ý kiến. Đối lý, cũng không có gì để, cười cho qua, ngồi xuống ghế đá. "Ngươi không đến, chúng ta nào dám thảo luận cái gì a?" Ngọc Sương Tuyết đem một phần công văn đẩy qua, mấy trục tiêu để lò điện, đều là Tảo An thiếu nữ tổ phương diện yêu cầu. Diệp Vinh Tu liễm tâm tình, lặng lặng đem phần công văn đọc từ đầu tới cuối. Nói tóm lại, đều cùng lúc trước thương nghị không sai biệt, không có gì bất thường yêu cầu, bất quá xác nhận lại mà thôi. Nhưng có mấy điều có vẻ lạ mới thêm vào. Các ngươi muốn 2 cái lục tinh thành viên vị trí. Diệp Vinh Long mày nhíu lại, điều kiện này có chút ngoài ý muốn, chưa bao giờ thấy nói qua. Dựa theo hắn quy hoạch thành đế minh trở thành chính thức bang phái sau, hạch tâm phần tử tất cả thành viên đội thành cấp 6. Trong đó lục tinh thành viên là sao hạch tâm phần tử địa vị tối cao người chơi. Lục tinh thành viên số lượng sẽ không nhiều khoảng 5 6 người, như hiện tại thì có gà con một tộc, hừ hừ ha ha, tiểu mã thức đồ mấy người kia đều là thuộc cấp bậc này. Nếu như Tạo An thiếu nữ tổ muốn cầm đi 2 vị trí, cùng kế hoạch của hắn có đại chênh lệch. Lúc trước hắn suy nghĩ qua, nhiều nhất là phân các nàng một cái lục tinh thành viên vị trí. Thanh đế minh trong còn không có huyền thiết lệnh, chúng ta nguyện ý cung cấp một khối. Điểm này cũng hiến, nghĩ đến có thể nhiều thêm một gã lục tinh thành viên a. Ngọc xương tuyết ngưng tuyết cổ tay trắng ngựa ra, một khối mực sắc lệnh bài xuất hiện, ở giữa có tổ chức hai chữ. Diệp Vinh cũng không phải không xem qua cái này, kiến bang nhiệm vụ đã cụt, bất quá khi đó tiểu bán ra đổi lấy tiền mặt. Cho tới bây giờ, một khối huyền thiết lệnh giá trị không những không giảm mà còn xu hướng tăng lên, luận hối đoán thành nhân dân tệ thực tế giá trị, bị giảm một nửa giá trị. Huyền thiết lệnh tuy là quý hiếm đồ vật, nhưng cùng mấy tháng trước so sánh, đã xuất hiện nhiều hơn. Nếu bạn về một khối huyền thiết lệnh, trước mắt tiếp cận vạn lượng hoàng kim, Thanh Đế Minh dùng hết toàn lực đem thủ kho bán hết, cũng có thể gom ra số tiền kia. Nhưng đã có người đưa tới cửa, tự nhiên là tốt. Bực này cũng hiến, đủ đổi một cái lục tinh thành viên vị trí. Diệp Vinh gật đầu, xem như đáp ứng, lại chỉ vào công văn mặt khác một điều. Cái này Tào An thiếu nữ tác chiến đại đội trưởng là cái gì? Ta tuy là chịu làm trưởng quầy, nhưng đám tỷ muội trong đó rất nhiều đều là không chịu nổi quản thúc người, thực lực cũng không kém pha trộn với cái khắc tác chiến đại đội trưởng có nhiều bất tiện, tự nhiên là muốn một mình mua đội rồi. Ngọc Sương Tuyết Kiên nhận giải thích, mềm mại đáng yêu ẩn dưới là kiên trì tính cách. Cái này tác chiến đại đội trưởng tương đương với là thành đế minh tinh ánh chỗ, thực lực mạnh nhất một đám thành viên điều đi ra tạo thành đội ngũ. Diệp Vinh đã sớm định tốt tác chiến đại đội trưởng người cho lựa, là Tiểu Mã Tứ Đồ. Tiểu Mã cho tới nay phụ trách cái này một phương diện công tác, hơn nữa luận thao tác thành đế minh trong cũng không có người bằng được hắn, đẳng cấp trải qua lần này lưu ly thanh chuyên ngọa tăng cường, đã có thể đảm nhiệm. Nhưng Tạo An thiếu nữ tổ lại muốn tự lập một chi tác chiến đại đội trưởng, chẳng khác nào thành đế minh nòng cốt tinh anh phân hai bộ. Hơn nữa tương đương các nàng sau này thu nạp thành viên tiến vào chính mình tiểu đoàn, đây đối với hắn triệt để khống chế thành đế minh phi thường bất lợi. Không được, tự nhiên là nhập vào thành đế minh, không thể có địch thủ. Ta có thể cho các ngươi tại tác chiến đại trong đội chuyên môn thành lập một chi trung đội, toàn bộ do người của các ngươi tạo thành là được. Vậy cũng không được, ta không thói quen cả ngày cùng mấy cái số nam nhân cùng nhau. Ngọc Sương Tuyết bên cạnh một gã khí khái hào hùng nữ tử Lông Mi giật lên, xen vào một câu nhất kiếm thủ tịch, Tào An thiếu nữ tổ tắc chiến đại đội trưởng đội trưởng có thể do ngươi tự mình đảm nhiệm, như thế nào? Như vậy có thể a, chúng ta lại không đồng ý người khác tới đảm nhiệm đội trưởng chức vị. Ngọc Sương Tuyết cùng bên người mấy vị mỹ nữ một ánh mắt trao đổi, đột nhiên đưa ra một cái mới phương pháp. Đây là ý gì? Một mặt là muốn trở thành lập hoàn toàn tự do không bị người quản lý tắc chiến đại đội trưởng, một phương diện lại kêu mình đi đảm nhiệm đội trưởng, đây không phải thỉnh sói nhập bầy cừu. Bất quá thật sự nếu là mình đảm nhiệm vị trí này, thật không có nhiều thời gian vậy, chưa chắc có thể làm. Diệp Vinh trong nội tâm tính toán hồi lâu, gật đầu xem như miễn cưỡng đồng ý, đối phương đã nhượng bộ mình dù sao cũng phải tỏ vẻ. Cái này dài được khoản, cuối cùng thông qua, trao đổi kéo dài 3 giờ, quả thực là không thể so với trong hiện thực hai cái công ty sáp nhập tình huống đơn giản hơn bao nhiêu. Cuối cùng hai phe vẫn tại sở hữu tất cả điều khoản đạt thành nhất trí. Từ nay về sau, Thanh Thành không còn tạo an thiếu nữ tổ cái này băng phái, chỉ có Thanh Đế Minh. Diệp Vinh đem sự tình giải quyết xong, vội vàng lọ gặp Têu một phần nữa tối, nhét đầy cái bụng trước. Loại này đàm phán, quả thực so đánh quái hao phí tinh lực, gần về cuối quả thực đau cả đầu. Hai bên các loại cái cọ tranh luận, cùng trợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng, khác nhau là cái luật. Những cái kia mỹ mạo thuộc nữ nhóm bọn họ cũng lộ ra bộ mặt thật sự, nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói thiệt nói, hơn nữa một bước cũng không lường. Đạt thành cuối cùng nhất trí thời điểm, ngay cả chính hắn đều nhẹ nhàng thở ra, cái này gian nan công tác cuối cùng đã xong. May mắn mình bình thường đem ban phái sự tình tất cả ném cho những người khác quản lý, chính mình phải mãi, nếu không cả ngày đều như vậy, phiền muốn chết. Có mặt khác hoạch tâm thành viên gia nhập cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, ban phái lớn nhất quyền quyết định vẫn trong tay ta, ít ra có người giúp chia sẻ một bộ phận thành lập chính thức bang phái sau, loại chuyện này nhất định vô số, Ngọc Sương Tuyết nếu thực sự có dạ tâm, tất cả đều ném cho nàng đi làm đi, ta truy cầu chính mình trò chơi niềm vui thú. Thuần Thục đem xiên nướng thịt khô cơm giải quyết, đăng nhập trò chơi sau, Diệp Vinh hướng Lâm Thủy thôn. Vài ngày trước, hắn nhận được tin, Lâm Thủy thôn phía Đông ghê chạch cái kia tinh anh ngũ độc hoa trùng đã lên 50 cấp, phù hợp yêu cầu của hắn. Chương 262, cấu tiến Giáp Phương Ất Phương. Giáp Phương Ất Phương ngày đó tiếp hệ thống ban bố xuống một cái đỉnh trường nhiệm vụ. Nói là chu sát một chỉ lâm thủy tôn phía đông nghê trạch bên trong 50 cấp tinh anh ngũ độc hoa chủ, Diệp Vinh nghĩ tới Bách độc hàn quang chướng cần thiết, tùyu tiếp xuống. Bách độc hàn quang chướng tuy là từ không may bách man đệ tử trên người đến cũng không phải nhà mình lựa chế, nhưng bởi vì có bách độc chân kinh nguyên nhân, có thể tế luyện hoàn toàn, theo biện pháp có thể thăng cấp đi lên. Ngũ giai bách độc hàn quang chướng thăng cấp làm lục giai, cần gom góp 7 chi trên 60 cấp tinh anh độc hệ quái vật tinh phách. Hắn nghĩ tới điều ấy, mới tiếp nhiệm vụ này hơn nữa để giáp phương ắt phương nhiều con sát, một khi đến 60 cấp nhanh chóng thống trị hắn. Tiên phủ mật thi bên trong Nam Hải Đậu Sa đạo thu được một chiếc thất thải độc cấp tính phách, 80 cấp tinh anh. So với Bách độc chân kinh yêu cầu cao hơn nhiều, không biết thăng cấp lục giai Bách độc hàn quan chướng, có hay không thuộc tính so với bình thường càng mạnh. Một đường ngự kiếm phi hành, đều là hoang vu không người khu vực, Diệp Vinh nhàm chán thầm nghĩ. Bách độc thất bảo, người chơi chi thủ luyện chế ra, coi như có thể luyện chế đến cao giai nhất, cùng lục bảo lao tổ trên người bộ đồ nguyên bản cũng là có bất đồng rất lớn, tương đương là cùng một cái tên lại hoàn toàn không giống nhau thuộc tính, coi như dựa theo chính bản Bách độc chân kinh luyện chế cũng vậy. Bởi vì này một đường thăng cấp Cần thu thập độc hệ quái vật tính cách, tinh anh chủng loại bất đồng, để cho Bách độc thất bảo thuộc tính đã có độ lệch, đến cuối cùng kém thật lớn, không liên quan nhau. Cho nên, cuối cùng luyện chế ra Bách độc thất bảo, muốn xem người chơi cơ duyên cùng đầu nhập tâm huyết trình độ. Diệp Vinh đem Bách độc hàn quang chướng lấy ra, một đoàn Huyễn Thải Vân Hà có lại trong tay mình quay cuồng phun ra nuốt vào bất định. Bách độc hàn quang chướng kỳ thật cũng không phải chỉ có hộ thân phòng ngự tác dụng, vẫn có thể thả ra tấn công địch, tùy tâm biến ảo lớn nhỏ, phát bảo bản thân giai vị tự quyết định Huyễn Thải Vân Hà phạm vi lớn nhỏ. Ngũ giai Bách độc hàn quang chướng, sinh trưởng đến từ hạ cũng không quá đáng bao phủ ở mười trượng khu vực mà tôi. Bất quá Bạch Độc Hàn Quang chướng ẩn ẩn một chiếc thất thải độc cấp hư ảnh, vô thanh đích ba ba khiếu hàn trước, hình thái chân thật. Đúng là tinh phách bị bắt thu nhỏ lại, chỉ chờ gom đủ bảy chi là có thể thuận lợi biến thành lục giai pháp bảo. Ta gần đây đẳng cấp tăng quá nhanh, trên người trang bị có vẻ hơi lạc hậu rồi. Còn thiếu một thanh hợp tay lục giai phi kiếm, trước cầm chú tuyết chống đỡ vài ngày sau đó tìm một thanh phi kiếm khác thay thế. Hắn vừa mắt một thanh lục giai phi kiếm, nhưng giá ngàn lượng hoàng kim, làm sao cam tâm bỏ tiền mua. Hướng chi trên thị trường lục giai phi kiếm số lượng nhiều. Nhưng phù hợp hắn, thuộc tính hảo, phù thêm pháp thuật xịn, đoán chừng giá sợ không rẻ. Trên người quần áo và trang sức trang bị cũng đổi mới không bao lâu, bát phẩm cựu phẩm không ít, chưa cần bận tâm. Bản thân cao phẩm quần áo và trang sức trang bị là hi hạn kiện, bởi vì trọng yếu chỉnh độ ra không bằng phi kiếm pháp bảo. Chỉ cần ít trở ngại, bình thường người chơi cũng không quan tâm lắm. Diệp Vinh tối thiểu coi như chủ lưu bên trong, không có đổi mới tất yếu. Chỉ có pháp bảo, trừ cựu lưu kim đăng, tất cả đều là tứ giai ngũ giai tỷ lệ cùng cấp bậc hắn thân phận cực không xứng đôi. Tuy nói bình thường người chơi, coi như đến 50 cấp trang bị một thân pháp bảo chưa chắc có. Nhưng nhất kiếm khô vinh là ai? Thanh Thành thủ tịch, Thanh Đế Minh tương lai đệ nhất hạch tâm phân tử, Thiên bảng 89 cường giả không biết sao? Hắn gần đây thiên bảng bài danh lại vô duyên vô cớ vượt vài tên. Vạn Mâu túi gấm là đặc thù ngũ giai trữ vật pháp bảo, không thể thay thế. Thanh tứ phúc lệnh đó là hiếm có tăng lên e x ở tốc độ pháp bảo, tuy nhiên là bốn giai, nhưng trước mắt là tìm không thấy do so nó tốt hơn, cũng không thể thay thế. Tính đi tính lại, chỉ có Bách độc hàn quang trướng cái này thăng cấp tiềm lực ngũ giới pháp bảo, là cần nhất cấp Bách tăng lên giai vị. Tuy nói ta chủ công phi kiếm Đối với pháp bảo uy lực không coi trọng lắm, nhưng cũng không thể cùng người kém quá xa. Tìm đến nơi trạch, dạo quanh một vòng phát hiện Ngũ Độc Hoa Chu thân ảnh, béo béo mập mập, trên lưng là có ngũ sắc ban hoa văn. Ngũ Độc Hoa Chu trước người, tầng tầng lớp lớp bệnh trên trăm chương mà nện, ngay cả tơ nện dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt sáng bóng, không phải bình thường đạm bạch hoặc ngân sắc chu thi. Liếc vọng khí thuật nhìn sang, 61 cấp tinh anh Ngũ Độc Hoa Chu, đạt đến yêu cầu của mình. Hôm nay Diệp Vinh là 58 cấp cao thủ, đặt ở thiên hạ bất luận cái gì một nơi, cũng có thể tính toán làm hàng đầu. Đối phó một chỉ Ngũ Độc Hoa Chu Còn muốn vận dụng Lục Đinh Lục Giáp thần tướng, là chuyện bé xé ra to, tự mình ra tay giải quyết là được. Kiếm quang phi tiệm, hai đạo mênh mông tinh quang rơi xuống, khí thế bằng bạc, không thể chống cự. Chỉ một kích này, Ngũ Độc Hoa Chu đỉnh đầu trăm tầng ban nhàn mạng nhện đều như nát, ngăn cản tác dụng đều không phát huy. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài hiện tượng, tự mình ra tay diệp vinh tất nhiên hiểu được trên chu ti truyền đến lực bắn ngược đạo cùng cô tính. Cơ hồ dùng tất cả lực đạo, mới đem mấy mạng nhện chặt đứt, một lần hành động thành công. Ngũ Độc Hoa Chu trên lưng đã vỡ cái độc lớn, có nhiều lục sắc huyết dịch chảy ra. Trên xuống mặt đất màu xanh hoa cỏ đụng lấy lập tức héo rũ cháy đen, phát ra khó người khí tức. Chu trảo nhúc nhích, một đạo chất độc, độc yên phun ra, đầm đặc mùi hôi thối. Ngoá, đây là sinh hóa vũ khí, vi phạm lệnh cấm sử dụng. Diệp Vinh đình chỉ hô hấp, không trung thân ảnh chuyển hướng, không để cho chất độc rơi vào trên người. Ngũ độc hoa chu thủ đoạn công kích có hạn, dù sao xoát lúc đi ra bất quá 50 cấp tinh ảnh, cùng chậm rãi lớn lên đồng nhất xuất thân 60 cấp có chút trên lệnh. Cứ là như vậy mới chịu, thăm dò sáo lộ sau, hắn trực tiếp nhân kiếm hợp nhất. Một đạo rộng lớn kiếm quang như là sao chổi đâm vào Ngũ Độc Hoa Chu, xoay một cái lỗ hổng. Cái này trọng kích, tạo thành nghiêm trọng vết thương, Ngũ Độc Hoa Chu nhảy được vài cái, liền ngã xuống. Diệp Vinh trong tay Huyền Thải Vân Hà tản ra một đoàn cuốn xuống, hướng Ngũ Độc Hoa Chu trên người. Thu quái vật tinh phách, phải ở nó trước khi chết trong nháy mắt, sớm một khắc tinh phách còn cường đại, vàng vào Ngũ Lai Bạch Độc Hàn Quang chướng không có cách nào nhế tới, chậm một khắc tinh phách trực tiêu tán, không thể thu lại đến, khác gì uổng phí công phu. Hắn lần này, tự nhiên bắt được thời gian điểm, một cuốn thu lại Bạch Độc Hàn Quang chướng tiểu nhiều ra một Ngũ Độc Hoa Chu hư ảnh đang ở thất thái động các bên cạnh. Hai cái độc hệ quái vật tinh phách đến tay, còn thiếu năm chỉ. Ngũ độc hoa chu rơi xuống một đống lớn luyện khí nguyên liệu, chu ti, túi độc các loại, còn có lục phẩm ngũ độc chiên nhẫn, có thể tăng cường độc hệ kháng tính, đeo sau đối với tất cả độc hệ tổn thương đều có thể miễn 30%. Loại này trang bị, trừ phi là hắn muốn khiêu chiến phi thường đáng sợ độc hệ tinh anh mới cần dùng đến, bình thường hoàn toàn không hữu dụng. Giết ngũ độc hoa chu xong, Diệp Vinh hướng về Lâm Thủy Tôn mà đi, tìm Giáp Phương ất phương nhận đỉnh trưởng nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng kêu kiệt một chút, Nhưng con kiến tử thị thị nhỏ cũng là con kiến tử thị nha, không thể vùng tha cho. Lão đại, ta nghe nói trong liên minh thật nhiều người đều thông qua cái gì lưu ly thanh chuyên ngõ một phát thăng lên năm cấp, vì cái gì ta không có phần ạ? Ngươi hiện nay sinh hoạt đêm thủ chuyên nghiệp, muốn cao như vậy đẳng cấp làm gì vậy? Diệp Vinh không tìm không phổi trả lời, hoàn toàn bỏ qua Giáp Phương Ất Phương đồng hài một mảnh chân thành nhiệt huyết thăng cấp khát vọng. Đây chính là sáu thất cấp a, ta đều để rất lâu rồi a. Giáp Phương Ất Phương lại nhảy, tâm tình phiền muộn vô cùng, cơ nào tốt thăng cấp cơ hội lại không có mình. Không được. Nhất định là nhất kiếm lão đại còn không nhận thức đến mình lòng cầu tiến, không hiểu được mình đối với thăng cấp là cỡ nào nhiệt thành, mới để luật mình, lần này nhất định muốn cho hắn hiểu rõ, miễn cho có loại chuyện tốt này còn đem mình quên. Lão đại, ta đã cấp 45 rồi, Thanh Thành luyện khí bí quyết cũng 14 tầng, gần đây ta vẫn là tu luyện một môn hết vũ. Diệp Vinh nhẫn mạ tính tình nghe Giáp Phương ất phương nói xong, đối phương rầu rĩ cũng là thành đế minh tài chính nơi phát ra một trong, mặt mũi là muốn cho. Bất quá, không có đem lần này thăng cấp cơ hội cho hắn, Diệp Vinh có lý do. Nhĩ Diệp Vinh tuyển đều là người nào, không phải cấp hàng đầu. Có kỹ thuật thao tác vượt qua thử thách, hoặc nghiệp vụ năng lực đại cự nhân, như Giáp Vương ất phương loại này thuần túy để cho người mang theo đánh quái tăng cấp, đem lưu ly thanh chuyên ngọa phân phối cho hắn cũng là lãng phí. Vẫn là hảo hảo để hắn đem tâm tư đặt ở thủ mổ sư trước nghiệm mới là chính độ. Giáp Vương ất phương kỹ thuật trình độ, hắn chứng kiến một lần, 30mm bên ngoài, hắn đều có thể đem phi kiếm cho lệnh. To như vậy mục tiêu, vậy mà đánh không trúng, không hợp lẽ thưởng. Như vậy thao tác, cho dù ngươi cấp bậc cao, cũng vô dụng, cho dù pháp bảo của ngươi xịn, cũng phải có tối thiểu chủ cột thao tác, tốc độ phản ứng cũng không được pháp bảo hoán đổi rối tinh rối mù, tóm lại là một điểm sáng cũng không có. Bất quá người ta có tiến tới chăm chỉ, như vậy đều có thể đem đẳng cấp đạo thư muốn tu luyện đến cái tầng này, thật không dễ dàng vốn. Chương 263, luyện chế huyền tần châu. Diệp Vinh an ủi Giáp Phương Ất Phương vài câu, nói sau này có cơ hội thích hợp sẽ nhớ vị trí của hắn. Giáp Phương Ất Phương tại Thanh Đế Minh bên trong là tương lai năm sao thành viên, mặc ra thủ mộ sư tăng Lâm Thủy Tôn đỉnh trưởng thân phận, Thanh Đế Minh cấp bậc dưới nhiều người. Diệp Vinh đối với hắn xác định là một gã sinh hoạt lêm thủ chuyên nghiệp tăng thêm đại kiếm chủ muốn trở thành một gã cường giả chân chính, khả năng không lớn. Đem ngũ độc hoa chu đỉnh trường nhiệm vụ giao phó, nhận được nhiệm vụ ban thưởng tiểu là chuẩn bị rời đi. Lại nghe Giáp Vương ất phương kinh nghi một tiếng, như là phát giác cái gì bất thường sự tình. Trước rõ ràng là 500 lượng bạc ngân, một bản tứ giai đạo thư ban thưởng, như thế nào giờ biến thành 2000 lượng bạc trắng. Giáp Vương ất phương mở to hai mắt nhìn, hắn đỉnh trường đối với nhiệm vụ ban thưởng biến hóa không rõ ràng, đổi lại người bên ngoài càng không khả năng biết được. Lần này nhiệm vụ là hệ thống trực tiếp cấp cho hắn, chính mình không có thay đổi quyền lực, hết thảy đều do hệ thống quyết định. Chẳng lẽ là vốn chỉ 50 cấp ngũ độc hoa chu hiện tại phát triển đến 60 cấp, hệ thống cho ra đối ứng biến hóa. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này hợp lý nhất, đỉnh chương nhiệm vụ độ khó tăng lên, hệ thống đại thần cũng không biết đây là Diệp Vinh cố ý tạo thành, tự nhiên là muốn đền bù nhiệm vụ hoàn thành người chơi. 2000 lượng bạc trắng tương đương 20 lượng hoàng kim, Diệp Vinh trong khoảng thời gian này mua đan dược tiêu hao rất lớn, vừa vận thu trở về điểm. Vệ phân tứ giai đạo thư, hắn xem qua, là một môn tà công kiếm quyết, chẳng xem nhìn liền ném cho Giáp Phương Ngật Phương. Hắn làm nhiệm vụ này Là vì thăng cấp Bách độc hàn quan trưởng, tứ giai kiếm quyết đạo thư, hắn không rảnh đi tu luyện. Mà khác cái kia bản ngũ giai thiên cầm kiếm quyết quang dược ngọc giản cũng là đã để vào bang phái công cộng trong kho hàng chỉ cần đổi đổi bang phái điểm tích lũy có tư cách tu luyện. Còn thiếu lấy 5 chỉ độc hệ quái vật tinh phách, trong chốc lát đúng là khó tìm được, kiến bang nhiệm vụ còn một tuần nữa, trên người không có nhiều é lở vài món đẳng cấp cao pháp bảo, thật không an tâm chút nào. Diệp Vinh rời lâm thủy thôn, không có lập tức luyện cấp mà bận tâm việc mình thiếu đẳng cấp cao pháp bảo. Tào An thiếu nữ tổ đã nhập vào, huyền thiết lệnh có rồi, chỉ còn chờ xác định tiến hành kiến bang nhiệm vụ thời gian cụt là tại 1 tuần lễ sau, đem Thanh Đế Minh biến thành chính thức bang phái. Sở dĩ quyết định không chờ nữa, một là Thanh Đế Minh thực lực xem như ổn thỏa, hai là Ngọc Sương Tuyết mang đến thứ nhất tin tức, nói là 100 sáng tạo thành công chính thức bang phái đầu tiên, sẽ đạt được hệ thống đặc biệt ưu đãi, bang phái nơi đóng quân sẽ có thêm vào bản thưởng. Nhưng sau 100 sẽ không có đãi ngộ như vậy. Trước mắt thế gia bảng, chính thức bang phái số lượng đã gần 70, số lại sở loạn không nhiều nữa. Hết lần này tới lần khác hệ thống tại không dám định kỹ, làm một lần đổi mới, đem kiến bang nhiệm vụ tiến hành chỉnh sửa thêm vào rất nhiều nội dung mới, không còn như lúc đầu đơn giản. Mới thêm vào nội dung, có lẫn nhau cạnh tranh tỉ thí, để cho mấy nhà đồng thời xin kiến bang nhiệm vụ bang phái xếp cùng một chỗ ai hoàn thành nhiệm vụ sớm thì kiến bang thành công. Thất bại ư, lại kiếm một khối huyền thiết lệnh, làm lại từ đầu. Đoá. Đúng là thời thế thay đổi, đến phiên ta kiến bang thời điểm, hết lần này tới lần khác lại nhiều hơn cái nội dung. Loại thiết lập này tạo thành có thể thông qua kiến bang nhiệm vụ, không những thực lực phải mạnh, mà còn muốn xem vận khí của ngươi cao cỡ nào. Diệp Vinh chỉ có thể cầu nguyện đến lúc đó vận may cao chút giúp chúng đơn giản kiến bang nhiệm vụ thì tốt rồi. Lục Gia Bạch độc hàn quang trướng, xem ra ngắn hạn là có thể thăng cấp, hắn trong đầu lại nghĩ tới Bách độc thất bảo, khắc thưởng bảo vật Huyền Bắc Châu. Huyền Bắc Châu ở Bách độc thất bảo bên trong được xưng lực phòng ngự thứ nhất, cẩm ná pháp thuật có thật lớn tăng cường, tối âm pháp bảo phi kiếm, mạnh mẽ cấp người khác vũ khí. Bách độc thất bảo trong, Diệp Vinh đã có Bách độc hàn quang trướng một kiện, còn lại nếu không phải luyện chế điều kiện hà khắc, thì là không phù hợp nhu cầu của hắn. Hắn muốn ở sắp tới kiến bang nhiệm vụ, có thể đại phát thần uy pháp bảo. Như Bách độc kim tầm trùng, là hung tàn nhất, xài tốt nhất nhưng bảo thủ tịch đại nhân đi đâu kiếm được ngàn vạn hoàng kim. Bình thường kim tầm trùng, luyện đến 50 cấp, mỗi cái giá tới 10 lượng hoàng kim, quả thực là dùng hoàng kim đến đô thành. Con Bách độc chu tiên kiếm các loại, hắn còn chưa xem vào mắt, bực này ma binh cho dù luyện chế ra, sao có thể hơn được thất giai tiên binh. Chỉ có huyền bắt châu, phòng ngự vô song, trên diện rộng tăng sống sót tỉ lệ. Luyện chế như vậy pháp bảo, đầu tiên phải cần một khoảng ngũ giai châu loại pháp bảo hoặc châu loại luyện khí nguyên liệu. Cái này Diệp Vinh sớm chuẩn bị, đi Khô Vinh trại, riêng ngũ giai châu loại pháp bảo đã có 4 năm quả, như Huyền Minh Bạch cốt châu Bích La Hàn Quảng Châu vở vở về, đều là từ Ma đạo yêu nhân lấy tới, dùng để thay Huyền Bắc Châu nguyên hình phi thường phù hợp. Mặt khác, hắn có một khỏa thất giai châu loại luyện khí nguyên liệu, là lần trước tông môn nhiệm vụ thời điểm đánh chết Bạch cốt sứ đồ đạt được. Là đơn thuần một khỏa cốt châu luyện khí nguyên liệu, chưa trải qua gia công, đồng dạng phù hợp luyện chế Huyền Bắc Châu yêu cầu. Diệp Vinh cũng không nghĩ nhiều, xác định muốn dùng khỏa thất giai tài liệu luyện khí cốt châu đến luyện chế Huyền Bắc Châu. Dùng ngũ giai huyền minh bạch cốt châu các loại, luyện chế thành Huyền Bắc Châu đương nhiên dễ dàng, đơn giản một đạo thủ tục mà thôi, cơ hồ không có thất bại. Nhưng một khóa ngũ giai Huyền Bắc Châu với hắn lại không có tác dụng gì, bất quá Châu loại pháp bảo đẳng cấp biến đổi mà thôi. Cho dù Huyền Bắc Châu thuộc tính mạnh thế nào, nhưng một khóa ngũ giai Hà Châu đối với hắn mà nói thật sự quá thấp. Ngũ giai Huyền Bắc Châu muốn một lần nữa thăng cấp, phi thường rắc rối quá trình, cùng bách độc hàn quang chướng không khác gì. Từng bước từ từ, không phải hắn hy vọng, hắn muốn lập tức phát huy tác dụng. Thất giai tài liệu luyện khí Cốt Châu, một khi luyện chế thành công, sẽ là thất giai Huyền Bắc Châu, ngũ giai, thất giai khoảng cách một trời một vực. Đừng nói Dư Vinh, là một người khác cũng sẽ làm giống vậy. Đương nhiên Đem một quả tinh khiết tự nhiên cốt châu biến thành huyền bắc châu, độ khó cùng ngũ giai châu loại pháp bảo cao hơn mấy lần. Nếu thành công, giá trị bảo tăng. Thất giai huyền bắc châu, phòng ngự hiệu quả sẽ không kém chân dài ngự tỷ thái ớt ngũ yên la bao nhiêu. Ngẫm lại, Diệp Vinh có loại này phòng ngự chí bảo, có thể toàn tâm đầu nhập tiến công, có thể phát huy cỡ nào nào đáng sợ sát thương. Kiến bang nhiệm vụ ngoại trừ đối mặt cường đại tinh anh hoặc nợ địch, có khả năng đụng phải bang phái khác, đây mới là vấn đề hắn quan tâm. Hắn thực lực càng cường đại, đến lúc đó có thể phát huy không gian càng lớn. Thất giai cốt châu luyện khí tài liệu Tại hắn đầu ngón tay quay tròn, cũng không biết là từ xương dị thú gì chế ra, tản ra ánh huỳnh quang, lờ mờ bên ngoài. Luyện chế Huyền Bắc Châu, nguyên liệu đã có, còn một yêu cầu nữa là người chơi tu luyện ra đệ nhị nguyên thần. Nếu không dù có Huyền Bắc Châu, khống chế không được nó. Đem luyện chế thất giai Huyền Bắc Châu tài liệu, đưa cho gã con mổ tóc một phần, để hắn hỗ trợ thu thập. Với tư cách người đứng đầu một bang, có điểm này chỗ tốt, có mấy ngàn người giúp ngươi thu thập trang bị, tài liệu, đạo cụ v.v., so một người hiệu suất cao hơn rất nhiều. Hơn nữa khắp đả dạng với xung quanh khu vực, đều ở thanh đế minh lòng bàn tay. Lớn như vậy phạm vi các loại kỳ lạ cổ quái vật phẩm dễ tìm. Luyện chế thất giai huyền bắt châu tài liệu, có trên trăm loại, đa số khó thu mua trực tiếp trên thị trường, đều là phải hao tốn khí lực tìm kiếm. Nếu là một gã bình thường người chơi, cho dù thực lực cường, độc thân một người hoặc thêm mấy cái bạn tốt, tài lực ít, tối thiểu phải 2-3 tháng mới có thể đem những tài liệu này từng cái gom góp, còn phải vận khí tốt tình huống. Trên trăm loại tài liệu, có một hai loại không thể nào thu thập được. Đem chuyện này ủy thác cho gà con một phóc, để dân chuyên nghiệp làm, mình chỉ cần ngồi chờ kết quả. Đồng thời gửi phi kiếm truyền thư cho Lôi lão hổ. Tiên gian thương này lâu không có liên hệ, trên người trang bị đều là đầu nhập vào bang phái công cộng có hàng, không cần phải tìm hán như bán. Bất quá tu luyện đệ nhị nguyên thần, hắn không có như vậy lạ thư, thanh thành bên trong cũng không có như vậy lạ pháp. Tu luyện đệ nhị nguyên thần, có thể ký thác một lưỡi phi kiếm hoặc đồng dạng pháp bảo, làm cho hắn tăng thêm mấy phần uy lực, điều khiển càng tùy tâm biến huyễn, linh động tự nhiên. Tăng lên uy lực cũng không rõ ràng, tăng thêm tu luyện đệ nhị nguyên thần chi pháp xuất hiện rất ít, đối với này có nghiên cứu người chơi số lượng cực nhỏ. Ít nhất Diệp Vinh cho tới bây giờ, chưa thấy qua tu luyện đệ nhị nguyên thần người chơi. Loại này hiếm thấy đồ vật, hãy tìm chức nghiệp thương nhân đến nhanh hơn một lần, mặc dù biết là không thể tránh khỏi sẽ bị lôi lão hổ làm thịt một đao. Chương 264, Thần huyễn không gian. Thần huyễn không gian, tư nhân phòng tiếp khách. Đây là một gian phòng giữa theo hi lạp thần thoại phong cách, sau lưng là một tòa che trời cây táo, bốn phía có mấy suối phun nước, hướng không trung phun ra vô số bọt nước. Có nhiều tinh linh hoa tiên tử, ở trên cây bay tới bay lui. Hai nữ thiên sứ, quần áo lộ ra ngoài, chỉ dùng khối nhỏ sáng ngân giấc mềm mỏng che cao thấp bộ vị. Bưng nước uống đưa đi lên, sau đó cầm khay đứng ở sau lưng. Lôi lão hổ, ngươi thật đúng là biết hưởng thụ, như vậy một gian tư nhân phòng tiếp khách nhưng không rẻ a." Diệp Vinh đem chén rượu trong tay giơ lên, thông hô ngọc tạo, không một chút tạp chất, trong đó đổ nửa chén mồi hổ phách rượu ngon, tán ra hương vị hấp dẫn, ngay cả hắn một kẻ không biết gì về rượu, đều cảm thấy thoải mái. "Ha ha, đồ tốt là mắc tiền một chút, mỗi tháng 2000 lượng hoàng kim phi tổn, nhưng tuyệt đối đáng giá." Lôi lão hổ cười lắc ý, trên mặt mập mạp nhún dậy. "Thật uyên trong không gian, phân làm buôn bán thành cùng phòng tiếp khách hai bộ phận. Phòng tiếp khách một công năng, có thể theo mình tâm ý hình thành một đặc biệt không gian." Người bị nạn hảo hữu đến chơi, phong cách tùy ý điều chỉnh. Lúc đầu, cũng không có nhiều người chơi sử dụng chức năng này, đều ôm thái độ lãnh đạm. Ta ở trò chơi hoặc buôn bán thành bên trong trao đổi là được, cần gì tốn tiền đến mở một gian phòng tiếp khách đây? Đây là đại đa số suy nghĩ, nhưng thời gian dần qua điều này dần thay đổi, phòng tiếp khách được khen ngợi càng nhiều, đa số là chức nghiệp thương nhân. Thương xuyên muốn nói chuyện làm ăn, mà cả, cần một cái phù hợp không bị người quấy rầy địa điểm, phòng tiếp khách dĩ nhiên là chọn lựa đầu tiên. Hơn nữa tùy tiện tìm khối đá ngồi xuống thảo luận mấy giờ, hiển nhiên không thoải mái bằng phòng tiếp khách. Chỉ có điều bình thường người chơi dùng phòng tiếp khách cũng đều chỉ mấy giờ, như Lôi lão hổ trả tiền mỗi tháng, thật đúng là hiếm thấy. Có thể thấy hắn hôm nay suy nghĩ thật sự không tệ, chút tiền ấy không coi vào đâu. Có vài cái phòng so với ta còn muốn xa hoa diện tích gấp mấy lần ở đây, quả thực như thiên cung. Nghe nói Thục Sơn kiếm minh tại Thận Huyễn trong không gian thưởng trú phòng tiếp khách, mỗi tháng tiền thuê là mấy vạn lượng hoàng kim, thật sự tài đại khí khô. Lôi lão hổ ung đùi đắc ý, cũng để lộ cho Diệp Vinh không ít tin tức. Đúng vậy, thật sự là không tệ. Đợi ta thành đế minh phát đạt sau cứ yếu tại Thận Uyên không gian làm một cái thượng trú phòng tiếp khách, nếu không mỗi lần họp nghị sự lại ngồi cái bàn đá ghế đá, thật sự không phù hợp thân phận. Trong phòng khách cảnh trí, ngoại trừ hệ thống mấy trăm loại phong cách chọn lựa ra, còn nhiều thứ thêm vào hoàng kim, còn có quần áo và trang sức, nữ tính tiên sứ, mỗi một gã là muốn dùng tiền mời về. Ngược lại trước mắt rượu ngon điểm tâm, tất cả đều miễn phí cung cấp, nho nhỏ hạng nhất quyền lợi. Hiện tại mỗi tháng mấy ngàn lượng hoàng kim phòng tiếp khách phí tổn, đối với Thanh Đế Minh có chút cố hết sức, còn không có tìm được lợi nhuận hạng mục, cũng không thể để thành viên nội tiền lên a. Lôi lão hổ ta lần này tìm ngươi là có suy nghĩ, muốn kiếm một bản tu luyện đệ nhị nguyên thần đạo thư, ngươi nơi này có không?" Diệp Vinh trực tiếp đem mình mục đích nói ra, không muốn vòng quanh, cùng gian thương chơi tâm nhãn cuối cùng chịu thiệt chắc chắn là mình. Hắn có chút nghi hoặc, bất quá cùng Lôi lão hổ nói muốn mua vài món đồ sao phải đến chỗ này? Tu luyện đệ nhị nguyên thần. Đây chính là rất hiếm đồ vật a, nhất kiếm lão đệ ngươi sao lại cần vật này? Lôi lão hổ nhíu mắt, đôi châu nhãn lão liên không biết hắn đánh cái gì chú ý. "Để cho ta đoán xem xem, tu luyện đệ nhị nguyên thần, ngươi là muốn luyện chế huyền bắt châu sao?" Kiến thức rộng rãi, bị ngươi đoản chúng rồi." Diệp Vinh cũng không phủ nhận, vì lệ nhị nguyên thần mà đến, nói rõ đối với mình có rất lớn tác dụng. Dung trước nghiệp thương nhân nhạy cảm khíu rắc rất dễ dàng suy tính ra, không có gì tốt phủ nhận. "Thế nào, ngươi nơi này có không?" "Ha ha, nhất kiếm lao đệ, cái này ngươi tìm đến ta là đúng người rồi." Đoán chừng toàn bộ bị ngạ, không có thứ hai chức nghiệp thương nhân có thể cho ngươi xuất ra thích hợp hơn đạo từ đấy. Lôi lão hổ cười đắc ý, trên người thịt mỡ cũng phập phồng theo. Huyền bác chân giải tàn quyển, đặc thu loại không giai vị đạo từ, ghi lại huyền âm chi đạo sử dụng sau có thể học đệ nhị nguyên thần chi pháp. Huyền Bách Chân Giải. Diệp Vinh kinh ngạc kêu lên, có bực này trùng hợp sự tình, nếu không phải mình biết rõ, luyện chế Huyền Bách Châu đột nhiên hiện ra ý tưởng cũng không có cùng ai lộ ra, hắn còn cho rằng đối phương cố ý thiết hạ cục đợi mình đây. Cái này Huyền Bách Chân Giải là Lục Bảo lão tổ sở tu đạo thư, hắn đệ nhị nguyên thần chi pháp cũng từ đó nổ ra. Tu luyện phương pháp này, đến luyện chế Huyền Bách Châu, quả thực là ông trời tác hợp cho, không, có một tia xung đột, Huyền Bách Châu uy lực tuyệt đối là có thể phát huy đến lớn nhất, không còn gì tốt hơn. Tuy nhiên Huyền Bách Chân Giải tàng huấn để cho hắn thuận lợi đem đệ nhị nguyên thần tu luyện ra là tốt rồi, những thứ khác cũng không thèm để ý. Hắn cũng không phải muốn đầu nhập Bạch Man môn hạ. Nói cái giá đi, bao nhiêu? Diệp Vinh trong nội tâm một hồi thì đau, đã làm xong bị hồ chuẩn bị, không có biện pháp vì luyện chế Huyền Bắc Châu, bản Huyền Bắc chân giải tán quyển nhất định phải đến tay. Lôi lão hổ tên mập chết bẩm một điểm cũng không nói sai, bị ngạn bên trong thật đúng là không có người thứ hai có thể lấy ra thích hợp hơn đạo tư. Cái này vốn là Lục Bảo lão tổ sở tu chi pháp rồi, còn muốn thích hợp hơn, cái kia đoán chừng là tiên giới chi pháp. Ta việc buôn bán, lấy đức thu phục người. Không cần tiền." Lôi lão hổ những lời này nói ra, Diệp Vinh đáy lòngwidetilde run dậy, bậc này gian thương nói không cần tiền thì là càng lớn hơn lợi ích quan hệ, khẳng định còn có hậu văn chờ đâu, nào có tốt như vậy sự tình. "Không xong, lần trước ta dùng tin tức cơ bạn không có tác dụng giám định thuật lừa hắn lấy vạn mẫu túi gấm, tên mập chết bẩm này không phải là ghi hận trong lòng, lúc này chuẩn bị hung hăng chém ta một bả a." Diệp Vinh đang lo lắng đâu đâu, sợ đối phương nói ra không thể tiếp nhận điều kiện, hết lần này tới lần khác Huyền Bắt chân dài tàn quyển đối với hắn lực hấp dẫn là rất lớn, không có chuyện ngại giá cao quay người bước đi loại kia đảm lược. Cái này một phần thỏa thuận tiện, ngươi xem, nếu như có thể tiếp nhận thi ký, đợi hoàn thành sau cuốn huyền bắt chân giải tàn quyển sẽ là của ngươi." Lôi lão hổ cười cực kỳ âm hiểm, ném ra một phần 23 trang hơi mỏng văn bản tài liệu. "Cái gì thỏa thuận tiện?" Diệp Vinh mở ra, mới phát hiện là một cái mang luyện nhiệm vụ, trong vòng 5 ngày đem một gã 24 cấp người chơi lên cấp 40. "Ba mẹ nó." Lôi lão hổ, ngươi không phải đang nói đùa, cái này mang luyện nhiệm vụ làm sao có thể hoàn thành kịp? Trong lòng của hắn đã là tại rủ xuống đốn lực, hô to hối hận, cái này mang luyện nhiệm vụ như thế nào không sớm trước mấy ngày. Nếu lưu ly thanh chuyên ngọa vẫn còn, loại này 20 cấp người chơi đánh nát một khối đoán trừng trực tiếp thăng được cấp, 50 khối lưu ly thanh chuyên ngọa tối thiểu có thể làm cho hắn lên tới 37, 38 cấp. Còn lại mấy cấp mình tùy tiện mang, 2 ngày thời gian là đủ, cái này mang luyện nhiệm vụ tiểu hoàn thành, huyền bát chân giải tán quyển nhẹ nhõm đến tay. Hắc hắc, độ khó không cao ta tìm ngươi làm gì, bình thường trên thị trường cao thủ mang luyện cũng không cao như vậy giá tiền a. Diệp Vinh do dự, trong vòng 5 ngày 24 cấp lên 40 cấp, độ khó thật sự rất cao. Cho dù hắn đánh quái chỉ trừ cuối cùng một điểm hết để cho người nọ đến công kích, vượt cấp giết quái thăng cấp, cũng rất khó làm được. Cái này rất người không phải chính ngươi chứ? Đương nhiên không phải, ta hơn 30 cấp rồi. Nói sao ta một cái chức nghiệp thương nhân, cao như vậy đẳng cấp làm cái gì? Thế nào, nhận hay không nhận, chuyện tốt như vậy chỉ có một lần, bỏ lỡ muốn mua được cái này Huyền Bắt Chân Giải Tán Quyền cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Như vậy đi, cái này mang luyện nhiệm vụ hoàn thành, ta lại thêm 1000 lượng hoàng kim thế nào? Mở miệng là 1000 lượng hoàng kim. Cái này để cho vừa mới doanh thu 20 lượng hoàng kim đang dương dương tự đắc thủ tịch đại nhân làm sao chịu đổi. Dâu nghèo trên lệch to lớn, ỷ là như thế. Ngàn lượng hoàng kim là một khối rất có trọng lượng, để cho Thiên Bình cân tiểu ly hướng hẳn về một bên. "Tốt, ta nhận." Diệp Vinh cắn răng, hung hăng nói, "Không có biện pháp, huyền bác chân giải tán quyền hấp dẫn quá lớn, không cách nào cự tuyệt. Mang luyện nhiệm vụ độ khó là có, có thể hay không hoàn thành thì chưa biết được, cần đối phương phối hợp mới được. Vậy thì kỳ à, bất quá nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, thiếu một cấp là muốn đem hộ khách nhiều thêm một cấp a." Lôi lão hổ đưa qua một chỉ bút son, tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ đồng ý, để cho Diệp Vinh có một loại mắc lựa cảm giác. Cái này mang luyện nhiệm vụ chừng nào thì bắt đầu? Ngày mai à, đúng rồi, nói với ngươi một tiếng, vị này hộ khách là một tên nữ sinh, lần đầu chơi trò chơi, kỹ thuật không tốt lắm. Lôi, lão, hổ. Diệp Vinh nghiến răng nghiến lợi hô, hắn đã là dự liệu mang luyện nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng là quên trước hỏi mang luyện nhiệm vụ đối tượng tình huống. Chương 265, mặt tròn thiếu nữ Vạn Tùng Linh. Một khuôn mặt tròn mũm mĩm thiếu nữ Trên mặt luống đốm mít tàn nhang, luôn bảo trì một vẻ sáng lạn tươi cười. "Nhất kiếm đại ca, chúng ta kế tiếp đi đâu luyện cấp nhà?" Mặt mũm mĩm tiểu muội hiếu kỳ hỏi, nàng tên là Vionet, do lôi lão hổ phó thác cái kia mang luyện nhiệm vụ hộ khách. "Đi theo ta là được, ngươi ngự kiếm tốc độ quá chậm, vẫn là ngự cùng ta đi." Diệp Vinh lo nghĩ, để Vionet cùng mình ngự kiếm quang là được, nếu không chỉ di chuyển cũng mất rất nhiều thời gian. Thanh thành kiếm quyết 20 tầng sau, thì là có thể chở thêm một người, không ảnh hưởng ngự kiếm tốc độ. Năm ngày, 24 cấp lên 40 cấp, đối tượng lại là nữ sinh. Lần đầu chơi trò chơi kỹ thuật rất kém, lúc nào cũng phải lo lắng nàng có bị quái đánh chết lúc đang luyện cấp hay không. Tóm lại, vậy ở trước mặt hắn thời điểm, tất cả khó khăn gì cũng có thể xảy ra. Cũng may nhìn thấy người sau, nữ sinh cho hắn ấn tượng đầu tiên không tệ, không phải tuyệt thế mỹ nữ, nhưng lại ngoan ngoãn dễ thân cận loại hình, không có biểu hiện ra ác liệt tính tình. Lớn lên mụ mĩm như vậy, chẳng lẽ lôi lão hổ mượn mượi? Diệp Vinh suy đoán, bị lôi lão hổ cho hố một phen làm hắn vẫn có chút khó chịu, vì ổ nẹt mặc dù hơi mập, nhưng vẫn chưa là dị trái lại có chút mụ mĩm đáng yêu. Đánh quái mục tiêu là quen thuộc nhất đa dạng địa phương, bất quá nghi tới vị ổ nẹt mới chỉ 20 tư cấp, kiếm quyết bí quyết tầng mấy tự nhiên chưa đạt tới 20 tầng. Dù có ít thủy châu, vào thủy vực tốc độ giảm nhiều, mình muốn bảo vệ chu toàn, cũng phi thường khó. Đặc biệt nếu dựa theo kế hoạch của hắn, đến chỗ xung yếu Trần Ngập thủy tộc tinh anh cùng lao đến, vị ổ nẹt an toàn là không thể thực hiện. Mạnh Sơn vạn Tùng lĩnh, trước mắt thương trùng, kéo dài ngàn dặm. Nơi này là Diệp Vinh nghĩ nửa ngày, quyết định đến mọi phương diện tổng hợp lại, thích hợp nhất mang luyện. Cảnh nội, người chơi số lượng không nhiều, qua lại tinh anh đẳng cấp cao kinh nghiệm phong phú. Vạn Tùng Linh đều là thuần mô sắc một hệ tinh anh, phòng ngự kinh người, hơn nữa một chỉ tinh anh cấp bậc sẽ thấp hơn 60 cấp. Một hệ tinh anh tỉ lệ rơi đồ lại rất thấp, ngoại trừ bạo một ít một thuộc tính tài liệu lợi khí, cơ hồ không ra vật gì tốt, chỉ có e ít ở phong phú một ít. Bất quá tỉ lệ rơi đồ thấp, khó đối phó, cũng không phải Diệp Vinh quan tâm, chỉ cần e ít ở phong phú là được rồi. Tiên niên thuế thụ tinh, tinh anh, 65 cấp. Diệp Vinh đem kiếm quang chiếu vào Tiên niên thuế thụ tinh người lúc, gặp được này khóa cao vài chục trượng, cánh lá phạm vi như nhất bính đại tán. Đem chi điệu đều bao phủ tụ tinh một hồi run rẩy, có một đạo thanh quang phóng lên trời. Tầng này thanh quang trầm trọng, cho người cảm giác đối mặt đồ sộ thanh sơn, như thế nào cũng đánh không được. Hắn thủ đoạn sử hết đều không làm gì được tầng này thanh quang, nhiều nhất tạo thành kịch liệt lắc lư, xa không đến oanh rách nát tình trạng. Bất quá so sánh với kinh người lực phòng ngự, tiên nhân thuế tụ tinh thủ đoạn công kích không giảm fen, vẹn vẹn hơn 10 trượng dài ngắn thân cảnh điên của múa, muốn đem trước mặt địch nhân đập thành thịt vụn khủng bố khí thế. Mấu chốt khí thế cao đánh không đến người cũng vô dụng, ngược lại bị Diệp Vinh chém rất không ít cảnh phiến, rơi đầy đất. Vài thân cảnh bị gọt chân bông. Thiên Nguyên thuế tụ tinh cũng rút kinh nghiệm, thành thật đem thân cảnh đều thu về, núp ở thanh quang bên trong, làm con ốc quy. Diệp Vinh động tác càng lúc càng mãnh liệt, hai đạo tinh quang hung hăng đệm xuống, liền chín đóa càn diễm chân hỏa ném ra. Liều mạng đốt cháy thanh quang. Hơn 10, tầng kia thanh quang cuối cùng vỡ vụn, lại một lần nữa hình thành tầng kim sắc. Như thế ba lượt, mới đem tất cả hào quang từng cái đánh nát, có thể công kích Thiên Nguyên thuế tụ tinh bản thể. Chín đóa càn diễm chân hỏa ra sức đốt, để cho nhìn như không thể phá hủy tụ tinh điên của mỗ, hét thẳng tiếng. Càn diễm chân hỏa cường đại dị hỏa Đối với một hệ tinh anh lực sát thương, quả thực có thể nói là đáng sợ. Cũng may hắn thu tay, nếu không bị đốt thành than tủi. Mau đem chỉ thủ tinh giết. Nha. Vi Ôn nẻ ngoan ngoãn lên tiếng, dùng trong tay tam giai phi kiếm đối với Thiên Nguyên thuế thụ tinh toán dùng sức chém. Đáng tiếc công kích thật sự quá kém, mỗi lần chỉ có thể hiện lên đáng thương con số, để Diệp Vinh không dám xem. Cũng may hắn đã dự liệu loại tình huống này, làm xong chuẩn bị. Đem cái này bôi lên trên phi kiếm. Diệp Vinh lấy một bình gốm sứ, bên trong vài giọt phân biệt chất độc, như tinh khiết lục mã nạo chất độc làm lòng người say. Còn có hương vị ngọt ngào vị phát ra. Đây là Bích Lân chi độc, chỉ cần bôi lên phi kiếm thì có thể làm cho lưỡi phi kiếm mang theo độc hệ tổn thương, bỏ qua phòng ngự tạo thành tổn thương, hiệu hiệu thời gian 6 giờ. Cứ như vậy 6 giọt Bích Lân chi độc, liền sai hắn suất 3000 lượng bạc trắng, khoản sổ sách này bị hắn ghi lôi lão hồ đồ. Mỗi lần công kích có thể mang thêm 50 điểm độc hệ tổn thương, như vậy là không sai biệt lắm, chóng hơn 100 hạ cuối cùng để cho thiên nhiên thuế tụ tính kêu một tiếng, mục nát ván cửa, ầm ầm ngã xuống. Thăng cấp rồi, đạt thăng cấp. Vi ôn nẻ sôi nổi hoan hô. 65 cấp quái vật tinh anh kinh nghiệm, để cho mỗi 24 cấp nhảy một cấp, dù sao vượt cấp, kinh nghiệm tăng thêm cũng khách quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Vinh Nội tâm an ủi nhiều, dựa vào tốc độ này mang luyện nhiệm vụ có thể hoàn thành kịp. Đợi lúc bé muội hơn 30 cấp thì có thể mang nàng đi khiêu chiến thực lực càng mạnh quái vật, thu hoạch EXP sẽ càng nhiều. Ồ, vận khí không tệ. Thiên Nguyên Hồn tụ tinh, trừ rơi xuống một khối lục giai tài liệu luyện khí thiên nguyên một tâm, bạo một thanh ngũ giai hàn một phi kiếm. Nhìn vì ố nẹ hâm mộ, hắn đem một phi kiếm ném cho nàng, một thanh ngũ giai phi kiếm hiện tại hắn không để trong mắt. Với hắn cũng không có tác dụng. Chỉ là Miên Sơn Vạn Tùng Linh con thứ nhất một hệ tinh anh, bạo phi kiếm, điểm báo không tệ, có lẽ là biểu hiện việc này thuận lợi. Hoa, ta 26 cấp rồi, 27 cấp rồi, 28 cấp rồi. Một buổi sáng, Diệp Vinh dẫn vị Ôn Nét tại Vạn Tùng Linh luyện cấp, đem từng trích một hệ tinh anh chạm dưới kiếm. Cấp bậc của nàng cùng xe lựa bình thường tăng vọt, đã tới 30 cấp. Tuy đem kinh nghiệm toàn bộ ở đẳng cấp phương diện, nhưng tốc độ như vậy, nói cũng đủ kinh thế hai tụ. Đổi lại bình thường người chơi Thăng lên 6 cấp là phải tự mình tân tân khổ khổ đánh quái mất nhiều ngày. Đáng tiếc tiểu béo lịch lễ gơ cho chơi newbie, không biết ta một người dẫn nàng đến vạn tùng linh đánh quái, nhìn mấy con một hệ tinh anh trông không có gì, phải là cỡ nào tài cao gan lớn hành vi, ta phần này thân thủ bổ trợ, là cỡ nào xảo diệu, tịch mịch ra bốn. Diệp Vinh một người tự sướng, vì ổ net ở hắn giết quái thời điểm, đều lặng lặng một bên quan sát, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Loại bình thản biểu lộ này, giống như là một cái nhảy cầu vận động viên ở hoàn thành lộn ngược 360 lộn ngược ra sau 360 độ khó hệ số, nhưng lại không nghe được tiếng vỗ tay. Vô luận như thế nào kinh thái tuyệt diễm thao tác kỹ thuật, không gì sánh kịp kiếm quang cùng oanh, ở VO net trong mắt đều phân không ra cao thấp. Trước mặt Thiên Nghiên Tùng Mộc Tinh, là 72 cấp, hắn tiến vào Vạn Tùng Linh đến nay chứng kiến đẳng cấp cao nhất một hệ tinh anh, đoán chừng so mặt khác gia hỏa tu luyện mấy chục mấy trăm năm. Mặc cho hắn dùng hết thủ đoạn, cũng không đánh mở được Vạn Thiên Tùng Diệp hộ hầu, tử kim đan đều dùng hết một đống. Nếu tiểu béo lịt lệ gơ trước mặt buông tha cái này Thiên Nghiên Tùng Mộc Tinh phòng ngự quá mạnh mẽ không cách nào giết được, nàng có thể không rõ quái vật lợi hại, nói không chừng còn tưởng thực lực của mình rất bình thường mới không đánh được trước mắt ra hỏa. Đây chính là Diệp Vinh không thể tiếp nhận, không thể làm gì, chỉ có là phát động thượng nguyên đại đế tinh quang, triệu hoán Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng. Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng cũng không để mình thất vọng, lần này tới một cái cầm quang truy mãnh nam mãnh liên đệ, quả nhiên thành công đem Thiên Nhiên Tùng Mục Tinh đánh chết. Bất quá khống chế cái này, Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng thu tay, lưu lại cuối một tí máu độ khó quá lớn, không cẩn thận thì đã đem Thiên Nhiên Tùng Mục Tinh nện chết rồi. Dưới đống mảnh vụt, có một thanh chiếu sáng rạng rỡ một kiếm trong đó, bị hắn một trảo cầm đi qua. Tung Hoang Kiếm, Lục Gai Phi Kiếm, thuộc tính chưa dám định. Hôm nay vận khí như thế nào tốt như vậy? Không phải vạn Tùng linh tỷ lệ rơi đồ thảm vô cùng, có thể nói là xuyên thủ chi địa trong tỷ lệ rơi đồ thấp nhất địa điểm một trong, chẳng lẽ là tiểu béo lịch lệ gơ mang cho mình vận may. Diệp Vinh nắm cái này chôi lục giai phi kiếm, cảm thụ được trên thân kiếm ôn nhuận xúc cảm, từng tầng cây vân. Xem nàng như vậy béo bộ dáng, rất có thể là chiêu tài mẹo truyền thế a. Ừ, chính là như vậy, nếu không không có lý do giải thích cái này đột nhiên bộc phát. Chương 266, mang luyện nhiệm vụ hoàn thành. Lục giai Tùng Hoàng kiếm, đối với Diệp Vinh có ý nghĩa rất trọng yếu. Ít nhất hắn không cần phải dùng tiếp ngũ giai chú tên nữa. Đem thanh mục hệ phi kiếm cất kỹ, tiếp tục hướng cái khác mục tiêu xuất phát. Miên Sơn Vạn Tùng Linh bên trong, người chơi nhân số đúng như lời đồn rất thưa thớt. Bọn hắn ở nửa ngày chỉ gặp tinh anh quái, không thấy một bóng người chơi. Đối với Diệp Vinh mà nói cũng tốt, nếu không dễ dàng đụng phải đạo quái các loại phiền toái sự tình, vốn thời gian cần chương, như vậy tốt nhất. Giữa trưa nghỉ ngơi chút, lại tiếp tục tìm kiếm mục hệ tinh anh tới giết. Ngày đầu tiên mang luyện, vì ổ net vọt tới 32 cấp, thăng lên bắt cấp. Sau đó tốc độ rõ ràng giảm xuống. Bởi vì đẳng cấp tăng lên sau, EXP cần gấp mấy lần. Đồng thời, vì ổ nẹt cùng một hệ tinh anh đẳng cấp trên lệnh cũng thu nhỏ lại, như vậy vượt cấp giết quái kinh nghiệm tự nhiên sẽ không nhiều như trước. Hơn 7 giờ tối, Vi Ốn Nẹt nói có việc muốn lọ gặp, Diệp Vinh chỉ có thể gật đầu đồng ý, nói sáng ngày mai tiếp tục. Ta còn muốn đem nàng luyện đến cái 11, 12 HP đầu, bất quá nữ sinh là chịu không nổi. Dù sao chỉ cần cuối cùng nhất kiếm, đánh cả ngày xuống cũng thấy mệt mỏi. Mang luyện nhiệm vụ tạm dừng, hắn hướng về đà giang, tìm gà con một thóc, hỏi thăm thu thập tài liệu sự tình. Lão đại Ngươi cần tài liệu như thế nào cổ quái vậy a, vẫn là chủng loại nhiều như vậy. Vừa thấy mặt, gà con mộ tóc phàn nàn lên. Bất sam luôn đi, thu thập được bao nhiêu rồi? Tổng cộng 137 chủng, trước mắt đã gom được 78 chủng, còn 22 chủng đã có tin tức, chính là muốn tiêu tốn một thời gian ngắn nữa. Gà con mộ tóc lấy một chương thật dài danh sách ra, nhanh chóng báo mấy cái con số. Vậy mới tốt chứ, cố gắng lên. Diệp Vinh Hân An đuổi vô vô gà con mộ tóc bà bai, theo cái này hiệu suất nói không chừng mình đem V-Onet cấp 40, bên này luyện chế tất giai huyền bắt châu tài liệu không sai biệt lắm thu thập đủ rồi. La con, không hổ là thánh đế minh năng cốt, làm việc hiệu suất nhanh. Thanh đế minh thành viên tiếp cận 5000 người, tăng thêm mới nhập vào Tảo An thiếu nữ tổ chức mắt đã 7000 người chơi. Như vậy một cái số lượng người chơi phát động vì hắn thu thập tài liệu, tuy nhiên không phải chuyên môn đi làm chuyện này, chỉ là thuận tiện một phát cũng đủ rồi. Đổi lại tự thân hắn, không biết là muốn thu thập đến bao giờ mới có thể gom đủ. Nếu như những tài liệu này có nhiều, chuẩn bị 2 phần cũng được. Diệp Vinh câu cuối, để cho gã con mồ tóc sắc mặt vừa tốt dống chốc lại tối sầm, không phản bác được. Thất giai huyền bắt châu Luyện chế không có 100% thành công. Một khi thất bại thất giai cốt châu, tài liệu luyện khí cùng tất cả tài liệu khác đều sẽ biến mất, chẳng khác gì là bắt đầu lại. Đây là hệ thống trời sinh thiết lập, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, đem chủ cột điều kiện, các loại tài liệu chuẩn bị hoàn mỹ cũng vậy. Đây là vì hạn chế Bách độc thất bảo số lượng, nếu không tu luyện Bách độc chân kinh người chơi, dễ dàng chế ra toàn cục lượng Bách độc thất bảo, chỉ cần là thân phận của hắn cùng Diệp Vinh cùng loại hoặc là trong tay chấp trưởng khủng lỗ tài nguyên. Nếu thật thất bại, đoan trường hắn chỉ có thể là lấy nước mắt rửa mặt, đây chính là thất giai huyền bắc châu 4. Phi V. V. Còn chưa bắt đầu, sao đã nghĩ đến thất bại a? Kế tiếp mấy ngày thời gian, đều là Liễu Mạn mang vị ổn nẹt ở Manh Sơn Vạn Tùng Linh đánh quái. Thương Huyền Đại Đế tinh quang cột đao một lần nữa ngưng tụ, đi tìm 70 cấp tả hữu quái vật tinh anh, để Lục Đình Lục giáp thần tướng một trào mãnh liệt hoành kích. Oanh đến sắp chết thì để cho thần tướng dừng tay tự mình lên sân khấu, mãi đến cuối cùng một điểm cánh mạng giá trị giao cho tiểu béo Lịt Lệ Gơ giải quyết. Một chỉ tinh anh, thường thường có thể làm cho nàng thăng lên 3-4 phần trăm 10 EXT. Đến ngày thứ tư vị ổn nẹt thành công lên tới 30 cấp. Nàng vui vẻ ra mặt, mắt cười híp lại. Diệp Vinh càng ngày càng tin tưởng nàng là lôi lão hổ mọi mọi khả năng, biểu lộ thần thái thấy thế nào cũng giống như đúc. Chỉ có điều vị Ổn Nét muốn thanh tú đáng yêu vô số lần ưu tú phiên bản. Tiếp tục như vậy, thời gian có chút không kịp a. Vì Ổn Nét lọ gặp, Diệp Vinh mặt ủ mày chau, ngày mai một ngày muốn đem hai cấp cuối thăng lên vẫn có chút khó khăn. Hôm nay một ngày chỉ thăng lên hai cấp, ngày mai eiter, nhiệm vụ tự nhiên càng thêm gian khổ. Phải nghĩ biện pháp khác mới có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn không muốn nhiệm vụ thất bại, lại phải mang vị Ổn Nét tăng thêm một cấp. Còn có kiến bang nhiệm vụ, hắn còn rất nhiều việc chưa có làm, không thể toàn bộ thời gian đều là vứt hết vào luyện chế huyền bắt châu. Thăng cấp, thăng cấp. Rất nhanh thăng cấp. Diệp Vinh cảm thấy, tiếp tục như vậy, mình cũng nhanh thành bệnh tâm thần, hôm nay một ngày trong miệng lẩm bẩm như vậy mấy cái từ ngữ. Đúng rồi. Sao lại quên mất đan dược tác dụng, có cùng loại tinh tiến ngọc phù đạo cụ. Thu lỗ, thu lỗ, nếu nghĩ đến sớm, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đổi hướng, tiến vào thành đô thành bán đấu giá. Mấu chốt chữ, đan dược, tăng lên tu vị, gia tăng eiter, chọn một là được. Cái này một gậy tắt xuống, là quét một phát đi ra đại sắp xếp tuyển hạng kết quả, hơn 1000 cái kết quả. Tuy Thận Huyễn không gian muốn bán thành xuất hiện, để cho ban đấu giá sinh ý giảm mạnh, không còn như lúc đầu len người vào còn khó khăn. Nhưng vẫn có rất nhiều bình thường người chơi, không quen vào Thận Huyễn trong không gian, bọn hắn vẫn thích trực tiếp thông qua bán đấu giá hệ thống giải quyết mình bản phẩm. Nhìn một chút, có thể trực tiếp thăng lên một cấp đan dược không có, như kim củ long huyết đan cựu phẩm đan dược ở trước mắt tuyệt đối là vượng mao lân giác đồ vật, cho dù người chơi khác có, cũng sẽ không ở phòng đấu giá bán ra. Bất quá hiệu quả kém chút như phục dụng sau lập tức tăng dưới 40 cấp người chơi 25% EXP trợ thất phẩm đan dược Thái Ức Linh Quang đan có vài khỏa. Diệp Vinh nhìn xuống giá tiền, trăm lượng hoàng kim đến 500 lượng hoàng kim không đồng đều. Không cân nhắc lâu, đem rẻ nhất một khỏa Thái Ức Linh Quang đan mua. Dù sao thủ lao thêm vào là 2000 lượng hoàng kim, nghĩ đến đó nội tâm đau lòng cảm giác giảm đi nhiều. Đáng tiếc là Thái Ức Linh Quang đan chỉ có ở lần thứ nhất phục dụng hữu hiệu, nếu không để cho vị Ôn mẹ phục dụng mấy khỏa, có thể lên một cấp rồi. Nhìn xuống mặt khác đan dược, giá quá đắt so với với giá thưởng, hắn trực tiếp buông tha cho. Thanh thành tinh tiến ngọc phù, để cho trong vòng 1 ngày người chơi kinh nghiệm tốc độ tăng lên 100%, Diệp Vinh cũng đi trưởng giáo đài tốn hao tông môn điểm cống hiến đổi một quả. Tốc đạo cụ, không có quy định chỉ thanh thành đệ tử mới có thể sử dụng, nếu không thì phiền phức. Vì Ôn Net là Nga Mi đệ tử, bất quá mới bái nhập tông môn không lâu, bái nhập sư tôn cũng là vô dụng nhất loại kia thu đồ đệ máy móc, chính thức tính danh đều không có. Bình thường cấp cho tông môn nhiệm vụ cũng theo bọn họ không quan hệ, đều có những cái kia nội dành tam đại đệ tử tuyên bố nhiệm vụ. Muốn cho nàng Nga Mi ở trong lấy được cùng loại tinh tiến ngọc phù đạo cụ, là không có khả năng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vinh sớm trình diện, tại Vạn Tùng lĩnh bay một vòng, đem phụ cận một hệ tinh anh này sinh mới thu lại một chỗ, để chút nữa đỡ mất công đi tìm. Vì Ô Net vừa đến, Têu Nàng đem Tinh Tiếng Ngọc Phù sử dụng, Thái Ức Linh Quang Đan nhưng lại không nổi. Nếu trên 40 cấp hữu hiệu, tự nhiên đợi 39 trở điểm phục dụng sinh ra hiệu quả là lớn nhất. Tinh Tiếng Ngọc Phù một khi sử dụng, quả nhiên hiệu quả rõ ràng, luyện cấp tốc độ hoàn toàn không so Ngài Hồn quá chậm. Đẳng cấp kinh nghiệm, luyện cấp tốc độ ngược lại còn nhanh hơn, xem ra nhiệm vụ thời hạn lên cấp 40 hoàn toàn không có áp lực. Sế chiều thời điểm, Diệp Vinh để tiểu béo lịch lễ gơ đem thái ớt linh quang tân dụng, sau đó lại giết mấy cái mục hệ tinh anh. Đã thấy nàng trên người một tầng bạch quang hiện lên, thuận lợi thăng lên một cấp. Nhất kiếm đại ca, ta cấp 40 a. Hảo hảo hảo, ta cuối cùng là công đức viên mãn, có thể với cùng lão huynh giao phó rồi. Diệp Vinh thở phào một cái, có một loại hướng lên trời thét dài hảo hảo phát tiết một trận. À, làm sao ngươi biết Lôi lão hổ là anh trai ta? Vì ổ nét đôi mắt trừng sâu sắc hình cậu, tràn ngập tò mò khó hiểu. Lôi lão hổ hắn cùng ta lúc trước nói qua. Diệp Vinh nghẹn lời. Thiếu chút nữa không thể trả lời, không thể nói mình nội tâm đoán a. Thế là, ta rõ ràng cùng hắn nói qua, bảo hắn không được nói ra quan hệ của chúng ta. Vi Ônnette ở đằng kia phàn nàn lôi lão hổ, nhỏ giọng gấp giọng. Diệp Vinh lại quản không nhiều vậy, Vu Wan tên mập mạp chết bẩm kia một lần cũng man thoải mái, mang luyện nhiệm vụ hoàn thành, Huyền Bất Chân giải tán quyền đã là của mình rồi. Đạo thư đến tay, là có thể tiến hành tu luyện đệ nhị nguyên thần, luyện chế Huyền Bất Châu làm chuẩn bị. Cái kia 2000 lượng hoàng kim, ngược lại trở thành bổ sung đồ vật, hắn đều không để trong lòng. Chương 267, lôi kéo người nhập bang tu luyện Huyễn Bất Chân Giải Tán Quyền thành công tu thành đệ nhị nguyên thần, có thể ký thác phi kiếm, pháp bảo, uy lực vô cùng. Đem bản đặc tu loại không giai vị Huyễn Bất Chân Giải Tán Quyền tu luyện xong, chỉ có như vậy ngắn gọn một câu nhắc nhở, không có ghi thêm gì. Cá nhân thuộc tính mặt bản, quan hệ với tu luyện đạo thư chuyên mục, Huyễn Bất Chân Giải Tán Quyền đã tu luyện hoàn thành, cũng không cần tiếp tục đầu nhập điểm kinh nghiệm EXP để đến tu luyện. Cái này đệ Diệp Vinh có chút buồn dở, lại là tiếc nuối, chính mình coi trọng đệ nhị nguyên thần thế này xong rồi. Châu loại tài liệu luyện khí cùng đệ nhị nguyên thần đều chuẩn bị đủ, tài liệu khác còn thiếu hơn 10 chủng. Lạc con mộ tộc vẫn cố gắng thu thập. Bất quá còn lại tài liệu số lượng rất ít, nhưng lại khó tìm nhất, đoán chừng không nhanh được. Mặt khác, Thanh Đế Minh cũng đang không ngừng tiến hành điều chỉnh, đem cuối cùng tham dự kiến bang nhiệm vụ nhân viên chọn ra. Bởi vì xác định không lựa chọn độ khó cao nhất kiến bang nhiệm vụ, cho nên tham dự nhân số cũng hạn chế, không vượt qua 5000 người. Tạo thành nhất định phải đem bộ phận thành viên bài trừ ở kiến bang nhiệm vụ, trừ một bộ phận đến lúc đó có việc không thể chỉnh diện, còn lại loại trừ một ít thực lực yếu người chơi. Một loạt công tác đều cực kỳ rườm rà làm người đau đầu, cũng may Tạo An thiếu nữ tổ gia nhập. Nhiều hơn mấy vị có quản lý kinh nghiệm mỹ nữ tiến đến, chia sẻ không ít công tác. Hết tệ công tác, đều rất bận rộn nhưng cũng không tình trạng hỗn loạn, lặng lặng cùng đợi kiến bang nhiệm vụ thời gian. Những chuyện này, Diệp Vinh không định núng tay, hắn muốn làm chính là đi mời chào mấy vị cao thủ chân chính, trừ hắn cùng Ngọc Sương Tuyết ra, tối thiểu còn chống hai cái hạch tâm phần tử vị trí, một bang phải nếu lựa chọn hạch tâm phần tử hình thức, như vậy ít nhất phải có 4 người mới được. Đối với cái này, trong lòng của hắn đã sớm có mục tiêu, Chân Giả Ngự Tỷ cùng Phong Thanh Vân Đạm. Chân Giả Ngự Tỷ thực lực của nàng đủ để đảm đương hạch tâm phần tử chính là nàng có nguyện ý gia nhập Thanh Đế Minh hay không, theo nàng lúc trước nói chuyện đến xem, cũng không muốn gia nhập bằng phái ý tứ, đối với Thảo Mộc Đường cũng vậy. Gia nhập Thanh Đế Minh, muốn xem mặt mũi mình có đủ không. Mã Phong Thanh Vân đạm tuy thực lực cùng hoạch tâm phần tử mục tiêu trên lệch một ít, nhưng Hoa Sơn năm đại môn đồ một trong thân phận đối với Thanh Đế Minh sau này phát triển có không nhỏ chỗ tốt, hơn nữa cũng sẽ không đối địch Vinh Sinh gia cái gì uy hiếp. Có sự hiện hữu của hắn, cũng xem như Thanh Đế Minh trong chứng minh, không phải thanh thành đệ tử thân cư địa vị cao, thì sẽ phải chịu kỳ thị. Hơn nữa Phong Thanh Vân đạm trong tay có chọn vẹn Đồ Thiên Liệt Hỏa kỳ trận, cũng có thể ở kiến bang nhiệm vụ thời điểm thêm vào một phần trợ lực. Hai gã hạch tâm phần tử vị trí giao ai, hắn cũng không cần nghe theo người khác ý kiến, hoàn toàn một người làm chủ. Tại Ngọc Sương Tuyết trước khi gia nhập, hắn thậm chí là thanh đế minh duy nhất chủ lão người, vốn là bang phái hình thức là rất có thể chọn dùng không mặc cả hình thức. Mặc dù hiện tại có biến hóa, nhưng quyền lực vẫn là trong tay hắn. Trước đó, Diệp Vinh đi một chuyến ngũ hành kỳ, đem trên người Tùng Hoàng kiếm cùng với Duy Ma Xích đệ Trần Thái Chân sư huynh giám định một phen, nhận được sát thực thủ tính. Tùng Hoàng kiếm, lục giai tiên binh. Lực công kích 410, 440, tốc độ phi hành 420, 420, tốc độ công kích 380 400, bổ sung pháp thuật thay mặn đổi đảo, khâu một phùng xuân, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 54. Thay mặn đổi đảo, dùng phi kiếm bản thân với tư cách chịu tải thể, thay thế người chơi thừa nhận thương tổn, cách 5 lần tổn thương tạo thành phi kiếm 1% tổn hại độ, cao nhất có thể đạt tới đến 15% tổn hại độ. Khâu một phùng xuân, phạm vi lớn hồi phục khí huyết chân khí, thi pháp đối tượng không cực hạn ở người chơi, hồi phục 800 khí huyết thêm 7% khí huyết chỉ số tối phục 800 chân khí thêm 7 phần trăm chân khí chỉ số, có đào 2 giờ, tu luyện khô một kiếm quyết người chơi thì pháp hiệu quả gấp bội. Duy ma xích, tịnh danh vô cấu, duy ma bất nhiễm, thất giai pháp bảo, Phật môn dị bảo, sắc tối nhu bạch, ôn nhuận thanh nhã, xích trên có khắc có vô thượng kinh Phật một cuốn. Vô luận gì phái người chơi cầm, đều có dính Phật tính, ra tay có chứa một tia Phật gia pháp lực, bài trừ tà xung. Ngũ hành pháp thuật kháng tính 3, sở hữu tất cả Phật môn kiếm quyết tầng hạn mức cao nhất năm, Phật môn pháp thuật uy lực gia tăng 10%, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 72 cấp. Ba mẹ nó Phát tài. Cái này Tùng Hoàng kiếm là bình thường lục giai phi kiếm, nhưng là Diệp Vinh thích nhất tiên binh một loại, có thể đem lực công kích tăng cường đến lớn nhất cường độ. Cái kia thay mận đổi đảo phụ thêm pháp thuật cũng không sai, tương đương là có thể lại để cho hắn liên tục miễn 75 lần công kích tổn thương, chả giá công là Tùng Hoàng kiếm tổn hại độ một cái giá lớn. Tại nguy cấp thời khắc, có lẽ tiểu là thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Cái kia khô một vùng xuân pháp thuật, hắn cũng không phải phi thường để ý, cũng không biết cái này hồi phục hiệu quả cho giá trị phạm vi lớn rốt cuộc là bao nhiêu. Nếu như có thể một lần bao trùm mấy trăm người, như vậy kiến bang nhiệm vụ thời điểm Có lẽ phát huy chút ít tác dụng. Nếu như Tùng Hoàng kiếm chỉ là bình thường, vậy Duy Ma Sích mang đến là sâu sắc khiếp sợ, chỉ hận không phải đệ tử Phật môn. Cái này khẩu Duy Ma Sích, quả thực vi đệ tử Phật môn lượng thân chế tạo vô song pháp bảo, đoán chừng ở thất giai pháp bảo chính giữa đều có thể xứng cử phẩm. Ngoại trừ ngũ hành pháp thuật kháng tính cái này một đầu, còn lại mấy hạng thuộc tính đều cùng Phật môn đạo pháp có quan hệ, tùy một gã đệ tử Phật môn trang bị đi lên đều có sâu sắc tăng cường hiệu quả. Trên người hắn chỉ có bất động minh vương kiếm quyết hợp nhất, được Duy Ma Sích tăng cường, đem kiếm quyết tăng lên tới 25 tầng, không phải là thêm vào tu luyện tầng năm mà là tu luyện lúc trưởng nguyên mãn 20 tầng sau, sẽ tự động lên tới 25 tầng. Như vậy mới đúng, nếu không còn muốn thông qua tu luyện mới có thể thăng lên, cái này trang bị vô dụng, chẳng lẽ đầu nhập điểm kinh nghiệm EXP tở người lãng phí, làm vô dụng công phu. Diệp Vinh tin tưởng, dựa vào cái này Duy Ma Sích, mình tuyệt đối có thể ở đệ tử Phật môn đổi đến một ngụm thất giai phi kiếm hoặc đồng dạng thất giai pháp bảo, không có người hội cự tuyệt như vậy giao dịch. Đáng tiếc, ta là đạo môn đệ tử, nếu như không phải còn có bất động minh vương kiếm quyết tiểu quá lãng phí, Duy Ma Sích sau này xuất ra làm trao đổi mới có thể thực hiện giá trị lớn nhất. Vị thượng hài lòng đem trang bị thu vào, không nghĩ tới không lớn coi trọng một lần Huyền Vũ Điện lựa chọn sử dụng bảo vật, để cho chính mình kiếm lớn như vậy. Về phần Thanh Thành Huyền Vũ Điện, vì sao xuất hiện Duy Ma Sích Phật môn gì bảo, cũng không phải hắn có thể biết được. Lão Phong, như thế nào, dù sao ngươi cũng là người cô đơn một cái, Thanh Đế Minh không phải cái gì cường đại bang phái, nhưng trở thành bang phái cũng không vấn đề gì, ta có chắc chắn tin tưởng. Diệp Vinh tìm tới Phong Thanh Vân Đạm, Tửu Lam ở miệng nói mình mục đích. Mời ta gia nhập Thanh Đế Minh. Đương nhiên là tốt. Tửu Lam nhất kiếm ngươi không nói. Ta là đang suy nghĩ cái gì thời điểm muốn đến mặt dạy với ngươi nói một tiếng, có thể để ta gia nhập vào đây. Phong Thanh Vân đạm hơi sững sờ, dù sẵn khoái đáp ứng. Bất quá Hạch Tâm phân tử, dùng thực lực của ta, còn không có đeo được bậc này địa vị. Lại là đối Hạch Tâm phân tử vị tránh không nhận, để Diệp Vinh có chút kinh ngạc, bất quá vừa vặn xác minh hắn đối với người này nhận thức, cũng không phải một cái ham quyền lợi người. Không đủ. Ngươi như thế nào cũng coi như Hoa Sơn năm đại môn đồ một trong, đảm nhiệm Hạch Tâm phân tử tuyệt đối có thể. Cái kia tốt, bất quá ta vẫn còn muốn mang mấy người cùng gia nhờ a. Trương Tỷ Vương lượn lữa 3000 bọn hắn ư? Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Diệp Vinh cũng không cự tuyệt Phong Thanh Vân Đạm mang theo hắn hảo hữu tiến vào Thanh Đế Minh, đây là hoạch tâm phần tử xứng đáng quyền lợi. Huống chi Thanh Đế Minh căn cơ, dù sao cũng do Thanh thành đệ tử tạo thành, cho nên từ bên ngoài đến người chơi coi như là hoạch tâm phần tử cũng không đối với hắn tạo thành ý gì. Mang theo Phong Thanh Vân Đạm về tới Đả Giang vực bên này, giới thiệu cho gã con muột tộc, để tất cả mọi người nhận thức một phen. Đồ Thiên Liệt Hỏa kỳ trận lấy ra, gọn gọ tương ứng người chơi số lượng, thừa dịp cuối vài ngày tập luyện một phát đề kiến bang nhiệm vụ thời điểm phát huy ra lớn nhất uy lực. Một gã hạch tâm phân tử, còn thiếu một gã, chân dài ngự tỷ Đoán Trừng không dễ dàng như vậy. Nàng như đã quyết định không gia nhập bất cứ cái gì bang phái tổ chức, bướng bỉnh, Đoán Trừng bất luận kẻ nào đều không cải biến được nàng. Nhưng mặc kệ nàng cùng mình quan hệ, chỉ theo phiến tiên mộng điệp thực lực đến xem, tùy ý một nhà bang phái đều sẽ muốn đoạt lấy thành viên. Nhìn xem thảo mục đường như vậy tổ chức, đều nguyện ý một cái hạch tâm phân tử sợ lọt là biết. Động đỉnh trên núi, tịch dương nhật lạc. Diệp Vinh chờ giây lát, là nhìn thấy viễn không một góc có một vòng màu tím phi tốc di động tới xuống về mình, Huỳnh Quang Chi đồng để hắn có thể trước trong tâm mắt nhìn thấy các loại nhân vật canh tự. Nếu như nói người chơi khác nhãn lực ở trò chơi đề thăng gấp 10 lần, vậy hắn tiểu là gấp trăm lần, thậm chí thêm nữa bốn. Tại đây nhãn lực không phải đơn thuần phạm vi tầm mắt xa độ, còn có đối siêu cao nhanh chóng di động vật thể nắm chắc, điểm này trong chiến đấu theo phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh lộ ra đặc biệt trọng yếu. Không đủ nhãn lực, ngươi căn bản không thể nào đuổi kịp phi kiếm tốc độ, hoàn toàn là dựa vào thần kinh phản ứng suy đoán, khẳng định sẽ có thiếu sót, dễ dàng tạo thành sai lầm tỉ lệ tăng. Theo đẳng cấp càng ngày càng cao, Hàn Đối với Huỳnh Quang khám vi thuật đánh giá cũng từng bước tăng lên, thời gian dần qua từ một cơn gà diễn sinh pháp thuật biến thành sự chiến đấu chính giữa, là rất hữu dụng công hạng kỹ năng, đặc biệt ở biến thành Huỳnh Quang chi đồng đỉnh, cựu tồn tại năng lực sau. Cái này đám màu tím là chân giải ngự tỷ tử nô phụ không hạng, đẳng cấp cao thuyền hạng quả nhiên phong cách. Cho đến nay, người chơi tìm không ra thứ hai chiếc có thể cùng so sánh chiếc này thuyền hạng. Chương 268, ngự tỷ gia nhập. Nhất kiếm, gia nhập Thanh Đế Minh đảm nhiệm cái gì hạch tâm phần tử sự tình, không cần nói nữa, ta không có cái kia nghi ngại cách. Quả nhiên Diệp Vinh vừa nói Chân dài ngự tỷ lắc đầu, cự tuyệt để hắn tốt mất mặt. Có lẽ là xem hắn sắc mặt không tốt, khó coi, chân dài ngự tỷ lại là bổi thêm một câu nếu là có việc gì cần ta đến giúp, ngược lại có thể trực tiếp bảo ta đi là được rồi. Cái gì hạch tâm phân tử, ta thật sự không có cái kia tinh lực cùng thời gian, ta chơi trò chơi là truy cầu tự do tự tại, không muốn tranh phách bị ngạ. Mộng Điệp, ngươi cái này hạch tâm phân tử xưa nay không có chuyện gì cần ngươi lo, coi như là treo cái chức vụ là được, cùng ngươi sắp xếp hành trình tuyệt không có xung đột. Bang phái sự vật tự nhiên là có người ngoài phụ trách, không cần phải ngươi làm. Chính ngươi làm việc của mình được rồi." Diệp Vinh vội vàng giải thích, hắn căn bản không trông cậy vào Trần Giải Ngự tỷ trở thành một gã phụ trách hoạch tâm phân tử. Nang vào Thanh Đế Minh, đoán chừng so với mình còn lừa nhác, đối với bang phái chi khăn sự tình căn bản sẽ không hỏi đến. Coi như ta giúp ta một hồi như thế nào, Thanh Đế trong liên minh thật sự còn thiếu một gã hạch tâm phân tử. Các ngươi không phải có 78000 người, chẳng lẽ một cái hoạch tâm phân tử tìm không ra? "Nào có, như ngươi cái này mỹ mạo cùng thực lực mỹ nữ nào có tốt như vậy tìm đến." Khuyên một hồi, Trần Giải Ngự tỷ xem có chút khẩu khí bưng lọng, cũng không trực tiếp cự tuyệt. Hắn tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng. "Như vậy đi, lần này kiến bằng nhiệm vụ ngươi cùng ta đi, coi như là hỗ trợ đem nhiệm vụ này vượt qua kiểm tra. Sau đó vào hay không, xem cá nhân ngươi cảm giác, ngươi nếu cảm thấy bang phái bên trong không thoải mái trực tiếp rời khỏi, như thế nào? Thôi được rồi, bất quá ta thế nhưng rất lười, ngươi sau này cũng đừng có hối hận. Tự định giá thật lâu, chân dài ngự tỷ cuối cùng gật đầu một cái, xem như nhận lời. Diệp Vinh vui vẻ, nếu đã vào còn để cho ngươi đào thoát, xem ta đem ngươi cột vào trên thuyền. Bất quá ta Huyền Thiên Trương còn kém một chút là có thể lên tới đệ nhị trưởng." là tu luyện thời điểm mấu chốt, còn kém một điểm hỏa hầu. Ngươi nói cho ta biết thời gian địa điểm, kiến bang nhiệm vụ thời điểm ta trực tiếp đi tìm ngươi là được. Cũng được. Hắn đem thời gian cáo chi chân dài ngự tỉ, nàng nếu là có thể đem Thái Huyền Thiên Trương cái này đỉnh giai đạo thư tu luyện đến đệ nhị chương, tin tưởng thực lực sẽ có long trời lỡ đất biến hóa, đến lúc đó có thể tại kiến bang nhiệm vụ phát huy ra càng lớn tác dụng. Hai người nói chuyện phía vài câu, từ hữu chia tay. Mà Diệp Vinh cũng đem điểm kinh nghiệm EXP toàn bộ phân phối ở nhân vật đẳng cấp, vội vã thăng một cấp. Vài ngày trước ở mang luyện vị Ôn Nẹt thời điểm, Hắn lên tới 50 chín cấp, cách 60 cấp kém một bước cuối. Một cấp vượt qua, hắn không chỉ có thể thay đổi một thanh thất giai phi kiếm, còn mang nhiều một cái pháp bảo lan, đối với chiến lực tăng lên phi thường rõ ràng. Pháp bảo lan vị trí, là hắn vẫn còn chủ bị Huyền Bách Châu. Nếu là thân ở Thái Hồ chi bờ, có như vậy một cái thật tốt đi chặn lẹ vẹo địa điểm, hắn dứt khoát không hồi Đà Giang, trực tiếp tìm một nơi vào nước giết đi vào. Thái Hồ Yên Ba, Tam Vạn Lục Thiên Bình, trong trò chơi, diện tích bị gia tăng làm lớn ra mấy lần. Thái Hồ, so toàn bộ Đà Giang còn muốn bao la chủ yếu có thể lợi dụng thủy vực diện tích thật lớn co như là bản địa đầu sa địa phương, lớn nhất bang phái Yên Vũ lâu, cũng lạ không thể nào đem trọn Thái Hồ thủy vực nhét vào nó quản hạt phạm vi, nhiều nhất là nốt chặt nhất trung tâm một mảnh thủy vực. Diệp Vinh đổi lại Tùng Hoành kiếm, ra tay là một đạo húc cốc chư trùng, sinh cơ bừng bừng, cùng đeo lên thương Tùng kiếm sao huyền tinh sa kiếm có chút cùng loại. Huyền tinh sa kiếm lại có thượng huyền đại đế tinh quang kèm theo, ra tay kiện theo huyền thuần nhạc chỉ vô cùng kim quang, giống như là thanh quang, kim quang, tinh quang ba màu đệ trộn lẫn, xem như cực kỳ hoa mỹ, kiếm quang màu sắc Ba khẩu phi kiếm tề ra so với trước uy lực lại là không biết mạnh mẽ bao nhiêu, thái hồ thủy vực bên trong thủy tộc tinh quái hôm nay gặp nạn, cùng thủy tộc đả giang đồng loại đã thủ qua. Đang lúc hắn đánh quái hang say thời điểm, lại có một đạo cầu vồng kiếm đầu vượt qua mặt nước, rơi vào trước người hắn. Lấy ra xem xét, sắc mặt đại hỉ, cái gì đánh quái đều dừng lại, trực tiếp ngự kiếm bay đi. Thanh thành hàm tú phong, dung bảo trì, Diệp Vinh tâm tình khẩn trương, đem trước mắt chăm chú tài liệu từng cái đầu nhập tự đại lọ luyện. Hắn vừa đánh quái thời điểm, đột nhiên nhận được gà con mổ thác phi kiếm truyền thư. Nói là thất giai Huyền Bắc Châu cần hơn trăm chủng tài liệu toàn bộ thu thập đủ, kêu hắn lập tức trở về. Cái này dung bảo trì là cung đốc kiếm trì đạt xong song nhất tông môn kiến trúc, chuyên môn luyện chế pháp bảo. Hắn bỏ ra 500 điểm tông môn điểm cống hiến, thuê được một canh giờ, mượn từ nó luyện chế Huyền Bắc Châu. Tất cả tài liệu đưa lên hoàn tất, quả nhiên Bạch độc trấn kinh yêu cầu đừng bày ra hai gầy nên, đồng dạng không ít, mới được là trùng trùng điệp điệp thở phào một cái đem thất giai Cốt Châu tài liệu luyện khí lấy ra, ngước mắt nhìn một lát mới đầu nhập vào lò luyện. Có thanh sắc diễm hỏa một cuốn, đem Cốt Châu không biết cuốn đi nơi nào. Sở hữu tất cả tài liệu đầy đủ, luyện chế thành công trụ cột tỉ lệ 62%, phải chăng lập tức luyện chế Huyền Bắc Châu? Diệp Vinh ngón tay khẽ run, cái này xác nhận không giáng khen, lòng dạ hiểm độc hệ thống đại thần, chỉ có một nửa thành công sát suất ta. Nếu một khi thất bại, sở hữu tất cả tài liệu kể cả cốt châu đều hóa thành hư ảo, hết thảy bắt đầu lại. Tổn thất hắn tuy chịu được, nhưng muốn ở kiến bang nhiệm vụ trước luyện chế một khóa Huyền Bắc Châu ra, là không có khả năng. Đoá, Liêu Mạn, ta cũng không tin nhân phẩm của mình kém như vậy. Dùng sức điểm xác nhận liền thấy lò luyện đính viên thanh diễm cuốn khởi công theo bốn chu thông lỗ bên trong phun ra đạo đạo hỏa xạ, cảm thụ không đến bất luận cái gì nóng bức. Cái này dung bảo trì, lúc kiếm trì đều đồng dạng, có cao trí tuệ nhân tạo tự động điều tiết năng lượng. Có thể căn cứ ngươi đầu nhập tài liệu, luyện chế bảo vật tự động lựa chọn thích hợp nhất luyện chế phương pháp cùng diễn hóa. Cho nên coi như là tông môn điểm công hiếm quý, cũng sẽ có người tiếp nhận. Cái này luyện chế quá trình kéo dài hơn 10, nhưng Diệp Vinh cảm giác cùng 3 năm cái tiếng đồng hồ không có gì khác nhau, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều là một loại bị ném nước thôi, khó có thể chịu được. Thẳng đến từng tiếng nổ, có chút chút tiên vui cười mơ hồ theo giữa không trung truyền đến, lo luyện cái nắp mở lên, một quả hạt châu bị vứt ra, hắn mới lộ ra hàm răng trắngเผio trong lòng tạng đá lớn buông xuống. Thất giai Huyền Bách châu, luyện chế thành công. Khỏa xanh mơn mận bảo châu ngoan ngoãn rơi vào tay hắn, có chút hàn khí tràn lên người hắn, giống như là muốn đem hắn huyết dịch đông cứng lại. Huyền Bách châu, thất giai pháp bảo, phòng ngự chí bảo, thế gian hi hữu bảo vật. Phòng ngự giá trị U4 sở hữu tất cả trào loại pháp thuật đẳng cấp, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 62 cấp. Lão đại, nhanh để cho ta xem bảo bội thu tính đi ra dung bảo trì, bên ngoài đang chờ mấy cái gia hỏa đều hô hào. Cùng loại với Huyền Bắc Châu, toàn bộ bị nạn nổi danh pháp bảo, thật đúng là hiếm thấy, tối thiểu thánh đế minh không gặp ai có. Diệp Vinh đem Huyền Bắc Châu thuộc tính triển lãm, quay góc đã nghe được mấy tiếng tiếng tán phục cùng nuốt hạ nước miếng thanh âm. Cái này cũng quá mạnh đi à nha. Đúng vậy a, có cái này bảo bối còn ai phá được lão đại phòng ngự. Bởi vì lúc trước nghĩ tới, thất giai Huyền Bắc Châu yêu cầu trang bị đẳng cấp có khả năng không đạt được, cho nên đã sớm chuẩn bị một một quả kim tinh vòng đồng, không mặt khác thuộc tính, chỉ là có thể chỉ định một kiện trang bị giảm xuống nâng cấp sử dụng yêu cầu lệ mèo. Cứ như vậy một quả lục phẩm vòng đồng, cũng là tốn hắn gần trăm lượng hoàng kim mới từ lôi lão hổ trong tay giá ưu đãi lấy ra, tuy là có thể nhìn ra cái này có được giảm xuống sử dụng yêu cầu lệ và thuộc tính trang bị là cỡ nào chân quý. Đem kim tinh vòng đồng giảm xuống sử dụng yêu cầu lệ về mục tiêu chỉ định Huyền Bắc Châu, chứng kiến nó thay thuộc tính một hồi lắc lư, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 62 cấp xuất hiện một cái dấu móc, 57 cấp, thuận lợi đem cái này thất giai Huyền Bắc Châu trang bị trên thân. Hưng phấn đuổi phong vô cái hốt thì có một đoàn bích lục doanh doanh quang đoàn vọt ra, hóa thành vài mâu lớn nhỏ lại là thử phát động giả diệp thiên thiên thủ, vốn là kim quang bàn tay khổng lồ lúc này trộn lẫn một vòng lục ý, so với trước ngương thực huyết chương bao nhiêu lần. Chỉ dựa vào cảm giác, có thể biết giả diệp thiên thiên thủ trước mắt có không tệ uy lực. Xem xét cá nhân thuộc tính mặt bản, quả nhiên là như thế. Giả diệp thiên thiên thủ, thất cấp, thú nhất bảo vật, chấn ác ráp ta sủng, 15% tỉ lệ thành công bắt lấy ngũ giai phía dưới phi kiếm. Mặc dù không có minh xác lực sát thương, nhưng Diệp Vinh cảm thấy hẳn là tuyệt đối sẽ không yếu. Đem huyền bắc châu diễn luyện mấy lần, lục vân ta chuyện, cực hạn thời điểm hắn đến có thể mở rộng đến 10 m phạm vi. Huyền bác chân giải tán quyển sở tu luyện ra đệ nhị nguyên thần dùng để ký thác, dùng điều khiển huyền bắt châu quả thực tiểu là ông trời tác hợp cho, không, có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Đã có bảo vật này, bát loại pháp thuật đối với hắn mà nói, không còn là phế vật gân gà chỉ có thể dùng để nhặt lấy bạo rơi trang bị pháp thuật, mà là chân chân chính chính trên chiến trường phát huy tác dụng. Đi chèn lẹ vẹo, đi chèn lẹ vẹo. Nhất định là muốn tại kiến bang nhiệm vụ trước tới 60 cấp, tiếp thất giai phi kiếm tinh ngọc trang bị. Thất giai pháp bảo đã thành, Diệp Vinh trong nội tâm đại định, kiến bang nhiệm vụ thành công sát suất lại là tăng lên một thành sở hữu tất cả công tác chuẩn bị cơ hồ làm được ở Mỹ